Đánh không lại chính là đánh không lại, không có đạo lý tốt dạng. Câu Lan ngói tứ chi nội tử sĩ cùng khách khanh nhóm đều lâm vào rồi tuyệt vọng, bọn hắn bản thân đêm nay chỉ là dự định thuận tay giải quyết một nhân vật nhỏ, cái kia thiếu niên là thiên đế muốn giết người, đã đối phương dám tự kiếm lưu bên trong đi tới, cái kia mọi người liền thuận tay giết chết hắn tốt rồi. Kết quả giết lấy giết lấy, đối phương không chết, Đoan Mục Hoàng Khải chôn ở vương thành bên trong lực lượng lại bị đối phương nổ tận gốc rồi. Đã xanh trên đường dài tử sĩ, Câu Lan ngồi tứ bên trong khách khanh Một người sống khả năng đều lưu không xuống. Câu lan ngói tứ bên trong tử sĩ đều đã chết mất rồi. Cầm đầu đại khách khanh sắc mặt tâm trầm. Hôm nay một kiếp này chúng ta sợ là chạy không khỏi rồi. Muốn cho người nhà mạng sống liền dùng mạng của mình đi đổi A. Giết rồi cái kia thiếu niên. Người nhà còn có thể sống. Đại khách khanh nhóm cũng không phải người cô đơn. Bọn hắn rất rõ ràng nếu như mọi người cứ như vậy chết ở chỗ này. Như vậy tây đô bên trong người nhà từng cái tất cả đều chạy không khỏi đoan một hoàng khải tra tấn thân Quyến, Tùng hạ nhân, một cái cũng sẽ không được thả. Con thưa chín người đều hiểu đạo lý này, kỳ thực lẫn nhau tâm lý sớm đã có qua dạng này chung nhận thức. Trong lúc nhất thời bọn hắn trên mặt của mỗi người đều lưu ra hai hàng huyết lệ đến, nguyên bản da thịt trắng nón bị cái này hai hàng huyết lệ in nhuộm khủng bố đến cực điểm. Đây không phải đang khóc, mà là bọn hắn trong nháy mắt đi ngược chiều rồi công pháp của mình, liền ngay cả huyết dịch cũng ngược dòng bắt đầu. Liên phản phất ở trái với thiên địa quy tắc giống như, thiên đạo nguyên bản nhất định ngươi Thái Dương đông khởi lặn về phía tây. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn trái lại. là ngươi làm như thế thời điểm, đã là hẳn phải chết rồi. Chỉ là, giờ khác này mỗi người bọn họ trên người khí cơ bỗng nhiên tăng vọn, cái kia cầm đầu đại khách khanh đưa tay vung tay háo ở giữa trong thân thể hắc mãng pháp ấn ở trên trời ngưng kết, một thanh liền nuốt mất rồi hơn ngàn thanh trưởng kiếm. Cầm đầu khách khanh bỗng nhiên cười bắt đầu, cũng không gì hơn cái này. Còn lại khách khanh thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ rồi, khí huyết đã nghịch tuyệt không còn sống lý lẽ. Bọn hắn nhất định phải ở chính mình tử vong trước đó lôi kéo cái kia thiếu niên trốn cùng, bằng không thì chết không nhắm mắt. Nhưng vào đúng lúc này, trên trời cái kia cự mạng đang chuẩn bị lại nuốt vào một cây kiếm khí thời điểm, bụng của nó bỗng nhiên vỡ tan, cái kia bụng nội trước đó bị nuốt vào trường kiếm vậy mà dư lực chưa tiêu từ nội bộ giết rồi cái kia đầu hắc mãng phátấn ấn. Áo đông mãng phục khách khanh tu công pháp đều là cùng một loại, cái này hắc mãng pháp ấn cùng khách khanh bản thể bản mệnh một thể uy lực phi phạm. Nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tới cái này hắc mãng vậy mà liền chết như vậy rồi. Cầm đầu tên kia khách khanh kêu lên một tiếng liền ầm vàng ngã xuống đất, vốn là là đang tiêu hao sinh mệnh, hiện tại hắc mãng chết mất, hắn làm sao sống nổi? Bất quá hắn hắc mãng cũng không phải chẳng có tác dụng gì có, cái kia hơn ngàn trôi bị nuốt vào trường kiếm cuối cùng đem kiếm hết giận hao tổn hầu như không còn, trường kiếm kia nhao nhao không bị khống chế sau vô lực rơi xuống, hóa thành màu đen năng lượng tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng là, cũng vẻn vẹn như thế rồi. Còn lại khách khanh thấy cảnh này có chút tuyệt vọng, cho dù bọn hắn đi ngược chiều công pháp cùng khí huyết, cũng chỉ có thể tiêu hao hết đối phương cái này hơn 10.000 kiếm khí A. Vậy cuối cùng bọn hắn cũng bất quá là cùng kiếm khí đồng quy vưu tận rồi mà thôi A, căn bản là không có cách làm bị thương đối phương bản thể. Câu lan ngói tứ tưởng vây cùng kiến trúc đã bị toàn bộ san thành bình địa, còn lại 8 tên đại khách khanh liền đứng ở phế tích bên trên cùng bàn đá xanh trên đường lữ thụ xa xa đối mặt. Cái kia thiếu niên một mặt bình tĩnh cách tràn ngập mù nhìn lấy bọn hắn Liền phản phất đang nhìn tám cái người chết. Tám vị khách khanh một bên đem hết toàn lực ngăn trở kiếm trận, một bên trong lòng xuất hiện bốn chữ khí định thần nhàn. Không biết do vì sao, mọi người trong chấp nhóng này đột nhiên minh bạch, cho dù bọn hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ, nhưng cái kia thiếu niên kỳ thực như cũ chưa xuất toàn lực. Nhưng nhưng vào lúc này, đã xanh trên đường tận đầu bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, lại rất trình tề, nếu như không phải nhìn thấy người đến nhân số, có khả năng sẽ cảm thấy cái kia là một người tiếng bước chân 21 cá nhân, mà ánh mắt bên trên có hình xăm, cái kia phức tạp màu đen hình xăm đã đem cái này 21 người nguyên bản bộ dáng cho che đậy rơi rồi. Lữ thụ nhíu lông mày, hắn nghĩ tới có thể sẽ có người ở hắn lúc giết người xuất thủ, đối phương cũng quả thật là ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm xuất hiện, nhưng là lữ thụ không nghĩ tới đối phương vừa đến, chính là 21 tên nhất phẩm cao thủ. Còn như thế tốt giết, chỉnh thể Cái này đến có chuẩn bị. Một tên khách khanh thấp giọng nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Tuy nhiên chưa từng nghe nói qua lưu trụ bên trong có dạng này một đám cao thủ, nhưng là chỉ cần bọn hắn xuất thủ, chúng ta liền có cơ hội giết chết cái này thiếu niên. Sống là không thể nào sống sót rồi, khi cơ đã đức, nhưng là bọn hắn hiện tại trong lòng đã coi chấp nhiệm vậy thì là giết chết lữ thủ. Không biết rõ đây là ai đang xuất thủ làm dối, tựa hồ đêm nay muốn săn giết lữ thủ người, từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ câu lan ngói tứ cái này một nhóm, chỉ bất quá đối phương ẩn tàng càng sâu, thẳng đến lưu thủ kiếm trận sắp hao hết mới ra tay Nhưng co biến số, đối với cái này còn lại phía dưới 8 vị khách khanh tới nói chính là chuyện tốt. Thế nhưng là không đợi cái kia 21 tên đi tới gần, trên trời trường kiếm vưởng phí gia tốc, nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ 8 tên khách khanh chơ mắt nhìn những cái kia trường kiếm đánh tới chấp đoáng. Bọn hắn 8 người cấp tốc đứng chung một chỗ, trên thân mãng phục bên trong phong tồn lấy cự mãng từng đầu bay ra ngăn cản, chỉnh chỉnh 72 đầu cự mãng nên đón tiếp lấy, thế nhưng là cái kia kiếm trận hóa thành một dòng lũ lớn đem cự mãng từng cái rửa sạch Sau đó, trường kiếm dòng lũ từng cái xuyên qua 8 tên khách khanh thân thể, 8 người này lại phản phất cảm giác ngay cả linh hồn đều bị xuyên thấu ra ngoài rồi. Tử vong tới quá đột nột, trước khi chết bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ cái này thiếu niên vì sao đêm nay muốn giết người, vì sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đều muốn trước giết chết bọn hắn lại nói. Kiếm khí đã hết, lữ thụ quay đầu nhìn về phía cái kia 21 tên mặt đen hình xăm tử sĩ cười nói, các ngươi là ai phai tới? 1045, kẻ phạm ta chết. 21 tên mặt đen hình xăm tử sĩ, tất cả đều là nhất phẩm tử sĩ, đây không phải ai cũng có thể bồi dưỡng ra được, cũng không phải ai cũng nguyện ý tốn hao tư nguyên đi bồi dưỡng. Nhất phẩm có tự thân ý chí, lưu trụ bên trong cơ hồ 2 3 nhất phẩm khách khanh nhưng thật ra là tự do thần công việc lâu rồi có chút thậm chí cũng không nguyện ý thụ gia tộc của mình trói buộc. Phương nào thực lực muốn đụng ra 21 cái nhất phẩm còn có thể, nhưng là nuôi ra cái này 21 tên tử sĩ coi như rất khó khăn rồi. Lữ thụ một mực đang nghĩ đêm nay một trận chiến này sẽ có hay không có người xuất thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bây giờ hắn vô hình kiếm khí sử dụng hết, đối phương vừa vặn lúc này xuất hiện, bày rõ rồi là đã sớm dự mưu tốt lắm. Bỏ ngỡ bắt ve, chim sẻ rình sau. Người sau lưng rốt cuộc là người nào, thậm chí ngay cả đoàn mục hoàng khải đều tinh kế. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái này lữ trụ thế giới quyền lực vòng xoáy bên trong, cái kia vẫn giấu kín ở vẻ lo lắng phía sau mặt mũi hung dữ giống như thật muốn hiện lộ chân thân rồi Song phương cứ như vậy rằng có lấy, lữ thụ đông nhiên hướng phía trước đạp rồi nửa bước, kết quả cái kia nguyên bản nhìn như chô đứng không có quy luật chút nào 21 người vậy mà cũng đi theo biến hóa rồi kỳ quái chô đứng, phản phất đối diện mọi cử động là vì rồi nhằm vào lữ thụ giống như. Lữ thụ nhìn kỹ lại, cái kia 21 người đúng là cũng thất tuần số lượng kết thành một cái trận nhỏ, mỗi 7 người tạo thành rồi một cái lấy 3 vì kế cuối đại trận. Trận này hình, phản phất trời sinh huấn luyện ra chính là vì rồi lấy đông thắng ít giống như. Cái này liền có chút kỳ quắc rồi, 21 cá nhân từ huấn luyện trận pháp bắt đầu mục tiêu chính là vì rồi chỉ giết một người, cái này mẹ nó là dùng đại pháo đánh con môi nào động à, cầu cái gì đâu. Đây không phải lãng phí sao. Lữ thụ lại đi hai bước rồi, kết quả trận kia hình biến hóa càng làm cho lữ thụ xem không hiểu rồi, cái này thật sự chính là chuyên môn chỉ nhằm vào một người trận hình A. Chờ chút, đây là dùng để săn giết đại tông sư đồ vật A, vậy mà dùng trên người mình rồi. Đây cũng quá để ý mình A. Bất quá lưu thụ hiện tại khí thế chính thịnh, dù là vô hình kiếm khí sử dụng hết, ngoại giới đều cho là hắn đã kiệt lực, nhưng chính hắn lại rõ ràng, lá bài tẩy của hắn cho tới bây giờ đều không phải là vô hình kiếm khí, mà là tinh đồ. Tầng thứ 3 ngưng kết tinh vân là tước âm đường kẽ xám, mà tầng thứ 4 ngưng kết về sau Lữ thụ vẫn luôn giấu lấy vô dụng, nhưng mới tinh vân làm sao có thể không có cái mới vũ khí. Tầng thứ 4 đại biểu cụ kiếm, gọi là thôn tặc. Lúc này thôn tặc liền lặng lặng đứng lặng ở tầng thứ tư tinh vân chủ tinh phía trên, để lữ thụ ngoại ý muốn chính là, lần này cụ hiện mà ra lại là một thanh cầm trong tay kiếm. Dĩ vãng mặc kệ là thi cầu, phục thỉ vẫn là tức âm, kỳ thực đều là phi kiếm, mà lần này thôn tặc so tưởng tượng bên trong dài hơn rất nhiều, hình giọt nước sắc bén thân kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm, trôi kiếm phản phất cũng là hỏa diễm lúc thành. Rõ ràng dài nhỏ, lại có loại giữ dàn bá đạo cảm giác. Không thể không nói trôi này thôn tặc tới đúng lúc Bây giờ lữ thụ thân thể tố chất đã đồng giai vô địch, thậm chí so một chút phổ thông tu sĩ cao gia còn hơn gấp 2 lần, cho nên cận chiến không phải là một loại có thể chọn phương thức, mà là lữ thụ hiện tại hữu hiệu nhất chém giết thủ đoạn. Lữ thụ thực chất bên trong liền có một loại bạo ngược tâm tình dục dịch, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai người xa xa cách xa nhau người thả một phi kiếm, ta thả một phi kiếm kia trường cảnh thực sự quá cay con mắt, vẫn là cận chiến lấy máu đỏ sức máu, lấy mạng đổi mạng càng càng sáng khoái. Lữ thụ lạnh lùng nhìn về phía cái kia 21 tên hình xăm tử sĩ nói ra, chạy. Đế tử Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái kia 21 tên tử sĩ rõ ràng sướng sốt một chút. Đang xa xa chú ý đầu này bản đá xanh đường vương thành lao thiết nhóm, kém chút đem eo đều cho tránh rồi. Đã nói xong đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân đâu. Ngay tại lúc Lữ thụ quay người hướng phía bản đá xanh đường tới lúc phương hướng bắt đầu phi nước đại thời điểm. Cái kia 21 tên tử sĩ cây bản không hề do dự liền đuổi theo. Lữ thụ chạy là có nguyên nhân, đối phương đã phát giác được rồi Lữ Tiểu Ngư tồn tại, cho nên Thủy Trung đều ở phòng bị không có vội vã xuất thủ. Cái này 21 người so đoàn một hoàng khải tọa hạ cái kia 12 vị mãng phục khách khanh phải cẩn thận nhiều lắm, cẩn thận đến Lữ thụ tâm sinh cảnh giác. Hơn nữa vấn đề ngay tại ở, bọn hắn tận mắt nhìn đến rồi Lữ thụ thủ đoạn còn dám ra đây nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này 21 người sau mặt, còn có hay không chuẩn bị ở sau. Cho nên lữ thụ cảm thấy mình đây tuyệt đối không phải nhận sợ, mà là chiến lược chuyển di. Cổ nhân nói qua lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt. Cổ nhân nói qua hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cổ nhân còn nói qua rất nhiều chí lý danh ngôn đều là lữ thụ hiện tại quay người chạy đường lý luận trèo trống. Ngay tại vương thành thế lực khắp nơi chú ý xuống, lữ thụ khai triển rồi một trận thịnh đại đào vòng. Cái kia 21 người chăm chú suyết ở phía sau mặt không hoảng không loạn, tựa hồ bọn hắn đã sớm ngờ tới lữ thụ sẽ có chạy trốn một màn Tuy nhiên vừa rồi bọn hắn cơ hồ coi là lữ thụ muốn cùng bọn hắn chính diện tác chiến đến rồi. Lữ thụ đang chạy trốn trong lúc đó từng có mấy lần thăm dò muốn phản giết, nhưng đối phương vậy mà càng thêm cẩn thận rồi, đúng là trận hình không hoàn mỹ cũng không nguyện ý xuất thủ. Tựa như chân chính đàn sói, xa xa suyết ở con ngồi sau mặt nhất định phải cho nhất kích trí mệnh, như không cách nào một kích thành công vậy liền tuyệt không xuất thủ. Cái này để lữ thụ thật khó khăn, hắn có năm chắc phá trận. Thế nhưng là hắn không có năm chắc phá trận sau còn có thể đối mặt với đối phương chuẩn bị ở sau. Chạy, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục chạy xuống đi, chạy ra Vương Thành. Vương Thành chạy viện bên trong thỉnh thoảng truyền đến Nghi hoặc Câm Thanh, cái này trốn rồi. Khó nói hắn là ở kiên kỵ vừa mới tấn thăng nhất phẩm vị thiên tài kia. Rất có thể. Ở Vương Thành thế lực khắp nơi mắt bên trong, lữ thủ cùng vừa mới tấn thăng nhất phẩm cái vị kia là hai người, bọn hắn cũng không biết rõ cái này 21 người từ đâu tới đây các bạn chưa từng nghe thấy. Cho nên bọn hắn đang nghĩ, cái này 21 người có phải hay không thuộc về vị kia tấn thăng người thế lực. Vương Thành Hào môn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cái kia tấn thăng người có thể là người cô đơn, không phải đại thế lực người làm sao có thể bồi dưỡng ra dạng này thiên tài. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Thành Đông mặt truyền đến rồi đinh thai nhức góc gót sắt âm thanh, phảng phất một chi đến từ địa ngục trọng kỵ binh chính đang nhanh chóng mẹ xe đeben. Đây là nơi nào tới quân đội? Vương Thành phụ cận vậy mà mai phục có quân đội. Thế lực khắp nơi đều động rồi, Vương Thành mặt trong bao lâu chưa từng có quân đội dám ở chủ trên đường phóng ngựa cực nhanh tiến tới rồi. Cái này mẹ nó là thật sắp biến thiên rồi a, loạn rồi, toàn loạn rồi a. Đêm nay Vương Thành nhất định là ồn ào náo động, từ tên kia thiếu niên đi xuất kiếm lưu bắt đầu, cái này Vương Thành liền nhất định rồi không cách nào yên tĩnh. Lữ Thụ còn đang phi nước đại, gót sắt âm thanh đang chạm mặt tới, chỉ là giờ khắc này Lữ Thụ tâm tình bắt đầu phức tạp bắt đầu, bởi vì hắn biết rõ ai đến, đến rồi. Khi cái kia thiết kỵ xuất hiện ở bàn đá xanh đường tận đầu lúc Lữ Thụ đỗng nhiên đứng vững quay người, sau lưng thiết kỵ tốc độ không chút nào giảm, có người cao giọng thị uy lấy, "Vũ vệ quân gia tuần tra, kẻ phạm ta chết." Sau một khắc Lữ Thụ trong lỗ thai nghe cái kia phân trấn gót sát âm thanh, hắn bình tĩnh đứng ở trong ánh trăng, đứng ở bàn đá xanh trên đường nhìn về phía xa như vậy xa cách xa nhau 21 người, "Cho ta giết chết bọn hắn." Ngay sau đó, cái kia nguyên bản xuất ở Lữ Thụ sau lưng 21 tên tử sĩ, bắt đầu quay người chạy trốn. Vũ vệ quân thực lực hôm nay muốn ở Cấm Không lĩnh vực bên trong chết đối 21 tên nhất phẩm, rất dễ dàng một chút. 1046, vừa ăn cướp vừa la làng. 5000 thiết kỵ ở Vương thành bên trong rong ruổi tràn diện để cho người ta rung động không tên, Vương thành dân chúng đã quá lâu chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy rồi, có người xa xa vụng trộm nhìn lấy một màn này, kết quả liền nhìn thấy cái kia thiết kỵ trước nhất mặt một cái anh tuấn uy vũ thanh niên quay đầu nhìn về phía kẻ nhìn trộm, cười cười. Nụ cười kia ôn hòa nhưng lại biu hãn. Ôn hòa là thanh niên mặt mũi không có quá nhiều sắc khí, nhưng mà đối phương người mặc pháp khí khôi giáp hôn tạp ở cái kia hung hãn thiết kỵ bên trong, liền đống nhiên cho người ta một loại chạm mặt tới hung ác cảm giác. Loại cảm giác này là mâu thuẫn, ở vũ vệ quân khí bên trong lại lại như thế hải hòa. Bây giờ vũ vệ quân khí thế đã thành, trên đời này còn chưa từng có cái nào chi quân đội cùng vũ vệ quân đồng dạng chưa từng thua trận, trừ phi bọn hắn căn bản liền không có đánh trận. Vương thành người dân đã sớm dần dần khuynh hướng Văn nhã Cố này tập tục tựa như là từ lao thần vương làm thơ bắt đầu, về sau ngay cả kiếm lưu bên trong người đều rất chú trọng truy cầu đẹp, thần vương cung cùng kiếm lưu dưới gầm trời này mạnh nhất hai nơi thánh địa đều văn nhã bắt đầu rồi, mọi người có thể không văn nhã sao. Những năm gần đây vương thành con cháu càng ngày càng không thích đi ra ngoài lịch luyện, năm nay tiến kiếm Lưu tham gia tuyển bạn cũng bất quá lý ra lý phương phong một người mà thôi, từ nơi này liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Nhưng mà cái này lữ trụ tính nhân dân tử bên trong còn có hiếu chiến gen. Bọn hắn này hòa bình là tổ tông dùng máu và lửa đúc thành, tu hành văn minh làm sao có thể ít rồi tranh đấu. Lúc này vũ vệ quân một đám hán tử thiết huyết nhóm từ Đông Thành cửa giết vào thành đến, phụ trách thủ vệ Vương Thành kiếm lư ngay cả quản đều mặc kệ, chỉ do lấy bọn hắn phóng ngựa đường phố đầu không ai cả nổi. liền ngay cả Vương Thành hào môn đều bế môn không ra, ai cũng không muốn cuốn vào trận này gió tanh mưa máu bên trong. Các gia chủ ngồi ở nhà bên trong nhìn lấy xa xỉ trang trí cùng bên cạnh diễm lệ phụ nhân Chẳng nhớ tới vương thành hào môn đặt chân căn cơ không phải là su cắt tị hung năng lực, mà là thực sự thực lực. Chân chính loạn thế đã đến rồi, có ít người cuối cùng rồi sẽ bởi vì ham nhàn hạ mà bị thời đại đào thải. Lúc này bọn hắn nghĩ tới trước đó tôn ra, tống ra liên thủ thu mua pháp khí khôi giáp sự tình, kỳ thực tất cả mọi người biết rõ những pháp khí này khôi giáp nhưng thật ra là chạy đến vũ vệ quân vị kia thiếu niên thống linh trong tay rồi, chỉ bất qua đám bọn hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi một cái nho nhỏ vũ vệ quân còn có thể lật lên cái gì kinh đào hãi lãng. Nhưng mà ngày hôm qua vừa đã cởi nhạo chi kia vũ vệ quân, hôm nay cũng đã tiến vào vương thành lôi kéo khắp nơi rồi. Đương nhiên, nếu là vũ vệ quân làm loạn, có là hào môn có thể liên thủ chế tài, nhưng nếu như những pháp khí kia khôi giáp toàn bộ lợi dụng bắt đầu nữa nha, nếu như vũ vệ quân nhân số lại nhiều hơn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Trước đó bọn hắn nghĩ là, chỉ cần lữ thụ một ngày không thành đại tông sư. Vậy cái này vũ vệ quân ở cái này tu hành văn minh bên trong liền một ngày không có đặt chân căn cơ. Thế nhưng là đêm nay bàn đá xanh trên đường đánh một trận xong, ai dám trăm, trăm khẳng định cái kia thiếu niên không có cách nào tấn thăng đại tông sư. Lữ thụ cùng hắn vũ vệ quân ở cái này nhàn hạ lữ trụ, vương thành bên trong, liền muốn một đầu đột nhiên xuất hiện hồ xa, để toàn bộ sinh linh đều đông nhiên thanh tỉnh rồi. Không thanh tỉnh không được, không thanh tỉnh sẽ chết. Trước đó lữ thụ cảm thấy sau lưng cái kia 21 ảnh hình người đàn sói. Nhưng bọn hắn nhân số thực sự quá ít, vũ vệ quân lúc này mới muốn là chân chính đàn sói săn bán. Lý Hắc Thán ở Lữ Thụ sau lưng hô nói, Đại Vương, chúng ta tới cứu người rồi. Bên cạnh anh Tuấn Uy Vũ Lưu Nghi chiêu tức giận vỗ một cái Lý Hắc Thán cái hót, Đại Vương dùng người cứu. Đúng, đúng đúng đúng, Đại Vương, chúng ta. Chúng ta tới diện Phỉ rồi. Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư. Diệt Phỉ. Bàn đá xanh hai bên đường chỗ không xa lúc này đều xếp vào lấy các phương thực lực thay mắt. Trạm gác ngầm nhóm đều là cầm chuyển tin tấm gương cùng tình hình thực tế phát sóng trực tiếp giống như, nơi này tràng cảnh cùng âm thanh đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về trang viên. Mọi người nghe được Lý Hắc Thán nói muốn diệt phỉ thời điểm đều không còn gì để nói rồi, người nha diệt phỉ tiêu diệt đến Vương Thành bên trong đến rồi. a Vương Thành có thổ phỉ sao? Chờ chút, còn thật sự có à, cái này vũ vệ quân tiền thân nhưng chẳng phải là một tổ thổ phỉ sao? Không riêng gì tiền thân thanh long trại, về sau còn không có thoát bẩn chí phu sao? Hiện tại là cái tình huống như thế nào, một tổ thổ phỉ vậy mà chạy vương thành mặt trong vừa ăn cướp vừa la làng đến rồi. Lời này nếu là lý hắc thắn nghe được chỉ định đến không vui à, cái này mẹ nó trước kia bọn hắn là thanh long trại không sai, nhưng mọi người bắt đầu làm bài tập, học văn hóa khóa về sau, bọn hắn liền đã gọi là thanh long học tập tiểu tổ rồi A Mắt nhìn thấy vũ vệ quân đến, lưu thụ cảm thấy mình lần này chiến lược chuyển di là phi thường thành công, tuy nhiên hắn không nghĩ tới vũ vệ quân sẽ đến cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám như thế tự tiện xông vào Vương Thành. Lữ Thụ thói quen rồi cùng Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ cô đơn sấm đáng thiên ngai, cho nên Thiên La Địa Vong muốn, muốn mời chào bọn hắn đều xuất hiện rồi rất nhiều khó khăn, thậm chí niếp đỉnh tấn thăng thần tảng cảnh bên ngoài chính là Lữ Thụ náo đi ra. Mặc dù sau đó tới gia nhập rồi Thiên La Địa Vong, nhưng cũng vẹn vẹn Thiên La Địa Vong mà thôi rồi. Hiện tại thế nào, bọn hắn đến rồi lưu Trụ nhưng Thủy chung đều là khách qua đường Tâm Thái, tùy thời đều dự định rời đi Bọn hắn có thể đi, vũ vệ quân sẽ cùng bọn hắn đi sao? Lữ thụ cảm thấy không cần miễn cưỡng, mọi người hảo tụ hảo tán. Từ đầu đến cuối, lữ thụ nhưng thật ra là đem lẫn nhau ở giữa xem như một cái quan hệ hợp tác, hảo tụ hảo tán. Cho nên lữ thụ đến vương thành thời điểm không để cho lý hắt thán bọn hắn bất cứ người nào đi theo, chính là không muốn để cho bọn hắn cuốn vào chân chính trong nguy hiểm mà tới. Mà bây giờ, đối phương không hẹn mà tới, nguyện ý vì lữ thụ không màng sống chết. Đại vương lên ngựa. Lý Hắc thán từ trên ngựa nhảy lên một cái nhảy lên thiên không, sau đó bị Lưu Nghi chiêu kéo lại ném tới rồi trên lưng ngựa của chính mình ngồi, hai người ngồi chung một ngựa. Động tác này nước chảy mây trôi, liền phẳng phất thương lượng xong như vậy, cái này thất hùng tráng ngựa cũng là cho Lữ Thụ chuẩn bị. Lữ Thụ cười cười bắt lấy ngựa dây cương vọt người liền lên ngựa lưng, ngay tại hắn lên trong nháy mắt tay hướng mặt với tới, dưới mặt đất Lữ Tiểu Ngư an ý đưa tay đưa tới. Cơ hội là trong nháy mắt công phu lữ tiểu ngư cũng đến rồi lữ thụ sau lưng ngựa mặt ôm chặt lấy lữ thụ eo. Động tác cũng là một mạch mà thành, bọn hắn không có thương lựa qua, ăn ý lại là trời sinh. Cái kia 21 tên thích khách quay người chạy trốn, mà vũ vệ quân ngay tại sau mặt đuổi theo, một đường liền truy hướng vương thành phía tây nam, vũ vệ quân chia ra ba đường bao vây chặt đánh, đúng là ở vương thành bên trong như vào chô không người. Vương thành nội thế lực khắp nơi im lặng nửa ngày, Kiếm lưu hậu sơn bên trên khương thúc y thấy cảnh này cũng cư thế rồi nửa ngày, rõ ràng hẳn là một cái rất máu tanh chẳng diện, cái này từng lớp từng lớp đảo ngược sướng suốt để lữ thụ cho chơi thành hiệp chế trò chơi rồi. Từ từ, cái kia 21 tên thích khách lại bị xua đổi đến rồi Tây Nam thành tường góc, bất quá đối phương tựa hồ đã sớm lưu có hậu thủ, cái kia 21 thích khách đi đầu một người trong tay cầm ra một cái bảo trâu màu tím đống nhiên bong nát, 21 tên thích khách đúng là đông dưng đi vào rồi một chỗ không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa Lữ thụ khẽ ồ lên một tiếng, đây là cái gì thủ đoạn? Lại là có thể phá toái hư không? Hắn nhìn chăm chú cái kia 21 tên thích khách biến mất địa phương, đồng nhiên gìm lại ngựa dây cương hướng phía vương thành cửa tây phóng đi, ra khỏi thành, về nhà. 1047, một giấc mơ đẹp. Lữ thụ ở vương thành chuyện cần phải làm cuối cùng kết thúc rồi, hắn đi vào rồi kiếm lư, tuy nhiên không tìm được về nhà đường lại ngoài ý muốn nhìn thấy rồi khương thúc y tuy nhiên không tìm được đánh vỡ thế giới hàng rào phương pháp. Nhưng mà không gian thông đạo lại ngoài ý muốn mở ra. Dựa theo Khương Thúc ý nói, bây giờ không gian thông đạo lại tính tạm thời, nhưng dựa theo mở ra càng ngày càng tấp ngập quy luật, có lẽ tương lai một ngày nào đó trái đất đem cùng Lữ Trụ triệt để liên thông. Rốt cục muốn về nhà rồi, Lữ Thụ chờ đợi một ngày này mấy người chờ quá lâu. Hắn xuất lính lây vũ vệ quân một đường hướng Tây Phi nhanh, vương thành bên trong phảng phất trừ rồi cái này gót sát âm thanh, liền không còn có nó thanh âm của hắn rồi. Một đêm chiến đấu cuối cùng kết thúc Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, một tia nắng từ thành tường bên ngoài chiếu xạ mà đến, chiếu xạ tại bọn họ trên lưng. Lữ thụ đỗng nhiên rìm ngựa dừng lại, sau đó Vũ vệ quân liền chỉnh chỉnh tề tề đứng ở rồi tại chỗ. Cả chi Vũ vệ quân đều theo Lữ thụ nhìn về phía phương đông như cũ, cái kia ánh nắng liền phảng phất đại biểu cho Vũ vệ quân tân sinh, một trận gió thổi tới, tất cả Vũ vệ quân binh lính pháp khí khôi giáp trên đỉnh đầu hùng anh, tựa như là nên phong pháp phối tinh kỳ. Rất nhiều năm sau Tống Kỳ đại trưởng Quý Tiểu Minh trách hồi ước nói, Chi kia vũ vệ quân cứ như vậy lặng lặng đứng lặng ở cửa tây thật lâu, vương thành mặt trong không ai dám đi quấy dày bọn hắn. Ngày đó bàn đá xanh trên đường máu nhuộm đỏ rồi toàn bộ mặt đất, mọi người hoa rồi thật lâu mới rửa sạch. Nhưng không biết rõ vì cái gì ta vào ngày hôm đó buổi sáng đột nhiên cảm giác được cái này lữ trụ có ý tứ bắt đầu rồi, hơn nữa buổi sáng hôm đó mặt trời mới mọc cũng dễ nhìn lạ thường. Khi vũ vệ quân lần nữa thúc đẩy ngựa hướng ngoài thành lao nhanh mà đi về sau. Toàn bộ Vương Thành giống như trong nháy mắt khôi phục rồi bình thường giống như, tựa như là một cái nín thở người bỗng nhiên dám thở rồi đồng dạng. Vũ vệ quân thực lực thật có khủng bối như vậy sao? Chưa hẳn đi. Một mực nho nhỏ Vũ vệ quân coi như thực lực có cường hắn nữa, chỉ cần nó không có đại tông sư, cái kia Vương Thành hào môn cũng không cần phải nhuộn bộ. Thế nhưng là lữ thụ ở đêm nay biểu hiện ra tiềm lực, là một loại gọi là tương lai đồ vật. Lữ trụ bên trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện mãnh liệt như vậy nhất phẩm đi Rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ, vũ vệ quân là Nam Châu quân đội, mà đoan một hoàng khải lại tại cùng Nam Châu chiến tranh, nếu như văn tại phủ nguyện ý đi ra che chở lữ thụ, như vậy vị này lữ thụ thật đáng giá đầu tư. Nhưng mà bọn hắn không biết là, bọn hắn đã bỏ lỡ rồi thời cơ tốt nhất, khi vũ vệ quân từ cửa Tây ghé qua đi ra một khắc kia trở đi, giữa lẫn nhau liền đã không ở cùng một cấp bậc rồi. Vương Thành Hào Môn làm thói quen rồi dạy hoa trên ấm, bọn hắn rất rõ ràng tuyết bên trong đưa than càng thêm dễ dàng bị đi khắc. Nhưng mà bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm, dù sao lữ thụ đối lập mặt là một vị thiên đế. Cũng có người tồn rồi tâm tư, như văn tại phủ không ra mặt che chở lữ thụ, như vậy thì tính lữ thụ giết rồi 12 vị mãng phục khách khanh lại như thế nào, hắn đem đứng trước đoan một hoàng khải lên trời xuống đất như vậy truy sát, không chết không thôi. Lữ thụ cũng không có trực tiếp trở về Nam Canh Thành, mà là mang theo vũ vệ quân từ cửa Tây sau khi đi ra thẳng đến ngoài trăm dằm một tòa núi nhỏ khe, chương vệ vũ bọn người còn giấu ở chỗ nào. Trương vệ vũ cùng đông diệp bọn hắn những này nội điện trực đều là không có thực lực, bản thân cưới ngựa vượt qua khoảng cách xa như vậy đã chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi, đâu còn có thừa lực đi theo vũ vệ quân vào thành chém giết. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trốn ở cái nào đó ẩn nấp vị trí, chờ đợi vũ vệ quân trở về. Cũng may Trương vệ vũ mấy người nội điện trực đối với Vương thành quá quen thuộc rồi, bọn hắn sinh hoạt ở nơi này không biết rõ bao lâu, nơi nào có thích hợp ẩn thân địa phương đương nhiên rõ ràng. Hơn nữa làm đã từng nội điện trực Lẽ ra biết rõ rất nhiều thường nhân không biết bí mật. Chẳng qua là khi trương vệ vũ đưa mắt nhìn vũ vệ quân xuất phát tiến đến vương thành nghị cách cứu viện lựa thụ thời điểm, trương vệ vũ đông nhiên cảm giác rất thất vọng, bọn hắn đã từng cũng là như thế hăng hái. Mới nhìn Xuân hoa đỏ, đảo mắt đã thành đông, bọn hắn ngay tại cái này Xuân đi thu tới thời kỳ sống ngủng 23 năm thời gian, chờ đợi lại chỉ là một mảnh hư vô. Có người trong âm thầm nói, muốn hay không lại khuyên nhủ Lưu Nghi Chiêu, nói cho Lưu Nghi Chiêu tình hình thực tế Lữ thủ cũng không phải là bọn hắn chờ đợi người Nhưng mà trương vệ vũ lung lay đầu nói ra Có phải hay không có cái gì trọng yếu đâu Các người cảm thấy lưu nghi chiêu hiện tại khoái hoạ ta Cái kia ngược lại là thật thật vui sướng Có người nói nói Cái kia cần gì phải nói cho hắn biết chân tướng đâu Nếu như chúng ta chờ nhất định sẽ không lại xuất hiện Như vậy thì để tiểu tử này chìm đắm trong một giấc mơ đẹp bên trong lại Cứ sao mà không làm Vì sao nhất định phải đánh thức hắn Đi theo chúng ta cùng một chỗ thống khổ Trương vệ vũ nói rằng, tất cả nội điện trực đều trầm mặt rồi, đúng vậy à, hiện tại Lưu Nghi Chiêu liền là vui vẻ, hắn đã trải qua tìm tới chính mình vương, tìm tới chính mình thích hợp nhân vật, nếu như cái này là một giấc mơ đẹp, vậy liền để Lưu Nghi Chiêu sống ở trận này trong ngộng đẹp đi. Năm đó Lưu Nghi Chiêu là bọn hắn một tay mang ra, bọn hắn nhìn lấy Lưu Nghi Chiêu tựa như là nhìn lấy đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng, trước kia mọi người đối với Lưu Nghi Chiêu còn có hiểu lầm. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ Lưu Nghi Chiêu kỳ thực cũng là ở giống như bọn hắn chờ đợi. Nếu như không phải gánh vác sứ mệnh, ta cũng rất muốn đi theo Lữ Thủ tiểu tử kia chinh chiến thiên hạ a, nghĩ đến có thể ở vương thành trên đường cái phóng ngựa chạy như bay, tựa như là một trận cực tốt xuân quang. Nhưng là đáng tiếc rồi, sinh không gặp thời. Cho nên chúng ta tiếp tục chờ xuống dưới tốt rồi, Trương Vệ Vũ cười đối với tất cả nội điện trực nói ra, liền để Lưu Nghi Chiêu tiểu tử kia thả bay tự mình đi. Bọn hắn rất hâm mộ Lưu Nghi Chiêu Hơn nữa nguyện ý tác thành cho hắn, nhưng là nên chở, cuối cùng muốn chở. Nhưng vào lúc này, gót sắt âm thanh từ phương xa chuyển đến, chương vệ vũ bọn hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ở đây nội điện trực đều là nhân tinh, nghe gót sắt quy mô liền đại khái đoán được cái này vũ vệ quân trở về nhân số, cũng không có tao ngộ cái gì thê thảm đau đớn tương vong. Đầu tiên đập vào mi mắt là phía trước nhất lữ thủ cùng lữ tiểu ngư cưới tại cùng một con ngựa trên lưng. Mà lữ thụ sau lưng thì là khí thế đã nhảy lên tới cường thịnh lúc vũ vệ quân. Thế nhưng là lữ thụ mang theo vũ vệ quân sau khi trở về cũng không có số ngựa, mà là lẳng lặng ngồi ở ngựa bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trương vệ vũ. Nếu như ta nói ta có thủ đoạn để cho các người căn cơ tiếp tục, các ngươi tin không tin. Trương vệ vũ sửng sốt rồi, toàn bộ vũ vệ quân đều sửng sốt rồi, thế gian này thật có thể tiếp tục căn cơ thủ đoạn sau. Bọn hắn chưa bao giờ thấy quá, a nhưng là không biết rõ vì sao. Trương Vệ Vũ theo bản năng liền lựa chọn rồi tin tưởng. Còn không chờ bọn hắn trả lời, Lữ Thủ đã trên ngựa bình tĩnh hỏi, "Nếu như ta giúp các ngươi nối liền rồi căn cơ, nhưng điều kiện là vì ta chinh chiến, thẳng đến các ngươi đợi đến các ngươi muốn chờ người, các ngươi có nguyện ý hay không? Không giữ lại, không bắt buộc, không ký minh ước." "Đúng." Lữ thụ nói rằng. Trương Vệ Vũ hít một hơi thật sâu, Trương Vệ Vũ đại biểu nội điện trực 56 người, cảm tạ tái tạo tri ân. "Nếu chúng ta chờ thủy chung không còn xuất hiện, cái kia mạng của chúng ta" Vậy liền coi là là bán cho ngươi rồi. Nhưng hắn có một ngày thật trở về rồi, cũng mời ngươi lý giải. Lữ thụ đống nhiên vui cười A cười nói, lý giải lý giải, đừng chơi liều rồi, lập tức liền có một trận trận đánh ác liệt. Đánh ai? Đoan mục Hoàng Khải. Trương vệ vũ mới vừa rồi còn nói lưu nghi chiêu sống ở một giấc mơ đẹp bên trong, kết quả hắn cảm thấy mình hiện tại giống như cũng nhập mộng rồi. 1048, chưa trị căn cơ. Ở lữ thụ nói ra muốn cho trương vệ vũ bọn hắn tiếp tục căn cơ trước đó, mọi người ép căn bản không hề nghĩ tới phương diện này qua, bởi vì cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái kia cố hưu ý thức để bọn hắn đã sớm thói quen rồi một việc, đoạn tuyệt căn cơ là không thể định. Nhưng là bây giờ lữ thụ nói ra miệng rồi, mọi người vậy mà không tự chủ được liền tin tưởng rồi. Lữ tiểu ngư ở trên lưng ngựa biểu lộ bình tĩnh, nàng biết rõ lữ thụ ẩn tàng bí mật này là rất dụng tâm, từ linh khí khôi phục bắt đầu, từ lữ thụ biết mình có thể tu hành bắt đầu Bí mật này vẫn tồn tại, nhưng Thủy chung giữ kín như bưng. Nghiếp Đình nếm qua một khỏa, Lý Huyền Nhất nếm qua một khỏa, Trần Bách Linh nếm qua một khỏa. Nhưng là ai đều sẽ không nghĩ tới lữ thụ đến cùng có bao nhiêu tẩy tủy quả thực, trước khi ăn cũng sẽ không biết do tẩy tủy quả thực công hiệu nếu như công chư tại thế, sẽ khiến lớn cỡ nào gần sóng. Mà bây giờ lữ thụ quyết định cầm ra tẩy tủy quả thực đến cho trương vệ vũ bọn hàn ăn, một mặt là lữ thụ kính nghề trương vệ vũ đám người phẩm đức. Một phương khác mặt cũng là bởi vì Lữ Thụ cần phải cường đại trợ lực. Tất cả mọi người biết rõ Tây Châu là cường đại cỡ nào, cũng biết rõ Đoan Mộc Hoàng Khải là cường đại cỡ nào, Lữ Thụ muốn tấn công chi kia Hắc Vũ quân cùng Đoan Mộc Hoàng Khải chỗ quản hạt tất cả thế lực, vậy thì nhất định phải có tới ngang nhau thực lực. Trên địa cầu tất cả mọi người tu hành đều quá mượn rồi, tỷ như Niếp đỉnh dạng này người, 6 tỷ cũng bất quá liền một cái mà thôi. Đương nhiên Lữ Thụ còn không biết rõ Thạch Học Tấn đã tấn thăng, nhưng từ đại khái xuất lên rằng Nghiếp đình thiên tư bản thân chính là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là người bình thường đâu. Bây giờ thiên la địa vong nhất phẩm cao thủ cũng bất quá là 3-4 tên, đêm qua đến tham dự săn bắn lữ thụ nhất phẩm liền có 31 tên rồi à. Cho nên cầu làm sao có thể đánh thắng được Tây Châu. Nếu như đầu kia không gian thông đạo tất nhiên mở ra, như vậy lữ thụ nhất định phải sớm làm dự định. Hơn nữa không chỉ là đoàn một hoàng khải rồi, tối hôm qua sau cùng xuất hiện cái kia 21 tên thích khách cũng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Tựa hồ cái này lữ trụ còn ẩn giấu đi một cỗ lớn lao thế lực dục dịch lấy, sẽ là ai chứ? Nguyên bản lữ thụ đều cảm thấy trước mặt hắn tầng kia mê vụ đều muốn phá mở rồi, hiện tại lại đông nhiên khó bể phân biệt bắt đầu. Dịch tiêm, Lý Lương, Lưu Nghi chiêu bọn hắn liền yên lặng đứng lặng ở lữ thụ sau lưng, mà lữ thụ thì nhìn về phía trương vệ vũ bọn người. Ta biết rõ các người trước kia đều là nội điện trực, ta cũng biết rõ các ngươi những này năm nhất định trôi qua rất khổ, biết chắc rằng các ngươi bao giờ cũng đều muốn khôi phục năm đó phong thái Nhưng từ hôm nay trở đi, vậy cũng là chuyện đã qua rồi. Kỳ thực có đôi khi lữ thụ rất không nguyện ý nhìn thấy trương vệ vũ dạng này đã từng anh hùng nhân vật biến cô đơn. Lữ thụ nghĩ đến trương vệ vũ uống say so đối với hắn nói, có một vị lao Hữu không chịu đựng nổi tự sắc rồi. Vị lao Hữu kia chật vật ngay cả cơm đều ăn không nổi, chịu đựng không được rồi. Nghĩ tới đây lữ thụ tâm lý đều sẽ đau một chút, nhưng là vận mệnh trước mặt, ai cũng không thể nào lựa chọn, hoặc là nói chỗ có kết quả đều là tự mình lựa chọn. Hắn nhảy xuống ngựa đến, đi đến mỗi một vị nội điện trực trước mặt liền sẽ đưa cho đối phương một quả đỏ tươi trái cây, mỗi vị nội điện nhìn như mặt mũi bình tĩnh hạ đâu có một loại khó nén kích động. Cái này là có thể tiếp tục bọn hắn căn cơ trái cây. Lữ Thụ phát xong về sau bình tĩnh nói ra, "Các ngươi ăn hết đi." Nội điện trực nhóm tất cả đều một thanh nuốt vào, không ai nghĩ tới cái này nó bên trong sẽ có vấn đề gì, hơn nữa bọn hắn hiện tại bộ dáng này a, Lữ Thụ muốn giết bọn hắn căn bản cũng không cần lao lực như vậy, trực tiếp giết thế là được. Mọi người ăn hết về sau đống nhiên cảm giác trái cây này chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, chỉ bất quá. Làm sao không có gì phản ứng rồi. Lúc này chỉ có lữ tiểu ngư sắc mặt cực đoan cổ quái nhìn lấy lữ thụ. Chỉ gặp lữ thụ chấm ngâm 2 giây nói ra, các ngươi vừa rồi ăn đồ vật ở ta quê hương đâu, tên khoa học gọi là thánh nữ quả, tục xưng nhỏ cá chua. Ta đây là lo lắng các ngươi lần thứ nhất ăn quý giá như vậy đồ vật không quá thích hứng, cho nên cho các ngươi làm nền một chút. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị 999. Đến từ Đông Diệp phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đến từ Lữ Thụ nhìn lấy thu nhập ghi chép, tốt, hồi vốn rồi. Lần này hắn mới một lần nữa một người phát rồi một khỏa tẩy tủy quả thực, song lần này trương vệ vũ bọn người nhìn lấy nét mặt của hắn đã từ chắc chắn tín nhiệm biến thành nửa tin nửa ngờ rồi. Lần này tên khoa học là cái gì? Thánh năng quả? Trương vệ vũ gương mặt không tín nhiệm, cảm giác mình vừa rồi cái kia rong rạc tâm tình đều mẹ nó hưởng công rồi. Đây là đùa mọi người chơi đâu a Nhưng là trái cây vẫn là muốn ăn, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng cũng không thể buông tha a Nhưng mà lần này tẩy tủy quả thực ném vào trong miệng về sau trương vệ vũ trợt phát hiện cái quả này nhưng thật ra là không có mùi vị, như là một dòng nước gấm đồng dạng tụ hợp vào toàn thân. Khi căn cơ đoạn tuyệt về sau cái kia trong thân thể kinh mạch đã sớm giống như là khô cạn dòng sông, từng khúc dạ nước, bọn hắn căn cơ cùng Trần Bách Lý cùng Lý Huyền Nhất còn có khác biệt. Lý Uyển Nhất cùng Trấn Bách Lý chỉ là bị hao tổn mà thôi, thậm chí còn có thể tu hành, chẳng qua là căn cơ vô pháp gánh chịu phụ tải rồi, mà Trương Vệ Vũ bọn hắn thì là hoàn toàn tổn hại, ngày thường ngay cả tu hành đều không được. Cho nên lần này, bọn hắn căn cơ chứa trị tốc độ xa muốn so Lý Huyền Nhất bọn hắn tới chậm chạp. Chỉ gặp Trương Vệ Vũ bọn người đứng vững ở nơi đó, biểu lộ đều là đờ đỡ đẫn. Khi bọn hắn phát hiện mình đã có thể một lần nữa nội thị ngũ tạng lục phủ thời điểm liền không kịp chờ đợi kiểm tra chính mình căn cơ. Chưa chị rồi. Thật hoàn toàn chưa chị rồi. Lý Hác Thán bọn hắn cũng đều biết rõ trương vệ vũ cái này lao tiểu tử trước kia khẳng định rất lợi hại. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được cái này năm 16 người đồng thời trở về nhất phẩm cảnh giới năng lượng ba động lúc vẫn là chấn kinh rồi. Lúc này đều không cần dễ cảm giác thể chất. Lý Hác Thán bọn hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng hết thảy Bởi vì cái này năng lượng ba động quá mức to lớn. Liên phản phất trước mặt có cái lò ở quay nướng thiên địa. Máu trên mặt quản đều phản phất tại bị quay nướng Vương Thành chi nội những người tu hành kia nhóm cũng là đồng dạng cảm nhận được rồi, bọn hắn nhao nhao nhìn hướng phương hướng này, nghĩ thầm cái này Vương Thành gần nhất đến tổn cùng làm sao vậy, chuyện kỳ quái vậy mà từng cơn sóng liên tiếp. Thế nhưng là không ai biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí đều không người có Dũng khí đi qua nhìn một chút. Bầu trời bên trong có rồi ngắn ngủi vạn bèo, có người coi là đây là ai ở tấn thăng nhất phẩm thiên địa dị tượng muốn xuất hiện rồi, nhưng mà cái kia vạn bèo rất nhanh liền kết thúc, một lần nữa biến mây trôi nước chảy Lữ thụ một mực đang chú ý chương vệ vũ đám người tình huống, hắn cũng muốn biết dõi trở lại nhất phẩm cảnh giới có thể hay không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất kia mà, nếu có, như vậy 5-6 người đồng thời ở một phương thiên địa bên trong trở về cảnh giới, đến cùng sẽ lấy ai thiên địa dị tượng làm chủ. Nhưng là thế nào liền tắt máy nữa nha, lữ thụ buồn bực ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, chẳng lẽ là quá hôn tạp rồi khiến cho thiên đạo đều không chào đón rồi. Liền sau đó một khắc, cái kia thê lương mà hùng vi âm thanh vang lên lần nữa. Lué lên lué lên sáng long lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Lữ thụ, 3 Ngay tại lữ thụ suy nghĩ thiên đạo là chọn trương vệ vũ dị tượng, vẫn là đồng diệp dị tượng thời điểm. Thiên đạo, tà tuyển ngôi sao nhỏ. Ngươi mẹ nó đây là cái gì nguyên lý? Quan lão tử đánh giám A. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu thông lệ cầu nguyệt phiếu. 1049, bàng môn tà đạo. Trang diện trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ, trương vệ vũ bọn hắn cũng không có tiếp tục qua căn cơ A. Cho nên ai đều không có kinh nghiệm, không biết rõ một lần nữa trở lại chính mình đỉnh phong cảnh giới sẽ là cái dặn gì. Nhưng vấn đề đến rồi, coi như không biết rõ chuyện gì xảy ra, mọi người cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này ngồi sao nhỏ là mình võ đạo minh âm à, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lúc này, Trương vệ vũ đông nhiên nhìn về phía lưu thụ, lưu thụ chợt lớn tiếng nói, cái này là các ngươi ai võ đạo minh âm à. Cái này tiên hạ thủ vi cường thuyết pháp để Trương vệ vũ bọn hắn sướng sở. Không tự chủ được lại hai mặt nhìn nhau bắt đầu. Đúng vậy à, liền bọn hắn năm 16 người trở về nhất phẩm cảnh giới, trừ bọn họ còn có ai đâu. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nghe rồi mắt trọn trắng, nàng biết rõ lữ thụ đây là ỷ vào lúc ấy trừ rồi nàng và lữ thụ không có người ở vương thành, không ai nghe qua cái này trước ngôi sao nhỏ cho nên trả đũa Nhưng mà trương vệ vũ bọn người bởi vì tin tức không đối xứng thật đúng là bị hù dọa rồi. Giờ này khắc này, lữ thụ cảm thấy mình đơn giản cơ trí một thớt, Đơn giản chính là thành công tẩy thoát rồi chính mình hiểm nghi a Tuy nhiên bản thân hắn cũng liền không có chỗ nào khả nghi, nhưng trương vệ vũ nhìn hắn cái nhìn kia, thực sự để lữ thụ có chút ngồi không yên. cá nhỏ hẳn là sẽ không vạch trần hắn đúng không? Lữ thụ hiện tại liền là nghĩ, cái này một đợt tranh thủ thời gian đánh tới Nam Châu cùng Tây Châu biên giới, đến lúc đó nói không chừng liền về nhà rồi, còn bọn họ về sau nghĩ như thế nào đây? Lúc này, trương vệ vũ bọn người lâm vào rồi đối với mình thật sâu hoài nghi bên trong. Trên thực tế, lần này võ đạo minh âm lại còn không có lữ thụ lần trước một người tấn thăng nhất phẩm lúc tới rộng lớn, nguyên bản khôi phục thực lực lúc là không nên có võ đạo minh âm, nhưng lúc này đây trở về cảnh giới nhân số thực sự quá nhiều. Giống như là thiên đạo đều cảm thấy không đến chút động tinh đã không thể nào nói nổi như vậy, thế nhưng là nhiều người như vậy tấn thăng tuyển ai võ đạo minh âm đâu, hoặc là nói những người này vốn là không nên có võ đạo minh âm xuất hiện, như vậy nên dùng cái gì tới làm võ đạo minh âm đâu, vậy chỉ dùng ngôi sao nhỏ đi. Lữ thụ suy đoán, đại khái, hẳn là, có lẽ chính là chuyện như vậy. Lần này, bởi vì lữ thụ bọn hắn đã ở Vương Thành bên ngoài hơn 100 cây số địa phương rồi, cho nên Vương Thành cũng không phải là bị toàn bộ bao trùm. Nguyên bản thế lực khắp nơi kỳ thực đối với tìm tới vị này tấn thăng người đều không ôm cái gì hy vọng rồi, nhưng là lữ thụ bọn hắn bên này năng lượng ba động quá cường liệt, thật sự là không thể không nghi ngờ. Thế là hào môn nhà bên trong các nô lệ lần nữa động lên, bắt đầu hỏi thăm các mặt thành trì biên giới chỗ người. Các ngươi vừa mới nghe được ngôi sao nhỏ rồi sao. Kết quả mọi người ngạc nhiên phát hiện, Đông Bắc mới là không có bị võ đạo minh âm bao trùm. Võ đạo minh âm không tồn tại âm thanh lớn vấn đề nhỏ, ở giới hạn bên trong liền nhất định nghe đồng dạng rõ ràng, nhưng mà đạp ra giới hạn bên ngoài, dù là chỉ là nửa hào mét đều nghe không được một điểm động tĩnh. Cho nên, lần này võ đạo minh âm bị cấp tốc định vị, cụ thể định vị không, nhưng là có thể bảo chứng nhất định ở ngoài thành, hơn nữa ngay tại vừa mới xảy ra năng lượng ba động phương hướng Cái này sáng sớm đều có ai ra khỏi thành rồi, nhưng chẳng phải là vũ vệ con sao. Thế là giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch rồi một việc, cái này võ đạo minh em thuộc về người, là lữ thụ A. Đêm qua còn có người đang nghĩ, vị này võ đạo minh em phạm vi rộng lớn đến đáng sợ tấn thăng người cùng lữ thụ so sánh, đến cùng là mới thật sự là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, sau đó một đám người hy vọng tìm tới vị kia tấn thăng người ý đồ tiến hành đầu tư hoặc là đầu nhập vào. Nhưng là tất cả mọi người bởi vì Lư Thụ đã là nhất phẩm mà xem nhẹ rồi tối hôm qua Vương Thành huyết chiến bên trong chân chính chủ giác. Hiện tại, tất cả mọi người minh bạch rồi, nguyên lai Lư Thụ chính là cái kia tấn thăng người, khó trách cái kia thiếu niên mạnh đến để cho người ta rung động. Đúng vậy a, lúc này mới hợp lý. Lúc này mới hợp lý a. Không phải vậy trong vòng một đêm Vương Thành sinh ra hai vị siêu cường nhất phẩm thiên tài, làm sao đều cảm giác quá mức cổ quái, thiên tài lúc nào biến như thế giá rẻ rồi sao? Ha ha ha một chút cũng không giá rẻ, tất cả đều là lưu thụ. Thế nhưng là không hợp lý sự tình lại tới rồi, người lưu thụ ở tóc da cái này võ đạo minh âm trước đó không phải đã nhất phẩm đến sao, tại sao có thể có lần thứ hai võ đạo minh âm? Tốt, coi như lần thứ hai cũng nói còn nghe được, tính ngươi mở rồi khơi ròng, nhưng lần thứ ba lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có hết hay không rồi A Hơn nữa ngươi cái này võ đạo minh âm cũng quá cá tính đi, nhà ai võ đạo minh âm là như thế thế lương hát trước nhạc thiếu nhì A Đừng nói hát nhạc thiếu nhi rồi, võ đạo minh âm bên trong ngay cả HK đều không có. Lữ thụ nên biết rõ Vương Thành Nhân dân ý nghĩ liền sẽ cảm thấy rất oan, lần này thật không phải là hắn a. Trước một khắc, Tôn phủ bên trong, Tôn Tu Văn cùng Tôn Trọng Dương Ý Nguyên ngồi đối diện lấy, Tôn Tu Văn ở thử nghiệm vì con của mình phục bản hôn qua loại loại, hắn là phi thường sủng ái chính mình, cái này con trai, như vậy chuyện trọng yếu hắn đương nhiên muốn vì nó phân tích. Kết quả làm sao phân tích đều cảm thấy nó bên trong có thật nhiều khâu đều là thiếu thốn. Tôn Tu Văn nói một mình nói, lữ thụ tại sao khăng khăng muốn giết 12 khách khanh? Bởi vì kém chút bị đoan một hoàng khải trấn áp sao? Cũng nói còn nghe được. Tôn Trọng Dương ngồi ngay thẳng hỏi, phụ thân cảm thấy hắn là vì thế đi giết người. Cái kia tính tình cũng quá hơi bị lớn đi. Người không biết, trên đời này chính là có như thế một loại người, phàm là có năng lực, cựu hận tuyệt đối không cách đêm. Tôn Tu Văn thở dài nói, ta cảm thấy cái này thiếu niên chính là như thế, hơn nữa hắn đã nhận rồi thật lâu rồi. Thẳng đến đoan Mộc hoàng khải rời khỏi mới động thủ, nhưng là cái khác lại có chuyện giải thích không thông. Đoan một hoàng khải vì gì khẩn cấp như vậy rời khỏi vương thành, cái kia 21 tên thích khách là của người nào người, vì sao vây giết lữ thụ. Đêm đó nửa tấn thăng người là ai. Việc này thật giống như một cái tuyến đoàn tạp nhạp quân quýt lấy nhau, để tôn tu văn căn bản tìm không thấy đầu mối. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ chính là tối hôm qua tấn thăng người tin tức chuyển đến, tôn tu văn lâm vào dối ngốc trệ, tôn trọng dương cũng không dám quấy dậy Chọn vẹn qua rồi 2 giờ tôn tu văn mới bỗng nhiên cười khổ bắt đầu, thực lực thực lực, không có thực lực cái gì tính kế đều là chúc lam múc nước công giã trảng, rơi rồi bàng môn tả đạo A ta kể từ hôm nay bắt đầu bế quan, không phá tông sứ cảnh. Liền không ra rồi. Tôn Trọng Dương nhìn lấy phụ thân nhanh chóng đi đúng là trận mắt hốt mồm tình huống như thế nào à, làm sao lữ thụ tấn thăng, ngược lại đem phụ thân cho kích thích đi bế quan rồi. Vậy mình làm sao bây giờ? Cũng đi bế quan sao? Lúc này kiếm Lưu Hậu Sơn bên trên Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi xa xa nhìn qua Vương Thành chúng sinh, bọn hắn nhìn lấy vũ vệ quân từ cửa Tây mà ra, nhìn lên trời bên cạnh dị tượng, nghe võ đạo minh âm, sau đó chờ đợi Vương Thành ổn ảo náo động bắt đầu. Cố Lăng Phi bỗng nhiên nói ra, Sư Minh Ngươi đem qua liền biết rõ đó là hắn võ đạo minh âm đi. Khương Thúc ý mỉm cười gật gật đầu, không sai. Tại sao lại có mánh liệt như vậy võ đạo minh âm? Cái này đã siêu thoát ra chúng ta đã biết cảnh giới rồi chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể rất nhanh tiến vào lớn cảnh giới tông sư, thậm chí siêu thoát đi ra. Cố Lăng Phi không hiểu. 1050, Lữ thủ Át chủ bài. Cố Lăng Phi có đôi khi sẽ cảm thấy cái kia thiếu niên nhìn rất đẹp, cũng sẽ cảm thấy cái kia thiếu niên là một thiên tài, dù sao đây là phát hiện kiếm linh cải biến kiếm lưu lịch sử người. Nhưng là Cố Lăng Phi chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương có thể mạnh đến tình trạng như thế. Khương Thúc ít cười nói, nói thật, ta cũng không nghĩ tới có thể có động tính lớn như vậy. Trước kia xuất hiện qua hả, thần vương cùng sư phụ phải chăng có rộng như vậy rộng phạm vi? cố Lăng Phi hỏi. Vậy nhưng liền không biết do rồi, Khương Thúc Y cười lung lay đầu. Chúng ta cái nào có cơ hội nhìn thấy bọn hắn nhị phẩm thăng nhất phẩm lúc dáng vẻ a ta lần thứ nhất nhìn thấy vị kia thần vương lúc, hắn đều cơ hồ có thể bệ nghệ thiên hạ rồi có thể làm đối thủ của hắn người lắc đắc không có mấy, sư phụ cũng giống vậy. cố Lăng Phi nghĩ nghĩ nói ra, cũng thế. Nhưng sư phụ mạnh như vậy, là thế nào bị ngoặt trở về đây? Khương Thúc Y cương rồi một chút, đây thật ra là kiếm lưu đệ tử ở giữa đại cấm kỵ, ai nguyện ý sách sư phụ của mình, tổ sư là bị ngoặt trở về a Nghe lên liền rất khó chịu được không? Coi như bắt cóc sư phụ người kia là toàn lưu trụ chúa tể cũng giống vậy rất khó chịu a Bất quá Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi làm kiếm lưu đã nhất hoạch tâm thành viên, kỳ thực mọi người cũng không cần khiêng kỵ loại lời này đây rồi, mà Khương Thúc ý lại hình như là cái kia duy nhất biết nói ra chân tướng người. Cố Lăng Phi tò mò nhìn chính mình vị đại sư này hình. Khương thúc y bông nhiên bình tĩnh nói ra, sư phụ nói hắn nhìn rất đẹp. Cố lăng phi lúc ấy liền chấn kinh rồi, sư huynh ngươi chờ chút, khi dễ ta chưa thấy qua hắn là à cái kia nhiều nhất xem như lông mày xanh đôi mắt đẹp, sao có thể xem như đẹp mắt. Kỳ thực sư phụ đối với chuyện này rất tức giận á nhưng là vẫn luôn không có cùng những người khác đề cập tới. Khương thúc y thở dài nói, khi đó ta còn nhỏ, sư phụ có một ngày một người phụ thiệu, ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền nói, các ngươi dựa vào cái gì nói hắn không dễ nhìn. Cô Lang Phi cứ thế rồi thật lâu, lưu chủ người tự cho là biết rõ kiếm lưu chủ nhân cùng thần vương quan hệ rất tốt, tỉ như kiếm lưu chủ nhân nói thiên hạ này phong cảnh nàng chỉ cần 3 phần, thế là thần vương liền cho rồi nàng 3 phần. Nhưng bọn hắn bình thường lại mâu thuẫn rất nhiều. Tỉ như kiếm lưu chủ nhân thường thường ở trường hợp công khai không cho thần vương mặt mũi tỉ như kiếm lưu chủ nhân đi hủy đi rồi nửa tòa thần vương cung, tỉ như kiếm lưu chủ nhân từng ở tàng thư nhà tranh mắng to lao thần vương. Thì như kiếm lưu chủ nhân nhiều năm trước từng rời khỏi rồi kiếm lưu không biết tung tích Có người cảm thấy cái này giống như chính là có thể cộng khổ lại không thể đồng cam đồng dạng Lưu trụ bên trong chỉ có thể có một vị chúa tể Đem thiên hạ bình định về sau tự nhiên mà vậy sẽ sản sinh chia rẽ Nhưng kỳ thật kiếm lưu các đệ tử biết rõ Khi kiếm lưu cái kia phiến lớn trên bãi cỏ dựng thẳng lên kiếm lưu chủ nhân pho tượng thời điểm Là kiếm lưu chủ nhân yêu cầu thêm một tòa thần vương pho tượng Thế nhưng là Ai lại biết rõ lúc trước kiếm lưu chủ nhân là cam tâm tình nguyện bị ngoạn, đơn giản là nàng cảm thấy lao thần vương lớn lên đẹp mắt. Hơn nữa còn căm giận bất bình cho rằng toàn lưu chủ người đều hẳn là cảm thấy hắn đẹp mắt. Khương Thúc Y đông nhiên cảm khái nói, 12 năm trước sư phụ trước khi đi sửa chữa rồi lưu trụ một đạo pháp tắc, chỉ sợ người đều không nghĩ ra được cái kia pháp tắc đến cùng là cái gì, mà ta bây giờ lại không thể nói. cố Lăng Phi đột nhiên cảm giác được. Cái này là như thế nào cảm tình có thể làm cho mình vị kiêng ngày bình thường sát phạt quyết đoán sư phụ trở nên như đứa bé con đồng dạng, làm ra cái này loại hờn dối giống như hành vi. Ngay tại tất cả mọi người coi là lữ thụ hoàn thành lần thứ 3 tấn thăng thời điểm, lại là vũ vệ quân thu hoạch được rồi tân sinh. Nguyên bản vũ vệ quân tuy nhiên chỉnh thể thực lực rất mạnh nhưng thiếu khuyết rồi nhất cực kỳ trọng yếu cao đoan chiến lực, cho nên trước đó vũ vệ quân nếu như đối mặt số lượng đủ nhiều nhất phẩm cao thủ trùng chất lúc, rất có thể sẽ xuất hiện tán loạn Đây không phải Vũ Vệ Quân bây giờ ý chí chiến đấu không đủ kiên định, mà là ra rồi Vương Thành về sau nhất phẩm cao thủ nếu như có thể chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, nhất phẩm trở xuống quân đội làm mất đi chính mình tất cả ưu thế. Nhị phẩm cũng là có đối không năng lực, so như phi kiếm thủ đoạn như vậy, nhưng nếu như thật đơn giản như vậy cái kia phi thiên liền không có chút ý nghĩa nào. Nhất phẩm cao thủ tốc độ phi hành viễn siêu mặt đất tiến lên tốc độ, hơn nữa ở trên cao nhìn xuống đã kích bản thân chính là một loại ưu thế cực lớn. Mà bây giờ khác biệt rồi. Lữ thụ dùng tẩy tủy quả thực đổi về 56 tên nhất phẩm cao thủ đến, không chỉ có như thế, vẫn phải tăng thêm dịch tiệm cùng Lý Lương hai cái này vừa mới gia nhập vũ vệ quân đại tướng. Tính cả lữ thụ chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư nắm trong tay cổ Tăng Y, Anthony, giáo chủ, cái này nhất phẩm coi như đánh tới 62 người rồi, mà khác Lữ Tiểu Ngư cũng là tùy thời có thể lấy tấn thăng, chỉ thiếu rồi Lữ thụ thay nàng ăn trái cây cái này một bước mà thôi. Cho nên... Vũ vệ quân bây giờ có thể tính là có được 63 tên nhất phẩm cao thủ, cái này phóng nhãn trong thiên hạ đều xem như nhất đẳng chiến lực rồi, không có cái nào chi bình thường quân đội có thể định nổi. Lữ thụ cũng rốt cục dám mang theo vũ vệ quân đi tìm hắc vũ quân thử một lần rồi. Trương vệ vũ mấy người tâm tình người ta phức tạp, mất đi 23 năm đổ vật một khi phục đến, đây không phải dùng thật đơn giản hương phấn hai chữ liền có thể khái quát. Nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn hiện tại muốn làm chính là giúp lữ thụ đánh thắng một trận. Coi như đối thủ là toàn bộ Tây Châu cũng không quan trọng rồi. Hơn nữa, lữ thụ còn có cái khác chuẩn bị ở sau, cái này một cái chuẩn bị ở sau hắn lưu rồi gần một năm lâu, rốt cục có đất dụng võ. Ở lữ thụ đã từng đạt được thanh đồng khôi giáp thời điểm, hôn đồn cắn nát rồi tế long thai, ăn rồi tiểu bạch ngư, thiên la địa võng đạt được rồi thanh đồng hồng lưu, mà lữ thủ cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn đạt được rồi tam xoa kích. Còn có 100 trăm cố màu đen khôi giáp, hải tộc bên trong đẳng cấp Nghiêm Thân mặc màu đen khôi giáp lấy liền giống như là bây giờ quý tộc, đối với thanh đồng hải tộc có quyền sinh sát trong tay quyền lực, sau khi sơ cái kia sâu dưới biển 100 cái màu đen giáp sĩ ở Vân ỉ cùng Trần Bách Lý tranh đấu bên trong một cái đều không sống sót, khôi giáp cũng đều bị lữ thụ thu nhập túi bên trong, lúc kia lữ thụ liền suy nghĩ, có lẽ cái này 100 cố màu đen khôi giáp lại phái bên trên công dụng lớn, cái kia phản phất là trong, minh minh một loại dự cảm, cho nên lúc ban đầu thanh đồng khôi giáp hắn là một kiện đều không lưu. Màu đen khôi giáp lại liên hợp Trần Bách Lý lao ra tử dấu xuống dưới, Trần Lao ra tử lúc ấy nói giúp lữ thụ giấu giếm chuyện này coi như còn lúc trước tẩy tủy quả thực nhân tình, lữ thụ cũng đáp ứng rồi. Lúc kia nhất khiến lữ thụ rung động là 52 tên tam phẩm thực lực màu đen giáp sĩ liên thủ lợi dụng khôi giáp hình thành trung lực, vậy mà có thể ngăn cản Vân ỉ cố kia sắt thép con dối, hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như là nhất phẩm cao thủ mặc vào những này khôi giáp sẽ là cái dặng gì. Nghĩ tới chỗ này thời điểm lữ thụ kiểu gì cũng sẽ cười, dù sao toàn bộ trái đất cũng không có nhiều như vậy nhất phẩm a Kết quả hiện tại, hắn chỗ thiết tưởng, đều thực hiện rồi. Lữ thụ đem màu đen khôi giáp đưa cho trương vệ vũ bọn người, sau đó lại đem tam xoa kích thành chói thành chói ném cho lý hắc thán bọn hắn, nên biết rõ cái này lữ trụ bên trong vũ khí từ trước đến nay rất đắt, so khôi giáp còn muốn quý, mà bây giờ lữ thụ một hơi cầm giá hơn 5.000 chi pháp khí tam xoa kích cách làm hoàn toàn rung động đến rồi lý hắc thán bọn hắn, liền ngay cả trường vệ vũ bọn người rất khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ lữ thủ át chủ bài rất nhiều, cũng rất có tiền, còn đặc biệt có thể tích lưu tiền, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lữ thụ vậy mà lén lút để giành được đến rồi nhiều như vậy ra sản. 1051, Vũ vệ quân tân sinh. Lữ thụ phát xong 63 bộ màu đen khôi giáp cùng hơn 5.000 trôi tam xoa kích sau vừa lòng thỏa ý, không biết rõ vì cái gì. Đồn lâu như vậy đồ vật đống nhiên thật cử đi đất dụng võ vậy mà để hắn có loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Đúng vậy à, tồn xuống đồ vật chính là muốn lấy ra dùng, tích trữ tới là một loại thu hoạch khoái cảm, dùng đến trên lưới đao lại là một cái khác loại cảm giác thành kiểu, lưu thụ cảm thấy mình đang từ từ học được giao ra. Trước kia hắn nghèo sợ rồi thấy cái gì đều muốn xiết trong tay, nắm chặt một chút, bởi vì hắn đối với toàn bộ thế giới đều tràn ngập rồi phong bị. Ngay tại lúc cái này tu hành quá trình bên trong, Hắn gặp qua rồi nhiều người như vậy cùng sự tình, cũng dần dần cùng thế giới đạt thành hóa giải. Cái này cũng có thể chính là mỗi người cuối cùng đều phải đối mặt sự tình, thời niên thiếu cùng toàn thế giới là địch cảm giác cô độc cuối cùng muốn biến thành trách nhiệm cùng đảm đương. Khi Vũ vệ quân vì hắn phấn đấu quên mình xông vào vương thành lúc, khi Vũ vệ quân phóng ngựa bàn đá xanh đường lúc, Lữ Thụ liền đã có rồi quyết định. Hắn nhìn về phía lúc này một mảnh hoan hỉ Vũ vệ quân, kết quả không đợi hắn nói chuyện đâu, Lưu Nghi Chiêu đương nhiên yếu ớt cắt ngang nói, "Đại vương, Ta khôi rắp đâu, ta cũng là nhất phẩm. A. Lữ thụ xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười rồi bắt đầu. Ha ha ha. Đem ngươi quên rồi sao? Không thể, ta là muốn đem ngươi lưu tại cái cuối cùng lấy đó trình trọng. Cho nên hiện tại vũ vệ quân nhất phẩm cao thủ tăng thêm cá nhỏ, hẳn là 64 cái A. Lữ thụ liền tiếp nhận lâu năm rồi, chính mình số học thành tích cũng không tệ A, vì cái gì hai chữ số trở lên đồ vật đều không tính đối diện. Lữ thụ cảm thấy cái này hẳn không phải là hán Nội. Hắn không sai, là cái thế giới này không đúng. Lưu Nghi Chiêu rất thành khẩn nói ra, cảm ơn đại vương. Lý Hắc Thán lúc này cũng bu lại, đại vương, ta cũng muốn cái kia màu đen khôi giáp. Không được, Lữ Thụ Cự tuyệt rồi, màu đen khôi giáp có hạn, dẫn đầu đạt tới nhất phẩm mới có, hơn nữa chỉ có 100 kiện. Vũ vệ quân những người khác tất cả đều sao đọc lên, đại vương đây ý là. Vũ vệ quân những người khác, ai trước đến nhất phẩm cảnh giới, ai liền có thể thay đổi cái kia màu đen khôi giáp. Hơn nữa còn muốn cướp danh ngạch. Hiện tại vũ vệ quân mặt trong tấn thăng nhị phẩm cũng đều phải trăm 10 người rồi, tấn thăng nhất phẩm cũng cũng không phải là không được a Nhưng là vấn đề đến rồi, khôi giáp danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Lữ thụ vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, kết quả là nhìn thấy lý hát thán bọn người lúc ấy liền đặt mông ngay tại chỗ bên trên bắt đầu tu hành rồi. Lữ thụ giờ khóc giờ cười, đều lên cho ta đến, nơi này không nên ở lâu, lập tức xuất phát. Muốn tu hành cũng nhìn nhìn địa phương A Lý hắc thắn bọn hắn phủi mông một cái đứng lên tới. Thật sự là cái kia màu đen khôi giáp nhìn lên đến quá mức dũng vũ, bày rõ rồi chính là hàng hiếm A. Hơn nữa đi theo đại vương lâu như vậy rồi, nếu như có thể mặc vào cái kia đại biểu vũ vệ quân hạch tâm khôi giáp, có nhiều mặt mũi. Ở vương thành thế lực khắp nơi đám thám tử còn chưa kịp đến nơi này thời điểm, vũ vệ quân cũng đã xuất phát hướng nam phương tiến Phát bọn hắn muốn trước đến nam canh thành tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh sau đó đánh tới Tây Châu. Vương Thành bên này rất nhanh từ ven đường Thành chỉ nhận được tin tức, cái này vũ vệ quân là về Nam Canh Thành đi rồi, lúc này mọi người mới thở dài một hơi, phản phất lữ thụ đi rồi, Vương Thành yêu thiêu thân cũng không có nhiều như vậy rồi. À, mọi người vì sao lại có cái này loại hào giác, rõ ràng không phải đoàn một hoàng khải đến làm chuyện à, làm sao tất cả đều cảm thấy là lữ thụ đang làm sự tình. Đó là cái cái gì thể chất? Trương vệ vũ ngồi trên lưng ngựa ăn mặc mới tinh khôi giáp hắn quay đầu nhìn một cái phía sau nguy nga Vương Thành. Hắn nói cho Lữ Thụ muốn đi vũ vệ quân, kết quả Lữ Thụ khi rồi vũ vệ quân thống lĩnh, sau đó Lữ Thụ nói mình muốn tới Vương Thành thời điểm hắn liền bắt đầu chờ mong Lữ Thụ lại có thể làm xảy ra chuyện gì đến, kết quả Lữ Thụ ở Vương Thành mặt trong huyết tẩy rồi một đầu phố giải làm rồi hơn ngàn năm đều không người dám làm sự tình. Vận mệnh thật sự là quá kỳ quái rồi, Trương vệ Vũ luôn cảm thấy tương lai còn có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái đang đợi mình. Một cái càng thịnh đại thời đại phán phất tại chậm rãi mở màn. không Trương Vệ Vũ cảm thấy mở màn hình dung không đủ chuẩn xác, mà là Lữ Thụ một ngồi lửa đem cái kia màn che cho thiêu hủy rồi, lộ ra cái kia trên võ đài nguyên bản giữ tận bộ dáng. Hắn cùng Lữ Thụ đề nghị, hành quân thời điểm tạm thời không nên xuất hiện những này màu đen khôi dắp rồi, vẫn là đều thu ở Lữ Thụ nơi đó tương đối tốt, hơn nữa Trương Vệ Vũ bọn hắn cũng phải ẩn thân ở Vũ vệ quân bên trong tránh cho bị dọc đường thám tử cho nhận ra. Hiện tại Trương Vệ Vũ bọn người bởi vì khôi phục rồi cảnh giới, hình dạng cũng cũng bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Nếu là bị hưu tâm nhân nhìn thấy, nhất định cảm thấy nhiều như vậy nội điện trực tụ cùng một chỗ tất nhiên không phải trùng hợp. Mà nhanh nhất đao, liền muốn dùng tại cần có nhất địa phương của nó. Lữ thụ tiếp thu rồi đề nghị này, hắn cũng cảm thấy dấu làm âm thầm tương đối tốt, tương đối ổn thỏa. Tiểu hung hứa chuột chiều một lần nữa trở lại trên núi, đối với chuột chiều đại quân tới nói, nơi đó mới là thuộc về chỗ của bọn nó, hơn nữa chuột chiều phân tán ở vũ vệ quân bên cạnh, có thể hình thành thiên nhiên trạm gác ngầm bình trướng. Hành quân quá trình bên trong lữ thụ phát hiện Lý Hắc thán bọn người ngồi trên lưng ngựa đều bao giờ cũng bảo trì tu hành trạng thái, tựa hô tất cả mọi người dồn hết sức lực phải mặc lên màu đen khôi giáp giống như. Ngay từ đầu vũ vệ quân đi tới đi tới còn có người từ trên ngựa không cẩn thận đến rơi xuống, hiện tại vũ vệ quân đều thần kinh bách chiến rồi còn có thể náo ra cái này loại cho cười, thấy lữ thụ mặt đều đen rồi. Nhưng mà rất nhanh, Lý Hắc thán bọn hắn liền thích ứng rồi loại nhịp điệu này. Dù sao lúc trước Thanh Long học tập tiểu tổ bị Trương vệ Vũ buộc phá rồi lại lập thời điểm, vẫn phải mỗi ngày một bên công đá lớn huấn luyện dã ngoại, một bên công pháp tu hành, đây chỉ là ngồi trên lưng ngựa đã coi như là phi thường dễ chịu rồi, còn không cần làm bài tập. Nửa đường hạ trại thời điểm Lữ Thụ thỉnh thoảng liền hướng nhà bếp chạy, đảm nhiệm đầu bếp trước vị vũ vệ quân binh lính còn có chút buồn bực, đại vương làm sao mỗi ngày chui bên này. Bất quá bọn hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, lúc ăn cơm lại phát hiện cái này làm ra canh có gì đó quái lạ. Mỗi lần uống hết đều cảm giác một dòng nước ấm dung nhập toàn thân. Trương vệ vũ bọn hắn là rõ ràng nhất, bởi vì bọn hắn nếm qua tẩy tủy quả thực A. Cho nên uống cái thứ nhất thời điểm liền minh bạch, lữ thụ là hướng canh kia trong nổi mặt ném tẩy tủy quả thực rồi. Chờ chút, việc này giống như có chút quen thuộc A, nhưng là trương vệ vũ lại có chút không quá chắc chắn. Có một số việc, càng là chờ mong, thì càng lo được lo mất không dám tùy tiện kết luận. Trước đó vũ vệ quân còn có chút người không yêu ăn cành. Kết quả lần này hành quân về Nam canh thành trên đường, Lữ thụ vậy mà hạ lệnh mỗi người nhất định phải uống. Kỳ thực mọi người cũng đều không đốc, mệnh lệnh này cũng có chút hơi thừa, cái thứ nhất canh uống hết mọi người liền biết rõ cái này canh chỗ tốt rồi, cùng ngày canh liền có chút không đủ uống, nhất định phải có người trông coi phân phối mới được. Sau đó tất cả mọi người lại tu hành thời điểm liền phát hiện, chính mình tu hành tiến độ muốn so trước kia nhanh nhiều rồi. Một ngày liền có thể nhanh một chút, cái kia tích lũy tháng ngày đầu, mọi người một ngày trời ăn canh Về sau tu hành tốc độ sẽ nhanh tới trình độ nào? Vũ vệ quân tất cả mọi người giống như là thiêu đốt rồi đồng dạng, tràn ngập rồi tu luyện kích tình, không cần bất luận kẻ nào đến đốc xúc. Trương vệ vũ đột nhiên cảm giác được, ngữ long ban trực tựa hồ muốn tái hiện thế gian rồi. 1052, ngươi tính hỏi đối với người rồi. Vũ vệ quân một đường xôi nam, chỗ đi ngang qua thành chỉ đều nhau nhau đại môn đóng chặt, lữ thủ còn có chút hiếu kỳ, mặc dù mình ở vương thành đánh một trận giết rồi rất nhiều người nhưng mọi người cũng không đến mức trực tiếp ở chính mình tới thời điểm đóng chặt thành môn A. Sau đó lữ thụ liền phát hiện, chính mình môi đến một chỗ thành trì, liền có thể không hiểu thấu thu hoạch một đống phụ diện tâm tình giá trị, tình huống như thế nào A đây là. Lữ thụ hiếu kỳ cùng lưu nghi chiêu bọn hắn hỏi thăm rồi một chút lúc ấy liền có chút giở khóc giở cười, hợp lấy đây là trước đó vũ vệ quân tạo ra nghiệt, cấp người ta lương thực cấp quá nhiều. Bất quả lý hát thán cùng lưu nghi chiêu bọn hắn nói chuyện này thời điểm căn bản không có áp lực, Bọn hắn biết rõ nhà mình đại vương là ai, chỉ cần mình theo giá vốn đưa tiền rồi mà không phải thật đoạn, cái kia đại vương liền sẽ không quá để ý, dù sao mình cùng nhà mình đại vương so sánh, đối với phương mới thật sự là thổ phỉ. Lữ tiểu ngư trên đường hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói muốn chờ chúng ta trở lại địa cầu thời điểm cho bọn hắn tẩy tùy quả thực a, này làm sao nói trước liền cho rồi. Ngươi không phải đã đoán được đến sao, lữ thụ vui cười a cười nói. Lữ tiểu ngư phiết rồi lữ thụ một chút. Khi thực nàng biết rõ lưu thụ đã sửa đổi rồi chính mình kế hoạch, cái này sửa đổi kế hoạch thời gian hẳn là chính là ở vũ vệ quân sông vào vương thành thời điểm. Nguyên bản hai người thương lượng xong trước khi đi đem xà phòng nhà xưởng còn có một nhóm tẩy tủy quả thực giao cho bọn hắn, sau đó lưu thủ cùng lưu tiểu ngư thì về tới địa cầu qua chính mình thời gian không trở về nữa. Nhưng là bây giờ Lữ thụ giống như có lẽ đã chẳng phải muốn rồi, khi hắn nói trước đem tẩy tủy quả thực cầm lúc đi ra. Liền mang ý nghĩa Lưu Thụ đã quyết định mang theo vũ vệ quân cùng một chỗ trở lại địa cầu. Người có thể nghĩ tốt rồi, đây chính là hơn 5.000 tấm miệng đâu, mỗi ngày đều là muốn ăn cơm. Lưu Tiểu Ngư nói rằng, nàng là quản sổ sách cho nên nàng quá rõ ràng những này thùng cơm đến cỡ nào có thể ăn rồi. Dựa theo bình thường tiêu chuẩn, vũ vệ quân hiện tại một ngày thức ăn đều có thể nuôi sống khác quân đội 5-6 ngày rồi, còn là đồng dạng nhân số. Bây giờ còn có thể chống đỡ, Lưu Thụ thậm chí vì rồi không phức tạp. Dứt khoát ngay cả đi ngang qua thành chỉ đều không có nghĩ cách, mà là trực tiếp từ sơn hà ấn bên trong lấy lương thảo. Muốn nói lúc trước vây công lão hổ bối các tổ chức lớn thật sự là người tốt ta lúc trước cái kia 10 cái thương khố sinh hoạt vật tư, còn có trên biển tàu chở hàng, khiến cho hiện tại lữ thụ tùy tiện kiểm tra một hồi đều cảm thấy nhàn hạ. Khác mọi người đều nói binh mã chưa động lương thảo đi trước, lữ thụ đây là mang theo trong người lương thảo, đủ vũ vệ quân bên ngoài mặt đánh 3-4-5 không trở về nhà rồi. Bất quá 3 4 năm đối với người tu hành tới nói tính là gì a, nếu như Lữ Thụ đem Vũ Vệ Quân mang trở lại địa cầu đi, sớm tối đều muốn một lần nữa đối mặt kiếm tiền chuyện này. Nghiệp Đình hẳn là có thể rút một tay giải quyết một cái a, đây đều là cao đoan chiến lược a, Lữ Thụ nghĩ ngĩ nói ra, tuy nhiên Thiên La Địa vong ở địa cầu đã rất mạnh rồi, nhưng Vũ Vệ Quân dù sao cũng là vượt vị mặt sản phẩm, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc a. Mắt nhìn thấy Vũ Vệ Quân ở nghề này quân trên đường vừa đi vừa tu hành, Tất cả mọi người ăn rồi tẩy tủy quả thực sau nhau nhau đột phá, chờ bọn hắn tới địa cầu thời điểm, chỉ sợ tam phẩm đều không mấy cái đi, thậm chí khả năng một cái đều không có rồi. Thiên la địa vong bên trong, mấy cái thiên la đều là nhị phẩm đâu, chính mình thoáng một cái kéo trở về hơn 5.000 cái thiên la cấp bậc cao thủ, liền hỏi ngươi trên thế giới những tổ chức khác có sợ hay không. Đương nhiên rồi lữ thủ cảm thấy vũ vệ quân khẳng định không thể dọng khách gát giọng chủ, bởi vì thiên la địa vong tín ngưỡng là thủ hộ vùng đất kia mà vũ vệ quân nhưng không có như thế ý thức. Cho nên đến lúc đó xử lý như thế nào tốt vũ vệ quân dung nhập cũng là vấn đề. Lúc này lữ thụ chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ trở lại lữ chủ đến, hắn chán ghét nơi này tranh đấu, chán ghét nơi này quyền lực vòng xoáy, mà tường không gian lũy một bên khác thì đại biểu cho hết thẻ thuộc về lữ thụ Mỹ hảo hồi ức. Dọc theo con đường này lữ thụ cũng không biết rõ uy rồi vũ vệ quân bao nhiêu khỏa tẩy tủy quả thực, ngày ngày nhớ làm như thế nào đem những này phụ diện tâm tình giá trị cho kiếm về không phải vậy thực sự có chút không cam tâm. Thế là, vũ vệ quân bắt đầu rồi một bên cưới ngửa cực nhanh tiến tới, một bên tu hành, một bên làm bài tập thời gian, Lý Hắc Thán bọn hắn đều mộng bức rồi, làm sao còn có cái này loại thao tác. Ban đêm hạ trại tu chỉnh thời điểm. Đại vương, ngươi cảm thấy cái kia không gian thông đạo phía sau thế giới là cái dạng gì à? Lý Hắc Thán hiếu kỳ nói. Ngươi làm việc viết rồi sao liền hỏi lung tung này kia? Lữ Thu hỏi. Lý Hắc Thán, 3. Đế tử Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lúc này Lý Hắc Thán bỗng nhiên ý thức được, lúc trước hắn hỏi Đại sư Huynh Tiểu hung hứa là theo chân đại đội ngũ cùng đi còn là theo chân chuột chiều cùng một chỗ thời điểm ra đi. Đại sư Huynh Tiểu hung hứa viết chữ nói không dám cùng không dám cùng. Đại sư Huynh vẫn là cơ trí A. Lý Hắc Thán ủy khuất ba ba nói ra, ta không phải cảm thấy đại vương ngươi không gì không biết đâu, nói không chừng biết rõ tưởng không gian lũy sau mặt là dạng gì. Lữ thụ nhíu lông mày ta nói với ngươi Ngươi đây là hỏi đối với người rồi. Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh một mặt ghét bỏ, nàng đang suy nghĩ Lữ Thụ lúc nào mới có thể không ngây thơ như vậy. Lúc này dịch tiềm đã chuyên môn mua được rồi liên quan tới Tây Châu bên kia tình báo, chú đóng ở đó cái không gian thông đạo bên ngoài hắc vũ quân số lượng rất nhiều, cho nên có một số việc thật giấu không được. Cho nên vũ vệ quân hiện tại đã biết rõ, đoan một hoàng khải ở rời khỏi vương thành sao sắc thực trực tiếp đi nơi nào. Bất quá bởi vì không gian thông đạo tạm thời nguyên nhân lại rời khỏi rồi. Bây giờ nơi đó chú đóng quân đội đều đang đợi lần tiếp theo không gian thông đạo khai phóng, đoan mục Hoàng Khải lần này cần tự mình đi bên kia trinh phạt. Nhưng chuyện này vũ vệ quân đã không cảm thấy hiếm có rồi, dù sao bọn hắn khi xuất phát liền biết rõ đại vương đây là muốn dẫn đội đi cùng hắc vũ quân chiến tranh, đối mặt đoan mục Hoàng Khải là chuyện sớm hay muộn A. Mà ly hấp thán bọn hắn, thì đối với không gian thông đạo phía sau cái kia thế giới mới tinh càng thêm hiếu kỷ. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, bọn hắn muốn biết rõ người bên kia cùng bên này tướng mạo đồng dạng không giống nhau à, bọn hắn muốn biết rõ bên kia cơm là vị gì nói à. Nhưng mà bọn hắn không biết, lữ thụ liền đến từ cái này bên trong. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, cái chỗ kia gọi là trái đất, cũng có xuân hạ thu đông, cũng có ban ngày cùng mặt trời lạn. Mùa xuân thời điểm bọn sẽ đi vùng ngoại ô chơi riều, bọn hắn nắm một đầu thừng bằng sợi bông chạy bắt đầu tựa như như gió, chơi riều ngay tại trên trời càng bay càng cao. Mùa hè lúc hậu đại nhân nhóm sẽ mang theo tiểu hài tử đi bơi lội, vừa mới bắt đầu không biết bơi tiểu hài tử sẽ còn sắc nước, nhưng chơi lại rất vui vẻ. Mùa thu, nơi đó hai bên đường đều sẽ phủ kín màu vàng lá rụng, hoa quả bội thu, mùa đông, bọn sẽ đi trên đường ném tuyết, đem tuyết đoàn nhét vào những người bạn nhỏ khác trong cổ. Ăn ngon thì càng nhiều, so lữ trụ nhiều hơn nhiều. Vũ vệ quân đám binh sĩ tất cả đều vây đến lữ thủ cái này đống bên cạnh đống lửa an tính nghe. Mà lư tiểu ngư thì ngồi ở lứ thụ bên cạnh vừa nhìn đống lửa xuất thần Kỳ thực nàng biết rõ Lữ Thụ nói đây đều là lưu Thụ đã từng khát và qua trong viện mồ côi chơi diệợu rất cũ nát thậm chí còn là nát căn bản không bay nổi tới mùa hè các lao sư cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi bơi lội ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có đại nhân cầm bơi lội vòng mang tiểu bằng hữu từ viện mồ côi cổng đi qua trong viện mồ côi tiểu bằng Hữu liền sẽ hâm mộ đảo lấy sắt cửa hướng nhìn ra ngoài mùa thu hoa quả cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì Mùa đông ngược lại là có tuyết, nhưng Lữ Thụ lại không có bằng hữu. Thời điểm đó Lữ Thụ rất cô độc. Hoặc là nói, Lữ Thụ vẫn luôn rất cô độc. Bất quá bây giờ tốt rồi, Lữ Tiểu Ngư yên lặng nghĩ đến nàng nhất định sẽ bồi tiếp lưu Thụ thẳng đến biển cả đều khô cạn, thẳng đến bầu trời đều băng liệt, chỉ cần Lữ Thụ nguyện ý. 1053, Khôi lỗi sư trở về. Điền canh trấn, hai tập áo bảo đen mang theo hai cỗ sắt thép con rối xuất hiện ở một mảnh ruộng bên trong, bọn hắn liếc nhìn nhau về sau, Một người trong đó trực tiếp thúc đẩy lấy tay áo bên trong 18 cái gỗ con rối phân tán ra ngoài. Những cái kia chất gỗ tiểu khôi lỗi con rối nhún nhảy một cái cấp tốc hướng ra ngoài khuyết tán, tựa hồ tại tìm kiếm cái này cái gì. Qua rồi trọn vẹn nửa giờ, một người trong đó đông nhiên nói ra, vẫn ỉ, tìm tới manh ngồi rồi, ở tây bắc phương. vẫn ỉ lấy xuống áo bào đen bên trên mũ trùm về phía tây phương bắc nhìn lại, đi. Hai người cũng không có bay lượng, mà là trên mặt đất chạy vội. Bọn hắn vừa mới về tới đây cùng mới đến cũng không có bao nhiêu khác biệt, cho nên hết thể vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vẫn ủy đứng ở một chỗ phía trên khe núi, trắng non mà lại tinh xảo trên mặt, đồng nhiên mày nhữ lại rồi bắt đầu, không có tức giận, thời gian rất lâu không người đến qua rồi. Trương vệ vũ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi, khôi ngô hổ chấp đánh giá cảnh vật chung quanh, có thể nhìn ra phụ cận có dấu chân, hơn nữa còn có dấu vó ngựa, đây là có quân đội tới qua dáng vẻ, ngươi nhìn bên dưới khe núi mặt thạch đầu có nứt ra, là bị người dùng binh khí nền mở. Vào xem, Vân ỉ dẫn đầu nhảy xuống rồi đầu kia khe núi, sau đó trực tiếp hướng một chối nho nhỏ thác nước chui vào, thác nước kia chảy xuống nước gặp được Vân ỉ lúc vậy mà tự động phân mở rồi, trên người nàng tựa hồ có một cô vô hình khí chẳng Trở ra hổ chấp cầm ra một cái dạ minh châu đem dấu ở thác nước phía sau động huyệt cho chiếu sáng lên, trong huyệt động mặt có rách dưới cái chăn, còn có một số hư thối đồ ăn, nhưng là đã bị lật dối bởi rồi Rách dưới bẩn cũ cái chăn bên trên còn có bị lợi khí cắt nát dấu vết, giống là có người đã từng cầm trong tay binh khí điều tra qua nơi này. Không có đánh nhau dấu vết cũng không có vết máu, hẳn là nói trước đào thoát rồi mới đúng, vẫn ỷ bình tĩnh nói ra, là ai ở đuổi giết bọn hắn, lại còn có thể tìm tới nơi này. Nhưng mà hổ chấp lại rất trầm mặc, ngươi nhìn bọn hắn ăn đồ vật, cái kia nơi hẻo lánh trong chén còn có nửa bát nghèo hèn, chăn mền cũng rách dưới, những này năm bọn hắn nhất định qua rất buồn ngủ con đi. Vẫn ý nhìn về phía cái kia trên bể, nếu như không phải lẫn vào quá mức chán nản như thế nào lại ăn loại vật này đâu. Hơn nữa cái kia nghèo hèn không hề giống là trải qua 5 chân vật, xem ra để đặt ở nơi đó thời gian sẽ không vượt qua 1 năm, cho nên nói, trương vệ vũ bọn hắn kỳ thực còn đang chờ, chỉ bất quá bởi vì một trận biến cố đột nhiên xuất hiện mà bị bức ép bất đắc dĩ rời khỏi rồi điền canh trấn Vừa rồi hổ chấp thả ra 18 con nhỏ con rối kỳ thực chính là dùng để tìm trương vệ vũ đắng người, kết quả lại không có tìm được. Cuối cùng cái này ước định cẩn thận trong khe núi phát hiện một chút manh mối, nhưng cũng là người đi đọc không. Liên tưởng đến hắc vũ quân tấn công thiên la địa vong tình hình, Vân ỉ bỗng nhiên nói ra, sợ là đoàn một hoàng khải người đến qua nơi này, nhưng trương vệ vũ bọn người nói trước nhận được tin tức rời khỏi rồi. Nếu như không có hắc vũ quân tấn công trái đất cái này mở ra, chỉ sợ Vân ỉ cùng hổ chấp còn không biết rõ đoàn một hoàng khải tâm tư, mà ở trong đó ngay tại Tây Châu biên giới, ai phái binh tới qua nơi này cũng không khó đoán chỉ bất quá đoan mụ hoàng khải thì làm sao biết thông hướng trái đất không gian thông đạo, lại là ai cho hắn lá gan làm ra loại chuyện này. Chờ một chút, Hồ Chấp đỗng nhiên nói ra, ngươi nói Trương Vệ Vũ có thể hay không đã cùng vị kia lăn lộn cùng một chỗ rồi à? Hắn cũng sẽ đi qua nơi này đó a? Không phải là không có khả năng này, Vân Nghị gật gật đầu bình tĩnh nói ra, nếu thật là dạng này, vậy chỉ có thể hy vọng hắn phong cách vẽ còn có thể bình thường một chút. Nói, Vân Nghị thúc đẩy lấy một cái nho nhỏ con rối lướng động mặt đi đến. Sau đó tiến vào rồi một cái chỉ có cánh tay phẩm chất lối nhỏ bên trong, nếu như không nhìn kỹ, ai cũng sẽ không cảm thấy cái tia nho nhỏ lỗ đen còn giấu có huyền cơ, tựa như là bình thường thiên nhiên cấu tạo mà thôi, xuống đất cực sâu. Chẳng được bao lâu Vân ỉ lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Làm sao rồi? Hổ chấp hiếu kỳ hỏi. Nhưng vào đúng lúc này, cái tia nho nhỏ con dối con dối vậy mà cầm một cái màu đen quả cầu đá, trên quả cầu đá buộc một tờ giấy, cái này quả cầu đá không không có nó dị thường của hắn. Hoàn toàn là dùng để để tờ giấy lăn xuống lòng đất chỗ sâu. Nhỏ con dối nhảy đến rồi Vân Ý trên tay, Vân Ý hủy đi mở tờ giấy nhìn lại rõ ràng là trường vệ vũ chữ viết, hắc vũ quân sâm lấn biên cảnh chúng ta ở đây chờ đợi 18 năm bị ép rời khỏi, chỉ còn lại 56 người, không quên sơ tâm. Hổ chấp nhìn thoáng qua thở dài nói, cũng thật sự là khổ rồi bọn hắn. Vân Ý bình tĩnh nói, tam ca đều đã vì tội lỗi của chính mình lấy thân hợp thụ rồi, tội của bọn hắn cũng nên quên rồi. Bất quá bây giờ tìm bọn họ lại là một chuyện phiền thoái, trước xử lý càng trọng yếu hơn lại nói. Tốt, hồ chấp gật gật đầu, hắn tuy nhiên đồng tình trương vệ vũ bọn người, nhưng đại sự trước mắt đồng tình tâm chỉ có thể phiết đến một bên. Hai người bọn hắn về trước khi đến liền ước định cẩn thận, trở về chuyện làm thứ nhất đầu tiên là xác định khôi lỗi sư đứng đầu vị kia đại ca đến cùng chết hay không, nếu như chết rồi, thi thể lại ở nơi nào, phải trăng nhập liệm. Chuyện năm đó có rất nhiều kỳ quạc. Sớm liền cho rằng đã chết rồi chạch mộng đều một lần nữa sống đi qua, thế là Vân ỉ cùng hổ chấp một lần nữa dây lên một tia hy vọng, bọn hắn ai đều không có thật tận mắt thấy đại ca thân tử, chẳng qua là cảm thấy đối phương không có sống sót lý do mà thôi. Cho dù đối phương thật đã tử vong, vậy bọn hắn cũng phải tìm đến đối phương cốt hài giúp đối phương nhập liệm, cũng coi như không nguồn công nhiều năm như vậy huynh đệ tỷ mội tình nghĩa. Hổ chấp biết rõ, quỷ thuật trở về cùng hòa giải để Vân ỉ một lần nữa khát vọng lên một loại gọi là thân tình đồ vật Năm đó bọn hắn cũng còn lúc nhỏ đi theo Lào Thần Vương, Lào Thần Vương tựa như là một vị đại gia trưởng, tất cả mọi người huynh trưởng, mà mỗi một vị khôi lỗi sư đều là trong gia đình thành viên. Thẳng đến về sau bọn hắn tất cả mọi người bởi vì quyền thế sản sinh chia rẽ, cảm tình chậm rãi mờ nhạt. Vân ỉ lúc kia còn là tiểu nữ Hải tất cả mọi người sủng nàng, để nàng, mà bây giờ đã trưởng thành lên Vân ỉ lại ý đồ một lần nữa tìm về một chút đã từng mất đi đồ vật. Hai người đi xuất động huyệt về phía tây phương bắc bước đi. 18 năm trước, bọn hắn chính là từ nơi đó bị truy giết tới. Hổ chấp đông nhiên có chút do dự, chúng ta muốn hay không đi trước tìm tới Vương A, vạn nhất hắn có nguy hiểm gì rồi làm sao bây giờ. Vân ỉ nhìn rồi hổ chấp một chút, Vương Nếu như yêu cầu ngươi ta chiếu cố, vậy thì không phải là Vương rồi. ngươi nhìn hắn trên địa cầu thời điểm không có chúng ta chiếu cố không giống nhau qua sinh long hoạt hổ hạ. Vậy cũng đúng, hổ chấp tại chỗ liền bị Vân ỉ cho thuyết phục rồi. Hiện tại khôi lỗi sư liền thừa hai người bọn họ. Ngoại giới rất nhiều người đều biết rõ hổ chấp bá đạo, nhưng mà trong âm thầm lại nhất nghe đại ca nói, đại ca không ở rồi liền nghe Vân ỉ nói cho cùng nhưng thật ra là không nguyện ý tự mình làm quyết định gì, chỉ nguyện ý làm một cái chấp hành giả. Vân ỉ vừa đi vừa hỏi, ban đêm muốn ăn cái gì? Nồi lầu vẫn là đồ nướng. Hổ chấp nghĩ nghĩ, đồ nướng. Nói lắp chỉ có biết ăn thôi, trước tìm địa phương đem trái cây ăn hết độ rồi thiên kiếp lại nói. Vân ỉ ghét bỏ nói. hồ chấp, ba... Đây không phải ngươi hỏi ban đêm ăn cái gì sao. 1054, mới nhà giàu, lữ thụ. Khi vũ vệ quân trở về Nam Canh Thành thời điểm, Nam Canh Thành bách tính đều đứng ở hai bên đường phố, bọn hắn khi bên trong đã có ngoại lai lớn hành thương mang đến rồi liên quan tới Vương Thành tin tức. Cho nên vũ vệ quân cực nhanh tiến tới Vương Thành, đồng thời vũ vệ quân cái vị kia thống lĩnh lẻ loi một mình chạm giết Tây Châu 12 vị đại khách khanh sự tỉnh đã lan truyền nhanh chóng. Kỳ thực lữ thủ cũng không phải là lẻ loi một mình. Còn có Lưu Tiểu Ngư bồi tiếp, nhưng là người ngoài cũng không biết rõ. Hiện tại, Lưu thủ cũng không biết rõ mọi người bí mật đã không gọi hắn vũ vệ quân thống linh rồi, mà là vũ vệ quân chi chủ. Tựa như là kiếm lưu chi chủ đồng dạng, phản phất là vì rồi đem hắn từ Nam Châu 12 chi quân đội bên trong phân chia đi ra, hắn đã cùng cái khác những cái kia thống linh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc rồi. Không đúng, là 11 chi quân đội, bởi vì thanh tác quân đã rút lưu biên. Mà thành tắc quân thống lĩnh Lưu Nghi Chiêu đã trở thành rồi Vũ vệ quân một tên nho nhỏ thảm báo, đây là rất nhiều người khó có thể tin sự tình. Vũ vệ quân Thiết Kỷ chậm rãi bước vào Nam canh thành, cái này là lữ thụ lãnh địa, hắn chính là chỗ này đại quý tộc. Lư thụ Nguyên Bản đang nghĩ, nếu như nói Nam canh thành bách Tính biết rõ rồi chuyện này sẽ sẽ không sợ sợ chính mình, bởi vì có lẽ Đoan Mộ Hoàng Khải lại bởi vì muốn trả thù hắn, cho Nam canh thành mang đến mới thai nạn. Nhưng mà để hắn ngoài ý liệu là dân chúng tuy nhiên không dám tới gần bọn hắn. Trên mặt lại có thần sắc hưng phấn. Đây là lư thổ cùng dân chúng khái niệm ở giữa khác biệt, bởi vì vì mọi người biết rõ chiến tranh bên trong đại tông sư là không thể xuất thủ, đây là Lao Thần Vương quyết định quy củ, cho nên lữ thổ đã có thể an toàn trở về, vậy thì mang ý nghĩa cái này nam canh thành về sau vững như thành đồng. Nhưng là bọn hắn không biết rõ Đoan Mục Hoàng Khải đã tự mình đúng cầu khởi sướng rồi chiến tranh, cũng không biết rõ lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra thời điểm không chỉ là Long Môn Sơn đầu kia ngoài thông đạo chờ đợi lấy quân nhân chờ đợi lấy chiến tranh. Liền ngay cả Bắc Mỹ, các Âu bên kia ngoài thông đạo cũng giống vậy. Bọn hắn càng không biết, Vũ vệ quân chỉ là trở về đường chỉnh một ngày, lập tức liền muốn lần nữa xuất phát, thẳng hướng Tây Châu. Lữ Thụ vừa mới trở lại phủ thành chủ, Lý Hắc Thán liền đến nói có rất nhiều cái hành thương đi cầu gặp. Lữ Thụ hô tiến tới một cái tùy tiện trò chuyện hai câu liền minh bạch rồi, những này không có chủ tử hành thương là ở vì việc buôn bán của mình tìm chỗ dựa. Tựa như là tôn ra phía dưới vị hành thương đồng dạng, Đầu nhập vào rồi đại thế lực thương nhân, thời gian tổng sẽ càng khá hơn một chút. Thế nhưng là cái này, lữ trụ bên trong còn có rất nhiều nhỏ thương nhân, mơ ước chính mình có một ngày cũng có thể tìm tới chỗ dựa. Bọn hắn không có tốt hơn công pháp tu hành, cho nên vô pháp hoàn thành giai cấp này vọng, chỉ có thể gửi hy vọng ở cường giả. Hiện tại, bọn hắn đã nghiêm chỉnh đem lữ thụ xem như rồi một cái vừa mới quật khởi nhà giàu, mà lại là mạnh nhất cái kia loại. Liên lữ thụ đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân thực lực, liền xem như tiến rồi vương thành cũng có thể lên bàn cùng những cái kia cựu ngũ nhà giàu đánh bài rồi, huống chi Lữ Thụ còn có Vũ vệ quân. Lấy sức một mình giết 12 tên mãng phục khách khanh, cái kia mãng phục khách khanh thế nhưng là nhất phẩm bên trong đều bài danh trước cố đại cao thủ, cái nào nhà giàu bỏ được cùng Lữ Thụ cương chính mặt, ai cũng không bỏ được. Hơn nữa cựu ngũ nhà giàu bên trong, lần chín cửa cái kia chín cái nhà giàu bên trong, nhất phẩm cao thủ đụng một đụng làm không tốt Lữ Thụ một người liền có thể giết hết rồi. Cho nên, Lữ Thụ hiện tại chính là nhà giàu. Mà lại là bộ rễ chưa sâu cái kia loại Nhưng mà để hành thương nhóm kinh ngạc là lữ thụ vậy mà để Lý Hát Thán đem bọn hắn đều đuổi đi rồi Ai nhập đội cũng không có tiếp Hành thương nhóm nghi hoặc Cái này vũ vệ quân không phải thích nhất làm ăn à Cái này vũ vệ quân không phải thích nhất tiền à Làm sao mọi người dâng tiền lên cửa rồi vậy mà không cần a Bọn hắn không rõ lữ thụ đã quyết định đi Trước kia hắn là rất yêu tiền Nhưng trên thế giới này chắc chắn sẽ có so tiền thứ quan trọng hơn Lữ thụ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười Đại khái cái này là tu hành về sau, cái thế giới này dạy dô đạo lý của hắn. Thanh như Lữ Tiểu Ngư nói, Lữ Thụ vẫn luôn là cô độc, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, ơn, cái kia cảm giác cô độc tốt một chút rồi. Sáng sớm ngày thứ hai gót sát âm thanh từ Nam Canh Thành bên trong vang lên, Nam Canh Thành dân chúng kinh ngạc đi xuất ra cửa, kết quả có người liền thấy vũ vệ quân chính từ trong quân doanh nối đuôi nhau mà ra, hướng chỗ cửa thành phóng ngựa phi nước đại. Mà cái kia vũ vệ quân trước nhất mặt, thì là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư. Nam canh thành dân chúng đều kinh rồi, làm sao vừa về nhà liền lại đi ra ngoài rồi à, mọi người chậm dai minh bạch lần trước vũ vệ quân dốc hết toàn lực là vì rồi đi vương thành cứu chủ, vậy lần này lại là vì cái gì A Kỳ thực rất nhiều hành thương nhóm sở dĩ nguyện ý đầu nhập vào lữ thủ cũng là bởi vì vũ vệ quân ở vương thành cứu chủ chuyện này rung động đến rồi bọn hắn. Một đám binh lính hô hào diệt phỉ khẩu hiệu kết quả một đường giết tới vương thành, hơn nữa còn thật đem lữ thụ cho nên rồi trở về, cái này cần là dạng gì lực ngưng tụ. Toàn lữ chủ có mấy chi quân đội có thể có dạng này lực ngưng tụ? Một chi? Hai chi? hắc vũ quân là chiến đấu tố dưỡng rất cao, thế nhưng là chiến đấu tố dưỡng đụng tới tín ngưỡng thời điểm, liền không có địa phương nói rõ lý lẽ đi rồi à, đây là hai cái vị mặt đổ vật. Hơn nữa hành thương đều là người thông minh, bọn hắn trái lại suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng, vũ vệ quân dựa vào cái gì nguyện ý vì lữ thủ liều mạng. Nếu như lữ thụ là cái kia loại rất cay nghiệt người, vũ vệ quân sẽ như vậy quy tâm sao Chắc chắn sẽ không. Minh chủ khó tìm, cái này là hành thương nhóm không kịp chờ đợi áp sát tới nguyên nhân. Mà bây giờ, vũ vệ quân lại ra khỏi thành đi rồi. Chờ một chút, đây không phải là phía tây sao. Có người sửng sốt một chút nói ra, bên kia đại quý tộc không phải vừa bị hắc vũ quân đánh tan rồi chính đang rút lui hả, vũ vệ quân muốn đi làm gì? Đây là giết rồi hơn ngàn tên tử sĩ cộng thêm 12 tên khách khanh còn chưa đủ, muốn đi tiếp tục giết hắc vũ quân rồi à? Bao lớn thủ? Xuyệt. Các ngươi không có nghe nói sao, Tây Châu bên kia mở rồi một đầu không gian thông đạo, đầu kia không gian thông đạo phía sau là một cái thế giới mới. Thế giới mới? Cái gì thế giới? Lao thần vương dưới ngõi bút thần quốc ca. Ha ha ha ha đừng làm rộn, ngươi thật là cảm tượng Ta liền chỉ đùa một chút. Có hành thương sắc mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn vũ vệ quân ra khỏi thành, cảm thụ được cỗ này phát ra từ nội tâm biêu hãn khí tức, cái này vũ vệ quân bây giờ sợ là đã không có đối thủ rồi. Hắn về đến phòng bên trong cầm ra truyền tin tấm ương, đem vũ vệ quân tin tức truyền lại về rồi Vương Thành. Hiện tại Nam Canh Thành bên trong tốt xấu lẫn lộn có thể nói thế lực khắp nơi đều cực lực muốn trưởng khống liên quan tới vũ vệ quân hết thẻ tin tức. Chỉ là bọn hắn thật không nghĩ tới, vũ vệ quân vậy mà lại muốn ồn ảo yêu thiêu thân rồi. Tin tức ở Vương Thành chuyên mở, có người muốn đi Vương Thành đổ phường nhìn xem mới giá sản, có thể hay không ép vũ vệ quân thắng A cái gì. Kết quả đến rồi, đổ phương phát hiện ép căn bản không hề bất kỳ một cái nào cùng Vũ Vệ Quân có liên quan giá sản, Liên Phảng Phất Vương thành nhà giàu giữa một đêm này, toàn đều coi thường rồi Vũ Vệ Quân giống như ai cũng không nguyện ý phát ra tiếng, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Mặc kệ là Vũ Vệ Quân vẫn là Đoan Mộ Hoàng Khải, bọn hắn đều không thể chêu vào rồi. Vậy lại khái chính là tôn tu văn bế quan nguyên nhân, hắn hiểu được hết thể tính kế cùng như đồ chức thực lực tuyệt đối, đều là hư hảo. 1055, quý tộc quân hy vọng Vũ vệ quân một đường phóng ngựa đi về phía Tây, bởi vì Nam canh thành bản thân ngay tại chỗ chỗ biên thủy nguyên nhân, cho nên bọn hắn sáng sớm thiên cương sáng thời điểm liền xuất phát, sắc trời toàn bộ sáng lúc thức dậy liền đã đạt tới rồi Tây Châu cùng Nam Châu vốn có biên linh giới. Vũ vệ quân không tiếp tục dừng lại, bởi vì bọn hắn đêm nay liền muốn đến hắc vũ quân đệ nhất lớp bình phòng. Bình phòng này không phải vì bọn hắn vũ vệ quân thiết trí, mà là vì rồi ngăn trở bị văn tại phủ phái đi tấn công Tây Châu quý tộc quân. Lúc trước lữ thụ nghe được văn tại phủ nói để các đại quý tộc cũng đi Tây Châu cầm xuống 10 tòa thành chỉ thời điểm còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Không chỉ có lữ thụ không có nghĩ quá nhiều, các đại quý tộc cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ coi văn tại phủ chính là muốn để bọn hắn nhớ lâu. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp rồi hắc vũ quân phản công quyết tâm, ai cũng không nghĩ tới Tây Châu ở trên biên cảnh lại có lớn như vậy như đủ, việc quan hệ một cái thế giới mới. Lúc kia Hắc Vũ Quân đã bắt đầu hướng biên giới đồn lần trọng binh, tựa hồ tại mấy năm trước Hắc Vũ Quân liền bắt đầu chủ bị chuyện này rồi nhưng vẫn luôn không có hành động, cái này cũng có thể cùng đầu kia không gian thông đạo khai phóng thời gian có quan hệ. Văn Tại phủ yêu cầu là quý tộc quân cầm xuống Tây Châu 10 tòa thành trì, nhưng là hiện tại cầm tới tòa thứ 3 thời điểm liền đã tiến thoái lương nan, lui là không thể nào lui, nếu như cứ như vậy lui về rồi coi như Văn Tại phủ tính khí cho dù tốt cũng không có khả năng dung tha bọn hắn. Tiến lại không có cách nào tiến. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể trông coi tòa thứ 3 thành trì quyết chống, Hắc Vũ Quân không biết ngày đêm tiến công lấy thành trì căn bản không cho bọn hắn một điểm thời gian thở dốc. Bọn hắn hướng Văn Tại phủ cầu viện, kết quả một điểm đáp lại đều không có. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, kỳ thực Văn Tại phủ chính là phái bọn hắn đến buồn nôn Đoan Mục Hoàng Khải, nói không chính xác Văn Tại phủ kỳ thực đã sớm biết rõ Đoan Mục Hoàng Khải kế hoạch rồi. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn một mực đang cùng ngoại giới giữ liên lạc, muốn nên biết rõ tình huống bên ngoài. Như vậy mới phải phán đoán mình bây giờ tình cảnh. Các đại quý tộc biết mình hiện tại đã thành rồi trên bàn cờ quân cờ, qua liếu hà binh sĩ chỉ có thể vào không thể lui, muốn mạng sống, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ngay lúc này bọn hắn cũng được biết rồi liên quan tới vũ vệ quân phóng ngựa vương thành cứu ra lựa thụ sự tình, cũng được biết rồi ngay tại ngày hôm qua vũ vệ quân trở lại rồi nam canh thành sự tình, sau đó buổi sáng hôm nay bỗng nhiên truyền đến tin tức vũ vệ quân vậy mà lần nữa dốc hết toàn lực. Trưởng phía Tây Châu đến, đến rồi. Quý tộc quân nhóm vui mừng quá đối, bọn hắn đều biết rõ lưu Thủ ở Vương Thành Hòa Đoan Mục Hoàng Khải là kết rồi tử thủ, Đoan Mục Hoàng Khải muốn chấn áp lưu Thủ, chính mình lại bị giết rồi hơn ngàn cái tử sĩ còn có 12 vị mãng phục khách hành, đây đã là không chết không thôi cuộc dã rồi. Tuy nhiên Vũ vệ quân trước kia xác thực dơ thoát bẩn chí phú lá cờ ăn cấp qua bọn hắn, nhưng bây giờ Vũ vệ quân khẳng định là cùng một trận doanh, nếu như đối phương lại tới đây tất nhiên sẽ thành vì chính mình trợ lực lớn nhất. Lúc này ai cũng sẽ không coi thường nữa Vũ Vệ Quân rồi, liền lữ thủ cái này, một cái đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân xưng hô liền đầy đủ doa người, lại càng không cần phải nói Vũ Vệ Quân bản thân thực lực rồi. Thế là quý tộc quân lần này chủ động phái rồi chính mình đại nô lệ đi nên đón Vũ Vệ Quân, chỉ cần đối phương hiệp đồng tác chiến, bọn hắn nguyện ý trả giá rất lớn. Ngay tại lúc bọn hắn chờ đợi Vũ Vệ Quân thời điểm ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra rồi. Vũ Vệ Quân vậy mà biến mất rồi. Bọn hắn đại nô lệ là đón Vũ Vệ Quân đi. Kết quả một đường chạy đến Nam canh thành rồi đều không nhìn thấy vũ vệ quân bóng người. Không biết do vì cái gì, các đại quý tộc thật sự là đối với việc này một chút cũng ngoài ý muốn không nổi đến, nếu như vũ vệ quân hết thảy theo lẽ thường đến đó mới sẽ khiến người ngoài ý. Lúc này mọi người đạt được trợ giúp hưng phấn sức lực có chút xuống dưới rồi, đồng nhiên bắt đầu lo lắng vũ vệ quân sẽ ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đánh. Hết thảy đều là có khả năng a. Quý tộc quân muốn tìm được vũ vệ quân thương lượng một chút hỗ trợ chiến tranh a, bọn hắn nguyện ý đưa tiền. Kết quả hiện tại ngay cả Vũ vệ quân người cũng không tìm tới rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng nhận được tin tức, Vũ vệ quân đúng là ngay cả Nam canh thành xả phòng nhà xưởng cũng đừng rồi, thật giống như cái kia tham tiền trong vòng một đêm biến không ham tiền như vậy. Trên thực tế Vũ vệ quân trở lại Nam canh thành tu chỉnh vào lúc ban đêm lư thụ liền hỏi Vũ vệ quân toàn thể có hay không muốn lưu lại, chuyến đi này chính là cựu tử nhất xí rồi. Đoan Mục Hoàng Khải bên người còn có hai tên đại tông sư, tăng thêm hắn nguyên bản có 4 tên kết quả gậy ở địa cầu một cái. Hiện tại còn lại 3 cái, nhưng cái này vẫn là lữ thụ không cách nào tưởng tượng lực lượng, tối thiểu hắn hiện tại không có cách nào chống lại, coi như tăng thêm niếp đỉnh cũng có chút hữu tâm vô lực. Cho dù không nói đại tông sư, đoan mục hoàng khải dù cho tổn thất rồi 12 tên nhất phẩm khách hành, thủ hạ y nguyên còn có 2 chữ số trở lên nhất phẩm, cụ thể số lượng liền không thể nào biết được rồi. Còn có cái kêu mênh ngông nhiều hắc vũ quân, một mực đang từ Tây Châu liên tục không ngừng hội tụ tới, từng nhánh quân đội rút lui biên chỉnh đốn tiến rồi hắc vũ quân chỉ còn lại có một cái quái vật khổng lồ. Vũ Vệ Quân cùng những lực lượng này so sánh với đến, vẫn là có chênh lệch nhất định. Lữ Thụ có hắn không được không đi lý do, nhưng không cần thiết kéo lấy Vũ Vệ Quân tất cả mọi người cùng một chỗ chịu chết, cho nên hắn liền hỏi Vũ Vệ Quân, nếu có nguyện ý lưu lại đem đạt được Nam canh thành tòa này xả phòng nhà máy. Nam canh thành chức thành chủ là không có cách nào truyền tiếp, cái kia phải xem văn tại phủ bổ nhiệm, nhưng xả phòng nhà máy lại là Lữ Thụ tư nhân sản nghiệp. Bây giờ đã nhanh đưa thân trở thành lữ trụ bên trong lớn nhất lũng đoạn sản nghiệp một trong rồi. Kỳ thực vũ vệ quân đều có dự cảm, lần này đi rồi khả năng thật về không được rồi, điểm này từ lữ thụ ngày thường nôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra. Bọn hắn coi là lữ thụ là cảm thấy nhất định đánh không lại hắc vũ quân cùng đoàn mùa hoàng khải, cho nên có khả năng chiến tử ở đó. Nhưng mọi người hiện tại sĩ khí chính tao đâu, chương vệ vũ bọn người lại trở lại nhất phẩm đính phong, muốn nói áo đông mãng phục cái kêu 12 khách khanh thật lợi hại rồi Nhưng trương vệ vũ công bố chính mình có thể một cái đánh ba cái. Cho nên mọi người cảm thấy tình huống hẳn không có nhà mình đại vương tưởng tượng bi quan như vậy, hơn nữa coi như thật về không được, bọn hắn cũng không ai nguyện ý làm đào binh. Vương Thành đều đi rồi, còn sợ Tây Châu. Chỗ lấy cuối cùng vậy mà không ai nguyện ý lưu lại, lữ thủ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể triệt để từ bỏ chính mình một tay chế tạo xà phòng đế quốc. Cái này phải đặt ở trái đất, cái kia lữ thụ hiện tại chính là nhật hóa sản phẩm giới đệ nhất Lao Đại A. Thế là Đối với người khác trong mắt thật giống như vũ vệ quân đỗng nhiên không ham tiền rồi đồng dạng, hành thương nhóm là một mặt mẫu bức, vũ vệ quân đi rồi bọn hắn tìm ai làm sinh ý đi à, tuy nhiên xà phòng trong nhà xưởng có người bình thường đang đi làm, nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ mấu chốt nhất tẩy rửa mỏ khâu. Cái này mấy người khắp cả xà phòng công trình liền đỉnh công rồi A Ngay tại cái này lòng người bàng hoàng thời điểm, hắc vũ quân lần nữa đối với quý tộc quân khởi sướng tiến công, lần này binh lực trước nay chưa có nhiều phản phất muốn thừa thế sông lên phản công về Nam Châu giống như. Nhưng vào đúng lúc này, hắc vũ quân sau lưng đống nhiên sao động bắt đầu, các đại quý tộc đứng ở thành trì phía trên ngóng nhìn cái kia đầy trời khắp nơi hắc vũ quân hậu phương, đống nhiên xuất hiện rồi một cố dòng lũ, đó là vũ vệ quân khôi rắp bên trên trùm tua đỏ. 1056, Thiên binh Thiên tướng Lúc này, vũ vệ quân bỗng nhiên từ hắc vũ quân hậu phương che đậy giết tới, đều không người biết rõ bọn hắn là từ đâu xuất hiện. Bọn hắn ngay cả ngựa cũng đừng rồi vọt thẳng tiến rồi hắc vũ quân phía sau, ngựa cũng không biết rõ chạy đi đâu rồi. Trên thực tế ngựa loại vật này ngày bình thường đối với vũ vệ quân tới nói chỉ có thể làm làm thay đi bộ công cụ, thấp nhất cánh cửa chính là nhị phẩm cao thủ vũ vệ quân thật sự là chạy bắt đầu so ngựa đều nhanh, ngựa cũng nhiều nhất là dùng ít sức thôi rồi. Nhưng bình thường còn có thể cưới ngựa dùng ít sức, chiến tranh lúc ngựa liền biến thành kiểm chế tự thân tốc độ vượng hữu. Một cái nhị phẩm cao thủ tốc độ bạo phát bắt đầu có thể hù chết người. Cho nên vũ vệ quân chiến tranh là không cần kỵ binh, hơn 5.000 cái mãng phu ăn mặc pháp khí khôi giáp hoàn thành một cái xung phong, nhưng so sánh trọng kỵ binh xung phong còn còn đáng sợ hơn. Đừng nói lý hắc thán bọn hắn cái này loại nhị phẩm rồi, lữ thụ phát hiện liền ngay cả lưu nghi chiêu cái này loại nhất phẩm cao thủ đều là như thế chiến tranh, bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này tương đối kích thích. Mà vũ vệ quân bọn hắn sở di có thể đông nhiên xuất hiện ở hắc vũ quân phía sau, vẫn phải dựa vào lữ tiểu ngư. Thổ hệ giác tỉnh giả ở ngũ phẩm thời điểm liền có thể dẫn người qua lại dưới mặt đất rồi, Lữ Thụ ngẫu nhiên nghĩ tới đến chuyện này thời điểm liền hỏi Lữ Tiểu Ngư, hiện tại nhất phẩm Anthony có thể dưới đất vận chuyển bao nhiêu người? Kết quả đáp án là 7.000 người. Nên biết rõ số người này đặt ở trên một cái quảng trường đều có thể có người đông nghìn nghịt cảm giác, nhưng mà một cái nhất phẩm đỉnh phong thổ hệ giác tỉnh giả vậy mà có thể vận chuyển lấy bọn hắn hoàn thành chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đương nhiên nếu như đường xa quá lâu nói còn cần lữ tiểu ngư tự thân tinh thần chi lực đi đền bù Anthony năng lực không đủ, nhưng cự ly ngắn mười mấy cây số căn bản không phải vấn đề gì. Trước kia lữ thủ còn đang suy nghĩ cái gì Anthony làm làm nhất phẩm thổ hệ giác tỉnh giả nếu là bay đến không chung cùng người đánh nhau quá an thiệt tỏi rồi, xem ra tiền kỳ cường thế thổ hệ giác tỉnh giả ở nhất phẩm về sau cũng sẽ chuyển mạnh vì yếu, dù sao coi như người đem mặt đất nhất lên thiên không, người ta không cùng người đánh rồi chuyển sang nơi khác cũng có thể a Lúc này ngươi lại phải phí thật là lớn sức lực cải biến địa hình. Không phải là không thể đánh, mà là rất ăn thiệt tòi. Nhưng là hiện tại lữ thụ trợt phát hiện, trên đời này vốn cũng không có mạnh nhất hoặc là yếu nhất phân chia, hoàn toàn là nhìn ngươi dùng như thế nào rồi. Giống như là Anthony dạng này dưới mặt đất vận chuyển năng lực, đơn giản chính là chiến trường bên trong tập kích bất ngờ lợi khí. Hắc vũ quân ở tấn công thành trì thời điểm thám báo thủy trung bên ngoài mặt hình thành to lớn tình báo bảo hộ, phòng ngừa bị người đánh lén rồi hậu phương. Kết quả hiện tại Vũ vệ quân vô thanh vô tức liền xuất hiện rồi, căn bản khó lòng phòng bị. Sau đó Vũ vệ quân từng cái cầm cùng với chính mình mới tinh lớn cái xiên bắt đầu tà xung hữu đột, Hắc Vũ quân phía sau trận hình trong nháy mắt cũng có chút dấu hiệu hỏng mất, bởi vì bọn họ chỉnh thể thực lực cũng bất quá là ngũ phẩm dáng vẻ, tinh nhuệ cũng mới tam phẩm mà thôi, đội ngũ nhỏ chỉ huy sứ là nhị phẩm, thống soái là nhất phẩm. Cái này mẹ nó Vũ vệ quân bỗng nhiên lao ra hơn 5000 cái chỉ huy sứ cấp bậc, ngươi làm sao đánh? Chính là trong chốc nhoáng này hắc vũ quân bay lên ba tên nhất phẩm muốn muốn đi qua đứng vững vũ vệ quân mang tới áp lực, kết quả vừa mới bay đến vũ vệ quân trên không, kết quả hắc vũ quân binh lính liền tuyệt vọng nhìn thấy cái kia vũ vệ quân bên trong vậy mà bay lên đến rồi hơn 10 cái. Chương vệ vũ bọn hắn lúc này cả đám đều giấu ở vũ vệ quân trong trận hình mặt liền đợi đến âm nhân đâu, số ít phía trước mặt làm tiền phong mở đường, từng cái ngụy trang thành nhị phẩm sông pha chiến đấu kết quả địch nhân làm sao đều đánh không đến bọn hắn còn lại phía dưới Tất cả đều kìm nén hỏng mấy người địch nhân chính mình bay lên cửa. Hơn 60 cái nhất phẩm liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đêm qua Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư từ dưới đất về rồi, Lữ Vương núi cái kia phiến ít hai lui tới địa phương, việc này cũng chỉ có Trương Vệ Vũ bọn hắn biết do, mà Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đến đó mục đích chính là vì rồi để Lữ Tiểu Ngư an tâm tấn thăng nhất phẩm. Trương Vệ Vũ bọn người rất buồn bực tại sao phải chạy xa như thế, kết quả ban đêm cùng nam canh thành bên trong tin tức linh thông hành thương nhóm trò chuyện rồi trò chuyện liền phát hiện Cái kia mẹ nó ngôi sao nhỏ căn bản không phải bọn hắn quay về đỉnh phong võ đạo minh ầm, rõ ràng chính là nhà mình đại vương vung đi ra một thanh lớn oa nước a. Cho nên bọn hắn phán đoán, Lữ Thụ mang theo lưu Tiểu Ngư đi Lữ Vương núi hoàn thành tấn thăng, kỳ thực chính là lo lắng võ đạo minh em xuất hiện tương đối nghe rợn cả người sự tình. Nhưng là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ rồi, Lữ Thụ chính mình võ đạo minh em lợi hại như vậy cũng coi như rồi, khó nói Lữ Tiểu Ngư cũng có thể lợi hại như vậy. Lữ Thụ lo lắng từ đâu mà đến a? Nhưng mà vào lúc ban đêm trở về thời điểm Lý Hát Thán liền phát hiện rồi, Lữ Tiểu Ngư mặt đen đáng sợ. Bởi vì ngôi sao nhỏ sáng sủa trôi chạy nguyên nhân, vũ vệ quân bên trong còn có người thỉnh thoảng ngâm Nga kia mà. Ngày bình thường Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe được đều là vui vẻ, kết quả đêm qua Lữ Tiểu Ngư liền hạ lệnh, về sau vũ vệ quân ai cũng không cho hát ngôi sao nhỏ rồi. Nhưng không hề nghi ngờ phải là, Lữ Tiểu Ngư bây giờ cũng tấn thăng rồi nhất phẩm, hơn nữa sau khi tấn thăng thủ đoạn thành mê. Lữ thủ thậm chí đem chuyện này xem như cơ mật tối cao đến đối đại ai cũng không nói cho. Bây giờ vũ vệ quân giết tiến Hắc Vũ quân mặt trong, tựa như là mánh hổ nhập rồi bầy cừu, căn bản không có có thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Quý tộc quân nhóm ở đầu thành vui mừng quá đôi, đây quả thực chính là Thiên binh Thiên tướng cảm giác ra, cứu tinh đến rồi. Cái kia ba tên Hắc Vũ quân nhất phẩm khách khanh nhìn thấy vũ vệ quân trong trận hình mặt bay lên đến hơn 10 cái nhất phẩm thời điểm liền tuyệt vọng, rồi, trước đó không phải nói vũ vệ quân chỉ có 4 cái nhất phẩm à? Tính cả vừa tấn thăng cũng mới 5 cái mà thôi, này làm sao đông nhiên biến ra nhiều như vậy? Lúc này bọn hắn chợt thấy Lữ Thủ ngay tại Vũ vệ quân bên trong cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, nghĩ đến liên quan tới vị này Vũ vệ quân chi chủ truyền thuyết, ba tên nhất phẩm khách khanh xoay người chạy. Bầu trời bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, "Chư vệ Vũ, đông diệp bọn người ra tốc ở giữa phảng phất lưu tinh trên bầu trời bay lượng, căn bản không cho cái kia ba tên nhất phẩm khách khanh cơ hội chạy trốn." Vũ vệ quân tựa như là một thanh nóng hổi đụng phải rồi sắc. Thẳng tắp vào rồi hắc vũ quân trái tim bên trong, không có nửa phần trở ngại. Nếu như chỉ là bình thường địch nhân cũng coi như rồi, hắc vũ quân cũng không phải là ý chí yếu kém quân đội. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện đối phương căn bản không có khả năng chiến thắng thời điểm, mọi người trong lòng tiêu cực tâm tình liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thế là quý tộc quân liền nhìn thấy đang công thành hắc vũ quân bắt đầu chậm rãi tán loạn, không ai có tâm tư tiếp tục công thành rồi, coi như đem thành trì đánh hạ đến rồi thì thế nào, còn có thể ngăn cản vũ vệ quân sao Căn bản ngăn không được. Lý hắc tháng ngao ngao xông vào trước mặt, hắn cảm thấy đi theo nhà mình đại vương chiến tranh thực sự quá sảng khoái rồi, căn bản sẽ không thua cảm giác. Dòng lũ chuốt xuống lao nhanh lấy, đúng là một đường từ hắc vũ quân sau cùng mặt giết tới rồi thành trì phía dưới, đến rồi một cái xuyên thấu. Nguyên bản một cái chỉnh thể hắc vũ quân tựa như bỗng nhiên bị người cầm đao cắt mở rồi, hướng hai bên trái phải bắt đầu chia tán tan tác. Cái gọi là giết mặt rồi, nói chung chính là như vậy đi. Nhưng mà quý tộc quân chính cao hứng đâu chợt phát hiện Lý Hắc Thán lại bắt đầu ngao ngao dẫn người leo thành tường rồi, lúc này quý tộc quân mới bỗng nhiên nghĩ đến, bọn này thiên binh thiên tướng giết mắt đỏ rồi ngay cả người mình đều đánh A. Các đại quý tộc gấp rồi, hảo hán, trên mặt đây là quân đội bạn. Lý Hắc Thán rõ ràng sửng sốt một chút, các ngươi làm sao chứng minh? Nhà ta đại vương nói ở quân đội bạn nơi đó quên rồi ít đổ. Đại quý tộc. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa định bắt đầu, nhà các ngươi đại vương ở chúng ta nơi này quên rồi ít đổ Chúng ta bây giờ cũng làm người ta lấy cho ngươi. Đế tử Ngâu Nôn phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Chu Ngạnh Thai phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử 1057, 3 ngày ở trong, tìm ra vũ vệ quân. Lúc này các đại quý tộc bên trên đi đâu cho vũ vệ quân tìm quên ở chính mình những thứ kia à, phía trên chiến trường này chính chiến tranh đâu các ngươi bỗng nhiên bất thỉnh lình nói có cái gì quên ở chính mình nơi này, nếu như không phải cầu sinh dục rất mạnh tại chỗ làm không tốt liền cự tuyệt rồi. Nói xong câu nói kia về sau đại quý tộc bôi rồi trên nót một thanh mồ hôi cảm giác mình vừa mới phản phất cùng tử thần gặp thoáng qua, thế nhưng là đại sự lại tới rồi, lữ thủ quên rồi cái gì ở chính mình nơi này. Chính mình nên lấy cái gì đi ra. Lý Hác Thán đem tam xoa kích đi lên ngâm rồi nâng, ta nói với ngươi, ngươi muốn không có cách nào chứng minh chính mình là quân đội bạn, vậy chúng ta nhưng không khách khí rồi à. Ngô luôn cảm thấy mình hiện tại thật là không nói gì rồi. Hắn phát mở trên nốt tam xoa kích quay đầu giống to, đem ta thần tiền giấy lấy ra. Nhanh! Kết quả chuyển quay đầu lại phát hiện tam xoa kích lại trở về rồi, Lý Hắc Thán sắc mặt bất thiện, ai thần tiền giấy? Nhanh đem bọn hắn nhà đại vương quyên ở chỗ này thần tiền giấy lấy tới. Lý Hắc Thán lúc này sắc mặt mới hòa hoán xuống tới, này mới đúng mà, dạng này không coi là là cấp rồi. Vạn nhất chuyển đi vũ vệ quân trên chiến trường còn đoạt huynh đệ bộ đội tiền không phải là không tốt nghe nha. Tuy nhiên Lý Hắc Thán cảm thấy kỳ thực chuyển đi rồi mới uy phong hơn à. Lý Hắc Thán nhìn lấy sau mặt có binh lính lấy tới một cái dương thần tiền giấy, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cầm thứ thuộc về chính mình, tuyệt cầm không nhiều lắm. Các đại quý tộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải khẩu vị quá lớn liền tốt, hợp lấy vũ vệ quân cũng không có như vậy đen nha, nhìn thấy nhiều như vậy thần tiền giấy cũng có chút ngượng ngùng toàn lấy đi đi. Ngâu nôn nhìn lấy Lý Hắc Thán nói ra, vậy ngài nhìn cái dương này bên trong nào là ngài quên ở chỗ này Lý Hắc Tháng nghĩ nghĩ nói ra, Đại Vương nói quên ở các ngươi cái kia chính là hai cái cái dương a Đế tử Ngâu Nôn phụ diện tâm tình giá trị, 748. Đế tử, chu ảnh thai mặt đen lên quay đầu lại khiến người ta lấy ra một cái đổ đầy rồi thần tiền giấy cái dương. Lý Hắc Tháng lúc này mới vừa lòng thỏa ý, Đại Vương để ta nói cho các ngươi biết, yên tâm, có chúng ta vũ vệ quân phía trước mặt, hắc vũ quân không rảnh gây phiền phức cho các ngươi, nghe nói thiên đế để cho các ngươi thu 10 tòa thành trì. Các ngươi có thể cầm pháp khí khôi giáp tới tìm chúng ta mua. Pháp khí khôi giáp. Chu ngạnh thai sửng sốt một chút, hắn cũng nghe nói vũ vệ quân một mực đang vương thành thu pháp khí khôi giáp kia mà. Hoa rồi rất nhiều tiền, hắn hiếu kỳ nói. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp tìm chúng ta muốn khôi giáp đâu? ngẫu luôn ở bên cạnh hít một hơi lánh khí liền muốn che chu ngạnh thai miệng, kết quả vẫn là chậm một bước. Lý hát thắn cũng rõ ràng sửng sốt một chút, đúng vậy à, ta vì cái gì không trực tiếp muốn pháp khí khôi giáp. Ta chợt nhớ tới đến nhà ta đại vương còn có chút pháp khí khôi giáp ở các ngươi cái kia. Nói thật lý Hắc Thán hiện tại đen bọn này đại quý tộc thật sự là một điểm tâm lý gánh vác đều không có, lúc trước những quý tộc này quân chẳng phải là muốn chờ hố Vũ vệ quân mới bị văn tại phủ cho phái tới Tây Châu nha. Hơn nữa Vũ vệ quân nếu như không có tới, làm không tốt những quý tộc này quân tất cả đều phải chết ở chỗ này. Vũ vệ quân ngay tại mặt dưới chờ lấy lý Hắc Thán, ngâu luôn cùng chu ngạnh thai những đại quý tộc này bỗng nhiên có loại sảo sạc cảm giác. Không phải nói tâm tính, bọn hắn tâm tính một chút cũng không điều hiệu, dù sao bọn hắn cũng biết rõ vũ vệ quân là cứu rồi bọn hắn. Bọn hắn điều hiệu, là bởi vì bọn hắn trên người pháp khí khôi giáp đều bị lý hắt Thán cho đào đi rồi à. Quý tộc trong quân bình thường binh lính là căn bản không có pháp khí khôi giáp, chỉ có đại quý tộc cùng một chút hoạch tâm mới có, bình thường vẫn là vì rồi khoe khoang thân phận dùng. Lại nhìn hiện tại thế nào, còn khoe khoang cái giám A. Chiến trường bên trong hắt vũ quân ở chạy trốn. Vũ vệ quân ngay tại dưới tường thành mặt nói chuyện phía mấy người lý hát Hán các đại quý tộc cảm thấy mình cả đời này đều chưa thấy qua quỷ dị như vậy chiến trường. Phản phất là vũ vệ quân đi tới chỗ nào, nơi nào phong cách vẽ liền sẽ có điểm cổ quái. Ngâu nôn cùng Chu ngạnh thai nhìn về phía mặt dưới đang vui cười a cùng vũ vệ quân binh lính nói chuyện trời đất lữ thụ. Lữ thụ cảm nhận được ánh mắt của hai người sau xem ra, trên tường thành tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác các bác Sau đó Vũ vệ quân tiếp tục hướng Hắc Vũ quân truy sát tới, lại là hoàn toàn không có ý định buông thai những cái kia tan tắc Hắc Vũ quân. Hung ác như thế sao? Chu Ngạnh Thai ở trên tường thành hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không có cần thiết này à, cảm giác bọn hắn hoàn toàn là đang toàn lực truy sát. Dưới tình huống bình thường giống Hắc Vũ quân như bây giờ hoàn toàn tan tác cục diện, tháng Vương truy sát bắt đầu sẽ không đặc biệt cùng, bởi vì một phương mặt đã thắng rồi còn cần bảo tồn thể lực, một phương khác mặt cũng là không cần vội vã như vậy. Nhưng là Vũ vệ quân không giống nhau. Vũ vệ quân hiện tại thật là đang toàn lực truy sát, rất nhiều một loại một cái hắc vũ quân đều không bương tha tư thế. Trên tường thành các đại quý tộc đều nhao nhao hít một hơi lanh khí, cái này vũ vệ quân quá hung rồi à. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết rõ lưu thủ ý nghĩ, đối với lưu thủ tới nói hiện tại bương tha hắc vũ quân, về sau khả năng liền sẽ nhiều thả một cái hắc vũ quân tiến vào địa cầu. Cho nên hiện tại vũ vệ quân ở quý tộc quân nhóm xem ra sẽ dị thường hung tàn, đơn giản chính là tàn nhẫn. Có đôi khi lữ thủ cũng xem muốn những cái kia hắc vũ quân có phải hay không cũng có cha mẹ huynh đệ tỉ muội thế nhưng là đã đạp vào cái này chiến trường rồi, lẫn nhau đều không có lựa chọn. Vũ vệ quân thừa tháng sông lên sau tiếp tục hướng Tây xuất phát, những cái kia chú ý vũ vệ quân thế lực ngay từ đầu không nghĩ ra vũ vệ quân rốt cuộc muốn làm gì, dù sao ngươi từ Vương Thành trốn qua một kiếp, đoan một Hoàng Khải không thể lên chiến trường tình huống dưới ngươi ở Nam Canh Thành liền không có người sẽ lại đi giết ngươi rồi. Dù sao Đại Tông Sư đi giết người một cái nho nhỏ thống lĩnh cũng thật mất mặt ta. Kết quả đoàn mục Hoàng Khải không có đi tìm lữ thủ vũ vệ quân vậy mà lại chạy đi tìm hắc vũ quân phiền phức rồi, hơn nữa đoàn mục Hoàng Khải rất có thể ngay tại cái kia. Hiện tại thế lực khắp nơi đột nhiên cảm giác được, cái này mẹ nó vũ vệ quân chính là đi tìm đoàn mục Hoàng Khải báo thủ, ngài tính tình lớn như vậy sao? Báo thủ đều không mang theo cách đêm đó a Một đường phi nước đại về Nam Canh Thành, tu chỉnh một ngày liền tiếp tục đi báo thủ Giết bại rồi Hắc vũ quân, thuận tiện ăn cướp rồi một đợt quân đội bạn đơn giản hiệu suất cao giờ này khắc này toàn lưu trụ đều biết rõ l lưu thủ thủ rất dai rồi thậm chí có người cảm thấy lưu thụ rất có thể tương lai một đoạn thời gian rất lâu đều sẽ thành lưu trụ bên trong mang thủ điển hình nói ai mang thủ liền có thể hình dung đối phương rất lứ thủ phương Tây hắc Vũ quân nhất định nhận được tin tức rồi thế là đại lượng thám báo tản bộ ở Sơn dã bên trong tìm kiếm lấy vũ vệ quân hành tung hắc Vũ quân đại thế mang theo cũng không có e ngại Vũ vệ quân mà là muốn chủ động đem vũ vệ quân tìm ra diệt đi nhưng mà Vũ vệ quân phản phất trong vòng một đêm biến mất như vậy ai cũng tìm không thấy bọn hắn nguyên bản bá đạo cắt vào chiến trường Vũ vệ quân bông nhiên biến rồi tính tỉnh cứ như vậy ẩn nút lần đến tìm kiếm thời cơ tốt nhất bởi vì lứa thụ ở phòng bị Tây Châu Đại tông sư đột nhiên tham chiến Vũ vệ quân Trung quy là không có cách nào một hơi giết sạch mấy chục ngàn người hắc Vũ quân tham báo giống như là như bị điên tìm kiếm lấy vũ vệ quân tung tích Bởi vì khi ngày hôm qua hắc vũ quân tan tắc quân đội đảo mệnh trở về thời điểm, thông xoáy một hơi giết rồi hơn 1.000 người gian đe, cái này là tan tắc trừng phạt. Cái kia hơn 1.000 cỗ thi thể còn tại quân doanh trước cửa treo, hắc vũ quân tham báo nhóm không được không liều mạng, 3 ngày nội tìm không thấy vũ vệ quân bọn hắn sẽ chết. 1.058, đến rồi. Trong đêm tối một tiểu đội hắc vũ quân tham báo đang trong rừng cây bay lượn, mấy người hành tàu ở gồ ghê nhấp nô đường núi bên trong chẳng trọc xê dịch tốc độ lại cũng không có bởi vì đường không bằng phẳng mà chậm dần. Hơn nữa vô cùng có đặc điểm chính là, bọn hắn phản phất cũng không biết bởi vì hát cám mà nhìn không rõ trong rừng cây động tĩnh, tựa hồ là đã sớm huấn luyện ra rồi, hát cám bên trong vẫn đáng nhìn vợ. Tiểu đội trinh sát trên thân gánh vác lấy cung cứng cùng lông đen tiễn, 5 người ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy giống nhau khoảng cách tiến lên lấy, đây đã là bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ ngày thứ 2, khoảng cách kỳ hạn chốt chỉ còn lại có một ngày thời gian. Hôm trước tan Tắc Hắc Vũ Quân ở quân doanh trước bị chém đầu chẳng cảnh còn rõ ràng ở ánh mắt, nếu như bọn hắn tìm không thấy Vũ vệ quân sẽ là kết quả giống nhau. Hắc Vũ Quân là kẻ dã tâm thiên đường, bởi vì vì tất cả mọi người có thể ở đâu mặt tìm kiếm mình khát vọng, chỉ cần chính ngươi đủ cường đại, như vậy Hắc Vũ Quân liền sẽ cho ngươi đầy đủ ưu đãi cùng cơ hội. Nhưng nơi này cũng đầy đủ tàn khốc, phạm sai lầm người đại giới rất có thể chính là tử vong. Bọn hắn 5 người là thám báo bên trong tinh nhất một tiểu đội. 7 ngày trước đó mới vừa vặn theo quân chạy tới nơi này, lúc này toàn bộ Tây Châu một nửa quân đội đều ở hướng nơi này hội tụ, tất cả mọi người biết rõ có đại sự xảy ra. Tiểu đội trinh sát cũng ở quân bên trong nghe nói rồi không gian thông đạo sự tình, mặc dù chỉ là lấy truyền thuyết phương thức lời đồn, nhưng tất cả mọi người rất xác định đây là thật sự tình. Bởi vì xác thực có một chi hắc vũ quân đã triệt để bốc hơi khỏi nhân gian rồi, cái kia không gian thông đạo phía sau là cái gì đến nay không người có thể xác định, chỉ nói đối với mặt rất mạnh. Nhưng hẳn là cũng không có mạnh đến cùng Tây Châu sánh ngang cấp độ, đối phương hẳn là có đại tông sư, bởi vì Tây Châu có một vị đại tông sư đã mất tích rồi. Trước đó Tây Châu một mực là có ba cái đại tông sư, nó bên trong bao quát rồi đoàn một hoàng khải, về sau đoan một hoàng khải một vị đại nô lệ vậy mà cũng tấn thăng, biến thành rồi bốn cái. Mà bây giờ, lại biến trở về rồi ba cái. Bất quá hắc vũ quân nội không có bất kỳ cái gì bị thương tâm tình. Phản phất trước đó bước hơi khỏi nhân gian Hắc Vũ quân cùng Đại Tông Sư đều cùng bọn hắn không có quan hệ giống như. Đừng nói toàn bộ Hắc Vũ quân rồi, liền tính cả ở một chi tiểu đội trinh sát 5 người đều có thể giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì cảm tình. Mọi người bây giờ nghĩ không phải những người khác có chết hay không, mà là nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, chính mình có thể hay không chết. Nhưng vào lúc này, bọn hắn vậy mà tại núi xa trong rừng cây nhìn thấy rồi một tia ánh lửa, ánh lửa kia rất yếu đớt. Nhưng là tiểu đội trinh sát không người lại dừng lại hai mặt nhìn nhau. Đây tuyệt đối không phải hắc vũ quân người ở sinh minh hỏa bởi vì hắc vũ quân kỷ luật nghiêm minh tuyệt đối sẽ không xảy ra giã ngoại sinh minh hỏa sự tình. Mấy người lâm vào quân hỷ, nếu như đây là bọn hắn muốn tìm vũ vệ quân, như vậy thì xem như một cái công lớn. Không chỉ có không cần chết, hơn nữa còn sẽ có thường lớn. Cái này là hắc vũ quân để kẻ giã tâm mê mọi địa phương, chỉ cần ngươi có công, vậy thì đại biểu ngươi có được rồi hết thảy Nơi này làm sao cảm giác có rất nhiều con chuột. Một tên hắc vũ quân thảm báo thấp giọng hắn đã thấy không giới chăm chỉ bùi con chuột rồi, hơn nữa cái kia con chuột trên đầu còn có một túm lông đen, nhìn lên đến rất quái dị. Bất quá lưu trụ to lớn không thiếu cái lạ, sinh linh chủng loại càng lạ ở quá trình tiến hóa bên trong sản sinh vô số cái biến chủng, cho nên chưa thấy qua cũng rất bình thường. Con chuột mà thôi, một người nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút liền tốt. năm tên thảm báo phi tốc hướng ánh lửa trô ghé qua. Trong rừng cây hắc ám liền là bọn hắn cường đại nhất ô rủ, nhưng mà không đi mấy trăm mét thời điểm bọn hắn đông nhiên lặng yên không tiếng động dừng bước lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước có người. Trên người đối phương ăn mặc bình thường vũ vệ quân pháp khí khôi giáp, cái này sợ là gặp thấy đối phương thám báo rồi. Đây là rất bình thường, đại quân đi theo làm sao có thể không có thám báo cùng chạm gác ngầm. Không có những vật này sợ sợ trễ quá đều ngủ không an ổn đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không nghĩ ra chỗ không đúng ở đâu. Thế là, tiểu đội trinh sát người đội trưởng kia quay đầu cho còn lại bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó năm người liền từ từ sơ lên, nếu như không phải bất đắc di tình huống bọn hắn không muốn mở cùng, bởi vì dây cung cùng Vũ Tiên Âm thanh trong đêm tối cũng phi thường lớn. Ngay tại lúc bọn hắn chậm rãi tới gần cái kia ngồi trên tảng cây nhắm mắt dưỡng thần vũ vệ quân thám báo lúc, bọn hắn chợt phát hiện người kia vậy mà từ từ mở mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn hắn, đến, đến rồi. Nam tên thám báo toàn thân bắp thịt đều trong nháy mắt kéo căng, bọn hắn đời này còn chưa thấy qua lớn lối như thế chạm gác ẩm, nhìn thấy bọn hắn 5 người vậy mà một chút cũng không khẩn trương, còn như thế. Sau đó bọn hắn liền thấy đối phương bay rồi bắt đầu. Hắc vũ quân thám báo ngơ ngác nhìn đối phương bay lên bộ ráng, ta mẹ nó. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua vũ vệ quân có cái nhất phẩm thám báo sự tình, bởi vì ngoại giới người biết chuyện này, đều đã chết rồi. Mà bây giờ, bọn hắn ở vào chấn kinh bên trong đã không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ rồi. Nhất phẩm đại cao thủ khi tham báo, Người là ma quỷ sao? Nửa giờ sau, năm tên tham báo biết vâng lời đi theo Lưu Nghi Chiêu sau lưng chậm rãi hướng đi chỗ kia ánh lửa, đi ra rừng cây, bọn hắn chính là phát hiện hơn 5000 tên vũ vệ quân chính bản thân mặc pháp khí khôi giáp từng cái ngồi vây quanh ở riêng phần mình bên cạnh đống lửa, túi đầu cầm sách nhỏ không biết rõ viết thứ gì. Khi Hắc Vũ quân tham báo đến thời điểm mọi người mắt bên trong đều hiện lên thần sắc hưng phấn. Bởi vì có chuyện xảy ra, liền mang ý nghĩa không cần làm bài tập rồi a. Lưu Nghi Chiêu mang theo bọn hắn đi vào một cái bên cạnh đống lửa, đại vương, mang về rồi. Lúc này năm tên Hắc Vũ Quân thám báo nhìn lấy bên cạnh đống lửa một cái đẹp mắt thiếu niên đang bưng bát tán cơm, cái kia thiếu niên nhìn thấy bọn hắn về sau liền để xuống bắt đến ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Năm tên Hắc Vũ Quân thám báo thận trọng ngồi vào bên cạnh đống lửa, bọn hắn suy đoán cái này thiếu niên chỉ sợ cũng là gần nhất khí thế như mặt trời ban trưa vũ vệ quân chi chủ. Chỉ bất quá vì sao gọi hắn đại vương A, xương hô này thật cổ quái. Lữ thụ nhìn về phía năm tên hắc vũ quân thảm báo, bên cạnh hắn lư tiểu ngư còn tại khổ nao ký sổ, tính lấy vũ vệ quân bọn này thùng cơm hôm nay lại đã ăn bao nhiêu lương thực. Ta hỏi, các ngươi trả lời, lữ thụ vui cười A cười nói, thế nào? Hắc vũ quân thảm báo cũng không có dương phát hiện mình kiên cường, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng vũ vệ quân bây giờ giết người như ngóe, căn bản không ngại lại giết mấy người bọn hắn Ngay hỏi thám báo tiểu đội trưởng khách khí nói rằng Hác vũ quân vì cái gì cấp thiết như vậy muốn tìm được chúng ta à các ngươi cái này từng cái thám báo đều cũng như bị điên, bán như vậy mệnh sao Lữ thụ hiếu kỳ nói Hác vũ quân thám báo túi đầu thấp giọng nói ra, trong quân có lệnh như 3 ngày chi nội tìm không thấy ngại chúng ta liền phải chết Lữ thụ sừng sốt một chút trầm ngâm 2 giây nói ra tìm tới chúng ta, không phải chết càng nhanh sao Hác vũ quân thám báo Ngài nói, giống như rất có đạo lý Đế tử Lâm Vũ phụ diện tâm tình giá trị, 999 Cái này mẹ nó nhưng chẳng phải là chết càng nhanh à, tìm không thấy tối thiểu còn có thể lại sống thêm một ngày 1059, cá nhỏ đại vương Lữ thụ lần này tham chiến mục đích liền nhất định hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể gặp đến hát vũ quân Cho nên nhưng phạm là vũ vệ quân nhìn thấy tham báo, cũng sẽ không lưu lại người sống Gần nhất vũ vệ quân thám báo thành phần xuất hiện rồi nghiêm trọng chết đi Trước kia là lưu nghi chiêu mang theo một đám người ra ngoài, kết quả hiện tại có rồi tiểu hung hứa căn bản cũng không cần rồi, chuột chiêu ở lạc thành thời điểm đều có thể vì lữ thủ cung cấp rõ ràng tình báo rồi, hiện tại qua lâu như vậy, tiểu hung hứa giao hóa đã sớm đưa đến rồi không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Không riêng gì tiểu hung hứa sẽ đọc sách viết chữ, liền ngay cả nó mười mấy cái hạch tâm tiểu đệ đều sẽ rồi. Lúc trước lữ thụ cho tiểu hung hứa pha loáng tẩy tủy quả thực thời điểm, tiểu hung hứa thật là một chút cũng không có cắt xén Bởi vì nó cũng rất khát vọng có được một nhóm tiểu đệ kia mà. Nên biết rõ ban đầu ở Bắc Mang Di Tích bên trong thời điểm, hắn nhưng là chuột đại vương A, kết quả đến tới địa cầu sau qua chán nản như vậy, gia đình địa vị cũng chỉ có thể xếp thứ ba. Tuy nhiên tiểu hung hứa cũng đem lữ thủ cùng lữ tiểu ngư ra chủ nhìn, cũng không quá chú ý chính mình lao tam địa vị, nhưng là nó cũng muốn nhớ lại chính mình đã từng huy hoàng. Thế là, Lý Hắc thán bọn người cấp làm thám báo là không làm được rồi. Thám báo không cần làm bài tập cái này chỗ trống cũng bị chắn rồi. Vào lúc ban đêm Lý Hắc Thán nhìn lấy lưu thụ bên người tiểu hung hứa kem chút liền than thở khóc lóc rồi. Lúc trước tiểu hung hứa tới thời điểm hắn coi là vị đại sư này huynh là cứu tình. Kết quả hiện tại làm sao đều cảm thấy mình những này vũ vệ quân binh lính là bị đại sư huynh cho hô rồi một thanh A. Lưu thụ kiểm tra Lý Hắc Thán làm việc thời điểm. Lý Hắc Thán làm việc bên trong liền viết một hàng chữ nhỏ. Đại sư huynh hại ta. Bất quá lưu nghi chiêu còn là không giống nhau Đầu tiên Lưu Nghi Chiêu trình độ văn hóa tương đối cao cũng không cần làm bài tập, tiếp theo, khi thám báo là Lưu Nghi Chiêu vui mừng nhất thú, Lưu Thủ cũng nguyện ý tắc thành cho hán. Cho nên, hiện tại Lưu Nghi Chiêu chính là vũ vệ quân duy nhất trong biên chế thám báo, mà chuột chiều thì là người ngoài biên chế. Không thể không nói Lưu Thủ rất may mắn chính mình lúc trước để tiểu hung hứa bồi dưỡng cho chiều, cái đồ chơi này thực sự quá dùng tốt rồi à, không dễ dàng bị phát hiện, bị phát hiện rồi cũng đại khái xuất bị xem nhẹ, hơn nữa số lượng rất nhiều. Bây giờ phàm là tiến vào Vũ vệ quân phương viên năm 10 cây số Hắc Vũ quân tham báo liền không có sống sót, chuột chiều cái này một đợt bọn hắn đều chống đỡ không nổi đi. Buổi tối hôm nay nếu như không phải Lữ thụ muốn hỏi ít chuyện tình, cái này nằm tên tham báo chỉ sợ ở tao ngộ chuột chiều trong nháy mắt liền sẽ bị nuốt hết. Giờ này khắp này Hắc Vũ quân thống soái sắc mặt âm trầm ngồi tại trung quân doanh trưởng bên trong, mặc trên người cùng Vương Thành đại khách khanh đồng dạng áo đông mãng phục, hắn nhìn về phía doanh trưởng bên trong những người khác, còn không tìm được Vũ vệ quân sao? Không chỉ là thám báo nhóm sốt ruột, hắn cũng gấp. Lý Lương đều đã mát rồi, hắn cái này mới nhậm chức Hắc Vũ Quân thống soái đương nhiên muốn cảnh giác, bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải hiện tại đã điên cuồng rồi. Cấp dưới thấp giọng nói, đại nhân, không riêng gì không tìm được Vũ vệ quân, liền ngay cả trở lại quân doanh tới thám báo đều ở kịch liệt giảm bớt. Chốn rồi. Hắc Vũ Quân thống soái giữ tận nói. Thế thì không đến mức, cấp dưới nói ra, chúng ta Hắc Vũ quân truy trừng phạt đảo binh thủ đoạn nổi tiếng thiên hạ. Còn không, có mấy người dám đảm đương Đào binh. Thông Soái bình tĩnh nhìn cấp dưới, "Vậy ngươi nói là vì sao?" Thuộc hạ cảm thấy, bọn hắn khả năng thật tìm tới Vũ vệ quân rồi. Tìm tới Vũ vệ quân tham báo, đều chết rồi. Có chút không tìm được Vũ vệ quân, lại bị Vũ vệ quân cho tìm tới rồi. Đại quân quá cảnh, tất cỏ không sinh, gặp qua Vũ vệ quân, đúng là không có để lại một người sống tới. Mà Vũ vệ quân vận động tốc độ cực nhanh, một ngày trước phái đi ra người không có trở về. Chờ mọi người phát hiện vũ vệ quân khả năng phạm vi hoạt động vây quét đi qua thời điểm, vũ vệ quân đã sớm không ở nơi đó rồi. Từ từ mọi người phát hiện, vũ vệ quân cũng không phải là ở trốn tránh hắc vũ quân, mà là tại chủ động dùng cao hiệu suất tiêu diệt toàn bộ lấy hắc vũ quân hữu sinh lực lượng. Đối phương biết do vũ vệ quân cho dù cường đại hơn nữa, đối mặt 200.000 hắc vũ quân thời điểm cũng đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì ngươi chỉ cần vẫn là người, cho dù là người tu hành cũng sẽ có kiệt lực thời điểm. Thế là vũ vệ quân ở không gian thông đạo chưa mở tình huống dưới lựa chọn rồi nhất dùng ít sức phương pháp, đi vào núi lớn đánh du kích. Việc này đối với vũ vệ quân tới nói quả thực là khinh xa quen đường rồi, ban đầu ở Lữ Vương núi thời điểm mọi người không cứ làm như vậy sao, hiện tại chẳng qua là không có động rộng rãi rồi mà thôi. Lữ thụ đối với cái này cảm giác phi thường đáng tiếc, nếu là còn có động rộng rãi, làm không tốt vũ vệ quân tiêu diệt toàn bộ hắc vũ quân tốc độ còn có thể càng mau một chút. liền trong đoạn thời gian này Hắc Vũ Quân cơ hồ là lấy mỗi ngày hơn 2000 người tần suất, nhanh chóng bước hơi khỏi nhân gian rồi một nhóm binh lính. Hắc Vũ Quân thống soái cảm thấy có điểm gì là lạ, cái này Vũ vệ quân có vẻ giống như có thể khắp nơi hiểu rõ bọn hắn bài binh bố trận giống như, thường thường có thể hữu hiệu chặn đánh bọn hắn ra tuần tra binh lực, nói trước liền mai phục tại nơi đó rồi. Trên thực tế hắn không biết là, lữ thụ bọn hắn thậm chí ngay cả thẩm vấn quá trình đều giảm bớt rồi. Lữ Tiểu Ngư khi tiến vào tầng thứ 5 tinh về sau, Tầng thứ tư tinh vân đã có thể câu đến cái thứ tư hồn phách rồi, nàng khẳng định là không bỏ được từ bỏ trước đó 3 cái, dù sao trước đó 3 cái giáo chủ là phụ trách chiến tranh bên trong không tràng, Anthony phụ trách đại hình sát thương, cổ tang y phụ trách cho lữ thụ chế kiếm, thiếu một thứ cũng không được a Cho nên lần này cái thứ tư lỗ đen xuất hiện vừa vặn, bởi vì nàng ngũi câu tới một cái hồn phách, liền có thể đạt được đối phương ký ức mạnh vụ. Thám báo là vì quân đội phục vụ, bọn chúng nhất cử nhất động kỳ thực liền đại biểu cho quân đội ý chí kéo dài Chúng chi này bằng với là đạt được rồi Hắc Vũ Quân đệ nhất thị giác, so khẩu thuật tình báo cũng cao hơn bừng. Thế là Lữ Tiểu Ngư liền có thể thông qua bọn hắn ký ức nhìn thấy đến Hắc Vũ Quân động tĩnh, từ đó áp dụng tình chuẩn đả kích, còn sẽ không tao ngộ mai phục. Lại về sau, Vũ vệ quân giết liền không chỉ là thám báo rồi, thậm chí còn có chỉ huy sứ, mà chỉ huy làm ký ức mảnh vụn thì càng thêm tinh chuẩn một chút. Gần nhất lý Hắc Thán bọn hắn chợt phát hiện, Lữ thụ xuống lần nữa khiến lúc giết người bắt đầu yêu cầu lưu hoàn chỉnh Hắc Vũ Quân nguyên giấc rồi. Người ngu đi nữa đều có thể đoán được lữ thụ muốn làm gì. Đây là muốn lăn lộn đến hắc vũ quân trong đội ngũ mặt đi à. Lữ tiểu ngư ngược lại là đối với lữ thụ hành vi rất quen thuộc, châu nguy hiểm nhất chính là châu an toàn nhất, muốn không bị hắc vũ quân đại quy mô truy sát, đó là đương nhiên chính là lăn lộn đến hắc vũ quân mặt trong đi rồi. Hiện tại lữ thụ kiêng kỵ nhất không phải hắc vũ quân, mà là Tây Châu Đại Tông Sư. Giữ lại nhuận giáp hoàn chỉnh tính chuyện này đối với vũ vệ quân tới nói quá đơn giản rồi Một đám nhị phẩm cao thủ chiến tranh đều có loại cử trọng nhược khinh cảm giác, bởi vì thành thạo A. Cho nên, rất nhanh, hơn 5.000 bộ hắc vũ quân nhuyễn Giáp liền giải quyết rồi. Lữ thụ ở trên núi trong rừng cây xa xa ngắm nhìn hắc vũ quân quân doanh, hăng hái nói ra, sáng mai, chúng ta liền đánh vào bọn hắn bên trong. Thượng binh Phạc Nhu, Than Đen, chiến tranh phải dùng náo tử, người học đã tới chưa? Đại vương, cá nhỏ đại vương nói ngài cái này kế hoạch thành không rồi. Lý Hắc Thán Thành Thành thật thật nói rằng Lữ thụ lúc ấy liền gấp rồi, người nàng đâu, người cho nàng gọi qua. Ta cái này kế hoạch thiên y vô phùng. Cá nhỏ đại vương nói ngài kế hoạch liền không có thành qua. Lý hắc tháng ngay thẳng nói. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 888, 1060, dấu rốt. Lữ thụ nhìn về phía sau lưng vũ vệ quần, tất cả mọi người đã thay xong rồi hắc vũ quân nhuận giáp, mọi người đứng trang nghiêm ở đội ngũ bên trong, chỉ có Lý hắc tháng ngoại lệ, bởi vì Lý hắc Thán còn tại làm bài tập. Ngay tại vừa mới Lý Hắc Thán lấy lư Tiểu Ngư danh nghĩa đối với Lữ Thủ kế hoạch cho rồi phủ định, sau đó Lữ Thủ căn cứ vào đối với cái này loại ngay thẳng thưởng thức, cho hắn mở rồi văn hóa khóa tiểu táo. Lý Hắc Thán hỏi cái này là vì cái gì? Lữ Thủ nói bởi vì tri thức cải biến vận mệnh, hắn đây là vì Lý Hắc Thán suy nghĩ. Lý Hắc Thán cảm thấy đại vương câu nói này nửa câu đầu không có vấn đề, tri thức xác thực cải biến rồi bọn hắn vốn nên nên không buồn không lo vận mệnh. Lần này Lữ Thủ từ lư Tiểu Ngư nơi đó nắm giữ rồi tình báo. Sế chiều hôm nay liền sẽ có một chi 1000 người Hắc Vũ quân từ dưới núi đi qua, tiến về phía Tây Nam trong khe núi thông lệ dò xét, nó bên trong chỉ có một tên nhị phẩm chỉ huy sứ dẫn đội, đối với Vũ vệ quân tới nói muốn muốn tiêu diệt bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Bây giờ Hắc Vũ quân đã phát hiện muốn rủ vào thám báo tìm kiếm Vũ vệ quân là không thực tế, chỉ có thể thêm phái nhân thủ tiến hành dò xét. Không phải vậy thám báo sẽ chỉ càng tìm càng ít, cuối cùng Vũ vệ quân còn không tìm được, trước tiên đem chính mình thám báo cho tìm không có rồi. Một người đội ngũ chỉ là nó bên trong một nguồn sức mạnh nhỏ mà thôi, cách xa nhau vài giảm vị trí còn có cái khác hắc vũ quân tồn tại, đây là vì rồi phòng ngửa vũ vệ quân đánh lén, nếu như xuất hiện vũ vệ quân, hắc vũ quân cũng có thể cấp tốc liên động chỉ hoan thời gian. Mà lữ thủ quyết định ổn thỏa một chút, trước hết sức diệt đi một cái hắc vũ quân đội ngũ, nếu như bị phát hiện rồi vậy thì chạy, nếu như không có phát hiện vậy thì ngụy trang thành chi đội ngũ này trở lại hắc vũ quân bên trong ẩn nút xuống tới. Sau đó từ từ đem một cả chi 5000 người quân đội cho thay thế thành vũ vệ quân. Vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, dù sao Lữ Tiểu Ngư lấy được chỉ là ký ức mảnh vụn, cho nên trung gian chống chỗ một chút ký ức yêu cầu Lữ Thụ cẩn thận đối đãi. Nhưng là có một chút tốt là, Lữ Thụ phát hiện Lữ Tiểu Ngư năng lực này cùng mình trời vốn liền là một loại bổ sung. Tỷ như trước đó ở xa điên mỹ ẩn đảo, hắn liền rất buồn rầu vô pháp đạt được thiên la địa vong tình báo phương diện trợ lực, khiến cho hắn không có giống ở thần tập khi đó đồng dạng xuôi gió xuôi nước. Ngươi giả trang người khác, tối thiểu biết được nói đối phương tin tức à. Mà lữ tiểu ngư năng lực, thì có thể từ đối phương ký ức mảnh vụn bên trong rút ra đến đại lượng tin tức, những cái kia đều là lữ thụ muốn đồ vật. Lữ thụ mang theo toàn thể vũ vệ quân lặng yên xuất phát rồi, tuy nhiên nhóm đầu tiên chỉ có 1.000 người muốn ẩn nút đi vào, nhưng giết địch loại chuyện này vẫn là muốn toàn lực ưng phó. Bọn hắn dấu ở sơn dã bên trong trong rừng Tây khi chi kia hắc vũ quân đúng hẹn mà tới thời điểm. Lữ thụ bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi bọn hắn. Kết quả còn không có nghĩ rõ ràng đâu, cái kia Hắc Vũ quân chố mặt đất đột nhiên có bùn đất như là sóng lớn cuồn cuộn bắt đầu, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt công phu, nhưng cái kia Hắc Vũ quân còn không có kịp phản ứng đâu liền bị vùi vào rồi dưới mặt đất. Bọn hắn tóc ra cầu viện âm thanh vừa cổ họng, âm thanh liền đã đi theo đám bọn hắn tiến rồi trong đất bùn. Lý Hắc Than chấn kinh nói, cá nhỏ đại vương thật quá lợi hại rồi a, cái này thật chỉ là nhất phần sao? Lữ Thụ nhìn rồi lý hắt thán một chút, ta cũng có thể làm được. Lữ Tiểu Ngư ở Lữ Thụ trước mặt thăng rồi bắt đầu, tên kia chỉ huy sứ gọi là Đường Mình Dương, Phụ Mệnh Tuần Tra, nhà ở Tây Đô cùng Thịnh Phượng, trong nhà có 14 cái tiểu thiếp, thích nhất cược, nhị phẩm thực lực, am hiểu sử dụng trường đao, còn có. Nói xong một trồng chất tin tức, Lữ Tiểu Ngư đem một thanh trường đao đưa cho Lữ Thụ, đây là hắn trường đao. Lúc này Lữ Thụ cũng không khỏi không cảm khái, có đôi khi Lữ Tiểu Ngư làm việc xác thực rất gọn gàng, Lữ Thụ chắc chắn nói ra Ngươi xem trọng ta lần này làm sao hoàn mỹ hoàn thành lần này kế hoạch, nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Đến mức lý hắc thán bọn hắn muốn cầm trong tay vũ khí, sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Lữ thụ mang theo 1.000 tên đã ngụy trang tốt vũ vệ quân dựa theo hắc vũ quân nguyên bản tuyến đường tiến hành tuần tra, hắn muốn làm làm chính mình chính là vị kia hắc vũ quân chỉ huy sứ. Mặt nạ đã mang tốt, lữ thụ cẩn thận muốn rồi thật lâu đều cảm thấy hắn không có cái gì sai lầm rồi. Đến rồi lúc chiều. Lữ thụ thậm chí mang theo đội ngũ cùng một cái khác chi hắc vũ quân tụ hợp, trong lúc đó lữ thụ nhịn xuống rồi trực tiếp thuận tay diệt đi chi này hắc vũ quân xúc động, đồng thời tán thán mình bây giờ thật vô cùng có thể ẩn nhẫn. Đối phương đội ngũ chỉ huy sứ cũng không có phát hiện lữ thụ gì thường, hai chi đội ngũ cứ như vậy giao nhau mà qua, ai cũng không có phát hiện lữ thụ kỳ thực không phải nguyên bản cái kia đường Minh dương rồi. Lữ thụ quay đầu nhìn một chút lý hắc thán, ánh mắt ra hiệu, ngươi buổi sáng nói cái gì kia mà. Lý Hắc Thán học trung thực một chút lâu năm không lên tiếng, hắn cảm thấy muốn đem chính mình thông minh cơ trí thu liễm một chút, không phải vậy bị nhà mình đại vương phát hiện rồi tiềm lực, về sau nói không chừng vẫn phải bị tri thức cải biến vận mệnh. Buổi sáng bị phạt về sau, Lý Hắc Thán vẻ mặt cầu xin cùng cá nhỏ đại vương khóc lóc kể lệ, kết quả cá nhỏ đại vương nói một câu Lý Hắc Thán đến bây giờ đều hồi tưởng ở trong đầu nói, nhân sinh à, liền phải sẽ giấu rốt. Lý Hắc Thán không hiểu, làm sao giấu rốt? Liên giống với có một số việc ngược nhưng có thể biết rõ. Nhưng ở cái nào đó tình hùng dưới, nhất định phải nói không biết, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy nói quá thâm ảo rồi Lý Hắc Thán cũng nghe không hiểu, cho nên liền giản hóa rồi một chút. Lữ Thụ lúc này nhìn Lý Hắc Thán không lên tiếng đã cảm thấy có chút chưa hết giận, hắn hứng hở vừa đi vừa hỏi Lý Hắc Thán, hiện tại biết rõ nhà ngươi đại vương lợi hại đi. Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ nói ra, không biết rõ. Lữ Thụ, đầu như thế sát sao? Đế tử Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ Thụ lười nhắc cùng Lý Hắc Thán chấp nhật thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đến rồi chạng vạng tối, Lữ Thụ mang theo vũ vệ quân hướng Hắc Vũ quân doanh đi tới, hôm nay hết thảy đều rất hoàn mỹ, Lữ Thụ hy vọng đợi lát nữa có thể có cái hoàn mỹ kết cục. Khi sao trời mới lên thời điểm Lữ Thụ mới mang theo đội ngũ đi vào doanh địa cổng, kết quả phát hiện quản lý cái này, 5000 nhân bộ đội thống lĩnh liền đứng tại cửa ra vào, Lữ Thụ đi lên chắp tay ổn quyền, thuộc hạ Đường Minh Dương trở về phục mệnh. Cái kia thống lĩnh đánh giá Lữ Thụ Lữ thụ cũng đang quan sát đối phương biểu lộ, kết nếu như đối phương cũng không có phát hiện vấn đề của hắn. Thành rồi, thân phận không có bại lộ. Haha, ha, Lữ tiểu ngư, nhìn xem ngươi về sau nói thế nào. Câu kêu ca từ làm sao hát kia mà, lạnh lùng người, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, để cho ta không thấp đầu, càng đặc sắc sống. Kết quả lúc này thống lĩnh đột nhiên hỏi nói, phát hiện vũ vệ quân rồi sao? Lữ thụ báo cáo nói, hồi bẩm đại nhân, không có phát hiện. Vậy ngươi còn có mặt mũi trở về? Một ngày trời cầm bổng lộc ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta nhìn ngươi cũng không cần làm cái này chỉ huy sứ rồi. Tên kia thống lĩnh cười lạnh một tiếng nói ra, tự sát đi. Lữ thụ, ba. Lữ thụ sau lưng lý hắt tháng kém chút cười ra tiếng, lữ thụ đông nhiên nhìn lấy cái kia tinh không xa xôi rất cảm thấy phiền muộn, chính mình có phải hay không bị ai cho nhầm vào rồi a Vì cái gì? Hả? Liền có thể hay không hảo hảo hoàn thành một lần kế hoạch đúng hay không? Các người hắc vũ quân đều không đem người khi người rồi đúng hay không. Giết chết bọn hắn, lữ thụ thở dài nói. 1.061, cơ hội thắng lợi. Lữ thụ sau lưng vũ vệ quân cùng nhau tiến lên, 1.000 người đối đầu 5.000 người, nhìn lên đến thực lực xác thực rất cách xa, nhưng là thật treo lên đến liền không giống nhau rồi. Một phương mặt vũ vệ quân bên này bản thân chính là trạng thái căng thẳng, chờ lấy tùy thời bại lộ rồi liền muốn giết người, mà hắc vũ quân bên kia căn bản là không có nghĩ đến vũ vệ quân sẽ cách bọn họ gần như vậy Một phương khác mặt, hiện tại Hắc Vũ quân binh sĩ đánh Vũ vệ quân, coi như Vũ vệ quân không có mặc pháp khí khôi giáp đó cũng là bất phá phòng trạng thái, còn bắt không đến người. Vũ vệ quân ở Hắc Vũ quân trong doanh địa mặt trên nhảy dưới tránh căn bản không cần coi trọng cái gì chiến thuật, hoàn toàn chính là đẩy ngang tư thế. Mà vị kia để Lữ Thụ tự sát thống lĩnh thì đứng ở tại chỗ, Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hắn, hắn thật động cũng không dám động, bởi vì hắn biết rõ người trước mặt này là ai rồi. Đối phương có thể ngay cả rết 12 cái áo đông mãng phục khách hành Thật không kém hắn cái này một cái, vị này hắc vũ quân thống lĩnh tuy nhiên tự hỏi thực lực không tệ, nhưng cái kia cũng không cách nào cùng mãng phục khách khanh so à. Coi như có thể so sánh, về số lượng cũng hoàn toàn không đủ. Đây là một loại rất tuyệt vọng cảm thụ, liền phẳng phất gặp được rồi đại tông sư đồng dạng, tràn ngập rồi cảm giác bất lực. Nguyên lai like cái này là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân áp bách lực. Lữ thụ mặt nạ dần dần hiển hóa thành hình dạng của mình, hắn bỗng nhiên bệnh đau tim trước nói ra, các ngươi chuyện gì xảy ra Chính Lâm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm sao có thể lâm trận đổi tướng, lại còn để một tên đường đường chỉ huy sứ tự sát, ta đều thay hắn cảm thấy đau lòng. Hắc Vũ quân thống lĩnh nghe sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu trên chiến trường nghe được có địch nhân thay bọn hắn cảm thấy đau lòng kia mà. Nhưng mà lựa thụ là thật rất đau lòng a. Lữ Thụ từ buổi sáng liền ra ngoài rồi, đỉnh lấy Lữ Tiểu Ngư cười lạnh ánh mắt sau đó trong núi lắc lư rồi cả ngày mới trở lại trong quân doanh, liền cả ngươi cái này thống lĩnh đều không nhận ra ta tới. Kết quả ngươi vậy mà trực tiếp để cho ta tự sát Cái này mẹ nó có thể nhịn ngươi sao Khẳng định không thể a Lữ thụ cùng vị này thống lĩnh nhìn nhau mà đừng Thống lĩnh phía sau là kêu khóc cầm thanh Hắn binh si ở từng cái chết đi Không hề có lực hoàn thủ Thống lĩnh cũng nhanh khóc rồi Ngài muốn chém giết muốn dốc thịt trước nói một câu a Nhưng vào lúc này vũ vệ quân đại bộ đội chạy tới Ở lữ thụ nói giết chết bọn hắn thời điểm Liền đã có chuột chiều bên trong con chuột trở về mật báo rồi Lữ Thụ sở dĩ vẫn luôn không có động thủ là chờ lấy Lữ Tiểu Ngư tới cự rồi con hàng này hôn phách, biết rõ rồi cụ thể tin tức mới tốt kế hoạch bước kế tiếp làm gì. Lữ Tiểu Ngư chậm rãi từ từ đi vào quân cửa doanh hiếu kỳ đánh giá cảnh tượng bên trong, lại thất bại rồi. Lữ Thụ lúc ấy liền gấp rồi, gọi thế nào lại thất bại rồi. Ngươi tại sao phải dùng lại chữ? Ta vì cái gì dùng lại chữ, ngươi trong lòng mình không có số ả? Lữ Tiểu Ngư tức giận nói rằng. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư đối với Lữ Thụ nói cái gì kế hoạch loại hình đồ vật, hoàn toàn không ngừa, hơn nữa có thể phi thường chắc chắn Lữ Thụ sẽ thất bại. Loại vật này khoa học đã vô pháp giải thích rồi, thuộc về huyền học môn học. Lữ Thụ nhìn thoáng qua vị kia Hắc Vũ Quân thống lĩnh, đối với cái nhỏ nói ra, tốt xấu cũng coi là cái nhất phẩm trước thích hợp dùng a, hơn nữa hắn làm làm thống lĩnh khẳng định biết rõ một chút chuyện cơ mật. Hắc Vũ Quân thống lĩnh mộng rồi một chút, cái gì gọi là nhất phẩm thích hợp dùng, ánh mắt của các ngươi đều cao như vậy rồi. Còn có đây là phải dùng làm sao a Lữ tiểu ngư nhìn rồi hắc vũ quân thống lĩnh một chút có vẻ như còn có chút ghét bỏ, được thôi. Hắc vũ quân thống lĩnh, tốt. Ở lữ thụ xem ra, có thể nghiền ép chiến đấu vậy thì tuyệt đối không cần người tới ta đi, thẳng thắn cứng rắn. Hiện tại tuy nhiên lữ tiểu ngư cái khác ba cái hồn phách tuy nhiên cũng chỉ là nhất phẩm, nhưng đều đã bị nàng dùng hồn Châu nuôi đến nhất phẩm đỉnh phong rồi. Trước đó lưu thủ ở vương thành huyết chiến cái kiêm 12 cái áo đông mãng phục khách khanh hồn phách chi lực nàng cũng một cái đều chưa thả qua, tất cả đều phân biệt đút cho rồi giáo chủ, Anthony, cổ tăng y. Cho nên hiện tại cái này 3 cái hồn phách thực lực kỳ thực sao muốn so bình thường nhất phẩm cường đại, coi như một chọi một gặp phải áo đông mãng phục khách khanh cũng là thắng dễ dàng cục diện. Chỉ là cường đại tới đâu, dù là đem Anthony lực lượng đã đống tích đến vượt qua rồi mãng phục khách khanh, nhưng vấn đề là như cũ vô pháp tấn thăng đại tông sư Lúc này lữ thụ cùng lữ tiểu ngư minh bạch, muốn cho hồn phách tấn thăng đại tông sư vậy thì nhất định phải cướp bóc đại tông sư lực lượng pháp tắc cho mình dùng, không có lựa chọn nào khác. Một cái đại tông sư lực lượng pháp tắc, tựa như là một cái hồn phách nhập môn chứng, không có đầu cơ trục lợi khả năng. Lúc này lữ thụ đã bắt đầu nhớ thương làm sao cho lữ tiểu ngư làm đến đại tông sư hồn phách rồi, cũng không biết rõ hơn 60 cái nhất phẩm mặc vào màu đen khôi giáp có thể hay không đánh qua đại tông sư. Lữ thụ nghĩ tới đây. Trong lòng tựa hồ còn có này lại lấy một loại trờ mong. Hắn nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, có cái gì hữu hiệu tin tức. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, con hàng này lại có hơn 30 phòng tiểu tiếp Lữ Thụ im lặng rồi, người lão quan tâm này cái làm gì, nói điểm hữu dụ. Đầu kia không gian thông đạo ngay tại hơn 200 dặm bên ngoài, đã được đến cụ thể địa điểm rồi. Lữ Tiểu Ngư nói ra, bất quá nơi đó mới thật sự là trọng binh chấn giữ, đoan một hoàng khả năng đã đến nơi đó. Bao quát bên cạnh hắn còn lại phía dưới hai cái đại tông sư. Lữ thụ cảm thấy cái này liền có chút khó giải quyết rồi, nếu như là một hai cái đại tông sư, hắn còn dám đi trực tiếp liều mạng vừa mới đợt chính diện, dù sao màu đen khôi giáp nơi tay, lại có rồi ngự Long bàn trực, dựa vào cái gì không thể thử một chút giết chết một hai cái đại tông sư. Nên biết rõ lúc trước tam phẩm hải tộc đều có thể dựa vào màu đen khôi giáp cùng khôi lỗi sư cương chính mà rồi. Thế nhưng là nếu như đoan mùa hoàng khải cũng ở, Vậy sẽ phải do dự một chút rồi, không phải lữ thụ không dám liều mạng, mà là hắn cảm thấy loại tình huống này nếu là không gian thông đạo liên thông về sau, Vũ vệ quân có thể cùng Niếp Đỉnh liên thụ không phải càng tốt sao? Không biết do vì sao lữ thủ kiểu gì cũng sẽ đối với Niếp Đỉnh có càng lớn lòng tin, cho dù đoàn mục Hoàng Khải là thiên đế, lữ thụ cũng không cảm thấy Niếp Đình đánh không lại đoàn mục Hoàng Khải. Đây chính là 6 tỷ bên trong mới ra một cái thiên tài, tuy nói đoàn mục Hoàng Khải tiến vào lớn cảnh giới tông sư đã thật lâu. Nhưng đại tông sư trở lên cảnh giới không phải ngốc lâu rồi liền lợi hại hơn, có ít người công việc sợ là so đoan Mộ Hoàng Khải càng lâu, thế nhưng lại như cũ chỉ có nhất phẩm thực lực. Lữ Thụ sở dĩ lại tới đây, chính là hy vọng mấy người không gian thông đạo lần nữa đánh mở thời điểm có thể cùng Niếp đỉnh liên thủ, mới là hoàn mỹ nhất cục diện, một khi Vũ vệ quân có thể liên thủ Niếp đỉnh diện trừ Tây Châu đại tông sư, vậy còn dư lại Hắc Vũ quân chỉ là một đám ối hợp mà thôi. Thế nhưng là Đoan Mộ Hoàng Khải sẽ cho hắn cơ hội này a, Lữ Thụ không biết. Cũng không ai có thể biết rõ Có hay không cụ thể không gian thông đạo khai phóng thời gian Lữ thụ đột nhiên hỏi nói Tựa hồ bọn hắn cũng sợ không được khai phóng quy luật Chỉ biết rõ tần suất ở càng lúc càng nhanh Một tháng nội tất mở Nhưng thời gian cụ thể bọn hắn cũng vô pháp xác định Lữ tiểu ngư nói ra Ngươi có tính toán gì à Lữ thụ sắc mặt như thường nói ra Nói ra ngươi khả năng đều không tin Ta vừa vặn có một cái kế hoạch Hác vũ quân trong doanh địa Bùng đất bị Anthony đổi mới rồi một lần Tính cả lấy vết máu cùng thi thể cùng một chỗ mai táng số dưới. Toàn bộ Hắc Vũ quân lập tức như là không có chiến đấu qua giống như, mà bên trong Hắc Vũ quân binh lính thì hoàn toàn thay thế thành rồi Vũ vệ quân binh lính. Lữ thụ kế hoạch chính là, đã hắn dự định 1000 người 1000 người dạng này đem Hắc Vũ quân thay thế đi không làm được, cái kia liền dứt khoát một hơi toàn đổi rồi. Hắn cảm thấy cái này kế hoạch hẳn không có ma bệnh đi, tất lại mình bây giờ thân phận đã là nhất phẩm thống lĩnh rồi à, người đây tổng không đến mức để nhất phẩm đều tự xá Vậy đơn giản chính là tự hủy vạn lý trưởng thành a. Nếu như nói toàn lữ trụ nhị phẩm Mên Ngông nhiều người Hắc Vũ Quân không thương tiếp còn nói còn nghe được, dù sao chết một cái tùy tiện tìm người trên đỉnh đến rồi, nhưng vấn đề là nhất phẩm cũng không phải là như vậy tràn lăn a. Lữ thụ phiền muộn đứng ở quân cửa doanh, kỳ thực Lữ Tiểu Ngư chào phụng hắn, hắn là hoàn toàn có thể chịu được, hắn chỉ là nghĩ đến chính mình cùng Lý Hắc Thán khen lần cửa biển có chút bi thương, ngay cả Lý Hắc Thán đều có thể như thế đầu sắt nghi vấn hắn kế hoạch rồi a. Nhưng vào lúc này Bên ngoài chạy lính mặt bỗng nhiên một đội kỵ binh lao nhanh mà đến, Lữ Thụ nhìn thấy đối phương giơ một mặt màu đen cự mãng cơ sí, đó là Hắc Vũ quân lính liên lạc. Lữ Thụ đứng thẳng người, cái kia lính liên lạc cũng không tới gần liền giống nói, thông soái có lệnh, lập tức tiến về vạn Sáng Nguyên, không được đến trễ. Nói, lính liên lạc trong tay ném ra một cây màu đen quyển trục rơi tại Lữ Thụ trước mặt sau đó liền dục ngựa đi rồi địa phương khác, đoán chừng là muốn thông chi cái khác Hắc Vũ quân. Lữ nhặt lên đến xem xét. Cái này quyển trụ kỳ thực chính là ép rồi thống xoay ấn tín điều binh văn thư, một ngày chi nội nhất định phải đến vạn xa nguyên. Hắn gọi lại cái kia lính liên lạc, ngươi chờ chút mà. Cái kia lính liên lạc còn chưa đi mở hai bước đâu liền xứng sốt ngọt rồi trở về, chuyện gì? Lính liên lạc, tốt. Lúc này lữ thụ mới dù bận vận đung dung suy nghĩ nên ứng đối ra sao, trước đó còn bốn phía lùng bắt vũ vệ quân đâu. Kết quả cái này bỗng nhiên muốn đi vạn xa nguyên tụ hợp. Đây là xảy ra cái đại sự gì đi? Khó nói không gian thông đạo muốn mở rồi. Lữ thụ quay người đối với toàn thể vũ vệ quân nói ra, xuất phát. Phía sau hắn vũ vệ quân cấp tốc tụ hợp lên ngựa, đi theo lữ thụ cấp tốc hướng vạn Xả nguyên phương hướng thẳng tiến. Lữ thụ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến rồi. Nếu có người hỏi hắn hiện tại khát vọng nhất sự tình là cái gì, vậy hắn nhất định sẽ trả lời, về nhà. Cái kia trên địa cầu, có bằng hưu của hắn, có chiến hưu của hắn, mà bây giờ, hắn chính là muốn vì những người này mà chiến. Nói thật lữ thụ từ không nghĩ tới chính mình lại biến thành dạng này một loại người, bởi vì hắn trước kia cân nhắc sự tình luôn luôn càng nhiều cân nhắc chính mình, thậm chí còn cảm thấy những cái kia vô tư phụng hiến người có chút đốc. Khi hắn lần thứ nhất đứng ở quốc kỳ mặt dưới tuyên thệ thời điểm còn cảm thấy một khắc này nhiệt huyết có chút buồn cười, nhưng là bây giờ, hắn hiểu được kỳ thực có một số việc không thể theo đáng giá cùng không đáng đến tính toán. Đừng nói, hiện tại loại cảm giác này, vẫn rất mang cảm giác. Lữ thụ sau lưng lý hát thán hiếu kỳ nói, đại vương chuyện gì xảy ra à, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Ta hỏi các ngươi cố hương của ta nơi đó có ăn ngon chơi vui, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta trở về? Lữ thụ quay người hỏi, hắn bình tĩnh nhìn về phía sau lưng vũ vệ quân binh lính, đây là hắn một lần cuối cùng cho vũ vệ quân tự mình lựa chọn cơ hội. Đại vương ở nơi nào, chúng ta liền ở nơi nào? Lưu Nghi chiêu cười nói. Tốt, lữ thụ gật gật đầu, cùng ta về nhà, nhưng là về nhà trước đó muốn trước giết cho người. 1062 Thuần túy lưu thụ. Vũ vệ quân lúc này khoảng cách vạn xà nguyên cũng bất quá 200 cây số dáng vẻ, nếu như lưu thụ bọn hắn cưới ngựa đi qua cũng bất quá là nửa ngày thời gian liền đến, đến rồi, bởi vì lữ trụ ngựa xa muốn thắng qua trái đất, tốc độ xác thực rất nhanh. Nếu như không cưới ngựa, chỉ sợ hơn 1 giờ liền có thể đến, cái này còn không phải toàn lực tốc độ. Nhưng là lưu thụ mang theo vũ vệ quân không nhanh không chậm cưới ngựa đi qua, cũng không có nóng lòng đổi tới, bởi vì hắn nên biết rõ vạn xà nguyên bên kia tình huống cụ thể Lưu Nghi chiêu đã lặng lẽ rời khỏi rồi đại bộ đội tiến về xem xét, chuột chiều cũng chia tán rồi ra ngoài, mên mông nhiều sám chuột tựa như là từng cái tản mát ở vũ vệ quân bên cạnh máy giám thị cùng máy nghe trộm, bọn chúng tất cả những gì chứng kiến cùng nghe được hết thẻ cuối cùng đều sẽ phản hồi về tới. Tiểu hung hứa an vị ở Lữ Tiểu Ngư trên bờ vai tập hợp hết thẻ tin tức, lại nói cho Lữ Thụ. Ở lính liên lạc đi vào trước đó, hắc Vũ quân lấy 5.000 người vì một chỉnh chế phân tán ra tạo thành bình chướng Một mặt là một mực giữ vững bốn phương tám hướng tiến về Vạn Sà Nguyên Thông Đạo, một phương khác mặt thì là vì rồi tìm kiếm Vũ vệ quân, tham báo không dùng được liền chỉnh xây dựng chế độ đi tìm. Vạn Sà Nguyên bên kia ở phân tán đi ra một bộ phận sau như cũ có hơn 10 vạn người, Lữ Tiểu Ngư tập hợp rồi một chút chuột chiều phản hồi về tới tin tức, bất quá chuột chiều vô pháp gần gũi quá, không có cách nào biết rõ Đoan Mục Hoàng Khải cùng hắn đại tông sư phải chăng đã ở nơi đó rồi. Lữ thụ nghĩ nghĩ bình tĩnh nói ra, vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Đại Tông Sư Chi Uy không phải chúng ta có thể đối cứng. Nếu như có thể liên hệ đến thiên la địa vong liền tốt rồi, như thế chúng ta liền có thể cùng nghiếp đình liên thủ, hiện tại ngay cả trái đất bên kia tình huống gì cũng không biết rõ. Đêm qua lữ thụ phiền muộn chuyện này thời điểm còn chuyên môn chạy tới hỏi trương vệ vũ có thể hay không tấn thăng Đại Tông Sư, làm trương vệ vũ im lặng rồi nửa ngày, ngài cảm thấy tấn thăng Đại Tông Sư dễ dàng sao như vậy. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, không đều nói phá rồi lại lập nha, tất cả mọi người là phá rồi lại lập. Dựa vào cái gì lý hát thán bọn hắn đều có thể tăng tốc tu hành tốc độ, liền các ngươi tại chỗ bất động. Ngài nói tốt có đạo lý. Trương vệ vũ cư thế rồi nửa ngày nói ra, kém chút cho vòng vào đi rồi, tam phẩm tấn thăng nhị phẩm có thể cùng đại tông sư so sánh sao, khẳng định không thể a muốn tấn thăng đại tông sư, cái kia đến là đối với pháp tắc lý giải đạt tới rất cao độ cao mới được, hơn nữa còn cần thiết phải chú ý tự thân tinh thần cùng thực lực độ phù hợp. Kỳ thực ta đây cũng là nói mò. Ta cũng không biết rõ làm như thế nào tấn thăng đại tông sư, ta phải biết nói, đã sớm tấn thăng rồi. Trên thực tế lúc trước lữ thụ cho trương vệ vũ bọn hắn ăn tẩy tủy quả thực thời điểm, là thật đang mong đợi trương vệ vũ bọn người có thể có cái tấn thăng đại tông sư, dù sao trước đó Trần Bách Lý cùng Lý Huyền nhất hai vị lao ra tử không đều tấn thăng rồi sao. Trương vệ vũ bọn hắn ăn xong tẩy tủy quả thực về sau, sắc thực thực lực muốn so căn cơ đoạn tuyệt trước đó mạnh hơn một chút. Khác nhau ngay tại ở trước kia có lẽ một người có thể đánh hai cái áo đông mãng phục khách hành bây giờ có thể đánh ba cái rồi. Nhưng vấn đề là, đây là lượng biến, căn bản không thể xem như chất biến. Lữ thụ cảm thấy nội điện trực nguyên bản chính là thần vương cận vệ, người so thiên đế cận vệ mạnh, cái này mẹ nó không phải chuyện rất bình thường à. Làm sao kết quả là, phá rồi lại lập bộ này chỉnh tự đi xuống một cái đại tông sư cũng không có xuất hiện. Nhưng mà lữ thụ xem nhẹ rồi hai giờ, một mặt là trương vệ vũ bọn họ cùng chân bách lý. Lý Nguyên nhất trạng thái còn là không giống nhau. Trên địa cầu hai vị lao ra tử tuy nhiên căn cơ rách nát, nhưng bọn hắn còn có thể tiếp tục tu hành, chẳng qua là cái kia bình cảnh không bước qua được rồi, chỉ có thể thẻ ở nơi đó. Tựa như là một cái bồn nước, thủy chung ở chứa nước, thế nhưng là một mực đang để lợn. Muốn phải giữ giữ thực lực nhất định phải kiên trì tu hành, đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, càng đừng đề cập tấn thăng rồi. Mà Trương vệ vũ bọn hắn liền tương đối thống khổ rồi, bọn hắn là hoàn toàn không có cách nào tu luyện rồi. Bởi vì bọn hắn cái này buồn nước ngay cả nước nơi phát ra đều gãy mất rồi, cho nên là ngừng bước không tiến lên. Một phương khác mặt, tấn thăng đại tông sư muốn là ngộ tính, hoàn toàn không phải dựa vào thời gian tích lũy liền có thể vượt qua đi vào. Cho nên cái này cũng chính là song phương đang ăn lần tẩy tủy quả thực về sau tại sao lại hai người nhau nhau tấn thăng, mà trương vệ vũ bọn hắn một cái đều không có tấn thăng đại tông sư nguyên nhân. Lữ thụ có chút không cam tâm, khó nói liền không có một cái nào có thể tấn thăng à. Tôi thiểu nhìn thấy điểm hy vọng cái gì đó à? Trương vệ vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi đừng nói, thật là có một cái có hy vọng. Ai? Lữ thụ hiếu kỳ nói, trương vệ vũ làm nội điện trực thống lĩnh đều nói mình không có hy vọng, kết quả lại cảm thấy người khác có hy vọng. Lưu nghi chiêu? Trương vệ vũ chắc chắn nói rằng, vì cái gì? Lữ thụ có chút không hiểu, các ngươi đã nhất phẩm thời điểm hắn đều chỉ có nhị phẩm, kết quả hiện tại cái sau vượt cái trước. Ngài cảm thấy hắn hiện tại khi thám báo chính là rất đơn giản thả bay tự mình a chứ vệ vũ lung lay đầu, hắn là tiến vào cái nào đó truy cầu từ cảnh giới của ta bên trong rồi, hết thẻ chỉ cầu tâm ý không cầu kết quả, chỉ hài lòng ý không thuận thiên ý. Ngài nên biết rõ Đại Tông Sư bản thân chính là muốn hoàn thành mạnh nhất tự mình, ngay cả tự thân đều trở thành một đạo pháp tác độc lập với thiên đạo bên ngoài. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn cũng biết rõ đạo lý này, nếu như nói Đại Tông Sư trước đó tu hành đều là vì rồi cùng thiên địa cộng minh. Như vậy từ Đại Tông Sư bắt đầu chính là muốn thoát ly thiên địa của mình hoàn thành chính mình phát tác. Bây giờ Lưu Nghi Chiêu cực hạn truy cầu từ tao ý nghĩ, cảm thấy lưu thụ là thần vương liền ký kết minh ước, cảm thấy mình càng ưa thích khi thảm báo liền đi khi thảm báo, muốn làm gì liền làm gì, tâm tư càng ngày càng trong vát. Kỳ thực trương vệ vũ không có nói đúng lắm, cái này cũng được nhiều thua thiệt Lưu Nghi Chiêu gặp được rồi lư thụ, mới có thể muốn làm gì liền làm gì. Tục người sinh sống ở trong nhân thế này. Có bao nhiêu người có thể muốn làm gì liền làm gì? Có bao nhiêu người không cần lo lắng cái này thế tục khái niệm? Người bình thường đến rồi trung niên không dám bệnh, không cảm tử, không dám từ trước, bởi vì bọn hắn muốn cân nhắc trách nhiệm của mình, cân nhắc gia đình trách nhiệm, cái này là lo lắng. Người tu hành cũng giống vậy, muốn lo lắng ngoại giới nguy hiểm cùng mình trong lòng đủ loại dục vọng, đã từng có vị đại tông sư nói, vương thành nhà giàu không có khả năng xuất hiện lớn cảnh giới tông sư cứng giả cũng là bởi vì hắn chắc chắn Vương Thành nhà giàu trong mỗi ngày lo trước lo sau, tâm niệm vĩnh viễn đều khó có khả năng thông suốt. Trong mỗi ngày đều phí hết tâm tư đi luẩn túi người là không thể nào tấn thăng đại tông sư, mà Lưu Nghi Chiêu cái này loại lại giống như là đã chỉ nửa bước dạo bước tiến lên rồi cảnh giới kia bên trong, kém chính là Lâm Cửa nhất cước. Lữ thụ nghĩ nửa ngày, cái kia ta cảm thấy ta tâm niệm cũng rất thông suốt, rất trong vắt, rất thuần tuy a, ta cũng có thể rất thuận lợi tấn thăng đại tông sư a. Trương Vệ Vũ im lặng rồi nửa ngày, Ngay thẳng như vậy khen chính mình à? Bên cạnh lư tiểu ngư bình tĩnh nói, đúng, rất thuần túy chỉ thích tiền. Đế tử lưu thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Mà trương vệ vũ trầm mặt xuống, hắn đông nhiên hồi tưởng lại đến nhận biết lưu thụ loại loại, cái này thiếu niên chính là dám yêu dám hận thẳng tiến không lùi, nói làm cái gì liền nhất định phải làm thành, muốn giết người liền nhất định phải giết chết, muốn người bảo vệ dù là thiếu thân lao vào lửa cũng sẽ không tiếc. Nếu như cái này cũng không tính là thuần túy. Cái kia thế gian này liền không có thuần túy người rồi. 1063, không tổ chức không kỷ luật. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu trở lại rồi vũ vệ quân trong đội ngũ. Lưu Thụ đánh giá Lưu Nghi Chiêu sắc thực cảm thấy con hàng này hiện tại mỗi ngày đều giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Đó là một loại tự mình tinh thần thế giới thỏa mãn khoái hoạt, xuất phát từ nội tâm. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được trương vệ vũ nói có chút đạo lý. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu tinh thần diện mạo, xa muốn so hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm sạch sẽ nhiều Khi đó lưu nghi chiêu trên thân tựa như là quấn lấy một lớp bụi mai, cả người đều là ưu ám, mà bây giờ lại giống như là trên người tầng kia hạt bụi tất cả đều rửa sạch như vậy. Lưu nghi chiêu rơi vào lữ thụ bên người, đại vương, ta kiểm tra một hồi không có cái gì dị thường, cái khác mấy cái phương hướng hắc vũ quân cũng ở hướng vạn xa nguyên tiến đến, vạn xa nguyên bên kia đã hoàn toàn phong tỏa, tựa hồ là không gian thông đạo thật muốn mở rồi. Lữ thụ gật gật đầu, hết tốc độ tiến về phía trước. Tiến về vạn xà nguyên chính là vì rồi tiềm phục tại nơi đó, lúc này lữ thụ trong lòng có loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ lữ trụ cùng trái đất ở giữa tất nhiên sẽ có số mệnh gốc mắc, lữ tiểu ngư từ ký ức mảnh vụn bên trong biết được hắc vũ quân đem không gian thông đạo đối diện thế giới xưng là tổ địa, cái này tựa hồ là từ đoàn mục hoàng khải nơi đó lưu truyền tới thuyết pháp. Tổ địa, lữ thụ suy nghĩ sâu xa lấy tổ địa thuyết pháp, hắn nghĩ tới lao thần vương có thể là từ trái đất tới lữ trụ. Liền cảm giác lưu trụ cùng trái đất quan hệ trong đó khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Khi bọn hắn đến vạn xà nguyên thời điểm, toàn bộ vạn xà nguyên đều thành rồi liền khối quân doanh, từ chỗ cao nhìn xuống dưới vậy mà một chút trông không đến tận đầu. Lữ thụ đã từng cũng ở lão hổ bối thời điểm cùng các tổ chức lớn đánh qua quan hệ, chỉ bất quá thời điểm đó các tổ chức lớn đều vẫn là tâm hoài quỷ thai bộ ráng, mà bây giờ hắc vũ quân lại là một chi tinh nhuệ quân đội. Nếu như khi đó thiên la địa vóng đối mặt là hắc Vũ quân Mặc dù có thanh đồng hồng lưu cũng không được. Cũng may lữ thụ trời đất xui khiến có được rồi vũ vệ quân, lúc này lữ thụ cảm thấy mình trời đất xui khiến đi vào lữ trụ phát triển rồi vũ vệ quân, liền phảng phất nhất định chính mình muốn dẫn lấy vũ vệ quân giúp thiên la địa vong vượt qua một kiếp giống như. Có đôi khi vận mệnh loại vật này, thật nói không rõ ràng. Lữ thụ mang theo vũ vệ quân chậm rãi đi vào quân doanh trước mặt, hắc vũ quân hổ báo doanh đến đây tụ hợp. Lúc này 5.000 người đội ngũ dung hội đến toàn bộ hắc vũ quân bên trong cũng nhìn không ra có rất lớn biến hóa, bởi vì hắc vũ quân thực sự quá nhiều. Phụ trách tiếp nhận lữ thụ bọn hắn hổ báo doanh hắc vũ quân chủ bộ nhìn rồi lữ thụ bọn người một chút liền bắt đầu kiểm tra thực hư hổ phù ân tín. Nhưng này cũng không có vấn đề gì sau kiểm tra thực hư thống lĩnh mặt dưới 5 tên chỉ huy sứ, 10 tên ngu hầu ân tín, sau đó ra lệnh cho bọn họ lân cận hạ trại. Lữ thụ cho lữ tiểu ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái có trông thấy được không Vậy liền coi là là đánh vào địch nhân nội bộ rồi, ai đều không có phát hiện. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng tựa hồ rất khinh thường dáng vẻ, Lữ Thụ từng nói, hắn tin tưởng mọi chuyện cần thiết sau cùng nhất định là tốt nhất, nếu như còn không có tốt bắt đầu, cái kia nói rõ còn chưa tới sau cùng. Mà Lữ Tiểu Ngư thì tin tưởng vững chắc, Lữ Thụ tất cả kế hoạch sau cùng nhất định sẽ băng, nếu như còn không có băng, cái kia nói rõ còn chưa tới sau cùng. Nơi này cùng thiên la địa vong không giống nhau chính là... Thiên La Địa Vong có thống nhất bộ đội đến an bài hậu cần, mà Hắc Vũ quân thì là mình thằng mình, lương tiền, binh mã, doanh trướng đều là thống lĩnh chính mình đến phụ trách. Bất quá đây đều là Vũ vệ quân rất sở trường hạng mục rồi, bọn hắn cái này một đường đánh tới xây dựng cơ sở tạm thời là chuyện thường xảy ra. Lữ Thụ đứng ở mau cho bọn hắn cái kia một mảnh nơi đóng quân trước mặt đánh giá toàn bộ Hắc Vũ quân, hắn phát hiện tất cả Hắc Vũ quân đều đã bắt đầu ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái rồi, mỗi cái Hắc Vũ quân binh lính đều binh khí không rời tay không ai vui cười đùa giỡn. Đây là một chi phi thường đáng sợ quân đội, mỗi người đều nguyện ý vì rồi dã tâm của mình đi liều mạng. Dù là trước không cân nhắc Đại Tông Sư sự tình, lữ thủ cũng phải nghĩ biện pháp đem những này hắc vũ quân kéo ở chỗ này, nếu để cho bọn hắn cùng nhau chen vào đi rồi trái đất, dù là toàn cầu người tu hành liên hợp lại đến cũng ngăn không được. Làm sao lưu lại đâu? Lữ thủ cùng lữ tiểu ngư thương lượng rồi nửa ngày cũng không có biện pháp tốt hơn, tựa hồ chỉ có thể sử dụng vũ vệ quân chém giết Nhưng vào lúc này, quân doanh mới vừa vận động tốt, Lữ Thụ chợt thấy Hắc Vũ quân chủ bộ mang theo Hắc Vũ quân một đội binh lính chậm rãi đi tới. Lữ Thụ sửng sốt một chút, mang nhiều người như vậy qua tới làm gì, làm sao cảm giác có chút kiếm bạc nộ chương bộ dáng, khó nói phát hiện mình bên này vấn đề thân phận rồi. Hắn tiến ra đón, đại nhân tới chuyện gì? Lưu Nghi Chiêu bọn người từ từ đi tới Lữ Thụ bên người, bất quá tất cả mọi người rất bình tĩnh, không có chủ động động thủ. Chủ bộ bình tĩnh nói ra, đến cùng ngươi hỏi ý một cái chuyện. Lúc này, lữ thụ trợt phát hiện còn có cái khắc hắc vũ quân chính đang từ từ vây quanh vũ vệ quân doanh địa, lữ thụ liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, mình rốt cuộc chỗ nào lộ ra chân tướng. Lữ thụ dằn xuống nghi ngờ của mình hỏi, đại nhân hỏi đi. Các người hổ báo doanh từ Tây Nam tới đúng không, nếu như ta nhớ không lầm chính là Tây Nam, chủ bộ tiếp tục hỏi. Đúng à, lữ thụ nghĩ nửa ngày, bọn hắn vũ vệ quân trước đó cũng không ở Tây Nam hoạt động a đều là đánh nhất thương chuyển sang nơi khác, cái này phương diện không có vấn đề. Lúc này chủ bộ đột nhiên hỏi nói, vì sao Tây Nam phương hướng 4 chi đội ngũ, cho đến bây giờ chỉ có ngươi nhóm một chi đến tụ hợp. Cái khác hắc vũ quân toàn bộ đến đông đủ, duy chỉ có ngươi Tây Nam phương hướng xảy ra vấn đề, ngươi lúc đến nhưng từng hướng ta báo cáo qua dị thường. Đại nhân, xác thực không có có dị thường A, lữ thụ nói rằng. Chủ bộ cười lạnh bắt đầu, ba chi đội ngũ đều không đến, còn dám nói không có dị thường, trước bắt hắn cho ta đẻ xuống thẩm vấn. Lữ thụ cảm thấy cái này mẹ nó thật sự là hoa nguồn chính mình rồi à, đầu tiên bọn hắn vũ vệ quân thật không có cùng Tây Nam phương hướng cái khác ba chi hắc vũ quân động thủ, dù sao hắn muốn ẩn nút tiến đến khẳng định phải tận lực giảm bất trên người mình điểm đáng ngờ, cho nên liền tuyển rồi chưa bao giờ động thủ một lần phía Tây Nam. Cho nên hiện tại không có tới cái kia ba chi hắc vũ quân, lữ thụ ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Thế nhưng là còn lại ba chi quân đội vì cái gì không có tới tụ hợp đâu. Cái này ăn thua gì tới mình a Đây cũng quá hoan đi, bởi vì không hiểu thấu không liên quan tới mình sự tình băng rồi người thiết trí. Lữ thụ hiện tại liền muốn đi tìm cái kia ba chi hắc vũ quân, hỏi bọn họ một chút vì cái gì không đến. Hả? Tiến công trái đất chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi không hợp ý nhau liền không đến, trong mắt còn có hay không tổ chức? Có kỷ luật hay không? Lúc này lữ thụ bên cạnh lý hắc thán lại gần nhỏ giọng nói ra, đại vương, ngài đem lính liên lạc dết rồi. Lữ thụ, ba. Lữ thụ lúc ấy thiếu chút nữa sụp đổ rồi. Là bởi vì chính mình tiện tay giết rồi lính liên lạc, cho nên cái khác ba chi đội ngũ căn bản không có nhận được tin tức. Lúc này, lữ thụ rốt cục biết rõ vậy còn giữ lại ba chi đội ngũ vì cái gì không có tới rồi, bởi vì bọn hắn căn bản liền không biết rõ muốn tới vạn xà nguyên tụ hợp à. Lữ thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời, giết. Sau đó liền vào giờ phút này, tên kia cười lạnh chủ bộ đống nhiên trông thấy lữ thụ phía sau hắc vũ quân binh lính cũng bắt đầu ở lữ tiểu ngư chỉ huy sứ thay đổi rồi mới khôi giáp. Vũ vệ quân pháp khí khôi giáp, 1064, đau của ngươi, quy ta rồi. Lần này, liền ngay cả trương vệ vũ bọn hắn đều mặc bên trên rồi mới tinh màu đen khôi giáp, lúc này vũ vệ quân lại không giữ lại, chính là muốn từ nơi này hắc vũ quân bên trong giết ra một đầu đường màu đến. Những cái kia khôi giáp đang thắt tốt doanh trướng thời điểm lữ thụ liền đã phân phát xuống dưới, dấu ở một cái kia cái lều vải bên trong, tất cả vũ vệ quân binh lính đều biết rõ sau cùng huyết chiến sắp đến, bọn hắn muốn đi theo đại vương giết trở lại cố hương. Vũ vệ quân trước mặt là gần 200.000 hắc vũ quân binh lính, nhưng là bọn hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì, trên lý luận mỗi người bọn họ đều có lấy một địch trăm thực lực. Hiện tại bọn hắn duy nhất chấp nghiệm, chính là đi đại vương nói tới cái kia cố hương, có ăn ngon, có chơi vui. Nhưng kỳ thật những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, đó là đại vương muốn đi địa phương. Nguyên bản đang theo vũ vệ quân vây quanh tới hắc vũ quân phát hiện không hợp lý, nhau nhau dựng cùng bắn tên. Nhất thời mưa tên ở Vũ vệ quân quân doanh phía trên sen lẫn thành một trường to lớn lưới. Thế nhưng là Vũ vệ quân căn bản không sợ cái này lông đen tiễn, thấp nhất nhị phẩm thực lực để bọn hắn đối mặt Hắc Vũ quân bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể ung dung không đội. Nhưng vào lúc này, Vũ vệ quân ở một tòa một tòa lều vải ở giữa khe hở bên trong vừa đi vừa về xuyên toa, đúng là đồ tay nắm lấy mũi tên ném mạnh rồi trở về, cái kia nặng nề lông đen tiễn vậy mà trở thành rồi bọn hắn phản kích Hắc Vũ quân thủ đoạn. Mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng Vũ vệ quân thật sự là nghiền ép Hắc Vũ quân quá nhiều. Chỉ gặp cái này một mảnh mưa tên tới, Vũ vệ quân thi sự không, ngoại vi Hắc Vũ quân ngược lại chết trước rồi một mảng lớn. Hắc Vũ quân rất nhiều người đều sửng suốt rồi, bọn hắn tuy nhiên biết do Vũ vệ quân rất mạnh, nhưng là thấy qua Vũ vệ quân phần lớn người đều chết rồi, cho nên khi bọn hắn tận mắt thấy cái này to lớn thực lực sai biệt lúc vẫn là có loại thật sâu cảm giác bất lực. Cái kia Vũ vệ quân binh lính huyền giống như quỷ mị, tựa hồ căn bản là không có cách khắc chế. Lữ thụ trước mặt hắc vũ quân chủ bộ phát hiện không đúng lúc liền muốn chạy trốn, mà ở hắn phi tốc lui lại một khắc này, Lưu Nghi Chiêu cùng đồng Diệp hai người đã dán thật chặt hắn một đường ép sát, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc Sau một khắc vị này, chủ bộ từ chính mình không gian trang bị bên trong rút ra một thanh trường đao bổ về phía Lưu Nghi Chiêu, mau ra một mảng lớn đao quang, nhưng hắn không phải thật sự muốn phản kích, mà là thừa cơ muốn bay lên không chung. Kết quả vừa mới dâng lên 2 mét liền kinh hại ở giữa nghe được đỉnh đầu đến âm thanh xuống dưới. Lúc này chủ bộ mới phát hiện, nguyên lai mình đỉnh đầu còn có một người, Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ một đao chém xuống, hắn dùng không phải tam xoa kích, mà là một thanh bình thường hắc vũ quân phát đao. Lưu Thụ hỏi hắn vì sao không cách dùng khí, kết quả Trương Vệ Vũ trả lời là dùng đao dùng thói quen rồi. Nhưng vào lúc này Trương Vệ Vũ một đao chém xuống, "Đao của ngươi, quy ta rồi." Ba tên nhất phẩm liên thủ chẳng giết, vẻn vẹn chỉ là ba hơi công phu liền để tên này hắc vũ quân chủ bộ đầu một nơi thân một nẹo nên biết rõ cái này chủ bộ ở trong quân địa vị phi thường cao, trực tiếp nghe lệnh của chủ soái Lúc này lữ thủ cũng kiến thức đến rồi ngự long ban trực thủ đoạn, trước kia hắn liền nghe trương vệ vũ nói qua, ngự long ban trực từ trước đến nay sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây là lao thần vương sợ thực lực bọn hắn nâng lên rồi khinh địch, cho nên quyết định tử quý củ. Cho nên trương vệ vũ bọn người ở tại phát hiện muốn giết vị này chủ bộ thời điểm cũng đã quyết định rồi ba người liên thủ, tuyệt không cho vị này chủ bộ nửa điểm cơ hội. Trương vệ vũ nhặt lên mặt đất chủ bộ trường đao nhìn thoáng qua, không được tốt lắm, nhưng tốt xấu là cái pháp khí. Lữ thụ đống nhiên hiếu kỳ nói, các ngươi ngự Long ban trực bình khí đều đi nơi nào. Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, sợ là tám thành còn tại thần vương cung. Lữ thụ nói ra, sợ là không có cơ hội giúp các ngươi cầm về rồi, chuyến đi này không có ngày về. Cái gì đao, đều có thể giết người, trương vệ vũ niết miệng cười nói, trường đao trong tay của hắn còn dính lấy vết máu. Lữ thụ lần thứ nhất nhìn thấy trương vệ vũ thời điểm đối phương tựa như là một lao nông, trong tay quốc đầu còn mang theo bùn, mà bây giờ đối phương cầm lấy đao, mà ánh mắt cũng biến thành tuổi trẻ, trên người màu đen khôi giáp góc cạnh rõ ràng, khí diễm chói lõi. Đại khái lúc này mới hẳn là một vị ngự long ban trực khí chất à, hắn từng nghe lưu nghi chiêu nói, ngự long ban trực bên trong mỗi người trời sinh đều là giết người hảo thủ, có thể giết hết thẻ thần vương muốn giết người. Từ chủ bộ đến chất vấn, đến vũ vệ quân động thủ giết người phá trận Tổng cộng cũng liền không đến 2 phút, mà lúc này bao quanh bọn hắn Hắc Vũ Quân đều đã tán loạn, đến rồi 5000 người, chạy mất chỉ còn lại có hơn 1000. Cách đó không xa Hắc Vũ Quân đại doanh đã bị kinh động rồi, tất cả ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái Hắc Vũ Quân nheo nhau, nhau bằng nhanh nhất tốc độ tập kết, chuẩn bị truy sát Vũ Vệ Quân. Sau khi bọn hắn chuẩn bị truy sát Vũ Vệ Quân thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện, Vũ Vệ Quân căn bản là không có dự định chạy, mà là muốn tại bọn họ cái này trong quân doanh mặt rết ra một đầu đường màu đen. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, cái này vũ vệ quân làm sao dám lớn lối như vậy. Vũ vệ quân trùn tua đỏ như là một dòng lũ lớn đi theo ở lữ thụ sau lưng, mà lần này, lữ thụ chính là cả chi vũ vệ quân tên nọn. Phóng hỏa đốt doanh. Lữ thụ nói rằng, phóng hỏa không cách nào sát thương người tu hành, nhưng là lữ thụ để vũ vệ quân phóng hỏa mục đích bản thân cũng không phải là vì rồi đó ai, mà là vì rồi nhiễu loạn hắt vũ quân ánh mắt. Chiến đấu so lữ thụ tưởng tượng bên trong tới phải sớm nhưng là hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, để cái này lớn như vậy Hắc Vũ quân hộ tống hỏa diễm cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Trương vệ Vũ bọn người thân mặc màu đen khôi giáp giấu ở trong quân, bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì đối phó bình thường Hắc Vũ quân, chỉ là lý Hắc Thán bọn hắn cũng đã đầy đủ rồi, Vũ vệ quân trô đến tối khô lập hủ, thậm chí không ai có thể tại bọn họ một lần xung phong chi sống sót. Trương vệ Vũ bọn hắn hiện tại muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ đối phương đại tông sư xuất thủ. Bọn hắn đã chia hai nhóm, muốn phân biệt nhằm vào hai tên đại tông sư thực hành chém đầu. Bình thường hơn 20 tên nhất phẩm cao thủ muốn vây giết một tên đại tông sư quả thực là nói chuyện viền vông, bởi vì chênh lệnh của song phương quá lớn. Nhưng trương vệ vũ bọn hắn cũng không phải là bình thường nhất phẩm, mà là ngự long ban trực bên trong nội điện trực. Trương vệ vũ biết mình bọn người muốn giết đại tông sư là có chút khó khăn, thậm chí có thể là kiểu tử nhất sinh, nhưng là vậy thì thế nào, bọn hắn lại không phải là không có giết qua. Ở đã từng ngự long ban trực nhất huy Hoàng niên đại đó bọn hắn ngay cả đại tông sư đều có thể giết. Ngay tại Trương vệ Vũ bọn hắn ngưng thần đè phòng thời điểm, Lữ Thủ cũng đang nghĩ, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư có thể hay không liên thủ giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải. Lúc này Lữ Thủ kiếm đạo cùng tinh đồ đều nhau nhau đến rồi nhất phẩm, hơn nữa có quá nhiều át chủ bài đều chưa từng dùng qua, ở tăng thêm Lữ Tiểu Ngư tương trợ, lấy hai người ăn ý đến xem, đại tông sư cũng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Toàn Lữ trụ thế lực đều biết do Vũ vệ quân đã liều chết tìm đến Hắc Vũ quân báo thù rồi nhưng là bọn hắn không ai cảm thấy Lữ Thụ dám giết Đoan Mộc Hoài Khải. Nhưng Lữ Thụ hết lần này tới lần khác liền dám. Lữ Tiểu Ngư lúc này thân giấu dưới mặt đất, Anthony mang theo nàng chăm chú đi theo Lữ Thụ bước chân, mà chính nàng lại tại nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy nhất thời cơ ra tay phù hợp. 1065, cái gì gia đình điều kiện a? Vũ Vệ Quân ở Hắc Vũ Quân trong hải dương đi ngược dòng nước, Lữ Thụ hành tàu ở Vũ Vệ Quân trước nhất mặt, trong nháy mắt một cái vô hình kiếm khí chính là một cái mạng. Hắc Vũ Quân ngài bình thường mặc giáp mềm màu đen căn bản không có khả năng ngăn trở lư thụ vô hình kiếm khí. Lúc này lữ thụ vô hình kiếm khí đã qua vạn, chỉ là cái này vô hình kiếm khí đều đủ Hắc Vũ Quân chịu rồi. Bất quá đi theo lữ thụ sau Lương Trương vệ vũ cùng lưu nghi chiêu bọn hắn đều biết rõ lư thủ ở Liễu thủ, cũng không có đem hết toàn lực trảm giết Hắc Vũ Quân, bởi vì vì mọi người đều đang đợi lấy đại tông sư xuất thủ, đó mới là bọn hắn yêu cầu cảnh giác. Trước đó phân phối nhiệm vụ thời điểm lư thủ liền đối bọn hắn nói: Một khi Tây Châu ba tên đại tông sư xuất thủ, liền từ Trương Vệ Vũ dẫn đầu ngự long ban trực tới đối phó Đoan Mục Hoàng Khải bên ngoài hai vị kia đại tông sư. Lúc này Lữ Thụ không có nói Đoan Mục Hoàng Khải làm sao bây giờ, nhưng Trương Vệ Vũ bọn hắn lại biết rõ, Lữ Thủ là dự định tự mình ứng đối, lại thêm Lữ Tiểu Ngư. Nhưng đó là đại tông sư a, Trương Vệ Vũ bọn người chung quy là có chút không yên lòng, dù sao Lữ Thụ dự định hai người liền đối phó Đoan Mục Hoàng Khải ý nghĩ vẫn là quá mạo hiểm một chút. Nếu như nói đại tông sư cũng chia cường lực, Cái kia Đoan Mộc Hoàng Khải tất nhiên là đứng đầu nhất một nhóm, liền ngay cả kiếm lưu vị đại sư kia huynh đều chỉ có thể cao ra hắn một đường, ai biết được hắn còn có hay không cái gì mạnh hơn chuẩn bị ở sau. Vũ vệ quân tựa như là một khối ngoan cường đá ngầm, cứng rắn vô cùng, mà Hắc Vũ quân tựa như là nước biển không ngừng cọ rửa cái này nhanh đá ngầm, lại chỉ có thể ở trên đá ngầm đụng vỡ nát. Hắc Vũ quân ý đồ ở Vũ vệ quân trước mặt tạo thành đao trận, có người nói Hắc Vũ quân đao trận như dãy núi, là bởi vì bọn họ đao tầng tầng lớp lớp Hàng trước người đem pháp đao nghiêng đâm cùng dưới mặt đất, lấy tay cầm chi lực cùng mặt đất phản sung chi lực đến chống, cự cường định. Mà hàng sau Hắc Vũ Quân thì tùy thời săn giết trước trận con ngồi, che giả mang mọc. Chỉ là đao kia trận vừa mới hình thành liền bị Vũ vệ quân ngang ngược phá tan rồi, bởi vì thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa, pháp đao tuy nhiên so với bình thường đao muốn giải, nhưng là tuyệt đối không có tam xoa cái giải. Vẹn vẹn một cái chiếu mặt bản lãnh, Hắc Vũ Quân đao trận liền từ lư trụ vị trí bắt đầu sụp đổ. Tựa như là một cái đê đập giống như, kết cấu bên trong đều bị hoàn toàn phá hư rồi. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, đại tông sư vì sao còn không xuất thủ? Vấn đề này không ai có thể trả lời, liền ngay cả Hắc Vũ Quân cũng trả lời không, rồi, Lý Hắc Thán bỗng nhiên nói ra, có thể là hại sợ chúng ta đi. Lữ Thụ trong nháy mắt một cái kiếm khí từ một tên Hắc Vũ Quân trên ngực xuyên qua, máu tươi bắn ra đến sau mặt binh lính trên mặt, mà lúc này kiếm khí còn chưa ngừng, đúng là đem phía sau tên kia binh lính yến giáp cho nổ tung ra mới tính dừng. Hắn quay đầu nhìn sau lưng lý hấp thán, tự tin là chuyện tốt. Lúc này lữ thụ ngay cả kiếm khí đều không cần rồi, bởi vì dạng này thực sự quá chậm rồi. Đơn thể sát thương thủ đoạn cũng không phải là chiến tranh bên trong cần, mà còn lại phía dưới một chút át trù bài. Hắn muốn tất cả đều giữ lại chào hỏi tốt đoàn mùa hoàng khải. Lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong tiện tay lấy ra một thanh lúc trước đoạt lại các tổ chức lớn chế tạo trường kiếm. Đột nhiên trương vệ vũ bọn người theo bản năng dừng một chút thân hình. Bởi vì bọn hắn từ lư thụ trên thân cảm nhận được rồi khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Sau một khắc lữ thụ một kiếm ngang vung ra, thân kiếm kia vậy mà lấy cực nhanh tốc độ băng liệt tan rã, sau đó to lớn kiếm cưng như là gọn sóng hướng ra phía ngoài từng tầng từng tầng khuyết tán ra. Bị lan đến gần Hắc Vũ quân binh lính đúng là tất cả đều nội tạng vỡ tan sinh cơ đoạn tuyệt, một kiếm này đúng là giết rồi có mấy trăm người. Nguyên bản Vũ vệ quân đột tiến tốc độ tuy nhiên rất nhanh rồi, nhưng lại như cũ muốn đối mặt Hắc Vũ quân lực cản. Mà bây giờ trước mặt bỗng nhiên không rồi mấy trăm mét. Lữ Thụ thở dài nói, quả nhiên, những cái kia tổ chức căn bản không biết chế tác cái gì tinh lương đồ vật cho đám tán tu cấp cho a, vậy mà đều là duy nhất một lần. Trên thực tế các tổ chức lớn luyện chế pháp khí trường kiếm cũng không có như vậy không chịu nổi, thật sự là hắn vùng gia kiếm cương dẫn đến cái này trưởng kiếm phụ tải thực sự quá lớn rồi. Trước đó Lữ Thụ đã sớm đạt tới rồi lấy nhánh cây làm kiếm, một trận chiến xuống tới lá cây đều không xong một mảnh trình độ, nhưng bây giờ toàn lực xuất thủ Hắn liền không còn khống chế lực lượng tinh xảo trình độ. Trương vệ vũ ở phía sau mặt nhìn lấy một màn này có chút kinh hãi sớm chút thời gian hắn vừa gặp phải lữ thụ thời điểm, đối phương lấy lục phẩm dùng ra rồi kiếm cương, cái kia liền đã rất kinh người rồi. Mà bây giờ đâu, lữ thụ vậy mà một kiếm chảm rồi mấy trăm tên tu sĩ, còn trực tiếp hủy rồi một thanh pháp khí trường kiếm. Pháp khí trường kiếm nói hủy liền hủy. Cái gì gia đình điều kiện A đây là, trong nhà có mỏ sao? Sau đó... Trương vệ vũ liền thấy lữ thụ rút lần nữa ra rồi một thanh pháp khí trường kiếm. Lúc này đối diện hắc vũ quân cũng kinh rồi, nguyên bản bọn hắn trong nháy mắt chết rồi nhiều như vậy chiến hữu là rất kinh hãi bất quá bọn hắn nhìn thấy lưu thụ kiếm trong tay vỡ vụn lúc đều ở may mắn, nguyên lai like là duy nhất một lần đó a xem ra về sau lưu thụ không cách nào thi triển lực sát thương lớn như thế công pháp rồi. Thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lữ thụ kiếm, căn bản không chỉ một thanh A, một kiếm, nhất kiếm nữa. Lữ thụ trước mặt gợn sóng không ngừng tác động đến ra, nương theo lấy hắc vũ quân binh lính máu tươi thật giống như bông hoa đang nộ phóng. Hắc vũ quân phía sau binh lính luôn cảm giác lữ thụ tiếp theo thanh kiếm chính là sau cùng một thanh rồi, thế nhưng là tổng cũng trông mong không đến đâu. Đến đây vây giết vũ vệ quân hắc vũ quân ở ngắn ngủi một giờ nội ra tăng đến rồi hơn 5 vạn người, thế nhưng là hơn 5 vạn người lại tại thời gian một tiếng bên trong xuống đến rồi 2 vạn người, mà vũ vệ quân lúc này ngày cả thụ thường đều lắc đắc không có mấy. Trên cơ bản liền nhìn lữ thụ một người giống như là biểu diễn ma thuật một loại giết người rồi. Trên thực tế tất cả mọi người chưa từng gặp qua dạng này chiến tranh, trong chiến tranh mặt đều là ngươi tới ta đi chết cho người, ai trước không chịu đựng nổi ai liền thua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì cá nhân thực lực quá mạnh nguyên nhân dẫn đến hắc vũ quân bên trong nhất phẩm khách khanh không có một cái dám đi tới muốn chết, đại tông sư từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà bình thường hắc vũ quân binh lính căn bản liền phá phòng đều làm không được. Chương vệ vũ đột nhiên cảm giác được nếu là hắn quản một nhà vương thành độ phường, hiện tại mở giá sản cược lữ thụ kiếm đến cùng có bao nhiêu hàng tồn, nhất định kiếm buộn không lỗ. Ai cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy một ngày như vậy, pháp khí đều cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài rồi. Chỉ có lữ tiểu ngư biết rõ, lữ thụ cứ như vậy lại rồi một ngày một đêm, hắn pháp khí trường kiếm đều dùng không hết. Thật sự là lúc trước các tổ chức lớn quá khách khí rồi à, lữ thụ lúc trước chính mình cũng không nghĩ tới chính mình có thể ngẫu nhiên gặp nhiều như vậy vật tư. Đương nhiên, các tổ chức lớn cũng không nghĩ tới. Bất quá lư tiểu ngư rất rõ ràng, tuy nhiên những pháp khí này trưởng kiếm chỉ là cho tán tu dùng, vũ vệ quân đều khinh thường tại dùng loại vật này, nhưng là cái này đều là tiền A. keo kiệt lư thụ dám đống nhiên biến rồi tính tình đồng dạng tiêu xài, không phải hắn thật biến xa hoa rồi, mà là hắn thật vô cùng muốn về nhà, thật không muốn để cho thiên la địa vong bọn chiến hữu một mình phân chiến. Nàng dưới đất ngẩn đầu nhìn sắc mặt kiên nghị lư thụ một kiếm lại một kiếm chạm ra ngoài, đột nhiên cảm giác được Có lẽ Niếp Đình lúc trước muốn cho lữ thụ khi thứ 9 tiên la, đồng thời Thủy chung đều không buông bỏ ý nghĩ này, chính là mong ngõi một ngày như vậy đi. 1066, kiếm khí như núi biển. Chiến tranh là nhân gian tàn khốc nhất sự tình, nó bằng nhanh nhất tốc độ thôn vệ lấy sinh mệnh, vũ vệ quân cũng không có để lữ thụ một người chiến đấu, hoặc là nói lữ thụ dù là sát thương tốc độ mạnh hơn, đối với khắp cả chiến tranh tới nói đều sẽ có vẻ hơi nhỏ bé. Hác vũ quân là tốc sát đen. Mà vũ vệ quân trên đầu trùm tua đỏ thì giống như là một vòng máu. Đỏ và đen va chạm bên trong, hắc vũ quân một mực đang không ngừng tụ hợp vào lực lượng mới, mà vũ vệ quân nhưng thủy trung ngật đứng không ngã. Đột nhiên ban đầu hắc vũ quân thống xoáy Lý Lương ở lữ thụ bên người nói ra, cái này hắc vũ quân trận hình bắt đầu có vào, tận lực giảm bất thương vong, ta nhìn tám thành là có một cố lực lượng vây quanh rồi chúng ta hậu phương muốn phải hoàn thành giác công, coi như đánh không lại cũng phải lấy mạng người đem chúng ta kéo ở chỗ này sửng một chút Hắn vẫn cho là cái này hắc vũ quân đã tiếp cận tan tác biên giới, kết nếu như đối phương lại còn có chiến thuật chờ đợi mình. Không thể không nói, cái này hắc vũ quân ý chí chiến đấu chi ương ảnh, lữ thủ cảm thấy cũng gần bằng với thiên la địa vong rồi. Lý Lương lúc nói chuyện ngữ khí chắc chắn, lữ thủ gật gật đầu, thông chi phía sau các huynh đệ chú ý một chút. Lữ thụ là cái rất có tự biết rõ người, trừ rồi kế hoạch tổng thất bại điểm này hắn có chút không cam tâm không chịu thua, nhưng trên chiến trường hắn tuyệt đối sẽ không cầm mạng của người khác đến nói đùa Lý lương trước kia chính là hắc Vũ quân thông Soái hắn đương nhiên là hiểu rõ nhất hắc Vũ quân người ngay tại lúc sau một khắc lữthụ bọn hắn liền nhìn thấy sau lưng lại có một nhóm hắc Vũ quân xuất hiện ở cuối chân trời bên trên hơn nữa lần này lại là kỵ binh ở xuất hiện ở trong tầm mắt trong nháy mắt liền bắt đầu đối với vũ vệ quân khởi xướng xung phong cái kia ngựa không tầm thường trước đó lứ Thụ nhìn thấy đoan một hoàng Khải liệt hỏa vân câu lúc liền hỏi qua dịch tiềm Tây Châu người Thiện trăm ngựa hơn nữa nuôi đi ra ngựa đều là có thực lực tu vi Tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên thực lực cùng Vũ vệ quân chênh lệnh rất lớn, nhưng nếu như xung phong bắt đầu hình thành quán tính, cũng có thể đối với Vũ vệ quân trận hình tạo thành cực lớn tướng tổn, thậm chí dẫn đến Vũ vệ quân binh lính bỏ mình. Cái gọi là chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, Lữ Thủ cảm thấy mình cứu Lý Lương là giá trị rồi, về sau thậm chí có thể cân nhắc để Lý Lương tới đón Vũ vệ quân chỉ huy công tác, dù sao chính hắn không am hiểu, Trương vệ Vũ lại tiếp nhận không rồi chiến hữu tử trận đả kích cho nên Lý Lương mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Trên chiến trường không có khả năng không chết người, cho dù là ngự Long bàn trực bên trên rồi chiến trường cũng giống vậy sẽ có thương vong, Trương vệ vũ đã sớm lòng có thoái ý, Lữ Thụ không có ý định cơ cầu, mà là dự định thành toàn. Tựa như thành toàn lưu nghi chiêu đồng dạng, hắn cảm thấy tất cả mọi người làm chính mình chuyện muốn làm nhất liền rất tốt, thế giới này ai cũng không phải sinh ra tới liền muốn nhất định chiến đấu cho hắn. Lần này Lữ Thụ không có chủ quan, mà là nghị nghị trực tiếp để Lữ Tiểu Ngư đem Anthony phái rồi ra ngoài. Một mặt là bởi vì về sau nếu quả thật cùng Đại Tông Sư giao thủ, chỉ sợ chủ chiến trường cũng là ở trên trời, Anthony thực lực giảm đi nhiều, cùng sự mạnh mẽ bảo tồn thực lực còn không bằng hiện tại liền đem một quyền này hung hăng đánh đi ra. Một phương khác mặt, bình thường Lý Lương bọn hắn ứng đối cái này loại kỵ binh thời điểm chọn hy sinh một bộ phận người đến hòa hoãn kỵ binh trùng kích, nhưng đây là hắn ở Hắc Vũ quân lúc cách làm. Đại bộ phận thống xoáy cũng sẽ ở không thể chọn thời điểm phân đi ra một nhóm phá hôi, đây cũng là phá hôi ý nghĩa. Nhưng vũ vệ quân khác biệt, cái này trong quân đội ai cũng không thể trở thành phá hôi, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cũng chết. Ngay tại kỵ binh tướng đến thời khắc mặt đất đống nhiên nhấc lên to lớn bùn đất giao động hướng về kỵ binh lăn tuân ra mà đi, cái kia dài đến vài giảm bùn cắt sóng biển lan trăng ra, giống như một đầu vạn lý trưởng thành. Sau đó, cái này bùn đất nhấp nhô ở giữa đúng là bị Anthony lần nữa cất cao uyện như biển gầm. Như cao lầu như vậy bùn đất hung hăng chụp về phía Hắc Vũ quân kỵ binh, trong nháy mắt liền chôn vùi rồi bọn hắn, người ngã ngửa đổ. Cho bùi bay lên mấy trăm trượng, vẫn có kỵ binh có thể từ nơi này bùn cắt biển động bên trong phá vây, thế nhưng là đến Vũ vệ quân trước mặt lúc sau đã không đủ gây sợ. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi xuất thủ, Anthony liền hao hết rồi tất cả hồn phách chi lực trở lại lỗ đen nghỉ ngơi lấy sức. Vũ vệ quân đều biết rõ đây là lư tiểu ngư thủ đoạn. Lúc này trương vệ vũ đột nhiên cảm giác được chính mình đại khái biết rõ lữ thụ cùng lữ tiểu ngư muốn muốn đích thân ứng đối đoan một hoàng khải lực lượng ở nơi nào rồi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này bùn cắt sóng biển chỉ là lữ tiểu ngư một trong thủ đoạn mà thôi, mà lữ thụ từ đầu đến giờ, cũng một mực đang bảo tồn thực lực. Kỳ thực lữ thụ không có bảo tồn thực lực, hắn chỉ đang dùng tiền đến đổi át chủ bài mà thôi. Nếu như hắn hiện tại không cần những pháp khí này trường kiếm, như vậy thì muốn tiêu hao tự thân những cái kia át chủ bài. Lữ thụ rất yêu tiền, nhưng hắn cũng có thể không ham tiền. Nhưng vào lúc này, nơi xa bên trên bình nguyên chuyển đến năng lượng ba động, cái kia năng lượng ba động một chồng một chồng hướng ra phía ngoài đầy tới, phản phất có không gian đang chuyển đổi, có thế giới đang biến thiên. Cái hướng kia có đoan Mộ hoàng khải, có 3 tên đại tông sư, nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là ở đó có chiến hữu, còn có về nhà đường. Lữ thụ thần sắc y nguyên bình tĩnh, nhưng là đột nhiên liền bắt đầu toàn lực hướng vị trí đó phá vây, theo ta đi. Hôm nay lão tử muốn về nhà, ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Hắc Vũ quân binh lính chợt phát hiện trước mặt bọn hắn lưu Thụ giống như là như bị điên, nguyên trước khi đến Lữ Thụ đáng sợ, vẫn chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Một thanh một thanh trường kiếm ở tay hắn bên trong vỡ vụn thành bụi, trường kiếm trong tay một thanh lại đổi rồi một thanh, nhưng Lữ Thụ nhưng trong lòng không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Có đôi khi hắn sẽ muốn cái thế giới này thật sự là hoang đường a, linh khí đều khôi phục rồi, cũ thời đại cuối cùng sẽ chết đi. Mà bọn hắn giống như này, tươi sống tồn tại ở cái này thời đại mới bên trong, trước đó Lữ Thụ thật không nghĩ qua chính mình sẽ vì ai liều mạng. Lữ Thụ cảm thấy nhỏ mạng là của mình a, trên đời này còn có cái gì so mạng của mình quý hơn? Thế nhưng là cái kia thích ăn mì xào người tại đối mặt sinh thời điểm chết không có hối hận qua a, vậy hắn Lữ Thụ cũng sẽ không hối hận. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được một kiếm này chém xuống một kiếm đi vẫn là quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Lúc này hắc vũ quân trợt thấy lữ thụ vậy mà dừng bước, liền ngay cả trên tay kiếm cũng không còn xuất hiện, phản phất là sử dụng hết như vậy. Lữ thụ nhìn về phía trước mặt như nạn châu chấu dày đặc hắc vũ quân, tâm tình trước nay chưa có bình tĩnh, hắn đột nhiên cảm giác được về nhà đường là như thế gần trong găng tốc. Cũng là giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái kia khi chết chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng nam nhân, tại sao lại rất muốn ăn một bát mì xào. Bởi vì đó là quê hương mùi vị. Ngay tại Hắc Vũ Quân mừng rỡ bên trong coi là lư thủ kiếm đã lúc dùng hết, bọn hắn chợt thấy trên đỉnh đầu vạn kiếm đều hiện, kiếm khí kia như núi biển, núi biển không thể phẳng. Núi biển phía trên phảng vẫn còn có tiếng trống oanh minh, đinh hai nhức óc. Lữ Thủ cười nói, "Hôm nay dưới kiếm người, về sau đều nhưng đến tới tìm ta báo thủ, ta gọi Lữ Thủ, Thiên La Địa Vong bên trong, thứ 9 Thiên La, Lữ Thủ." Lúc này dưới mặt đất còn tại nhắm mắt dưỡng thần Lữ Tiểu Ngư đã thu hồi rồi kiệt lực cổ ta y, nàng bình tĩnh nói ra: Bọn hắn không có về sao rồi. 1067, địch tập. Ngàn vạn mưa kiếm, đây là tất cả mọi người chỉ là nghe nói lại chưa từng thấy qua chiêu thức, truyền thuyết bên trong lữ thủ ở vương thành dùng trường kiếm hóa thành đầy trời đầy sao, trong khoảnh khắc liền chạm giết rồi hơn ngàn tử sĩ cùng 10 tên áo đông mãng phục khách hành Mà bây giờ, dưới kiếm chính là hắc vũ quân, bọn hắn đối mặt vẫn như cũ là lữ thụ. Lưu nghi chiêu lúc này khí định thần nhàn nhìn lấy một màn này, vương tọa phía dưới đều là chó săn thời đại Rốt cục trở về rồi. Trương vệ vũ trầm mặc lại, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, mưa kiếm như là cỗ sao trời rơi xuống, sao trời cũng không bằng bọn chúng sáng chói Lý Hắc Thán lầm bầm nói, thứ 9 tiên la. Trước 8 cái là ai? So đại vương còn lợi hại hơn. Lúc này lạc thành cứ điểm quan trọng sớm đã xây xong, xây dựng cơ bản của ma nhóm sớm đã từ bỏ rồi nghỉ ngơi, tất cả mọi người ở cùng thời gian thi chạy. Bọn hắn rất rõ ràng. Chính mình hoàn thành cứ điểm quan trọng kiến thiết, thời gian dù là sớm từng phút từng giây, cũng có thể vì Thiên La địa vong đồng bào nhóm đoạt được từng giây từng phút ưu thế. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người mang theo một đội thanh đồng hồng lưu liền đứng lặng ở trên tường thành, sau lưng cứ điểm quan trọng nội tất cả mọi người ở khu chung gõ mỏ chuẩn bị lấy chiến sự. Cái này cứ điểm quan trọng nguy nga hùng vĩ, Phảng Phất Sơn Loan Đồng dạng tọa lạc tại Lạc, thành phía trên, bao trùm rồi toàn bộ Lạc thành tân thành khu kéo dài tới đến Long Môn Sơn bên trên khu vực. Dân chúng đã toàn bộ sơ tán, tạm thời an trí ở Bắc Mang Sơn trên chờ đợi lấy một cố một đoàn tàu lửa đem người chở đi. Trong lúc đó đám tán tu phụ trách tất cả trật tự giữ gìn, cùng hành trình ngăn bài, mỗi đến một cố cấp lớp, bọn hắn liền sẽ rửa theo bảng danh sách tổ chức bách tính lên xe rời khỏi cái này nơi thị phi. Không có tán tu chạy đường, cũng không có người hô khổ hô mệt mỏi, mệt mỏi rồi liền trên mặt đất nằm ngủ mở giấc, tỉnh ngủ rồi tiếp tục làm việc. Đại nạn thời điểm mới là kiểm nghiệm một cái dân tộc thời khắc mà dân tộc này có lẽ ở Thái Bình mùa màng sẽ đi một chút xóa đường, nhưng nguy nan niên đại bên trong nhưng lại chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua, bởi vì chắc chắn sẽ có người đứng ra. Lương thực đã toàn bộ vận chuyển tới, Thiên La Địa Vong biết rõ đây là một trận đánh lâu dài, không gian thông đạo một khi khai phóng càng ngày càng tập lập, lấy trước mắt Hắc Vũ quân xâm lược tính đến xem, Thiên La Địa Vong tất nhiên muốn đối mặt lâu dài chiến tranh. Cho nên nhất định phải đem lương thực chuẩn bị sung túc, hơn nữa tòa này cứ điểm quan trọng cũng phải đầy đủ kiên cố. Không phải vậy hắc vũ quân một khi đột phá cứ điểm quan trọng, như vậy cái này cứ điểm quan trọng phía sau tất cả thổ địa đều muốn sinh linh đổ thán. Lạc thành nơi này là ngăn cản hắc vũ quân đệ nhất lớp bình phòng, cũng là sau cùng một đạo. Thiên la địa vong thực lực kém xa hắc vũ quân, chỉ có thể tập kết toàn bộ người tu hành sống mái một trận chiến. Không riêng gì lạc thành bách tính đang di chuyển, liền ngay cả toàn bộ dự châu bách tính, đại bộ phận đều ở tìm nơi nương tựa nơi khác thân thích. Có ít người nói còn không bằng không cần linh khí khôi phục Tối thiểu linh khí khôi phục trước đó trái đất đã cùng bình thật lâu rồi a Thế nhưng là loại chuyện này có lựa chọn sao? Ai cũng lựa chọn không rồi. Đứng ở cứ điểm quan trọng trên tường thành trần tổ an một mặt phiên muộn, cũng không biết do thụ huynh lúc nào trở về a cái này mắt nhìn thấy là muốn đánh không lại rồi, hắn làm sao vẫn chưa trở lại. Thu ca tự nhiên có tính toán của mình, chúng ta một mực làm tốt chính mình là được rồi. Thành thu xảo bình tĩnh nói ra, ngươi đừng cảm thấy ta cái kia chuyện xe ngươi chuyển di cái chủ đề liền có thể đi qua rồi. Ngươi nói làm sao bây giờ đi. Trần Tổ An rất im lặng, thành thu xảo xe đến lúc này cũng còn không có sửa tốt đâu, cái này đều hơn 2 tháng rồi. Nhưng đây tuyệt đối không phải Trần Tổ An không muốn tu A, mà là không ai tu. Bọn hắn đều xem nhẹ một chút, ở Hắc Vũ quân tấn công đến từ sau toàn thành Lão Bách tính đều sơ tán rồi, nó bên trong bao quát công ty bảo hiểm thoát hiểm nhân viên, còn có 4S cửa hàng sửa xe sư phụ. Cái này mẹ nó không có sửa xe sư phụ rồi còn thế nào tu, chỉ có thể hỏng lấy rồi. Xây dựng cơ bản quầng ma trong đội ngũ ngược lại là có người sẽ sửa xe, nhưng kiến thiết cứ điểm quan trọng kế hoạch đều rất khẩn trưng rồi, tốt nhiều phụ trách xây dựng cơ bản chiến hưu thường thường mấy ngày mấy đêm không ngủ được đẩy nhanh tốc độ kỳ, còn phải bảo đảm cứ điểm quan trọng công trình chất lượng tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Loại tình huống này Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo làm sao có ý tứ phiền phức người khác sửa xe A. Thu xảo A, ngươi nhìn gần nhất cứ điểm quan trọng bên trong nhiều người như vậy, ngay cả cơm đều làm chất lượng hạ xuống rồi Hát vũ quân cũng không biết nói lúc nào tới, chúng ta không nên quan tâm điểm càng quan trọng hơn quốc kế dân sinh sao. Sao có thể ở thời điểm này cân nhắc chính mình vấn đề nhỏ? chân Tổ An Đại Nghĩa lâm nhiên nói rằng, gần nhất cứ điểm quan trọng người bên trong viên bạo tàng, dẫn đến toàn bộ cứ điểm quan trọng bên trong thức ăn đều có chút hạ xuống, không phải nhà bếp không hảo hảo nấu cơm rồi, mà là muốn làm cơm quá nhiều, nhân thủ của bọn hắn một lát thêm tiến đến đều là đã từng không biết làm cơm đại lao ra. Nhưng là mọi người biết rõ cái này là nguyên nhân gì đưa đến, ai cũng sẽ không nói cái gì. Ha ha, Thành Thu xảo bình tĩnh cười nói, sau đó thì sao? Ngươi nhìn là như thế này à, Trần Tổ An thấp giọng ta cho ngươi cải thiện thức ăn, ngươi trước tạm thời quên rồi chuyện xe, có được hay không? Thành Thu xảo sướng sốt một chút, làm sao cải thiện thức ăn? Lúc này Trần Tổ An từ chính mình không gian trang bị bên trong cầm ra hai quả to lơn trứng, đây là ta thật vất vả lấy được. Lúc này Trần Tổ An thụ đến gia tộc Tán Thành, kinh tế phương diện mặc dù không có cải thiện, khả Trần nhà lại cầm ra rồi Trần Tàng đã lâu không gian trang bị cho hắn, nên biết rõ toàn bộ Trần gia cũng chỉ có như thế một cái, Trần lao ra tử cái viên kia không gian nhẫn còn là mình tìm được. thành Thu xảo nhìn lấy viên kia to lớn chứng sợ là có trứng gà gấp 2 lớn nhỏ, hắn kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Không tức trứng, Trần Tổ An nhỏ giọng nói ra, vườn bách thu không ai quản rồi ta đi sở, nghe nói nhưng thâm rồi. Thành Thu xảo mặt lúc ấy liền đen rồi, ngươi làm sao dám trộm cái này chứ giống, đây là quốc gia cấp một bảo hộ động vật. Trần Tổ An không nghĩ tới Thành Thu xảo phản đối thái độ kiên quyết như thế, như thế để hắn có chút hư rồi, không tước nói nó không cần rồi. Thành Thu xảo, ba, không tước nói không cần rồi đúng sao? Ngươi chờ chút mà liền cho ta trả về, nghe được không? Thành Thu xảo sinh khí rồi. Trần Tổ An lầm bầm nói, nghiên đại này còn nói cái gì bảo hộ không bảo vệ, chúng ta đều cần người bảo hộ đâu còn bảo hộ nó. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được một cố cường đại năng lượng ba động ở trước mặt nổ tung ra, cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, ba động cực lớn đến coi như không phải dễ cảm giác thể chất cũng có thể cảm thụ được. Đột nhiên, Trần Tổ An nhìn thấy cứ điểm quan trọng bên ngoài nửa cây số địa phương pháng phát xuất hiện rồi một cái vô hình cửa, sau đó nước thủy chiều đen kịt không ngừng tràn vào tiền đến, sát cơ lộ ra. Là Hác Vũ Quân. Thời gian qua đi hai tháng. Hắc vũ quân lần nữa đến tới địa cầu. Trần Tổ An chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ dưới đi lên lao nhanh, hắn quay người hướng cứ điểm quan trọng nội của hống, địch tập. Tất cả mọi người đang trưởng thành, Lữ Thụ là, Lữ Tiểu Ngư là, Thành Thu xảo là, mà Trần Tổ An cũng không ngoại lệ. Những cái kia ngây ngô thiếu niên, cuối cùng muốn trở thành bảo vệ nền tảng. Sau một khắc, Trần Tổ An kéo xuống mặt nạ của mình liền đứng lặng ở trên tường thành quay người đối mặt hắc vũ quân đến. Nếu như nói Long Môn cứ điểm quan trọng là Thiên La Địa Vong ngăn cản hắc vũ quân đệ nhất nói phòng tiến Vậy hắn Trần Tổ An liền nguyện ý làm cái kia thứ hai nói. Một trận chiến này, chỉ có thể tử chiến, không thể lưu lại. 1068, hình người tự đi cờ âm ở bầy thần khí. Khi Trần Tổ An âm thanh vang vọng cứ điểm quan trọng lúc, toàn bộ cứ điểm quan trọng nội Thiên La Địa Vong tựa như là một tòa dụng cụ tinh vi. Máy móc chi nội mỗi một cái bánh răng đều cắn vào chuẩn xác không sai, không có một cái nào dư thừa linh kiện cũng sẽ không thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu bộ kiện. Thậm chí ở mỗi cái thiên la địa vong thành viên chạy hướng cương vị của mình lúc, bọn hắn chạy bộ sử dụng bước chân đều sẽ dần dần chỉnh tê bắt đầu. Đây là một chủng tiềm ở đoàn thể ý chí. Trước đó có người dám khái hắc vũ quân chiến đấu tố dưỡng cao thời điểm, tất cả mọi người sẽ cảm giác tán đồng, dù sao mặc dù là đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ chính là Hắc Vũ Quân ở cùng Vũ Vệ Quân quá trình chiến đấu bên trong tan tác số lần đều rất ít, hơn nữa dù là bị nghiền ép cũng một mực đang tìm kiếm đủ loại biện pháp. Hắc Vũ Quân tâm cũng không đủ, nhưng bọn hắn lại có thể vì rồi đạt thành cùng một cái thắng lợi mục tiêu, lẫn nhau hợp tác. Chỉ là người khác cảm thấy Hắc Vũ Quân rất không bình thường thời điểm Lữ Thủ cũng rất khó có tán đồng cảm giác, bởi vì hắn đã sớm gặp qua so Hắc Vũ Quân hợp tác năng lực cường hãn hơn Thiên La Địa vãng rồi. Ngay trong nháy mắt này, không đợi Hắc Vũ Quân vọt tới dưới thành đâu, Thanh Đồng Hồng Lưu liền đã toàn bộ ở trên tường thành tập kết, chờ đợi lấy chiến tranh đến. Nên biết rõ không gian thông đạo khoảng cách cứ điểm quan trọng cũng bất quá là 5 khoảng trăm thước. Điểm ấy khoảng cách đối với người tu hành tới nói hơn 10 giây liền có thể đổi tới, ở trận này thời gian cùng trận tự so cùng bên trong, là thiên la địa vong thắng rồi. Nhưng mà đối với chiến tranh tới nói, đây chỉ là một nho nhỏ chi tiết mà thôi, thậm chí rất khó ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi. Sau một khắc hắc vũ quân ở còn không có đến thành tường thời điểm bỗng nhiên kết trận, bọn hắn lấy 3 người làm một tiểu tổ, trước mặt hai cái bỗng nhiên ngửa ngồi xuống xuống, lẫn nhau ở giữa lấy tay bắt cầu, mà người thứ 3 thì ăn ý dâm ở tòa kia tay cầu bên trên. Chỉ gặp hắn thân thể như con vốn lượng, cái kia dựng lên tay cầu hai người bạo hống lên tiếng, đúng là lấy nhân lực đem người thứ ba cho bắn ra ngoài. Cái kia người thứ ba chân đạp ở chiến hưu trên tay cũng đống nhiên phát lực, cái này to lớn phản tác dụng lực trực tiếp đem hắn cho đưa lên rồi long môn cứ điểm quan trọng nguy nga thành tượng. Long môn cứ điểm quan trọng xác thực rất cao lớn, không có nhị phẩm thực lực muốn trực tiếp đi lên đều khó có khả năng, hắc vũ quân đến địa cầu tất nhiên không tiện mang theo công thành khí giới. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có có phương pháp trèo lên tường công thành. Cùng ba người này tiểu tổ động tác nhất trí còn có đếm không hết tiểu đội, tựa hồ Hắc Vũ Quân thông xoé sớm liền chuẩn bị tốt rồi hết thảy, lần này tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời Hắc Vũ Quân bên trong hướng trên tường thành bay đi người lít nha lít nhít, tựa như là một vòng mũi tên bắn một lượt. Khi tên này Hắc Vũ Quân như mũi tên đồng dạng bay lên thành tường lúc, đã thấy thanh đồng hồng lưu bên trong Trần Tổ An cười lạnh một tiếng, to con thân thể bỗng nhiên không mà lên. Một quyền hung hăng đánh tới hướng ngày đó bên trên bay tới người. hắc vũ quân người công thành cũng không phải kẻ yếu, khuôn mặt dữ tận dưới có lấy khó nén điên cuồng. hắn rút ra chính mình phát đao, hai tay cầm trôi đao chuẩn bị hướng phía Trần Tổ An đâu đầu đánh xuống. Kết quả đao mới vừa vặn nâng qua đỉnh đầu lúc Trần Tổ An nắm đấm cũng đã đến, đến rồi, chết. Tên kia Hắc vũ quân chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác mình lồng ngực bên trên phán phất chịu rồi công thành truy Cái kia lực lượng khổng lồ ở toàn thân chuyển lấy. Tên này hắc vũ quân chỉ cảm thấy giống như là có một kia chốc mang theo thể bên trong điên cuồng du tẩu khuyết tán, mà hậu thân trong cơ thể chuyển đến dạy đặc đôm đốt tiếng vang, vậy mà toàn thân xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn. Lúc đến như thiềm điện, trở xuống mặt đất lúc lại như là cụ nát túi người còn không có rơi xuống liền đã thất xảo đổ máu, khí tuyệt thân vong. Chân tổ an mượn một quyền này chi lực phản xung lần một lần nữa trở xuống rồi trên tường thành, có thanh đồng hồng lưu một bên giết địch một bên hô to, ngư bức. Những người khác không có cách nào giống Trần Tổ An đồng dạng thành thạo, nhưng là bọn hắn tiểu tử thủ ở trên tường thành, phòng ngừa bất luận cái gì hắc vũ quân leo lên thành tường. Trần Tổ An khí định thần nhàn dơ tay lên một cái, phản phất lên đài lĩnh thưởng khách quý đồng dạng, vẫn được vẫn được, ta thực lực này còn không có phát huy một nửa đâu hắn liền gánh không được rồi. Kỳ thực thiên la địa vong các thành viên đều biết do trận này chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm thậm chí rất nhiều người đều hiểu thiên la địa vong từ trên thực lực đến xem là căn bản đánh không lại hắc vũ qu Bình quân thực lực kết cấu không bằng hắc vũ quân, nhân số hắc vũ quân cũng là thiên la địa vong mấy lần, liền ngay cả cao đoàn chiến lực phương diện thiên la địa vong cũng không bằng hắc vũ quân. Đây là một trận thực lực cách xa dãy rùa rất nhiều người ôm tử trí đi đến thành tượng, nên đón đao cùng máu tươi. Rất nhiều người nhìn thấy Trung Ngọc Đường ở ngắn ngủi 2 tháng trắng cả tóc, mắt bên trong vằn vệ tiêu máu, vẫn còn mỗi ngày nhìn thấy mỗi một vị thiên la địa vong đồng bào nhóm đều duy trì nụ cười, nói chúng ta là tất thắng. Tất cả mọi người biết rõ Trung Ngọc Đường đây là đang gượng chống lấy, vị này dự châu đại quản gia đã vì rồi thiên la địa vong sự vụ muốn tâm sức lao lực quá độ rồi, nhưng hắn vẫn là muốn để tất cả thiên la địa vong đồng bào nhóm nhìn thấy chính mình tốt nhất một mặt, không đả kích mọi người sĩ khí. Kỳ thực tất cả mọi người biết rõ, một trận chiến này từ trên lý luận mà nói là nhất định sẽ thua. Thế nhưng là cái nào thì thế nào đâu, nếu như kết quả đã sớm nhất định, vậy thì cười nên đón hết thảy, thả chết đứng, cũng không quỷ xuống sinh. Thiên la địa vong chưa từng có cậu thả trộm sinh người, trước kia không, về sau cũng sẽ không có. Nhưng vào lúc này, hắc vũ quân tựa hồ là gặp dựa vào phổ thông binh sĩ vô pháp từ chính diện đột phá, vậy mà từ phía sau trong quân bay lên hai tên nhất phẩm khách khánh đến, cấp tốc hướng thành tường bên này bay tới. Sau đó trong chấp nhóm này, cơ hồ tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía rồi thành thu xảo. Thành thu xảo. Trần Tổ An Thúc dùng nói, khó chịu bóc rồi, nhanh đi. Nhìn ngươi rồi thu xảo. Thu xảo truy sát bọn hắn. Nhỏ tù và Ức tái hiện nhân gian, hình người tự đi cấm bay lợi khí thành tu xảo. Thành thu xảo mặt đen lên nhìn về phía cái kia hai tên nhất phẩm khách khanh. Nhỏ tù và Ức, mú mẹ nó bay. Tiếng ca xuất hiện trong chốc lát, cái kia hai tên khách khanh liền cảm giác mình nhận rồi một lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, vậy mà phảng phất có một dao cứng rắn sinh sinh chặt đứt rồi bọn hắn cùng thiên địa cộng minh năng lực phi hành, thẳng tắp rơi dưới. Bây giờ thành xảo thực lực ở vào nhị phẩm đỉnh phong. Lúc trước tiểu mập mạp tuy nhiên mượn bi phấn tấn thăng nhất phẩm, nhưng thành thu xảo chính mình nhưng không có tấn thăng. Nhưng là năng lực của hắn quá mức cổ quái, ảnh hưởng hai tên nhất phẩm vẫn là không có vấn đề. Tất cả thanh đồng hồng lưu ở trên tường thành nhìn thấy hai tên nhất phẩm khách khanh rơi xuống một màn bỗng nhiên bạo phát ra liên tục âm thanh ủng hộ, thu xảo vô địch. Nguyên vốn phải là bầu không khí cực kỳ khẩn trương chiến trường, trận một mảnh hoàn thanh tiêu ngữ. Tất cả mọi người biết rõ đây chỉ là tạm thời làm cho đối phương mất đi rồi năng lực phi hành cũng biết rõ Thành Thu Sảo năng lực cực hạn đại khái chính là hạn chế hai tên nhất phẩm, nhưng là cái này không chậm chế bọn hắn lạc quan tinh thần. Trần Tổ An Quần Tiếu bắt đầu, Thu Sảo à người năng lực này đơn giản chính là thần khí, ha ha ha ha. Nấc. Ngay tại Trần Tổ An Quần Tiếu công phu, Thanh Đồng Hồng Lưu tất cả thành viên liền nhìn thấy hắc vũ quân hậu phương lần này vậy mà lần nữa bay ra rồi 10 tên nhất phẩm khách khanh. 1069, Trung Phùng Lễ Vật. Mọi người từng ở hai tháng trước cùng Thành Thu xảo nói đùa nói Thành thu xảo ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tấn thăng nhất phẩm, nếu như ngươi có thể tấn thăng nhất phẩm, đến lúc đó treo lên trượng lai trên trời ai cũng không bay nổi đến, đến lúc đó thiên la địa vong liền có được rồi quyền khống chế bầu trời, nhìn xem còn có ai không phục Hơn nữa ngươi cái này dị năng không chỉ có thể cấm bay, còn có thể để đối thủ đều cười ra tiếng. Lúc đó thành thu xảo khí nửa tháng đều không nói chuyện với bọn họ, nên HK vẫn là muốn hát, nhưng là nên sinh khí cũng nhất định phải sinh. Thế nhưng là thành thu xảo trung quy là không thể tấn thăng nhất phẩm, cho nên năng lực của hắn cũng chỉ là hạn chế hai tên mà thôi. Hiện tại 12 tên nhất phẩm khách khanh bỗng nhiên gia nhập chiến trường, cho dù thanh đồng hồng lưu nhóm biết rõ một trận chiến này rất gian nan, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gian nan đến loại trình độ này. Toàn bộ thiên la địa vong mới bao nhiêu cấp A. Cho tới bây giờ Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn đều chưa từng xuất hiện, nhưng là tất cả mọi người không có cái gì ngoài ý muốn Bởi vì thanh đồng hồng lưu biết rõ thần tảng cảnh phía trên đỏ sức xa muốn so với bọn hắn chiến đấu càng tán khốc hơn, đối phương còn có ba tên thần tảng cảnh cứng, giả, thậm chí có một vị danh xưng cái kia một phương thế giới thiên đế. Trần Tổ An thở dài nói, nếu là thụ huynh cùng cá nhỏ ở liền tốt rồi. Hắn mặt ánh mắt che chắn ở mặt nạ mặt trông thấy không rõ lắm, thành thu xảo lại có thể từ trong giọng nói của hắn mặt cảm nhận được vẻ cô đơn, hắn nhìn về phía Trần Tổ An, còn chưa lên tiếng liền nghe được Trần Tổ An cười nói. Nếu như hai người bọn họ ở đây liền có thể nhìn thấy ta Trần Tổ An bây giờ đến cỡ nào mánh liệt. Đối với Trần Tổ An tới nói lữ thụ là một cái rất tồn tại đặc thù trước kia hắn nghĩ đều là như thế nào đến đến gia tộc Tán Thành, thế nhưng là năm nay lúc sau tiết hắn về nhà lại phát hiện mình đã từng cố này khát vọng đột nhiên biến mất rồi. Các thân thích khen ngợi hắn cảm thấy nhạt nheo vô vị, huynh đệ tỷ mội theo đuổi không cách nào làm cho hắn nhắc lên nửa điểm tinh thần, mọi người thảo luận xe sang trọng biệt thự cũng không còn là hắn chú ý trọng điểm. Cái kêu một trận qua năm bầu không khí bên trong thịnh yến tựa như là một trận không thuộc về mình quân hoan, thế là trần tổ an vào thời khắc ấy cảm thấy rồi cô độc. Cái gọi là cô độc là cái gì, đại khái liền phóng tầm mắt nhìn tới bên người biển người mênh ông, lại không người có thể cùng mình đồng hành rồi. Cho nên hắn sớm trở lại rồi là thành, cũng may thành thu xảo cũng thật sớm trở về rồi. Trần tổ an là không cần người tán đồng rồi sao? Không phải, chỉ là hắn theo đuổi đồ vật biến rồi. Một khắc này Trần Tổ An cảm giác đến mình đã là cái thoát ly hạ cấp thú vị đồng chí tốt rồi, nhưng hắn phát ra từ nội tâm khát vọng lữ thụ có thể trở về nhìn một chút, xem hắn Trần Tổ An hiện tại biến rồi nghiêm túc một chút, cũng có thể nhận bọn chiến hữu tôn trọng rồi. Lữ thụ với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, tựa như là một cái cọc tiêu giống như nhân vật. Ngươi tất cả trưởng thành đều là đang bị cái này cá nhân ảnh hưởng, cho nên ngươi trưởng thành sau khi đứng lên liền muốn nói cho đối phương biết, ngươi nhìn, ta cũng giống như ngươi rồi ta nhanh muốn vượt qua ngươi rồi. Sau đó đối phương nếu như có thể cho ngươi một cái tán dương ánh mắt, ngươi liền có thể rất vui vẻ, đơn thuần vui vẻ lấy. Thế nhưng là lữ thụ chưa có trở về, cái này khiến Trần Tổ An có chút cô đơn, bởi vì hắn khả năng chống đỡ không đến đối phương trở về một khắc này rồi. Thanh Thu xảo gấp rút nói, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, không cần vờ ngỡ ngẩn. Trần Tổ An quay đầu nhìn về phía cái kia 10 tên chính phóng lên tận trời nhất phẩm khách khanh cười nói, không thể để cho bọn hắn bức nhiếp hiệu trưởng cùng thạch mụ mụ xuất thủ a, bọn hắn thần tảng cảnh cường giả hiện tại chính ẩn nấp ở một chỗ định cho nhiếp hiệu trưởng cùng thạch mụ mụ nhất kích trí mệnh đâu, sao có thể để bọn hắn đạt được. Kỳ thực chân tổ An nhìn rất rõ ràng, trong cuộc chiến tranh này quyết phân thắng thua không là bọn hắn, mà là thần tảng cảnh phía trên cường giả. Nhiếp đỉnh cùng thạch học tấn hiện tại còn chưa xuất thủ liền là bởi vì đối phương thần tảng cảnh cường giả còn không có xuất thủ, riêng lấy thần tảng cảnh cường giả đạp phá hư không xuất quỷ nhập thần năng lực Rất có thể ai xuất thủ trước ai liền thua rồi, cho nên bọn hắn phải nhịn. Đây không phải bọn hắn lanh huyết, nguyện ý nhìn lấy thanh đồng hồng lưu bây giờ từng cái chết đi, mà là trận này việc quan hệ tồn vòng chiến tranh bên trong ai cũng không thể tùy hứng. Mỗi người nhất định phải đóng vai tốt nhân vật của mình, hết thể hy sinh, hết thể máu tươi, đều là vì rồi sau cùng thắng lợi. Cho nên Trần Tổ An biết là bọn hắn cấp A động thân mà ra thời điểm rồi, bọn hắn nhất định phải lấy máu tươi của mình, vì Niếp Đỉnh cùng thạch học tân sáng tạo tốt nhất cơ hội ra tay Cơ hội kia khả năng chấp mắt là qua, nhưng là Trần Tổ An tin tưởng nghiếp đỉnh cùng thạch học tấn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Trần Tổ An uống thanh đúng khí cười nói, ta sẽ không một lòng muốn chết, xe của ngươi còn không có tu, ta còn không có lên làm thiên la, ta Trần Tổ An phải sống mấy người thụ hình trở về. Trần Tổ An quay người hướng hắc vũ quân cười to, thiên la địa vong Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta. Nhưng vào lúc này, trên chiến tuyến dâu kín lấy Trần Bách Lý, Lý nhất yếu, nạp lan tức cùng Trần Tổ An cùng nhau phi thiên. Hướng phía Hắc Vũ quân 10 tên nhất phẩm khách khanh bay đi. Cùng một thời gian, mặt đất hai tên nhất phẩm khách khanh bỏ lên, tựa hồ là thành thu xảo cấm bay thời hạn đã đến rồi cực hạn, thế là cái này hai tên nhất phẩm khách khanh lần nữa khôi phục rồi năng lực phi hành. Bốn người nên chiến 12 người, lý nhất Tiêu Trần Tổ An bọn người không sợ hãi chút nào. Giờ này khắp này niếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn An vị ở Long Môn cứ điểm quan trọng chỉ huy trung tâm, bọn hắn bên cạnh còn có hấp hối Tây Châu đại tông sư Trần Ngọc Tuyền nằm trên mặt đất. Nghiếp đình cũng không có vội vã giết hắn, chỉ là làm cho đối phương treo một cái mạng, giữ lại một hơi. Thạch học tấn hiếu kỳ hỏi, giữ khoát giết rồi liền tốt, giữ lại hắn hắn cũng nói không ra cái gì tin tức hưu dụng rồi. Nghiếp đình lung lay đầu, không được, còn không thể giết. Thạch học tấn sửng sốt một chút, ta vẫn luôn ở hiếu kỳ, người giữ lại hắn có làm được cái gì sao? Nghiếp đình nghĩ nghĩ nói ra, cũng không biết do cá nhỏ có thể hay không câu thần tảng cảnh hồn phách, nếu là có thể, trùng phùng thời điểm đem người này giao cho nàng. Nàng nhất định sẽ rất cao hứng Chỉ huy trung tâm bên trong cái khác đang làm kế hoạch tác chiến thiên la Địa vong thành viên nghe được nghiếp đỉnh câu nói này Thời điểm đều hít một hơi lanh khí Nhà mình nghiếp thiên la lại là phải dùng thần tàng cảnh cường giả cho Lữ Tiểu Ngư khi lễ gặp mặt Đơn giản là hắn cảm thấy Lữ Tiểu Ngư hẳn là có thể câu đại tông sư hồn phách Mạnh liệt như vậy tính cách Sợ là trong thiên hạ đều có rất ít rồi Thành học tấn bình tĩnh nói Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy bọn hắn sao Nếu là bọn họ không trở lại lội vũng nước đục này đâu, ngươi hẳn là biết rõ hiện tại đến cỡ nào nguy hiểm. Sẽ không, nghiếp đình lung lay đầu, chỉ cần lữ thụ ở bên kia có thể biết được trận này chiến sự, hắn liền nhất định sẽ trở về, có lẽ trùng phùng ngay tại hôm nay. Thành học tấn cười cười, ngươi ngược lại là rất tín nhiệm hắn. Ánh mắt của ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không sai, nghiếp đình chắc chắn nói. Chính đang bận biểu tập hợp tình báo cùng chính xác tính toán thương vong nhân số hác chí siêu cùng U Minh Vũ dừng lại một chút. Bọn hắn từ Niếp Đỉnh ngựa khí bên trong cảm nhận được rồi trước nay chưa có tự tin, không biết rõ vì sao, một mực đi theo Niếp Đỉnh hát chí siêu đột nhiên cảm giác được. Niếp Đình một mực đem thuyết phục lữ thụ gia nhập Thiên La Địa Vong xem như có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Ngay cả mình tấn thăng thần tàng cảnh đều không chuyện này tới càng có thành tựu cảm giác. 1070, Thiên La Địa Vong Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Chỉ huy trung tâm bận rộn một mảnh, Niếp Đình nhìn rồi trên đất Trần Ngọc tuyến một chút. Trần Ngọc Tuyển trên mặt che kín rồi, màu đen đường vân căn cơ đã đoạn tuyệt, Bất Quá Niếp đỉnh cũng không lo lắng căn cơ đoạn tuyệt người sẽ sẽ không ảnh hưởng Lữ Tiểu Ngư lấy đi hồn phách thực lực, dù sao Lữ thụ hoàn toàn có thể dùng trái cây cho Trần Ngọc Tuyển khôi phục căn cơ sau lại thu hồn phách. Niếp đỉnh ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, cá nhỏ hẳn sẽ thích ra, ta cảm thấy cái này Trần Ngọc Tuyển dùng đao thủ đoạn còn có thể, tuy nhiên so ta kém xa rồi. Thạch Học Tấn im lặng nhìn rồi Niếp đỉnh một chút, nhất định phải ở thời điểm này khen chính mình một câu a. Thực thạch học tấn biết rõ, để Niếp Đình nói một câu dùng đao có thể, cái kia thật là rất mạnh rồi, bởi vì Niếp Đình đang dùng đao phương diện có tuyệt đối tự tin. Đột nhiên, Niếp Đình đứng dậy cười nói, nên chúng ta xuất thủ rồi. Thạch học tấn bình tĩnh nói ra, đối phương cái kia ba vị thần tảng cảnh còn không có xuất thủ. Niếp Đình cười nói, thế nhưng là chúng ta không thể thật cầm chiến hữu mệnh đem đổi lấy thắng lợi A thiên la địa vong cho tới bây giờ không làm loại chuyện này, không phải vậy chúng ta cùng cái kia hắc vũ quân có gì khác nhau. Ta nghiếp đỉnh nhưng cho tới bây giờ không làm loại chuyện này, đau trong tay của ta, là dùng đến bảo vệ bọn hắn. Thạch học tấn cười đứng lên đến, cái kia đi thôi, đi chiếu cố cái kia cái gọi là Tây Châu Đại Tông Sư. Trong chốc lát hai người sóng vai đi vào hư không, phản phất không gian liền tại bọn hắn trước mặt từng cái phá nát. Sau một khắc nghiếp đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, một đau chém về phía rồi chính đang vây công trần tổ ăn, lý nhất tiếu bọn hắn nhất phẩm khách khanh. Thạch học tấn ở trên không bên trong đứng chắp tay. Ngay tại niếp đỉnh phía sau phòng bị hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vẹn vẹn niếp đỉnh cái này một đau, liền cứng rắn sinh xinh đem ba tên nhất phẩm khách khanh chặn ngang chặt đức, to lớn đau mang như là bầu trời bên trong mặt trời gây gắt tóc ra hoành mình. Đột nhiên hai người mặc áo mãng bảo màu đen trung niên nhân tử hư không bên trong xuất hiện muốn đánh lén niếp đỉnh, nhưng là thạch học tấn đã sớm chuẩn bị, hắn một phất ống tay háo ở giữa không trung xuất hiện một mảnh quang huy vậy mà cứng rắn xinh xinh đem hai tên Tây Châu Đại Tông Sư cho cả lại Lúc này Niếp Đỉnh quay người cùng Thạch Học Tấn đứng song vai, tới tốt lắm. Kỳ thực Niếp Đỉnh có can đảm xuất thủ chứ không riêng gì không muốn để cho Trần Tổ An bọn hắn cứ như vậy thân tử, cũng là đối với bây giờ Thạch Học Tấn có tuyệt đối tự tin. Thạch Học Tấn tỉnh tỉnh mê mê rồi hơn 10 năm, hắn không ngồi ở kia trong đỉnh viện tìm hiểu thế gian này hết thể đạo lý, người khác cấp độ F thời điểm, hắn là người bình thường, người khác cấp B thời điểm, hắn là người bình thường, người khác cấp A thời điểm hắn vẫn là người bình thường. Đầu này đường là cô độc. Cô đọc đến thạch học tấn chính mình cũng từng nghi vấn qua chính mình. Nhưng một khi đốn ngộ, liền trần Tân quang sinh. Bây giờ mình trâu nơi tay, nhưng chiếu phá núi sông. Nghiếp đình cũng không có nóng lòng lần nữa suốt đao, hắn đem vô danh hắc đao khép tại áo khoác màu đen bên trong, thẳng tắp thân thể cùng áo khoác ở trên trời bên trong tựa như một mặt tinh kỷ. Ra đi, một phương thiên đế như thế giấu đầu lộ đuôi không ngại mất mặt à, đối thủ của ngươi ngay ở chỗ này, nghiếp đình đối một chỗ hư không nói rằng. Lúc này đoan mục Hoàng Khải mới chậm rãi hiển lộ thân hình, trên người hắn màu đen áo long cổn cùng văn tại phủ cực kỳ tương tự, lấy rồng, nhật, nguyệt, sao trời, núi, hoa trùng, tông, di, tảo, lửa, phấn gạo, phủ, phất trương 12 văn vị sức Đây không phải ai cũng có thể mặc, nhất định phải thần vương ban cho. Đoan mục Hoàng Khải mặt ánh mắt đã tới trung niên chỉ là cái kia gầy gò trên gương mặt mắt tam giác làm cho cả người đều nhìn lên đến che lấp đến cực điểm. Hắn âm chầm cười nói. Cái này tổ địa vậy mà ngươi cái này các cao thủ, là ta Đoan Mục Hoàng Khải khinh thường Thiên Hạ anh hùng rồi, anh hùng tiếc anh hùng, không bằng ngươi đầu nhập vào ta, ta mang ngươi xem một chút thế giới bên ngoài." Nghiệp Đình lung lay đầu, "Ngươi nói sai rồi một câu." Ồ. Đoan Mục Hoàng Khải một bộ xin lắng thai nghe bình tĩnh biểu lộ. Nghiệp Đình cười nói, "Ngươi cũng không phải cái gì anh hùng." Đoan Mục Hoàng Khải cười lạnh bắt đầu, dựa mắt mà đợi. Lúc này Nghiệp Đình cùng Thạch Học Tấn Liên thủ hướng ba tên đại tông sư ép sát đi qua. Nghiếp Đình biết mình coi như cường hắn nữa, Thạch Học Tấn cường hắn nữa, cũng rất khó đối mặt ba tên đại tông sư liên thủ, bọn họ đều là ước vạn không một thiên tài, nhưng bọn hắn còn cần thời gian đến lắng động. Nhưng là vậy thì thế nào, trận chiến tranh này, chính là chết cũng phải đánh thắng. Trong lúc nhất thời Thạch Học Tấn cùng Nghiếp Đỉnh toàn lực xuất thủ, Thạch Học Tấn cầm trong tay hư vô minh châu quang huy ở Niếp Đỉnh bên cạnh thân thay hắn ngăn cản hết thẻ an toán, mà Niếp Đỉnh thì thẳng tiến không lùi một đao lại một đao xuất thủ đúng là cứng rắn sinh sinh lấy sức một mình đem Đoan Mộc Hoàng Khải bọn hắn ép lui lại không ngừng, đây là muốn không tiếp thể lực cùng linh lực đem Đoan Mộc Hoàng Khải ép rời khỏi chiến trường, miễn cho Ngộ Thường Thiên La địa vổng. Các đại tông sư càng đánh càng xa, đó mới là quyết định trận chiến tranh này thắng bại địa phương, nhưng cái này không đại biểu chính diện trên chiến trường tất cả mọi người có thể đợi lấy bọn hắn đánh xong lại đến quyết định muốn không cần tiếp tục máu tiếp tục đánh. Trên chiến tuyến Hắc Vũ quân như là như châu chấu phô thiên cái địa hướng trên tường thành quét sạch. Thanh Đồng Hồng Lưu một lần lại một lần đem hắc vũ quân một lần nữa đánh xuống, mà số người của bọn họ cũng đang từ từ giảm bớt. Có ít người kiếm bẻ gây rồi, liền dụng quên đầu. Nắm đấm cũng gây đoạn rồi, liền dùng răng cắn. Kiên cố Thanh Đồng Khôi Giáp từ trước đến nay đều là Thanh Đồng Hồng Lưu lớn nhất át chủ bài, nhưng mà một trận chiến này bên trong, có ít người Thanh Đồng Khôi Giáp cũng bắt đầu vỡ nát. Một chỗ thành tường bị đột phá rồi, nơi đó Thanh Đồng Hồng Lưu cuối cùng chống đỡ bất quá nhân số của đối phương Lưu Thế Hác vũ quân không sợ chết leo lên thành tường cầm trong tay phát đao nhìn về phía bọn hắn có thể nhìn thấy mỗi một cái thanh đồng hồng lưu. Cái kêu đoạn trên tường thành thanh đồng hồng lưu nhóm bỗng nhiên bắt đầu cưỡng ép bay vụt cảnh giới của mình. Tất cả mọi người biết mình một khi làm như vậy liền lại cũng không có cái gì lui đường, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Các minh đệ, kiếp sau làm tiếp đồng bào rồi, rất vinh hạnh cùng các vị quen biết một trận. Có người cao rộng cười phóng tới Hắc vũ quân, phản phất thiêu thân lao vào lửa. Cái đoạn bị đoạt lần kêu lại bị Thanh Đồng Hồng Lưu dùng sinh mệnh lần nữa đoạt lại. Trần Tổ An mấy người bốn người bị còn lại chín tên nhất phẩm cao thủ vây công ở bên trong, Trần Tổ An thanh đồng đầu khôi đều đã vỡ vụn, mà hắn vẫn còn đang điên cuồng cười to, trường kiếm trong tay thẳng thản thoải mái chém vào hướng địch nhân bên người. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả bà tên nhất phẩm khách khanh đều không làm gì được hắn, thế nhưng là Thanh Đồng Hồng Lưu nhóm biết do Trần Tổ An đó cũng không phải kế lâu dài, nếu như không có biến cố xảy ra, chỉ sợ bọn họ cuối cùng sẽ có kiệt lực thời khắc. Đột nhiên, Trần Tổ An ở trên không trung chuyển đầu đối với trên tường thành thành Thu Sảo cười to, Thu Sảo, nếu như nhìn thấy thụ huynh giúp ta cho hắn nói một tiếng, ta Trần Tổ An không cho hắn mất mặt. Còn có xe của ngươi, ta kiếp sau nhất định cho người tu. Mắt của hắn bên trong tràn ngập rồi tơm máu, cả người khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, kéo lên, kéo lên. Không chỉ có là hắn, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tức đều là như thế, máu tươi của bọn hắn phẳng phất xôi trào rồi. Trên da cũng thấm ra rồi tinh mịn huyết châu. Thiên La địa vòng Trần Tổ An ở đây, ai dám chửi ta? Trần Tổ An bẽn lẽn lấy trên trời Hắc Vũ quân nhất phẩm khách hành, nếu như ta thụ hình ở chỗ này sẽ nói cái gì đó. Để cho ta muốn muốn. Đúng rồi, ta không phải nhằm vào ai, ta mẹ nó nói là, các vị ở tại đây đều là rắc rưởi. 1071, Luân xuất pháp tùy thành thu xảo. Thành thu xảo ở trên tường thành đứng lặng lấy bất động. Hắn bao trùm cái này thành đồng giáp tay ngón tay cứng rắn xinh xinh đem tưởng đống đều bắt nước rồi. Bầu trời bên trong chiến đấu lại như thế kinh tâm động phách, hắn lại bất lực. Tu xe gì à, thành thu xảo thấp giọng nói ra, loại thời điểm này giảng cái này loại nát ngạnh, ngươi nếu là có thể còn sống sót, ta liền không cho ngươi sửa xe rồi, xe tặng cho ngươi đều có thể a Nói thật, khi hắn biết rõ trần tổ an bởi vì hắn mà bi phẫn tấn thăng nhất phẩm thời điểm, thành thu xảo nói không cảm động khẳng định là giả. Có đôi khi bọn hắn sẽ cảm thấy trên đời này nhau nhau hỗn loạn đã sớm không có rồi chân tình, xã hội này lạnh lùng như vậy, cảm động đã sớm thành rồi một cái cùng khách sáo có liên quan từ ngữ. Lúc trước ở Trần Tổ An tấn thăng lúc tất cả mọi người nói, hâm mộ ngươi ác xì xạo, lại có bằng hữu như vậy, có thể vì ngươi bi phấn tấn thăng, thật may mắn. Khi đó Thành Thu xảo mặt đen lên nói, may mắn chẳng lẽ không phải Trần Tổ An à, lại có chính mình dạng này có thể trợ giúp hắn tấn thăng bằng hữu. Kỳ thực lời mặc dù nói như vậy, Thành thu xạo nhưng cũng từ đấy lòng cảm thấy mình may mắn. Hắn ngay từ đầu cũng không thích cái kia tiểu mập mạp, bởi vì cái kia tiểu mập mạp thật rất kém cỏi a tinh minh cùng quỷ đồng dạng, mỗi ngày ưa thích lười biếng, còn nhất định phải mang theo thành thu xạo cùng một chỗ trốn học. Ăn cái gì thời điểm bẹp miệng, cơm nước xong xuôi còn không rửa chén, chân thúi có thể hun chết con mũi Nhưng chỉ như vậy một cái toàn thân khuyết điểm trần tổ an, xác thực rất đáng được hắn tín nhập a Thanh thu xảo cảm thấy mình hiện tại kiêu ngạo nhất chính là lựa chọn rồi giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, nhận biết rồi Lữ Thụ, nhận biết rồi Lữ Tiểu Ngư, nhận biết rồi Tàu Thành Tử, nhận biết rồi Trần Tổ An như thế một đám bằng hưu. Đúng, bằng Hữu Bầu trời phía trên Trần Tổ An tóc ra gầm thét, hán trường kiếm đều đã bẻ gây rồi. Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tức phu thê hai người lưng tựa lưng nôn ra máu ngăn cản hắc vũ quân nhất phẩm khách khanh tiến công. Lý Nhất Tiếu ngày bình thường luôn nói muốn cùng nạp lan tức ly hôn Bây giờ lại vẫn là cứng rắn sinh sinh tại vì nạp lan tức chống đỡ đại bộ phận công kích. hắc vũ quân khách khanh nhóm mặt ánh mắt dữ thợn, phản phất đã nằm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong đống nhiên có kỳ quái tiếng vang chuyển đến, liền liên vân cũng nhanh chóng tiêu tán. Bình tĩnh đứng ở trên tường thành thành thu xảo trên thân đống nhiên bạo phát ra vô cùng năng lượng ba động, chẳng ai ngờ rằng thành thu xảo lại vào lúc này tấn thăng nhất phẩm. Trước có trần tổ an vì thành thu xảo tấn thăng. Hiện có thành thu xảo vì trần tổ an tấn thăng, đến lúc này một lần, phản phất để bọn hắn hữu nghị như đồng nhất tháng quan huy. Dung chuyển chiến trường bên trong phản phất thời gian đứng im, thành thu xảo lấy xuống chính mình thành đồng đầu khôi bình tĩnh nói ra, thiên sơn chim bay tuyệt. Sau một khắc, ngày đó bên trên hắc vũ quân nhất phẩm khách khanh bỗng nhiên tất cả đều mất đi rồi thiên địa cộng minh đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống, kinh hại ở giữa, bọn hắn phát hiện này làm sao giống là đến từ pháp tác lực lượng. Thành tường kêu bên trên ít năm căn bản không có tấn thăng đến đại tông sư, nhưng lại dùng ra rồi gần như pháp tắc như vậy lực lượng. Đây là cái gì chiêu thức? Hơn nữa, người nơi này làm sao lại lão thần vương thợ tử? Thiên sơn chim bay tuyệt có ý tứ là nơi này không có chim, chim tung tích đều biến mất rồi, nhưng thật ra là một câu hình dung. Mà bây giờ phóng tới thành thu xảo trong miệng, tựa như là một cái chủ động hành vi, lại là cấm cái này thiên sơn chi nổi hết thể bay lượng. Mặc kệ là Thanh Đồng Hồng Lưu vẫn là hắc vũ quân đều ở chấn kinh bên trong, tất cả mọi người không nghĩ tới Thành Thu Sảo sẽ vào lúc này tấn thăng, cũng không nghĩ tới Thành Thu Sảo đúng là không cần hát nhỏ tù và ốc rồi, mà là có rồi lợi hại hơn chiêu thức. Trần Tổ An cao giọng cười nói, ha ha ha ha Thành Thu Sảo ngươi lợi hại rồi à, bất quá ta còn là ưa thích ngươi hát nhỏ tù và ốc. Ha ha, Thành Thu Sảo mặt không thay đổi nói rằng. Lúc này Trần Tổ An hướng phía dưới bay đi. Hắn muốn ở trên không bên trong đoạn khoảnh khắc chút đang đứng ở mất khống chế khi bên trong nhất phẩm khách hành. Mà thành thu xảo thì mặt không thay đổi niệm ra rồi thiên sơn chim bay tuyệt câu tiếp theo, vạn. Thế nhưng là không đợi hắn niệm đi ra, lại cảm giác cái kia nửa câu sau chỉ là vừa mới niệm ra một chữ, liền dành thời gian rồi hắn tất cả linh lực. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính vết chân người diệt. Cái này nửa câu sau, sợ là muốn so nửa câu đầu đáng sợ nhiều, cho nên hiện tại thành thu xảo căn bản niệm không ra. Tựa như lúc trước hắn nắm giữ nhỏ tù và ốc thời điểm kỳ thực liền một ca khúc như vậy có hiệu quả mà bây giờ hắn tấn thăng nhất phẩm thời điểm liền Phúc Trí tâm linh tuyển rồi bài thơ này làm chính mình mới đẳng cấp phía trên thủ đoạn kết quả lấy năng lực hiện tại của hắn chỉ đầy đủ niệm nửa câu đầu nhưng là thành thu xảo minh bạch cái này nửa câu sau hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể niệm đi ra chân tổ An cùng lý nhất tiếu liệu mạng hướng phía dưới đuổi theo rơi xuống nhất phẩm khách hành bọn hắn biết rõ đây là thànhu xảo thật vất vả tranh thủ được cơ hội nhất định phải chân quý. Chỉ là này thời gian quá ngắn rồi, dù là dùng hết rồi còn lại phía dưới dư lực, cũng chỉ tới kịp giết chết hai tên nhất phẩm khách hành, mà chính bọn hắn cũng đã đến rồi cơ hồ dầu hết đèn tắt thời điểm. Trước đó bọn hắn vì rồi lấy bốn người chi lực ngăn trở còn lại phía dưới 9 tên nhất phẩm khách hành, tất cả đều cưỡng ép tăng lên rồi thực lực của mình cảnh giới, hiện tại đã đến rồi bọn hắn tiếp nhận hậu quả thời điểm, này mọc dễ rữa vào bị hao tổn, lại không tấn thăng thần tạng khả năng. Từ linh khí khôi phục đến bây giờ, Thiên la địa vong mặt trong không biết có bao nhiêu người vì rồi thủ hộ trong lòng tín niệm lựa chọn từ bỏ rồi chính mình trước đường, thậm chí là đường sống. Liêu Tu như thế, Triệu Vinh Thần như thế, Trần Tổ An như thế, Nạp Lan Tước, Lý Nhất Yếu, Trần Bách Lý cũng như thế. Bọn hắn đã bất lực tái chiến, phản phất anh hùng mặt lộ. Nhưng anh hùng mặt lộ, đó cũng là anh hùng. Trần Tổ An bọn người đứng ở Hắc Vũ Quân bên trong, bên cạnh Hắc Vũ Quân đúng là trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần bọn hắn. Trên tường thành thanh đồng hồng lưu bỗng nhiên có người dợ giống, ai dám cùng ta đi xuống cứu người. Ta đi theo ngươi. Ta cũng đi. Nhưng vào đúng lúc này, không gian thông đạo chỗ hắc vũ quân không còn hướng ra phía ngoài tuân ra ra, mà là xuất hiện rồi một vòng đỏ tươi dòng lũ lao nhanh mà ra. Hắc vũ quân có người nhìn về phía sau lưng bỗng nhiên quá sợ hãi, vũ vệ quân. Vũ vệ quân làm sao cũng giết tiến đến rồi. Chỉ gặp cái kia vũ vệ quân bên trong một mảnh màu đen giáp si phóng lên tận trời. Cho đến hắc vũ quân tồi khô lạc hủ, cái kia đúng là hơn 50 tên Nhất Phẩm. Trận bên trong mặc kệ là hắc vũ quân vẫn là thanh đồng hồng lưu tất cả đều hít một hơi lanh khí, bọn hắn chỉ sợ đời này đều là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy Nhất Phẩm đồng thời bay ở trên trời, cực kỳ trắng quan. Chương vệ vũ bọn hắn ở trên trời bên trong quét sạch lấy hết thẻ chứng ngại, khi ngự long ban trực tái hiện nhân gian thời điểm, này nhân gian bản nên thông suốt. Hắc vũ quân rất nhiều. Thế nhưng là hắc vũ quân lại nhiều cũng không ngăn cản được hơn 50 tên nhất phẩm liên thủ dọn bãi, đó là một cố có thể ngang dọc thiên hạ lực lượng, bây giờ lại bị lữ thụ thu nạp nơi tay bên trong. Hắc vũ quân bắt đầu sụp đổ rồi. Đây mới thực là tan tác. Nhưng vào lúc này, vũ vệ quân bên trong một cái đen tráng thanh niên nhìn về phía trên tường thành thanh đồng hồng lưu dông nói, các ngươi có phải hay không thiên là địa võng? Nhà ta đại vương nói hắn là của các ngươi thứ 9 thiên là, để cho chúng ta trước tới giúp các ngươi đánh nhau hắn cùng cái nhỏ đại vương sau đó liền đến, ngoài mặt còn có mấy vạn hắc vũ quân không có giết sạch. 1072, trở về trái đất, thời đại mới. Thiên La Địa Vong không phải không biết rõ vũ vệ quân, bởi vì bọn hắn đã từng bắt được cái kia gọi là Lý Khắc hắc vũ quân chuyển vận xứ, cho nên biết rõ lưu thủ mang vũ vệ quân còn thật lợi hại, nhưng vẫn là giới hạn tại lúc trước vũ vệ quân vừa mới đánh bại Lý Lương thời điểm, lúc kia Lý Lương còn không có bị đoàn một hoàng khái trách phạt, vẫn là hắc vũ quân thống Mà bọn hắn sau mặt giết rồi Trần Ngọc Tuyền một nhóm kia thời điểm, vũ vệ quân còn không có tiến Vương Thành, cho nên thẩm vấn một chút hắc vũ quân binh lính biết được lữ thụ khả năng đi rồi Vương Thành, trở thành rồi kiếm lưu lệ tử, nhưng vũ vệ quân tin tức cũng không có đổi mới. Cho nên Trần Tổ An bọn người biết rõ lữ thụ đã trở thành rồi vũ vệ quân thống lĩnh, hơn nữa mang theo một chi không kém quân đội. Kết quả hiện tại mọi người đột nhiên cảm giác được tình báo có sai à, cái này mẹ nó là không kém sao. Trên trời bay lên hơn 50 cái nhất phẩm cao thủ cái này có thể gọi là không kém. Cái này mẹ nó là mạnh vô địch được không? Mặc kệ là thiên la địa vong vẫn là hắc vũ quân tất cả đều ngốc rồi. Bọn hắn lưu tại ngoài mặt đối phó vũ vệ quân còn có hơn 5 vạn hắc vũ quân cùng 21 tên nhất phẩm khách hành. Coi là cái này vốn là là vạn vô nhất thất sự tình. Kết quả bây giờ thấy cái này hơn 50 tên nhất phẩm cao thủ mọi người liền minh bạch. Người bên ngoài sợ là lập tức liền mát thấu rồi. Nguyên bản hắc vũ quân nhìn thấy vũ vệ quân thời điểm tâm liền mát rồi một nửa, hiện tại thì càng mát rồi, bởi vì vũ vệ quân đem cửa cho chắn rồi. Cái này mẹ nó mọi người chạy đều không địa phương chạy a Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể hướng Long Môn Sơn rừng núi hoang vắng chạy, thế nhưng là chỉ cần không ngốc liền có thể minh bạch, cái này là đối phương sân nhà, lớn như vậy cái cứ điểm quan trọng chạy ở cái này, toàn thế giới đều là người ta người, coi như chạy đến giã ngoại liền thật có thể còn sống sắc rồi. Nam mơ đi. Cho nên giờ khắc này hắc vũ quân tất cả đều tuyệt vọng rồi. Thiên đế đi cái nào rồi? Đại tông sư đi cái nào rồi? Sẽ không ba cái đánh hai cái đều đánh không lại đi. Lúc này hắc vũ quân chỉ có thể gửi hy vọng ở đoàn mục hoàng khải bọn người, hy vọng bọn họ đánh thắng rồi còn có thể trở về thay đổi chiến cục, tối thiểu ở vũ vệ quân chi chủ lữ thụ đến nơi này trước đó. Trần tổ an nguyên bản đều đã tồn rồi tử trí, dù sao hắn cùng lý nhất tiêu đám người đã bị vây quanh ở rồi hắc vũ quân bên trong. Coi như thanh đồng hồng lưu lao xuống, cũng rất khó tới kịp. Ngay tại lúc cái này trong khoảnh khắc chiến cục liền thay đổi rồi, hơn nữa còn là lấy sinh mãnh như vậy phương thức. Cái này truyền thuyết bên trong đã nhận lữ thụ làm chủ vũ vệ quân, vậy mà mạnh đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thiên la địa vong mới bao nhiêu cái cấp A. Cái này trên bầu trời bay trương vệ vũ bọn người nhìn tiểu mập mạp tê cả ra đầu, quá mẹ nó tú rồi. Trương vệ vũ những này nội điện trực ở trên trời bên trong như cùng một cái cái thu hoạch cơ. Những nơi đi qua Hắc Vũ Quân như là lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Nguyên bản hung ác Hắc Vũ Quân vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thực Vũ Vệ Quân cũng đã chiến đấu rồi thật lâu, Lý Hắc Thán mấy người cũng rất mệt mỏi, thậm chí ngay cả tam xoa kích đều bởi vì cường độ cao chiến đấu gây mất rồi, nhưng là đám người này càng sinh manh chính là một khi tam xoa kích gây mất, liền trực tiếp đem gậy mất mâu nhọn tam xoa kích khi cây gậy đến rủng, dùng, vung vậy bắt đầu mang theo to lớn phong thành một gọi liền có thể vén bay mấy cái hắc vũ quân binh lính. Đây là hơn 5000 cái thiên la cấp cao thủ, là lư thụ lớn mật sử dụng tẩy tủy quả thực bồi dưỡng ra được quân đội. Kỳ thực lư thụ vốn hẳn nên tấn thăng tốc độ càng nhanh một chút, bởi vì hắn bản thân liền có không giống thường nhân áp chủ bài, tinh độ năng lực thậm chí rất nhiều người thả mở rồi tưởng tượng đều kiểu gì cũng sẽ đánh giá thấp. Nếu như lư thụ đã sớm đại khai sát giới, nếu như lư thụ không còn so đo phòng tuyến cuối cùng, như vậy hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã là đại tông sư rồi. Nhưng mà lữ thụ cho tới bây giờ đều không phải là người như vậy, cũng cho tới bây giờ không cảm thấy vĩnh viễn lực lượng liền là thứ trọng yếu nhất. Có lẽ lữ thụ thật biến thành một cái đồ tể, vậy hắn vĩnh viễn cũng vô pháp cùng thiên la địa vong trở thành bằng hữu Nếu như ngay từ đầu liền có người cho lữ thụ hai cái này tuyển hạng hai đầu đường, lữ thụ y nguyên trọn hiện tại đầu này, bởi vì đầu này mới vui vẻ hơn. Lý Hắc Thán cùng lưu nghi chiêu hai người đã mang theo vũ vệ quân trên mặt đất mặt giết ra một đầu đường máu, đi vào trần tổ an trước mặt. Lý Hắc Thán nhìn một chút trên tường thành Thanh Đồng Hồng Lưu, lại nhìn tiểu mập mạp trên thân tổn hại Thanh Đồng Khôi Giáp, ngươi cũng là Thiên La Địa Vọng. Đúng, Trần Tổ An kiềm chế kích động trong lòng, ta là lư thụ huynh đệ. Lý Hắc Thán sững sốt một chút ngay thẳng nói, ngươi cũng cho nhà ta đại vương móc trả tiền. Lưu Nghi Chiêu đông nhiên cười mắng bắt đầu, Hắc Thán, ngươi như vậy sớm muộn gì muốn xẻ ra chuyện. Lý Hắc Thán gại gãi đầu, đúng đúng đúng, muốn dầu rốt, muốn dầu rốt. Lưu Nghi Chiêu nhìn về phía Trần Tổ An, Hắn vừa rồi liền phát hiện Trần Tổ An bốn người bọn họ bên cạnh Hắc Vũ Quân tuy nhiên vây quanh lại không dám cùng bọn hắn động thủ. Lưu Nghi Chiêu hiểu rất rõ Hắc Vũ Quân rồi, bọn này Hãn binh dũng tốt nếu như không phải là bị rất sợ rồi, căn bản sẽ không é e ngại ai. Cái này nói rõ tại bọn họ đến trước khi đến, Trần Tổ An bốn người bọn họ là bực nào dũng mãnh, thậm chí ngay cả Hắc Vũ Quân cũng bắt đầu kiêng kỵ bọn hắn rồi. Ta gọi Lưu Nghi Chiêu, Lưu Nghi Chiêu cười giới thiệu chính mình nói nói, ta là Vũ vệ quân một tên tham báo, thật có lỗi tới chậm rồi. Trần Tổ An đồng nhiên cảm động khó nói lên lời, một câu tới chậm rồi thực sự quá thân thiết. Trước đó hắn nói hắn phải sống mấy người thụ huynh trở về, thế nhưng là hắn cũng không có cảm thấy mình thật có thể lợi được, tựa như là hắn muốn làm thiên la đồng dạng, bất quá là cho mình cổ vũ sĩ khí lúc thổi như bức mà thôi. Mà bây giờ đâu, không chỉ có là hắn Trần Tổ An, chỉ sợ tất cả thanh đồng hồng lưu đều chỉ có một cái ý nghĩ. Khi lão hổ bồi cứ điểm quan trọng lâm vào nguy cơ thời điểm, Trần Tổ An muốn nếu như là lữ thụ ở đây, mọi người nhất định không có khó khăn như vậy, thế là lữ thụ đông nhiên ngưỡng cưới rồng mà tới, từ phía trên khung phía trên hạ xuống ngàn kiếm. Mà bây giờ Long Môn cứ điểm quan trọng xuất hiện nguy cơ là, đối phương y nguyên đúng hẹn mà tới, cái này thiên la địa vong thư chín thiên la, thật cho tới bây giờ không có để mọi người thất vọng qua. Bọn hắn không nghĩ tới lữ thụ có một ngày sẽ mang theo thiên binh thiên tướng đồng dạng xuất hiện, mọi người hy vọng rồi lữ thụ lâu như vậy, lữ thụ rốt cục muốn trở về rồi. Nhưng vào lúc này, cái kia không gian thông đạo lối vào chỗ một cái thiếu niên nắm một cái nữ hải tay cởi tụng tìm đi ra, ôi, nhanh đánh xong rồi. Ánh mắt mọi người hội tụ ở trên người hắn, lần này là thật vạn chúng chúc ánh mắt. Lữ thụ nhìn về phía đám người bên trong Trần Tổ An, ngươi cũng cấp tha rồi. Trần Tổ An hoa một tiếng liền khóc rồi, ngươi làm sao mới trở về a Kỳ thực, tiểu mập mạp cũng mới 18 tuổi A dựa theo ban đầu quy tích, hắn hẳn là một tên lạc thần tu hành học viện đại nhất học sinh mà thôi. Nhưng sinh ở thời đại này bên trong cuối cùng phải có anh hùng cưới gió mà lên lúc này trường Bạch Sơn bên trên hốn độn nguyên bản nằm ở thế giới thụ bên trên ngủ ngay tại lữ thụ bước vào trái đất một khoảnh khắc liền đột nhiên bừng tỉnh anh anh anh lấy liền hướng lạc thành bay tới ngôi ở thế giới thụ cái khác có dạng bông nhiên hướng Tây Nam Phương xem ra thế giới thụ ở trước mặt nàng chuyển tới một mảnh lá cây phía trên mạch là viết hắn trở về rồi Ừm, có dạng gật gật đầu nhưng lại lần nữa chờ mặt xuống không biết rõ suy nghĩ cái gì Mà trong chấp nhóng này, lữ thụ nhìn lấy trần tổ an bọn người cười nói, không nóng nảy cao hứng, nghiếp định bọn hắn đi cái nào rồi. Trước tiên đem cái này, Tây Châu người cho giết sạch rồi lại ôn chuyện. 1073, hám sân giáp. Không biết do vì cái gì khi lữ thụ mang theo vũ vệ quân trở về trái đất thời điểm, cho dù vũ vệ quân xuất hiện thu hoạch hết thể thời điểm, thiên la địa vong tâm lý vẫn như cũng là thấp thỏng. Bởi vì ngươi thật không có cách nào xác định cái này vũ vệ quân đến cùng chuyện gì xảy ra, mang theo dạng gì mục đích. Dù sao bọn hắn cho tới bây giờ đều không cùng Vũ Vệ Quân đánh qua quan hệ, chưa quen thuộc lẫn nhau bản tính, mà thực lực của đối phương lại quá mức cứng hãn. Nhưng khi Lữ Thụ xuất hiện một khoảnh khắc, trái tim tất cả mọi người tình đều yên ổn xung dưới, bởi vì bọn hắn biết rõ đại cục đã định, tuy nhiên không có cách nào xác định Vũ Vệ Quân là không phải người của mình, nhưng là bọn hắn có thể xác định Lữ Thụ nhất định là người một nhà. Những ngày năm đi tới, Lữ Thụ bản tính tất cả mọi người là hiểu rõ. Tuy nhiên có chút đâm tâm, nhưng là thủy chung đáng tin cậy. Lý nhất tiếu nhìn lấy vũ vệ quân trên người pháp khí khôi giáp lúc liền hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy pháp khí khôi giáp, sợ không phải lữ thụ ở lữ trụ kiếm được nhiều tiền đi. Trân Bách Lý chỉ chỉ phương nam, nghiếp hiệu trưởng cùng Thạch Thiên La hướng bên kia đi rồi, ngươi phải cẩn thận, bên kia còn có ba tên thần tảng cảnh địch nhân hẳn là không cần ta nhiều lời, ngươi so với chúng ta hiểu rõ hơn lai lịch của bọn hắn. Thạch Thiên La, lữ thụ cứ thế rồi. Ở hắn trong ấn tượng Thạch Học Tấn lúc này không nên ở kinh đô trong tứ học viện làm bánh nướng à, chạy thế nào trên chiến trường đến rồi?" Trần Tổ An giải thích nói, Thạch Mụ ngủ đoạn thời gian trước ở Hắc Vũ Quân lần thứ nhất xâm lấn trái đất thời điểm, bốn bước vượt nhập thần dấu cảnh. Bên cạnh Trần Bách Lý một bàn tay liền đập vào rồi Trần Tổ An trên ót, "Ai bảo ngươi loạn cho Thạch Thiên La lên ngoại hiệu?" Trần Tổ An ủy khuất ba ba, "Không phải ta trước kêu a, ta là theo chân người khác học." Trần Bách Lý lại một cái tát đập vào tiểu mập mạp trên ót. Làm sao không học một chút tốt? Trần Tổ An đều không còn gì để nói rồi, dù là hắn tai sinh mánh liệt, thậm chí đã tấn thăng đến rồi cấp A, nhị ra ra vẫn là người nhị ra ra a Mà lữ thụ thì hít một hơi lanh khí, thạch học tấn hiện tại như vậy đột nhiên sao? Lúc này mọi người thấy lữ thụ cái phản ứng này đều rất bình tĩnh, bởi vì lúc trước tất cả mọi người là cái phản ứng này. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng cơ bản đều như thế, thiên la địa vong phần lớn người tu hành công pháp đều là xuất từ thạch học tấn tri thủ. Nhưng là Thạch Học Tấn chính mình vẫn luôn chỉ là cái người bình thường mà thôi, cho nên mọi người vẫn cảm thấy Thạch Học Tấn chính là thiên la địa vong bên trong thủ tịch nhân viên nghiên cứu khoa học, ai có thể nghĩ tới đối phương trong vòng một đêm thành rồi mạnh nhất chiến lược một trong. Cái này tương phản thực sự quá lớn rồi, mọi người có chút tiếp nhận không được. Nói thật lữ thụ là rất bội phục Thạch Học Tấn, bởi vì hắn biết do Thạch Học Tấn đi đến một bước này trước đó muốn chịu được bao nhiêu cô độc, bất quá cũng còn tốt ta, có Niếp Đình Lý Giải cùng ủng hộ hắn. Lữ thụ gật gật đầu liền hướng phương Nam bay đi, mà lữ tiểu ngư thì dứt khoát dấu kín ở dưới đất đi theo, chứ vệ vũ bọn người gặp chính diện chiến trường thắng cục đã định liền cũng mang theo tất cả ngự long ban trực thành viên đi theo lữ thụ sau lưng. Đoàn mục Hoàng Khải là lữ thụ cái đinh trong mắt, chỉ sợ đoàn mục Hoàng Khải cũng nghĩ như vậy, nhưng là đoàn mục Hoàng Khải tuyệt đối không nghĩ tới hắn đã từng cũng không có thật phóng tới trong mắt vũ vệ quân cùng lữ thụ sẽ trở thành áp đảo hắn sau cùng một quạng cỏ. Hơn nữa, cái này quạng cỏ có chút thô Thanh Đồng Hồng Lưu liền ngắm nhìn thân mặc màu đen khôi giáp ngự long ban trực theo Lữ thụ hướng phương Nam bay đi, một màn này là phi thường rung động, bởi vì cái này Vũ Vệ Quân thực lực quá mức vượt quá tưởng tượng. Lữ Thu hiện tại nội tâm là không chút hoang mang, nguyên bản ngự long ban trực hắn là dùng để từng nhóm giải quyết ba tên đại tông sư, tuy nhiên phần thắng rất thấp, nhưng cũng có sức liều mạng. Bây giờ hắn đã từng muốn cùng Niếp đỉnh liên thủ diệt trừ Tây Châu ba tên đại tông sư nguyện vọng đã thực hiện, không chỉ có như thế, Thánh học tấn còn cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Cho nên hiện tại tập hợp vũ vệ quân toàn lực đối phó một tên Đại Tông Sư, Lữ Thụ cảm giác hẳn là thành thạo mới đúng. Bọn hắn chố bay qua địa phương khắp nơi đều có thể nhìn thấy vợ nát sơn hà, sơn phong khuynh đảo, đường nước gãy, lòng sông tổn hại. Cái này là Đại Tông Sư xuất thủ lúc uy lực, nếu có bách tính ở chỗ này chỉ sợ sớm đã sinh linh đổ thắng rồi. Lữ Thụ cảm thấy là thời điểm chung kết một trận chiến này rồi, không nói đến như thế đánh xuống xe đối với trái đất tạo thành bao lớn thương tổn, liền từ L Hắn bây giờ trở lại nhà bên trong, càng hy vọng chính là thường thường yên tĩnh sinh hoạt, mà không phải tiếp tục đánh đánh giết giết. Có đoan mục Hoàng Khải như thế một cái đại tông sư nhớ, lữ thụ thật cảm thấy thời gian qua không thỏa đáng, suy nghĩ không có cách nào thông suốt. Cũng không lâu lắm lữ thủ cũng đã cảm nhận được phía trước kịch liệt năng lượng ba động, cái kia đại tông sư ở giữa chiến đấu sinh ra năng lượng ba động quần quận như biển gầm, lữ thụ thần tình nghiêm túc bắt đầu, hành sự cẩn thận, trước diệt chứ đoan mục Hoàng Khải. Vâng. Lữ Thụ sau lưng Trương Vệ Vũ bọn người hướng hòa rồi một tiếng liền ở bên cạnh hắn kết thành trận hình, những cái kia từ hại tộc trong tay đoạt tới màu đen khôi giáp phảng phất trời sinh chính là vì rồi lấy yếu thắng mạnh mà tồn tại. Bình thường nhất phẩm mặc vào khả năng cũng liền là so bình thường pháp khí khôi giáp rắn chắc nhịn đánh mà thôi, nhưng là mấy chục tên cùng một chỗ mặc vào lúc, liên thủ liền có thể thấp hơn càng cao tầng thứ cường giả công kích. Xa xôi chân trời Lữ Thụ đã có thể nhìn thấy thạch học tấn hộ vệ ở niếp đỉnh trái phải. Vì Niếp Đình chống đỡ đỡ được ba tên Vây Công Đại Tông Sư sát phạt thủ đoạn, mà Niếp Đình thì thủy trung thẳng thắn thoải mái thẳng tiến không lùi, phản phất không có nửa điểm nối lo về sau. Lữ thụ bọn người phi tốc đến gần thời điểm liền cảm giác, Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn hai người kia đơn giản phối hợp Thiên Y Vô Phùng A, một cái chủ công một cái chủ thủ, Niếp Đình trời sinh sát khí nặng ưa thích lấy công làm thủ, mà Thạch Học Tấn thì tính cách ổn trọng, đâu vào đấy. Dĩ vãng Niếp Đình người ở giữa quyển như núi đỉnh, Bởi vì hắn chưa bao giờ gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, hiện tại coi như cái này Tây Châu đại tông sư đơn đã độc đấu cũng chỉ sợ sớm đã chết ở dưới đao của hắn rồi. Nhưng khi đối phương nhân số càng nhiều, Niếp đỉnh thiếu hụt cũng bạo lộ ra, vậy thì là thủ thế không đủ. Nhưng mà lúc này đây Thạch Học Tấn đứng ở Niếp đỉnh bên người, đem Niếp đỉnh thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, căn bản không cần cân nhắc phòng ngự sự tình, một mực giết giết giết liền tốt rồi, một cô hung hãn chi khí phản phất hoành thông trời đất. Liền ngay cả Lữ nhìn rồi đều có chút hư. Cái này niếp đỉnh hiện tại cũng quá hung rồi, hỏa lực toàn mở A đây là. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm, lữ thụ mang theo trương vệ vũ bọn người kết thành trận hình, để cho an toàn chính hắn đều từ sơn hà ấn bên trong cầm ra rồi màu đen khôi rác mặc lên người, bọn hắn hơn 50 tên người khoác hắc rác nhất phẩm cao thủ hoàn toàn giống một thể. Nhưng mà lúc này ngoại ý muốn trận sinh, khi đoan mục hoàng khải nhìn thấy lữ thụ bọn hắn thời điểm lập tức dừng tay lại bắt đầu mang theo còn lại hai tên đại tông sư bay ngược, hám sơn Những này hám sơn giáp vì cái gì ở trong tay các ngươi? Lúc này đoan mục hoàng khải tựa hồ tại kiên kỵ lấy cái gì, mà hắn kiêng kỵ không phải lữ thụ trên người bọn họ khôi giáp, mà là cái này khôi giáp phía sau một ít người hoặc sự tình. Hám sơn giáp, lữ thụ sừng xuất rồi, làm sao cái này khải giáp còn có cái gì lai like lịch Lúc trước hắn còn thăm dò qua trương vệ vũ bọn hắn, lại phát hiện trương vệ vũ bọn người căn bản chưa thấy qua những này khải giáp, mà bây giờ đoan mục hoàng khải lại nhận ra rồi. 1074, đời này nên giết người, một cái cũng không thể rơi xuống. Khi lữ thụ bọn người ra nhập chiến cuộc thời điểm, đoan một hoàng khải bọn người thậm chí ngay cả vây giết nghiếp đỉnh cùng thạch học tấn đều từ bỏ rồi, đủ để nhìn ra đối phương lòng kiên kỵ. Nhưng mà loại thời điểm này, không quan tâm đây là hám sơn giáp vẫn là xuyên sơn giáp, cũng đừng quản xuyên sơn giáp sau cùng đến cùng nói cái gì, hắn đều muốn trước giết rồi đoan một hoàng khải lại nói. Nhất thời lữ thụ nhất động, phía sau hắn ngự lòng ban trực cũng độc lên. Ngữ long ban trực ở lữ thụ quanh người kết thành chặt chẽ trận hình, tựa như một cái trận bản hướng đoan một hoàng khả ép tới. Lúc này Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn còn là vừa vặn nhìn thấy trở về lữ thụ, Niếp Đình trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng hào quang. Hắn mới vừa rồi còn cùng Thạch Học Tấn nói, nếu như lữ thụ ở lữ trụ biết được trái đất gặp nạn thời điểm nhất định sẽ trở về, mà lúc này đối phương quả nhiên trở về rồi. Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, coi như hắn cùng Thạch Học Tấn có thể ngăn trở cái này ba tên đại Tông sư Thanh Đồng Hồng Lưu cũng rất khó ứng đối Hắc Vũ Quân. Đây là một loại tình cảnh lưỡng nan, bởi vì trái đất thật là chỉnh thể tổng hợp thực lực cũng không bằng lưu trụ. Mà bây giờ khi hắn nhìn thấy Lữ Thụ Tổng Long cửa cứ điểm quan trọng bên kia tới, theo bản năng liền nhẹ nhàng thở ra, bên kia cục thế khả năng đã ổn định rồi. Cái này loại tín nhiệm là khắp thời gian dài bên trong tích lũy lại tới, vô điều kiện. Lúc này, Thạch Học Tấn nhìn lấy Lữ Thụ bên cạnh thủ vệ Ngự Long Ban trực đột nhiên cảm giác được Có lẽ Niếp đỉnh lúc trước tính trẻ con đồng dạng liền là muốn cho lưu thủ cùng ngày la, hai người đấu khi đấu hơn phân nửa năm, nhưng đây cũng là Niếp Đỉnh thủ hộ thiên la địa vong đến nay sáng suốt nhất quyết định rồi. Tổng kết tới nói chính là, không có bổng phí sinh khí A. Đoan Mục Hoàng Khải tựa hồ không nghĩ tới lưu thủ như thế quả quyết, đúng là trực tiếp vọt lên, nhưng mà lữ thủ cũng không nghĩ tới, Đoan Mục Hoàng Khải lại còn ở mang theo hai gã khác đại tông sư phi tốc lui lại. Đường đường thiên đế đối mặt nhất phẩm cao thủ, vậy mà lui rồi Cái này khiến nắm chắc thắng lợi trong tay lữ thụ bỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu, tựa như là ngươi chứa đầy lực lượng một quyền bỗng nhiên đánh vào rồi trong không khí. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng chạy. Lữ thụ gầm thét. Đến từ đoan mục Hoàng Khải phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đoan mục Hoàng Khải sắc mặt tái nhận, hắn cảm giác được rồi trước nay chưa có xỉ nhục hắn từ tu hành đến nay, đã thật lâu không có bị nhất phẩm truy qua rồi. Thế nhưng là lúc này không giống nhau, liền như là lữ thụ đoán nghĩ như vậy. Lữ thụ trên người bọn họ hám sơn giáp can hệ trọng đại, hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra mới được. Cái này tổ địa, quả nhiên có gì đó quái lạ. Liền sau đó một khắc, đoan một hoàng khải quay người tế ra một cái tư sắc bảo châu bong nát, lữ thụ khi nhìn đến cái viên kia bảo châu màu tím liền cảm giác có chút không ổn, bởi vì hắn trước kia chỉ thấy qua cái đồ chơi này, đó còn là hắn ở vương thành máu nhuộm bàn đá xanh đường thời điểm. Lúc đó hắn giết rồi 12 tên áo đông mãng phục khách hành. Kết quả bỗng nhiên xuất hiện 21 tên nhất phẩm thích khách muốn săn giết lữ thụ, cuối cùng bị vũ vệ quân cho đuổi chạy loạn khắp nơi, cuối cùng cũng là cầm ra một cái tư sắc bảo châu phá mở rồi hư không. Lúc trước lữ thụ liền cảm giác cái này bảo châu màu tím có thể xương thần kỳ, vậy mà có thể trực tiếp đánh mở một đầu không gian thông đạo, chỉ là khi đó hắn cảm thấy khả năng này là đại tông sư thủ đoạn, dù sao đại tông sư là có thể phá toái hư không. Nhưng là hiện tại xem ra đối phương thủ đoạn cao hơn tại đại tông sư. Bởi vì đoàn mục Hoàng Khải nếu như có thể trực tiếp phá mở hư không rời khỏi trái đất, vậy thì căn bản không cần mượn nhờ cái này loại ngoại lực à. Bất quá cái này bảo trâu màu tím hẳn là phi thường chân quý, không phải vậy đoan mục Hoàng Khải cũng sẽ không ở cái này loại nguy cấp quan đầu mới lấy ra. Đột nhiên cái kia bảo trâu màu tím vỡ vụn hậu quả nhưng hình thành rồi cùng lúc trước giống nhau không gian thông đạo, đoàn mục Hoàng Khải mang theo hai tên đại tông sư liền quay người đi vào Lữ thụ còn muốn đuổi theo, không gian thông đạo cũng đã rồi. Một tên thiên đế ngự giá thân trinh vậy mà chiết kích trầm xa tổn bình hào tướng, cuối cùng không được không chật vật thoát đi. Lữ thụ cũng nhất định, thạch học tấn bay trở về rồi long môn cứ điểm quan trọng trên tường thành, lần này, trái đất đúng là thắng rồi, không có mưu lợi. Thế nhưng là lữ thụ thật sự là có chút cao không hứng nổi đến, lữ thụ cho là bọn họ tới rất kịp thời rồi, bởi vì từ không gian thông đạo đánh mở ra bọn hắn giết ra một đầu đường máu vẹn vẹn qua rồi nửa giờ mà tôi Hắn thậm chí trực tiếp vận dụng rồi tất cả vô hình kiếm khí cùng dành thời gian rồi cổ tang ý cụ hiện năng lực đến mở đường. Đi vào không gian thông đạo về sau, Lữ thụ mệnh lệnh Vũ vệ quân tiên tiến nhập không gian thông đạo trợ rút, mà hắn cùng Lữ Tiểu Ngư hai người liền ngăn trở rồi còn lại phía dưới hơn 5 vạn Hắc Vũ quân, hai người ngăn chặn rồi hơn 5 vạn người đi đường, đây là phi thường to gan một việc. Thẳng đến hắn dùng tức âm đem Hắc Vũ quân triệt để giải bại, hai người mới quay người tiến vào không gian thông đạo. Nhưng cho dù bọn hắn tới rất kịp thời, Như cũ có thanh đồng hồng lưu chiến hữu bỏ mình rồi, nhưng tổng thể tính được khả năng tổn thất rất nhỏ rồi. Dù sao nào có chiến tranh không chết người, chỉ có vũ vệ quân cái này loại biến thái mới có thể ở cái này loại chiến tranh bên trong hoàn thành nghiên ép. Nhưng là trước kia còn thật vui vẻ lữ thụ hiện tại thẳng mặt bọn chiến hữu tử vong vẫn còn có chút khó chịu. Hắn mang thói quen rồi vũ vệ quân liền theo bản năng cho rằng thanh đồng hồng lưu cũng có thể chống đỡ. Hơn nữa lúc trước hắn trải qua chiến tranh thực sự chưa nói tới tàn khốc, không phải là đối thủ quá yếu Mà là vũ vệ quân thực sự quá mạnh rồi. Có người nói trải qua chiến hỏa nam nhân mới tính là chân chính thành thục, kỳ thực kinh lịch chiến hỏa ý nghĩa là cần trải qua sinh tử. Không chỉ có là sinh tử của mình, còn có trí thân hảo hữu sinh tử. Thế nhưng là lữ thụ hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là, họa đầu sọ trước đoan mùa hoáng khải không có chết. Không gian thông đạo ngoài mặt hấp vũ quân đã giết hết, đã tán loạn những cái kia hắc vũ quân thì trốn hướng Long Môn Sơn. Cái này đều không cần thanh đồng hồng lưu động thủ rồi vũ vệ quân trực tiếp ra mặt tiêu diệt toàn bộ, cùng hắc vũ quân đánh quan hệ chuyện này, vũ vệ quân quen đến không thể quen đi nữa. Lúc này lữ thụ Dĩ nhiên minh bạch, đoàn mùa hoàng khải chẳng qua là đứng ra hát hí khúc người mà thôi, mặc kệ là cái kia 21 tên thích khách, vẫn là đoàn mùa hoàng khải phía sau, nhất định còn có một người, bởi vì cái kia bảo Châu màu tím tất nhiên không phải xuất từ đoàn mùa hoàng khải chi thủ, đối phương còn không có có năng lực như thế. Nguyên bản cái kia che tại trên thế giới mê vụ tựa hồ cũng đã bóc mở rồi mạng che mặt, chỉ chờ nước giạt lòi mặt cỏ rồi, kết quả bây giờ lại lại lần nữa khó bể phân biệt bắt đầu. Chỉ là Lữ Thụ hiện tại không muốn quản nhiều như vậy, hắn bình tĩnh nhìn vô số cô thanh đồng hồng lưu thi thể gom ở Long Môn cứ điểm quan trọng bên trong, những cái kia chiến sĩ trên thân không thể phá vỡ thanh đồng khôi giáp đều tổn hại rồi. Lữ Thụ nhìn thấy những này, liền khó có thể ngăn chặn tâm tình của mình, có một loại ngang ngược ở ngực phổi ở giữa đánh thẳng vào, khó mà khống chế. Cái kia nội tâm bên trong tựa hồ có một đầu đã lâu ra thú, muốn thức tỉnh như vậy. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, thông chi Vũ vệ quân tất kết, ta ở không gian thông đạo miệng chờ các ngươi. Trương Vệ Vũ trong chốc nhoáng này liền biết rõ Lữ Thụ muốn làm gì, nhưng là từ trước đến nay ổn trọng Trương Vệ Vũ vậy mà lần đầu tiên giống như không có ngăn cản, hắn kỳ thực cùng Thanh Đồng Hồng Lưu không có tình cảm gì, Thanh Đồng Hồng Lưu cũng không phải giới chứa hắn binh, nhưng hắn không biết từ lúc nào đã không còn nghi vấn Lữ Thụ bất kỳ quyết định gì rồi. Nhưng vào đúng lúc này không gian thông đạo bên kia chuyển đến ba động, cái kia không gian thông đạo vậy mà vào lúc này khép kín bên trên rồi, lữ thụ cứ thế ngay tại chỗ. Đột nhiên, lữ thụ bên cạnh nghiếp Đỉnh nói ra, không nên gấp, cả đời này bên trong nên giết người một cái cũng không thể rơi xuống, chờ ta an bài tốt thiên la địa vong sự tình, ta cùng thạch thiên la cùng một chỗ cùng ngươi đi cái kia một phương thế giới đi một lần. Dù sao, ta cũng phải vì bọn hắn báo thủ. Lữ thụ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía nghiếp đỉnh một lời đã định. 1075, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Liệt sĩ yêu cầu tôn trọng cùng an táng, khi không gian thông đạo khép kín về sau, mọi người muốn làm chuyện làm thứ nhất liền để cho người hy sinh nhập thổ vi an. Có ít người nói trên đời này lại không có chuyện gì so sinh tử càng lớn rồi, nhưng quả thật có chút người đem một vài trách nhiệm nhìn so sinh mệnh mình còn nặng. tang lễ cũng không có đặc biệt long trọng, nhưng lại có ít vạn tên thiên la địa vong tu sĩ vì bọn họ tiện đưa. Không gian thông đạo tạm thời rồi. Hắc Vũ Quân cũng bị tiêu diệt không còn, hiện tại chính là Thiên La Địa Vong tu dưỡng sinh tức thời gian, Nghiệp Đình bắt đầu để Trung Ngọc Đường an bài mọi người thay phiên nghỉ ngơi, không phải nói thả lỏng, mà là người tinh thần tổng không thể thủy chung đều kéo căng lấy, cũng nên căng chặt có độ. Chiến tranh rất trọng yếu, nhưng Thiên La Địa Vong các chiến sĩ cũng không phải máy móc, không phải lên chút dầu mạo xương nạp điện liền có thể tiếp tục sử dụng. Thậm chí, Nghiệp Đình còn chuẩn rồi bọn hắn vòng phê uống chút rượu, đây coi như là ngoài định mức khen thưởng. Mọi người cũng đều không có giả mạo, biết rõ không gian thông đạo khai phóng tần suất là càng lúc càng nhanh, cho nên mau chóng điều chỉnh trạng thái của mình phi thường trọng yếu. Đến rồi nói chính sự thời điểm, lữ thủ lần này trở về cho Thiên La địa vong mang đến rồi ngoài ý muốn kinh hỉ, cái này kinh hỉ không chỉ là chiến tranh thắng lợi, còn có thực sự một chút vật tư. Trần Tổ An, Trần Bạch Lý, Lý Nhất Thiếu, Nạp Lan tức lúc trước chiến đấu bên trong đều nhau nhau lấy tổn hại căn cơ làm đại giá, cưỡng ép tăng lên rồi thực lực của mình. Nhưng mà bốn người bọn họ cũng không phải là ví dụ, nên biết rõ thiên la địa vong bên trong cấp D trở lên người tu hành tất cả đều nắm giữ rồi cái này cưỡng ép tăng lên công pháp. Mọi người trước đó muốn nhúng tay vào công pháp này gọi là người tu hành quang vinh đạn, đó là dùng tới chơi mệnh đồ vật. Trước đó trận kia chiến đấu cần muốn mọi người liệu mạng sao. Đương nhiên yêu cầu, cho nên miếp đỉnh thống kê rồi một chút, tối thiểu có hơn 5.000 người đều ở chiến đấu bên trong sử dụng rồi loại phương pháp này, đủ để nhìn ra chiến đấu thảm liệt. Đối với thiên la địa võng chỉnh thể tổn hại là phi thường lớn, bởi vì ý vị này có hơn 5.000 người đều không thể tiếp tục tu hành rồi. Thực lực chỉ có thể dừng lại và hôm nay cảnh giới này bên trên, thậm chí còn có thể rút lui. Làm sao bây giờ đâu? Nghiếp đình nhìn về phía lữ thụ. Lữ thụ đau lòng tay cũng bắt đầu run rồi, hơn 5.000 mai tẩy tủy quả thực ra đây là, tiệm trái cây bán sỉ quả cam cũng sẽ không một lần mua nhiều như vậy a Nhưng là bây giờ cũng không phải là đau lòng thời điểm. Trước đó giết chết Hắc Vũ Quân thời điểm đại bộ phận Hắc Vũ Quân ở trước khi chết đều cho hắn cung cấp rồi 1000 điểm phụ diện tâm tình giá trị, nguyên bản Lữ Thủ còn cảm thấy mình hiện tại phụ diện tâm tình giá trị rất dư giả, nói không chừng lúc nào liền có thể trực tiếp đem tầng thứ 5 tinh vân hoàn thành, kết quả bây giờ lập tức liền đại xuất huyết rồi một thanh. Nhìn lấy đám kia trước kia chiến hữu, Lữ Thủ có thể không cứu sao? Lúc trước hắn ở lão hổ bồi cứ điểm quan trọng thời điểm liền suy nghĩ, chờ chiến tranh kết thúc rồi cùng Nghiệp Đỉnh nói một chút cho Triệu Vĩnh Thần dạng này tổn hại rồi căn cơ Thiên La địa võng bọn chiến hữu đền bù một chút căn cơ, kết quả hắn liền bị chạch mộng cho ném đi rồi lưu trụ. Hiện tại rốt cục gan định lại rồi, Lữ trụ chỉ có thể cắn răng rậm chân đem tẩy tủy quả thực đổi đi ra, sau đó thể chính mình có một ngày sẽ từ những chiến hữu này trên thân một lần nữa đem phụ diện tâm tình giá trị cho kiếm về. An Thụy tủy quả thực quá trình là bí mật tiến hành, Niệp Đình vì rồi giúp Lữ trụ bảo thủ bí mật này, thậm chí tự mình đem toàn bộ quá trình, tẩy tủy quả thực một khóa một khóa cho môi cái nếm qua tẩy tủy quả thực người đều phải ký tên hiệp nghị bảo mật. Chỉ bất quá những chiến hữu này ở ăn hết trái cây lâm vào khôi phục căn cơ kinh hỉ bên trong lúc, không biết rõ vì cái gì luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tưởng, phản phất bị cái gì kinh khủng tồn tại cho để mắt tới rồi đồng dạng, cũng không biết rõ cái này có phải là ảo giác hay không. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở thành tường tường đống bên trên nhìn lấy chiều tà, Tiểu hung hứa ngay tại trên vai của nàng An An tính tính bồi tiếp, Lữ Tiểu Ngư bông nhiên nói ra, trở về thật tốt đúng hay không Khi nàng biết rõ lữ thụ nguyện ý cầm ra hơn 5.000 mai tẩy tủy quả thực thời điểm, lữ tiểu ngư thật kinh ngạc, bởi vì đây quả thật là không phải đã từng cái kia lữ thủ rồi. Thế nhưng là lữ tiểu ngư nghĩ đến về sau còn có nhiều như vậy bằng hưu, giống như cũng rất tốt. Thế giới này giới hạn đang chìm chìm lần chiều ta có chút ấm, lữ tiểu ngư cảm giác đến giống như tâm lý có chút ấm ám nơi hẻo lánh đều sắp bị chiếu sáng rồi. Bất quá, còn chưa kết thúc đâu, lữ tiểu ngư bỗng nhiên nói ra, nhưng là không quan hệ. Chúng ta sẽ một mực bối tiếp hắn đúng không? tiểu hung hứa dùng lực gật gật đầu. Lúc này Niếp Đình ở cứ điểm quan trọng bên trong nhìn lấy lữ thụ nói ra, lần này xác thực nhờ có rồi ngươi lấy được thanh đồng khôi giáp, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Pháp khí khôi giáp ở lữ trụ bị người coi nhẹ, đó là bởi vì lữ trụ có quá lâu đều không bạo phát qua chiến tranh toàn diện rồi, nhưng là thật đến rồi chiến tranh thời khắc mọi người liền sẽ rõ ràng. Một bộ đáng tin khôi giáp có đôi khi có thể cứu mình tốt mấy cái mạng. Đây cũng chính là pháp khí khôi giáp giá trị chỗ, nếu như không có cái này thành đồng khôi giáp, thiên la địa vong không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Lần này ta thay bọn hắn cám ơn ngươi, nghiếp đình nói ra, cũng thay thiên la địa vong cảm ơn ngươi. Lữ thụ vui cười A cười nói, cái này không đều người một nhà a Bất quá khá là đáng tiếc, bên cạnh thạch học tấn nói ra, lần này thanh đồng khôi giáp tổn hại số lượng vượt qua rồi 4.000 kiện, phần lớn đều là tàn phá không còn hình rắn rồi. Nói cách khác tương lai thanh Đồng Hồng lưu chỉ còn lại có hơn 15.000 người. Hơn nữa Thiên La Địa Vong bên này còn có hơn 5 vạn có thể dùng chiến lực, nhưng không có khôi giáp. Lúc này Lữ thụ chợt nhớ tới đến một chuyện, hắn ánh mắt sáng lên, đúng rồi, ta còn từ Lữ Trụ cho các người mang một chút thổ đặc sản. Nghiệp Đình cùng Thạch Học Tấn nghe nói như thế đều là sửng sở, cái này hảo hảo nói chính sự đâu làm sao đột nhiên liền nói thổ đặc sản rồi, hiện tại là ăn cái gì thời điểm à? Ở đây tất cả Thiên La Địa Vong thành viên Niếp Đình, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước, Thạch Học Tấn, Trần Tổ An. Tập thể hít một hơi lanh khí, kém chút cho cái này một mảnh cho rút chân không rồi. Đương nhiên đây là khoa trương hình dung, chỉ là Niếp Đỉnh bọn hắn quá khiếp sợ rồi, chỉ gặp lưu thụ một nhóm lại một nhóm từ sơn hà ấn bên trong chuyển gia pháp khí khôi giáp đến, phản phất căn bản móc không hết giống như. Dù là gặp lại qua các mặt lớn của xã hội Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn cũng trận mắt hốt mồm cái này mẹ nó chính là lưu thụ trong miệng thổ đặc sản Ngươi có phải hay không đối với thổ đặc sản cái từ này có hiểu lầm gì đó? Đế tử Niếp Đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Thu Hinh, cái này là thổ đặc sản. Trần Tổ An chấn kinh nói. Lữ thụ hỏi lại, trái đất có thể sinh sản thứ này? Không thể. trọn vẹn móc rồi nửa giờ, thẳng đến Niếp đỉnh bọn người chết lặng rồi về sau Lữ thụ mới vô vô tay, 3 vạn 6 kiện. Không thua tại thanh đồng khôi giáp pháp khí khôi giáp, tuy nhiên nhan sắc không giống nhau rồi nhưng ta đề nghị giữ lại thanh đồng hồng lưu xưng hô thế này, bởi vì nó đại biểu cho một loại vinh dự. Nghiếp đình trịnh trọng gật gật đầu, bởi vì lữ thụ nói không sai. Thanh đồng hồng lưu cái tên này xác thực đã gánh chịu rồi quá nhiều máu tươi cùng vinh dự, mà bây giờ, lữ thụ vậy mà từ lữ trụ mang về rồi một chồng chất thổ đặc sản, vì nó rót vào rồi mới sinh cơ. vạn thanh đồng hồng lưu Chân tổ an ánh mắt sáng lên Hắn bông nhiên bắt đầu chờ mong bắt đầu. 1076, hiện đại văn minh. 3 vạn 6 kiện pháp khí khôi giáp là một cái phi thường khủng bố số lượng, riêng lấy vương thành nhà giàu tôn ra cùng tống ra đều mua sắm gian nan như vậy đến xem, toàn bộ lưu trụ pháp khí khôi giáp tồn lượng đều là rất ít. Nhưng mà chiến tranh tới đột nhiên như thế, thế lực khắp nơi đâm vào hắc vũ quân thai mắt căn bản không kịp tóc ra tin tức gì liền bị vũ vệ quân cho nghiền ép thành bụi, cho nên giờ khắc này lưu trụ là an tĩnh. Tất cả mọi người không biết rõ xảy ra chuyện gì lại lại không thể đi ra hỏi. Cuối cùng bọn hắn chỉ biết rõ chú đóng ở vạn xa nguyên hắc vũ quân đã hoàn toàn biến mất, vạn xa nguyên bên trên đầy đất thi hải, máu tươi thấm vào bùn đất. Mà vũ vệ quân cùng một bộ phận hắc vũ quân, thì biến mất ở rồi không gian thông đạo tận đầu. Xảy ra chuyện gì, ý vị như thế nào, không ai biết rõ, mọi người chỉ biết rõ đoan mùa hoàng khải còn sống, bây giờ mang theo hai cái đại tông sư trở lại rồi tây đô. Lúc này niếp Đình bọn người ở kiểm kê lữ thụ mang tới kinh hỷ, nguyên bản Thanh Đồng Hồng Lưu chỉ có 2 vạn cỗ Thanh Đồng Khôi Giáp, cũng bởi vì một trận chiến này tổn thất rồi 4.000 cỗ. Nên biết rõ thiên la địa vong bình quân thực lực là yếu tại lữ trụ, toàn bộ nhờ cái này Thanh Đồng Khôi Giáp để đền bù thực lực, giảm bất thương vong, kết quả Thanh Đồng Khôi Giáp ở giảm bất sự tình liền để Niết Đình, Trung Ngọc Đường bọn người có chút lo lắng. Dù sao Thanh Đồng Khôi Giáp giảm bớt, liền mang ý nghĩa nếu như lại có chiến tranh đến tới Thiên la địa vong thành viên tỷ lệ chết trận sẽ gia tăng thật lớn. Mà bây giờ, lữ thụ không chỉ có đem thiên la địa vong nguy cơ giải trừ, còn mang đến rồi nhiều như vậy thổ đặc sản. Thổ đặc sản cái từ này, cơ hội khiến Trần Tổ An coi là lữ trụ bên kia cây ăn quả bên trên lớn lên đều là pháp khí khôi giáp rồi. Thu Minh à, Trần Tổ An đột nhiên hỏi nói, lữ trụ bên kia cùng trái đất có cái gì khác biệt sao? Nói thí dụ như lữ trụ rất phổ biến, nhưng trái đất lại không thường gặp. Thanh Thu xảo nói ra, Ta cảm thấy là pháp khí A, nơi đó pháp khí nhất định rất nhiều. Lý Nhất Tiếu suy đoán nói ra, Linh Thạch. Nơi đó Linh Thạch khẳng định rất nhiều. Lúc này mọi người toàn đều nhìn về lưu thụ, dù sao lưu thụ trong vấn đề này mới càng có quyền lên tiếng. Lưu trụ rất phổ biến, nhưng trái đất lại không thường gặp. lữ thụ nhìn lấy Trần Tổ An trầm ngâm rồi hai giây, lưu trụ người. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, 666 Đến tử Tất cả mọi người ở đây giờ khắc này mới bỗng nhiên cảm giác, lữ thụ thật trở về rồi à, rộng rãi khắc đã lâu lữ thụ, thật trở về rồi. Nghiếp đình an bài Trung Ngọc Đường đem pháp khí khôi giáp cho thu nhập kho bên trong, sau đó dựa theo thiên la địa vong thực lực hôm nay đến tiến hành một lần nữa chỉnh biên thanh đồng hồng lưu. Hiện tại thiên la địa vong thành viên số lượng tăng thêm các đại tu đi học viện sau là gần 200.000 người, có tư cách mặc pháp khí khôi giáp tiến hành chiến đấu gần 6 và người. Bởi vì rất nhiều thành viên đều vẫn là học sinh mà thôi, hiện tại Niếp Đình đem các học sinh một lần nữa chạy về rồi trường học không nghĩ tới sớm tiêu hao thiên la địa vong tương lai. Mà khôi giáp tổng cộng mới 5 và cái, cho nên có một vạn người là chỉ có thể làm lực lượng dự bị, tuy nhiên lữ thụ mang về pháp khí khôi giáp rất nhiều, nhưng vẫn cũ có rất nhiều người là mặc không thành. Đến mức vũ vệ quân thuộc về vấn đề, Niếp Đình cùng lữ thụ đều an ý không có lựa chọn hiện tại liền đàm, bởi vì đây là một cái rất mẫn cảm vấn đề. Vũ vệ quân chỉ nhận lữ thụ làm chủ, nó bên trong cái kia thân mặc màu đen khôi giáp không tính lữ thụ cùng lữ tiểu ngư có 59 người, trương vệ vũ nguyên bản liền mang theo tăng thêm hắn có 56 tên nội điện trực, còn có lưu nghi chiêu, ly lương, dịch tiềm. Đây là một cố rất đáng sợ sức chiến đấu, nói bọn hắn có thể vén lật địa cầu cũng không đủ. Cho nên, ở vũ vệ quân vấn đề trên mặt tất cả mọi người phải thận trọng, lữ thụ an bài trương vệ vũ mang theo vũ vệ quân cùng hát chí siêu đi rồi, an bài ăn cơm cùng dừng chân vấn đề Vũ vệ quân cũng là không cần trương, lúc này bọn hắn dĩ nhiên minh bạch nguyên lai like cái này là nhà mình đại vương Quela, mỗi người đều cùng nhà mình đại vương rất quen. Lúc này Trương vệ Vũ cũng dĩ nhiên minh bạch rồi, Lữ Thụ lúc trước đi lưu trụ trước đó nhất định là có nguyên nhân gì mất đi rồi thực lực của mình, cho nên mới dẫn đến chính mình những cái kia hiểu lầm. Cũng chính bởi vì Lữ Thụ nguyên vốn cũng không phải là cái gì lục phẩm tiểu tu sĩ, cho nên Lữ Thụ mới có thể khắp nơi đều biểu hiện như vậy đặc biệt. Lục phẩm tiểu tu sĩ có thể sử dụng kiếm cương Cái này quá kinh dị rồi. Vũ vệ quân bọn hắn đi ở cứ điểm quan trọng bên trong thời điểm đều có thể cảm nhận được đến từ Thiên La Địa vong các thành viên ánh mắt khâm phục, Song phương tuy nhiên vốn không lưu như mặt, nhưng là bởi vì có rồi Lữ Thụ cái này, một mối liên hệ liền biến thân thiết rồi bắt đầu. Thứ 9 Thiên La, Vũ vệ quân chi chủ, khi Lữ Thụ thân phận tại bọn họ mắt bên trong trùng hợp lúc, ngăn cách cũng liền ít đi rất nhiều. Hơn nữa Vũ vệ quân là thật giúp rồi Thiên La Địa vong đại ân. Lữ Thụ an bài Trương vệ Vũ đi theo Hắc Chí Siêu thời điểm ra đi. Hác trí siêu hỏi, trừ ăn ra, ở, còn có hay không cái gì yêu cầu khác? Lữ thụ nghĩ nghĩ, ta bên này không có gì rồi, Lão Trương, ngươi cái kia còn có yêu cầu gì không, chỉ cần không qua phận bọn hắn hẳn là đều có thể thỏa mãn. Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, có thể hay không cho chúng ta cầm một nhóm sách đến xem, tìm hiểu một chút nơi này lịch sử cùng nhân văn hoàn cảnh địa lý loại hình. Đối với Trương vệ vũ tới nói, hắn muốn cân nhắc dĩ nhiên không phải ăn cơm ngủ chuyên đơn giản như vậy. Bây giờ vũ vệ quân trưởng quản sự vụ vẫn như cũ là hắn, cho nên hắn muốn cân nhắc rất nhiều chuyện A Lấy chút sách đến, yêu cầu này không tính quá phận đi. Kết quả hát chí siêu vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm trợt phát hiện lữ thụ sắc mặt biến đến rồi. Lữ thụ bệnh đau tim trước nói ra, trước nghỉ ngơi thật tốt, nhìn cái gì sách ra, không cho phép đọc sách, ăn cơm ngủ đi. Lời này cho hát chí siêu cùng trương vệ vũ nghe sửng sốt một chút, tình huống như thế nào. Lữ thụ phất phất tay, nên bận biểu gấp cái gì cái gì đi. Ngụy Ngôi thật tốt ăn cơm thật ngon không nên nhìn sách. Trương vệ Vũ đều không còn gì để nói rồi, trước kia Lữ Thủ cũng không phải như vậy à, Vũ vệ quân cỡi ngựa hành quân thời điểm cũng còn làm bài tập đâu, này làm sao liền bỗng nhiên trở mặt rồi. Nhưng mà Lữ Thủ không có cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy, mà là tiếp tục cùng Nghiệp đỉnh thương lượng sự tình rồi, bây giờ có quá nhiều chuyện cần phải thương lượng. Trương vệ Vũ nguyên bản còn có chút bận tâm Thiên La địa vong sẽ một lát không có cách nào làm tốt tiếp nhận bọn hắn chuẩn bị, dẫn đến quản lý có chút hỗn loạn. Kết quả hắn phát hiện mình là lo ngại rồi, cái này gọi là thiên la địa vong tổ chức, bọn hắn cao hiệu suất đơn giản để Trương Vệ Vũ cảm giác được nhìn mà than thở, hết thể đều phảng phất ngay ngắn rõ ràng sớm đã có rồi điều lệ. Chỗ ở là si mang phòng trọ, trong phòng sạch sẽ còn có tẩy tắm nước nóng địa phương. Bình thường cái này loại hiện đại hóa trong quân doanh, mỗi tầng đều sẽ có chính mình phòng tắm, Lý Hắc thán dựa theo hát Chí siêu giới thiệu đánh mở rồi một cái lối mưa, quả nhiên đi ra rồi nước nóng. Hơn nữa đi nhà xí là thuận tiện nhất. Nước trực tiếp đem ô hế cho quân đi. Đây hết thể đều đối với vũ vệ quân thế giới quan mang đến rồi rất lớn trúng kích. Đây là hiện đại văn minh cùng trước đây văn minh tiếp nhận lúc tất nhiên sinh ra phản ứng hóa học. Nhưng mà để trương vệ vũ thoải mái nhất chính là, thiên la địa vong cũng không có an bài cái gì giám thị bọn hắn người, mà là hoàn toàn xem như người một nhà đến đối đãi 1077, dê đồ ăn. Trương vệ vũ lo lắng nhất chính là ăn không ngon, mà không đủ ấm, ngủ không được sao. Dĩ nhiên không phải. Đến rồi hắn cấp độ này, đã sớm đối với đồ ăn những vật này chắc không có gì truy cầu rồi, cho nên hắn càng thêm lo lắng chính là, Vạn nhất Thiên La Địa Vong Cẩm Vũ Vệ Quân làm ngoại nhân làm sao bây giờ? Đến lúc đó trái Hưu Đâu có người giám thị, cửa đều không cho ra, vậy thì quá oan hồn rồi. Cái gọi là không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm loại ý nghĩ này là bất kể trái đất, lữ trụ đều có, Trương Vệ Vũ có lo lắng như vậy cũng rất bình thường. Nhưng là Thiên La Địa cho hắn một kinh hỉ, không ai dám thị bọn hắn Cũng không ai bài xích bọn hắn, ở chỗ này tựa như là ở nhà mình đồng dạng, mặc dù nhưng cái này nhà còn có chút không quen. Vũ vệ quân một đường từ Nam Canh Thành giết tới vạn xa nguyên, ai cũng không đoái hoài tới tắm rửa loại chuyện này, nguyên bản chiến tranh thời điểm còn không có cảm giác, hiện tại đánh xong rồi liền phát hiện mình cả người đều thối rồi A Sau đó thiên la địa vong bên này liền có hát chí siêu chuyên môn an bài người mang theo bọn hắn đi tắm rửa, ra nước nóng sối mưa, thuận tiện nhật hóa vật dụng. Tẩy xong về sau có người cảm thấy cái này cần là quý tộc các lao gia mới có đãi ngộ đi. Kết quả tò mò hỏi một chút, nguyên đến bên này tất cả đều là như thế tắm rửa. Bọn hắn tựa như từ nông thôn vừa mới tiến thành đồng dạng đối với khắp nơi đều tràn ngập hiếu kỷ, nhưng mà trương vệ vũ cẩn thận quan sát, thiên la địa vong người cũng không có chế rêu bọn hắn ý tứ. Trên thực tế đại đa số người cũng sẽ là dạng này, người mang theo một cái vừa mới tiến thành bằng hữu đi tham quan một ít gì đó. Hắn biểu thị ngạc nhiên thời điểm ngươi sẽ cảm thấy thật buồn cười bởi vì đây đều là ngươi thành thói quen độ và ta nhưng là thiên la địa vong cũng không có bọn hắn thật là rất kiên nhẫn đang giải thích không có nửa điểm chế dễ ước đột nhiên Trương vệ Vũ cảm giác giống như lưu tại nơi này cũng rất tốt trước đó Lữ Thụ nói muốn dẫn lấy bọn hắn về cố hương thời điểm Trương vệ Vũ là tràn ngập sầu lo nhưng là hắn cũng chưa hề đi ra phản đối lứthụ bởi vì hắn không thể phản đối hiện tại hắn lại cảm thấy kết quả này lại còn có chút kinh hỉ Đến rồi ăn cơm thời điểm hát chí siêu mang theo bọn hắn đi rồi nhà ăn, nhà ăn rộng rãi đến cực điểm, hơn nữa nước này bùn cốt thép kiến trúc để trương vệ vũ cảm giác được nhìn mà than thở. Hát chí siêu có chút ngượng ngùng giới thiệu nói ra, trong khoảng thời gian này bởi vì chiến tranh, rất nhiều nhà bếp đều không phải là quen tay, cho nên nấu cơm có chút quá loa, ta hôm nay cho bọn hắn chuyên môn kể một chút, nhưng chỉ sợ đồ ăn còn có chút không hợp khẩu vị. Lúc này trương vệ vũ đâu còn quan tâm những này à, hắn cười nói. Có nóng hổi cơm ăn liền rất tốt rồi, chúng ta không giàn cứu. Kết quả ăn cơm thời điểm từng cái cầm mầm cơm lần lượt đi mua cơm, thịt kho tàu, chua cay sợi khoai tây, thịt kho tàu gà khối. Vũ vệ quân nhìn thấy những này thời điểm còn không biết rõ những này là cái gì, thế nhưng là nghe bắt đầu liền rất thương a. Lữ trụ bên kia đổ ra vị thiếu thốn, ăn đồ vật cũng rất thiếu thốn, mùi thơm của thức ăn cũng không bằng trái đất bên này. Lý Hắc thán ăn hết một thanh thịt kho tàu, ừ, ba. Trư vệ Vũ một mặt xem thường, Hát thán, không nên bị bên ngoài vật chất che đậy hai mắt, tu hành muốn có bền lòng, muốn có thể cự tuyệt dụ hoặc. Lý hát thán, người nếm thử. Chương vệ vũ hứng hở ăn hết cái thứ nhất, ứng, ba. Chương vệ vũ bọn hắn ăn hết cái thứ nhất đã cảm thấy bị lừa rồi, cái này mẹ nó có thể kêu không tốt ăn. Cái này là truyền thuyết bên trong khả năng không thể ăn. Cái này mẹ nó cũng ăn quá ngon rồi A Bất quá bọn hắn là cảm thấy ăn ngon rồi, phong ăn đại sư phụ kém chút sụp đổ rồi. Ở vũ vệ quân tới thời điểm lữ tiểu Ngư liền giao thay bọn họ mở bắt đầu ăn dù sao không phải là nhà mình cho nên lý Hắc Thán bọn hắn thật mở bắt đầu ăn rồi nguyên bản số một nhà ăn chuẩn bị là hai vạn người phân lượng kết quả như thế vẫn chưa đủ vũ vệ quân ăn lúc này lữ Thụ còn tại cùng Nghếp đìnhnh thương lượng chính sự bất quá Nghghiếp Đỉnh phản phất chợt nhớ tới đến cái gì giống như đột nhiên hướng nơi xa trên tường thành lữ tiểu ngư vây tay cá nhỏ mau tới ta chuẩn bị cho ngươi rồi một cái lễ vật lữ tiểu Ngư xoay đầu nhìn qua Nghe xong Nghiệp đỉnh hữu lễ vật cho nàng, con mắt lập tức liền cười thành rồi tháng thiếu răng, "Tới rồi, tới rồi." Nghiệp Đình mang theo một đội nhân mã hướng Long Môn cứ điểm quan trọng bí mật ngục giam đi đến, nơi này đang đóng nhưng không phải người của mình, mà là tất cả bọn hắn bắt được Hắc Vũ Quân, ý đồ từ mỗi người trong miệng đạt được cần thiết tin tức, đến chắp vá ra lư trụ hoàn chỉnh bộ dáng. Bất quá bây giờ những tin tình báo này cũng không phải là quá trọng yếu rồi, bởi vì lư thụ có thể thông báo cho bọn hắn hết thể muốn phải biết. Nếu như lư thủ không biết sự tình, Chỉ sợ những này bình thường hắc vũ quân binh lính cũng sẽ không biết rõ. Húng chi, bây giờ trên địa cầu hiểu rõ nhất lữ trụ tình huống người, có thể là đám kia nội điện trực. Bí mật ngục giam không hề giống tưởng tượng bên trong như vậy âm trầm, là một cái nguyên bản bình dân kiến trúc cải tạo mà thành. Nơi này mỗi người đều bị đứt dễ dựa vào, biến thành rồi danh phủ kỳ thực người bình thường, cho nên cùng bình thường ngục giam cũng không có gì khác nhau. Đoạn tuyệt căn cơ có chút hung ác, thế nhưng là nghiếp đình loại người này tình nguyện đối với địch nhân hung ác một điểm Cũng không hy vọng có một ngày những người này vạn nhất lợi dụng thực lực của mình làm ra vượt ngục loại chuyện này. Vạn nhất vượt ngục quá trình hãm hại đến bách tính làm bị thương người một nhà làm sao bây giờ. Bí mật ngục giam có nghiêm khắc trong coi, nhưng từ vẻ ngoài xem ra cũng liền là cái bình thường ngục giam. Có ánh nắng, có quảng trường, có sân bóng rổ, có thể dụ công trình, đầy đủ thể hiện rồi chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đáng tiếc nơi này tù phạm cũng sẽ không chơi bóng rổ. Nơi này phạm nhân đều là độc lập giam giữ. Mỗi cái trên cửa đều có một cái hẳn lấy lan can sắt giống như cửa sổ, ngoài mặt có thể nhìn thấy tình huống bên trong, người ở bên trong cũng có thể đào lấy lan can nhìn ra phía ngoài. Đi ngang qua một cái phòng thời điểm, bọn hắn trợt thấy trong gian phòng này tù phạm chính đào ở trên lan can sắt đối với Trần Tổ An nói ra, đến, tới tới, ta nói với ngươi cái bí mật. Trần Tổ An sửng sốt một chút nhìn về phía những người khác, người dẫn đường giải thích nói, cái này là thằng điên, gọi là lý khác là chúng ta trước hết nhất bắt lấy hắc vũ quân chuyển vận xứ, lúc đầu còn rất tốt, về sau không biết rõ chuyện gì xảy ra liền điên rồi. Không đúng sao, điên cũng nên có chút nguyên nhân à, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, lúc này Lý Khắc còn tại để Trần Tổ An đi qua, nói có bí mật nói cho hắn biết. Trường Ngục Giam giải thích nói, nguyên bản chúng ta là cầm chúng ta bên này mỹ thực cùng hắn đổi bí mật, về sau có cái thẳng nhãi con nói đùa hắn nói muốn hay không nếm thử Quảng Đông đồ ăn, hắn hỏi Quảng Đông đồ ăn món ngon nhất chính là cái gì Cái kia trông dự hắn thẳng nhãi con nói quảng đồng trong thức ăn món ngon nhất chính là phúc kiến người, sau đó con hàng này liền điên rồi. Thanh Thu xảo cảm khai nói, đây cũng quá yếu đất rồi, hẳn là giả ngây giả dại à. Lữ thụ nhìn rồi Trần Tổ An một chút trầm ngâm rồi hai giây đối với Trần Tổ An nói ra, ngươi đi nghe một chút hắn sẽ nói với ngươi cái gì. Trần Tổ An vừa vặn cũng rất là hiếu kỳ, nghe được lữ thụ nói như vậy cũng không do dự nữa rồi, kết quả vừa mới tiến tới, lý khác, phi. Một thanh để Trần Tổ An cả đời khó quên nước bọt liền nôn ở rồi Trần Tổ An trên mặt. Trần Tổ An lúc ấy liền điên rồi, các người đem cửa cho ta đánh mở, có nghe hay không, ta muốn giết chết hắn. Đem cửa đánh mở. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. 1078, chiếm lấy Đại Tông Sư Pháp Tắc. Chờ một chút, thù hình ngươi vừa rồi làm sao chính mình không đi nghe đâu. Trần Tổ An nhìn về phía lữ thụ. Lữ thụ rang tay ra, ta lại không muốn bị nổ nước miếng. Lúc này Trần Tổ An mới phát giác được, khó trách lữ thụ chính mình hiếu kỳ lại chính mình không đi nghe, nguyên lai like chính là để phòng chiêu này a Nếu không phải lữ thụ giật dây hắn, Trần Tổ An làm sao chịu cái này một thanh nước. Trần Tổ An cảm thấy từ đánh tu hành bắt đầu, những này năm đi qua dài nhất con đường, chính là hắn thụ hình phương pháp. Lúc này Thạch Học Tấn ở bên cạnh nhìn lấy một màn này đột nhiên cảm giác được, phản phất lữ thụ sau khi trở về, mọi người bầu không khí đều biến vui mừng nhanh hơn một chút. Nên biết rõ ở Lữ Thụ sau khi rời đi, Trần Tổ An tuy nhiên đáng tin cậy rồi rất nhiều, nhưng là thành thu xảo cùng Trần Tổ An hai người luôn cảm thấy giống như là biến thành người khác vậy, không phải vui vẻ như vậy rồi. Mà thiên la địa vong bên trong trước kia phần lớn là khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bầu không khí, cái nào giống bây giờ đồng dạng, phản phất tâm tình đều sáng sửa rồi. Một đoàn người tiếp tục trong chiều mặt đi đến, lúc này Lữ Thụ đông nhiên ý thức được Niếp Đình muốn tặng cho Lữ Tiểu Ngư lễ vật chỉ sợ không tầm thường. sau khi bọn hắn thật nhìn thấy lúc Vẫn còn có chút chấn kinh, tòa kia độc lập trong lao tủ giam giữ lấy hấp hối Trần Ngọc Tuyển, trên mặt che kín rồi màu đen thần bí đường vân, cả người tựa như là phế rồi đồng dạng. Lữ Thụ tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút, đây là... Tây Châu lần thứ nhất tiến đến Đại Tông Sư, Trần Ngọc Tuyển, nghiếp đình bình tĩnh nói, sau đó quay đầu đối với Lữ Tiểu Ngư cười nói, có thể câu Đại Tông Sư hồn phách hạ. Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng sáng, đây thật là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu a Nàng đang cần đại tông sư pháp tắc vì chính mình hồn phách tấn thăng đầu. Lữ thụ cảm thấy cái này thật là đại thủ bức ta, cầm đại tông sư hồn phách khi lễ vật. Không riêng gì lữ thụ cảm thấy chân kinh, liền ngay cả trần tổ an bọn người khó có thể tin, bọn hắn nhìn trước mắt ánh mắt ôn hòa nghiết định, đây là vị kia sát phạt quyết đoán nghiếp thiên lạ. Tuy nhiên cầm nhân mạng xem như lễ vật nghĩ tới đến phá lệ khủng bố, nhưng ở trận ai cũng không có cái gì lòng nhân tử, vừa mới liền hy sinh rồi nhiều như vậy chiến hữu Nếu như không phải những này Tây Châu người xuống tới, mọi người cái nào gặp được những chuyện này. Lúc này nếu để cho lữ trụ người biết rõ, cái này tổ địa có một vị đại tông sư cầm cái khác đại tông sư khi lễ vật, chỉ sợ Niếp Đỉnh dành tiếng 3 ngày chi nội liền có thể chuyến khắp lữ trụ. Nhưng mà lúc này đây, thiên la địa võng người chỉ cảm thấy Niếp Đỉnh thật sự là quá sủng cá nhỏ rồi, không biên giới mà cái kia loại. Lữ thụ đánh mở lao tù đi vào, cưỡng ép hướng Trần Ngọc Tuyền trong miệng nhét vào một khỏa tẩy tùy quả thực. Trần Ngọc Tuyền phảng phất cây khô gặp mùa xuân đông nhiên tỏa sáng rồi sinh cơ, thực lực của hắn cảnh giới cũng đang nhanh chóng trèo lên lấy. Nhưng mà không đợi hắn kinh hỉ đâu, liền nghe được trước mặt cái kia thiếu niên nói ra, nói trước xuống dưới chờ lấy Đoan Mộc Hoàng Khải, ta rất nhanh sẽ tiến hắn cùng ngươi tụ hợp. Sau một khắc Trần Ngọc Tuyền cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn từ ở ngực lan tràn ra, máu tươi đỏ thấm rồi hắn áo tủ. Trần Ngọc Tuyền không nghĩ tới chính mình vừa mới đạt được hy vọng, lại lần nữa rơi trở lại rồi trong vực sâu. Lữ thụ quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, thành rồi không? Thành rồi, Lữ Tiểu Ngư cười nói, sau đó nàng từ trong không gian giới chỉ cầm ra một bao khoai tây chiên đưa cho Niếp đỉnh cho ngươi ăn. Niếp Đình cũng không để ý chút nào lấy tới xé mở, rắc rắc ăn rồi bắt đầu. Trần Tổ An lúc ấy liền mê rồi, đưa ra ngoài một cái đại tông sư, cho ngươi một bao khoai tây chiên đều cho ngươi cao hứng đến dạng này. Ngươi thật là Niếp Đình sao? Cá nhỏ, khoai tây chiên còn gì nữa không? Trần tổ An hỏi Lữ Tiểu Ngư cười nói, chính mình mua đi. Trần Tổ An, 3. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Thạch học tấn ở bên cạnh nhìn lấy nghiếp đỉnh nhai khoai tây chiên, hướng bao trang trong túi liếp nhìn, kết quả trơ mắt nhìn nghiếp đỉnh vậy mà quay người một chút tử, đúng là liền nhìn đều không cho Thạch học tấn nhìn rồi. Thạch học tấn ho hai tiếng, cá nhỏ A, ta cũng có lễ vật cho người. Lúc này tất cả mọi người mộng bức rồi, các người cái này đều đổi tới đưa Lữ Tiểu Ngư lễ vật sao. Đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng mà lần này, lữ thụ thật kinh rồi, chỉ gặp thạch học tấn từ không gian trang bị bên trong cách không khống chế một đại đoàn hạt cắt bay ra. Biển sâu cắt trắng. Lữ thụ kinh hồ. Trước đó bọn hắn cũng làm từng tới biển sâu cắt trắng, nhưng cái kêu biển sâu cắt trắng cho an bể bụng rồi cũng liền hai cái nắm đấm nhiều như vậy. Trước kêu biển sâu cắt trắng còn có thể dùng để một nửa hình thành lữ tiểu ngư hộ thể áo giáp, một nửa làm công kích thủ đoạn. Thế nhưng là lữ tiểu ngư cũng là muốn giải vóc dáng gi Cho nên trước kia những cái kia biển sâu cắt trắng hiện tại chỉ đủ làm áo giáp rồi. Nhưng là kinh hỉ tới quá nhanh, lữ thụ cảm giác lần này thạch học tấn lấy ra biển sâu cắt trắng đừng nói khi áo giáp rồi, tố cá nhân đi ra cũng không có vấn đề gì. Nghiếp đình thiết rồi một chút thạch học tấn, trong ánh mắt ý tứ, người cái này lễ vật cũng vẫn được. Sau đó hai người, một người một bao khoai tây chiên ăn được rồi. Lữ thụ vừa rồi lãng phí một khỏa tẩy tủy quả thực đốt cho Trần Ngọc Tuyển là lo lắng nếu như đối phương căn cơ không có khôi phục nói. Lữ Tiểu Ngư sẽ câu một cái phế vật đi qua, cho nên điểm ấy lãng phí vẫn là đáng giá. Dù sao mất đi phụ diện tâm tình giá trị, ở Trần Ngọc Tuyển tử vong lúc liền đã tìm bù lại rồi. Lúc này Lữ Thụ đang nghĩ, một quả tẩy tủy quả thực là 1.000 điểm, mà một người tử vong lúc cho hắn cung cấp phụ diện tâm tình giá trị, cũng là 1.000 điểm, cái này nó bên trong còn có hay không cái gì ở bên trong ăn khớp. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, Lữ Tiểu Ngư cũng không có lựa chọn trực tiếp cụ hiện Trần Ngọc Tuyển. Mà là chiếm lây rồi hắn lực lượng phát tắc, cho rồi Anthony Không phải nàng ghét bỏ Trần Ngọc tuyển chiến lực không cao, nói thật chỉ cần là Đại Tông Sư cũng có thể làm đến phiên giang đảo hải như vậy uy năng, chỉ bất quá từ công năng tính mà nói, nếu như trái đất tương lai nhất định mặt đối với chiến tranh, như vậy Anthony tác dụng chỉ sợ lớn hơn. Trước đó bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài thời điểm lữ thủ cùng lữ tiểu ngư liền phát hiện, nếu là Anthony có thể tiến thêm một bước tấn thăng đến Đại Tông Sư. Như vậy nó có thể dưới đất vận chuyển quân đội cùng lộ trình dài ngắn sẽ có cực lớn nổi mới. Thần không biết quỷ không hay cực nhanh tiến tới Vương Thành, cũng không phải làm không được. Hơn nữa hiện tại có rồi nhiều như vậy biển sâu cắt trắng, Anthony coi như đi trên trời đánh nhau cũng sẽ không hư cái khác đại tông sư. Thủ đoạn quý tinh bất quý đa, đã lư tiểu ngư đã quen thuộc rồi thổ hệ hết thể công kích thủ đoạn, đó là đương nhiên chỉ dùng của mình am hiểu nhất mới tốt. Muốn là trước kia đem đoan một hoàng khải mấy người cũng lưu lại liền tốt rồi. Lữ thụ có chút tiếc nuối, nếu như nhiều rồi ba người kia, hiện tại lữ tiểu ngư sợ là mạnh nhất trên thế giới chiến lược một trong, không có bất kỳ cái gì lo lắng, một người mang bốn cái đại tông sư liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thế là, lữ thụ càng ngày càng chờ mong không gian thông đạo nặng mới mở ra, lần này hắn không phải là bị cưỡng ép ném qua đi rồi, cũng không còn là một thân một mình tiến bệ, có lẽ đây chính là hắn gia nhập thiên la địa vòng ý nghĩa chỗ. Chúng ta hiện đang làm gì? Trần Tổ An hỏi. Lữ thụ đống nhiên nói ra, uống rượu. Người đã chết đã yên nghỉ, người còn sống liền muốn uống rượu. Đi qua đều đã qua, thời đại mới phải có mới người đến thủ hộ. 1079, không gian hàng rào chi mê. Ban đêm thiên la địa vong uống rượu không phải cái gì tốt rượu, cũng không phải tất cả mọi người có thể uống, cho dù tất cả mọi người biết rõ không gian thông đạo mở ra làm sao cũng phải đợi thêm một hồi rồi, nhưng vấn đề là thiên la địa vong ưu lương truyền thống không cho phép bọn hắn không chút kiêng kỵ phong túng bạn nhất không gian thông đạo vào lúc ban đêm liền mở đây. Lúc này Lữ thụ đã cùng Niếp đỉnh nói rồi ý nghĩ của mình, Đoan Mục Hoàng Khải phía sau khả năng có người đang thao túng hết thảy, cho nên cho dù Hắc Vũ quân toàn diệt cũng không thể phất lở. Dù sao Đoan Mục Hoàng Khải còn chưa chết, cái kia Đoan Mục Hoàng Khải phía sau là ai cũng không có đầu mối. Lúc này Niếp đỉnh cũng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ như thế nào chính xác đối mặt Lữ trụ cái thế giới này, nếu như nói thả trước kia, chỉ sợ Niếp đỉnh sẽ cảm thấy nước giếng không phạm nước sông tương đối tốt. Bởi vì Thiên La Địa Vong tử trước đến nay xâm lược tính đều không mạnh, càng nhiều hơn chính là thủ hộ cùng phòng bị. Nhưng là hiện tại không giống nhau rồi, Thiên La Địa Vong xâm lược tính không mạnh, thế nhưng là Niếp Đình bỗng nhiên ý thức được trái đất ở lựa trụ trong mắt người tựa như là một tảng mỡ dày đồng dạng. Bắc Mỹ cùng Bắc Âu đều có thông đạo mở ra, chỉ bất quá bên kia xâm nhập vẫn chỉ là lẻ tẻ lựa trụ người, thuộc về giống như là lý khắc cái này loại ngộ nhập, phản phất còn không người tìm tới chính xác cửa vào. Nhưng là tiến đến lưu trụ người tu hành lại tới đây liền rất kinh hỉ không phải là bởi vì đồ ăn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn phát hiện rồi cái gì mỏ linh thạch, mà là bọn hắn phát hiện nơi này vậy mà có nhiều như vậy vô chủ nhân khẩu. Ở lưu trụ, người chính là tư sản, liền là nô lệ cội nguồn. Như thế vượt quá lưu trụ cùng niếp đình dự kiến rồi, bọn hắn vốn cho là lưu trụ sẽ không đúng cầu có hứng thú quá lớn, kết quả phát hiện lưu trụ đối với thu nạp nô lệ khái niệm, thật cùng địa cầu là không hợp nhau. Hơn nữa bọn hắn thu nạp nô lệ cũng không phải người tỉnh ta nguyện mua bán, bọn hắn thoát ly rồi lữ trụ thần vương ước thúc, vậy mà đem cái này nhân loại trên địa cầu cho rằng tùy chốt nhưng nhặt tài vật. Ở lữ trụ, bình dân là có bình dân tịch, ngươi nhất định phải cùng bình dân ký rồi văn tự bán mình báo cáo lập hồ sơ, cái này mới xem như ngươi nô lệ rồi. Đây là năm đó lao thần vương vì rồi bảo hộ bình dân bày chế độ, đáng tiếc chế độ cuối cùng đòi người đến chấp hành, ý nghĩ tuy tốt, mặt dưới ứng phó chính sách thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp Lão thần vương ở thời điểm lớn đám chủ nô còn không dám thế nào, nhưng lão thần vương không ở rồi về sau, đã có loại lễ nhạc sụp đổ xu thế rồi. Mà hiện tại bọn hắn đến tới địa cầu, không cần cùng bất luận kẻ nào báo cáo chuẩn bị A, ngay cả tối thiểu nhất ước thúc đều không có rồi, trực tiếp cho người ta đánh nô lệ dấu ấn. Cũng may những người này chỉ là lạc đường, mới tới không quen địa phương liền dám làm loạn lưu trụ người cũng là số ít, phần lớn ngộ nhập lưu trụ người vẫn là lựa chọn trước quan vọng, nhưng là một ít lưu trụ người thái độ. Đã đủ để cho trái đất gõ vang cảnh báo, đối phương kỳ thực cũng không có đem song phương xem như ngang nhau quan hệ đến đối đãi trong đầu nghĩ càng nhiều là có thể hay không cấp bóc. Loại chuyện này không thể xem như lữ trụ người đặc điểm, dù là trái đất nhân loại lịch sử phát triển bên trên, ngoại lai giả đổ sát xâm lược bản địa thổ dân sự tỉnh còn thiêu a Một chút cũng không ít. Bắc Âu bên kia còn tốt, cửa vào ngay tại Bắc Âu thần điện bên cạnh, ra ngoài liền bị Bắc Âu thần tộc cho vây quanh rồi. Nhưng Bắc Mỹ bên kia liền khác biệt rồi. Nội nhập lưu trụ người trong vòng một đêm liền đánh đi ra rồi trên trăm cái nô lệ dấu ấn, còn tốt sau cùng phượng hoàng xã kịp thời phát hiện. Đối với lưu trụ tới nói hắn tiến vào lữ trụ phản ứng đầu tiên là, nơi này làm sao lạc hậu như vậy, bởi vì lưu trụ cơ sở kiến thiết cùng sức sản xuất thật sự là quá lạc hậu rồi, tổng thể tới nói chính là trình độ khoa học kỹ thuật không được. Nhưng mà lữ trụ người tới trái đất về sau, bọn hắn cũng cảm thấy trái đất lạc hậu, bình quân thực lực vì sao kém như vậy. Cái này là khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu hành văn minh khác biệt, lẫn nhau ở giữa ý thức hình thái đều có to lớn khác biệt. Thế nhưng là lúc này lữ thụ đống nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như nói trường Bạch Sơn bên trên không gian thông đạo là Lao Thần Vương lưu lại cho mình, như vậy Long Môn Sơn, Bắc Âu Bác Mỹ, lại là chuyện gì xảy ra? Phải chăng một cái không gian thông đạo liền mang ý nghĩa đã từng có một vị lữ trụ đại năng đánh vỡ rồi không gian hàng rào đến tới địa cầu? Liền hiện tại đã biết tin tức đến xem. Đánh vỡ không gian hàng rào sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, tối thiểu đoàn mục hoàng khải là làm không được. Có thể hay không chỉ có siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới mới có thể đột phá hàng rào đâu. Cái kia cũng không đúng à, lữ trụ không phải tổng cộng 13 người siêu thoát ra cảnh giới kia à. Lữ thụ cảm thấy trước đem chuyện này để ở trong lòng, bác câu. Nếu như suy đoán của hắn thành lập, như vậy bác câu tới sẽ là ai? Lữ thụ lâm vào trầm mặc. Ban đêm lúc uống rượu lưu thụ là thật thật cao hứng. Đối với trương vệ vũ bọn hắn tới nói hiện tại là đến rồi một cái mới hoàn cảnh bên trong, nhưng đối với lưu thụ tới nói, cái này là về nhà. Lữ thụ vốn là là một cái hơi trạch một điểm người, cũng không thích bên ngoài mặt chạy ngược chạy xuôi. Ở lưu trụ thời điểm hắn chắc chắn sẽ có loại xa cách cảm giác, luôn cảm thấy nơi đó hết thảy đều cùng chính mình quan hệ không lớn, chỉ nguyện làm một cái khách qua đường mà thôi. Chính uống vào đâu Lý Nhất Tiếu vụn trộm chạy tới tìm lưu thụ, huynh đệ. Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy Lý Nhất Tiếu. Ngươi là lại đánh lưu trụ chú ý đi. Ta biết rõ lưu trụ rất nguy hiểm. Lý nhất tiếu thấp giọng nói ra, ta hiện tại đây là mượn tiểu tình nói với ngươi. Ngươi là không biết rõ ta ở nhà thời gian nhiều khó khăn qua, cho nên ta tính toán đợi lần lần không gian thông đạo khai phóng rồi liền đi lưu trụ sông vào một lần. Nơi đó tiền dễ kiếm sao. lữ thụ vui rồi, một câu nói sau cùng này mới hỏi ra rồi lý nhất tiếu tiếng lòng của mình a Kết quả lữ thụ sau một khắc liền thấy nạp lan tức thân ảnh hô to nói, xem trọng lý thi Hắn chuẩn bị đi Lữ chủ đây. Nạp Lan tức lúc ấy lông mày liền dựng thẳng lên đến rồi, Lý Nhất Tiếu giải thích rồi nửa ngày mới tính xong việc. "Huynh đệ à, Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm nói nói, ngươi trước kiếp nhưng không phải như vậy, ngươi quên chúng ta cùng một chỗ liên thủ kiếm tiền thời gian rồi sao?" Lữ thụ đống nhiên nghiêm mặt nói, "Ta cái này là vì tốt cho ngươi, Lữ Trụ hiện tại đã thành rồi nơi thị phi, có thể không đi vẫn là đường đi tương đối tốt, nói thật nơi đó tựa như là một cái vực sâu, bao nhiêu cái Lý Nhất Tiếu ngươi cũng không lấp đầy được." Câu nói này lữ thụ là rất thành khẩn, hắn thật không muốn nhìn thấy Lý Nhất Tiếu chết ở bên kia, tuy nhiên Lý Nhất Tiếu đã là rất cao cấp chiến lực rồi, nhưng vấn đề là bên kia hiện tại Đại Tông Sư cũng bắt đầu từ hậu trường đi đến trước sân khấu, thật quá nguy hiểm. Lúc này bên cạnh Hác chí Siêu cười nói, Lý Thiên La, ngươi cứ như vậy sợ nạp Lan Thiên La à. Lý Nhất Tiếu lập tức liền không vui rồi, ngươi cảm thấy ta thê quả nghiêm, đó là bởi vì ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta bên ngoài mặt để cho nàng, cho nhẫn nàng đối với ta như vậy. Đó là bởi vì ta tôn trọng nàng, nàng về đến nhà nấu cơm cho ta, giặt quần áo, bưng trà đổ nước, quét dọn vệ sinh, ngươi lại không nhìn thấy. Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, chính ngươi có thể nhìn thấy à? Lý Nhất Tiếu thở dài, ta mẹ nó cũng không nhìn thấy. Đế tử Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, 748, 1080, hắc Vũ quân đánh lén. Lý Nhất Tiếu muốn đi lữ trụ kiếm tiền kế hoạch là tất nhiên vô pháp thành công, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu rồi. Nói thật Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tức cũng là kinh lịch rồi buồn phiền đến đại hỷ quá trình lại cực đau khổ quá trình. Hai người bọn họ ở Long Môn cứ điểm quan trọng cùng Hắc Vũ quân trận chiến kêu bên trong đều cưỡng ép tăng lên rồi thực lực cảnh giới, dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Ở còn không có an tẩy tủy quả thực thời điểm hai cá nhân thực lực rơi xuống, thậm chí một lần nữa ngã về rồi cấp B. Lúc này Nạp Lan Tức liền an ủi Lý Nhất Tiếu nói hai người coi như không thể tiếp tục tu hành rồi cũng phải gần nhau suốt đời. Hơn nữa nàng nhìn Lý Nhất Tiếu phi thường tinh thần xa suốt liền hứa hẹn, về sau mỗi ngày tiền tiêu vặt tăng tới 30 nguyên. Lúc này hai vợ chồng người thật như là một đôi số khổ huyền ương, nếu như không phải hình tượng không hợp, đều có thể đi đập thần tượng kịp rồi. Kết quả Lý Nhất Tiếu còn chưa kịp cao hứng, căn này dựa vào liền lại tốt rồi. Thế là Lý Nhất Tiếu liền hỏi Nạp Lan Tước, trước đó nói còn tính hay không số, Nạp Lan Tước vô tình biểu thị, không tính. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. một đêm này Thụ uống rất nhiều thậm chí chính mình đều không biết mình lúc nào say rồi. Bất quá hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì chỉ cần Lữ Tiểu Ngư không uống say, cái kia là hắn có thể an toàn về nhà, mà Lữ Tiểu Ngư từ không uống rượu. Lữ Tiểu Ngư lợi dụng Antony trực tiếp mang theo say mềm Lữ Thụ trở lại rồi cơ quan hành chính đường số 4 viện nhỏ nhà trẹt bên trong, hồi lâu chưa có trở về dẫn đến tất cả trần cố độ dùng trong nhà đều rơi rồi cho bụi, chỉ bất quá sạch sẽ sự tình Antony am hiểu nhất, chỉ là trong chấp mắt liền rực rơ hẳn lên. Anthony đem lữ thụ đặt ở phòng ngủ trên giường, lữ tiểu ngư liền chuyển rồi cái ghế dựa ngồi ở giường bên cạnh lặng lặng nhìn lữ thụ, lúc này lữ thụ đã ngủ tiếp đi. Đây là lữ tiểu ngư đời này lần thứ nhất gặp lữ thụ uống say, trước kia lữ thụ cũng uống qua rượu, nhưng là cho tới nay không có say quá, một lúc trước uống không nổi nhiều như vậy lượng, rượu cũng là muốn tiền, hay là lữ thụ cũng không thích mất đi thanh tỉnh ý thức cảm giác. Lần này, mặc kệ là thanh đồng hồng lưu chiến hưu chết đi, vẫn là một chút áp lực vô hình đều để Lữ Thụ quyết định triệt để bông lòng một lần. Lữ Tiểu Ngư cũng không có ngăn đón, bởi vì nàng biết rõ lưu Thụ muốn triệt để bông lòng một lần rất khó khăn rồi, Dị Vãng luôn có các loại trách nhiệm ép ở trên người hắn, dẫn đến hắn nhất định phải tiến lên. Lữ Tiểu Ngư biết rõ Lữ Thụ phản phất tại trốn tránh cái gì, cái này có chút không giống như là Lữ Thụ rồi. Nhưng là đối với lưu Tiểu Ngư tới nói có trọng yếu không? Không trọng yếu. Mặc kệ Lữ Thụ là trốn tránh vẫn là đối mặt, trong kế hoạch có nàng liền tốt rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hắc Thán cùng trương vệ vũ bọn hắn còn đang ngủ trong mộng thời điểm chợt nghe ngoài mặt có tiếng la, nhưng là bọn hắn cũng không có kinh hoàng cái này tiếng la quá mức quen thuộc một chút. 121, 121, 1234. Cái này nhưng chẳng phải là trước kia đại vương dẫn bọn hắn chạy sớm thao thời điểm kêu phòng giam nha, bất quá trương vệ vũ bọn hắn ra khỏi phòng nhìn về phía rộng lớn thao trường, nghe đều nhịp bước chân, trong lòng không tên liền có chút rung động. Trương vệ vũ có thể cảm nhận được cái này chỉnh tê bước chân phía sau thiết huyết một loại kỷ luật cùng hiệp đồng ý chí. Bất quá tất cả mọi người là tâm trí thành thuộc người, cũng sẽ không lập tức liền bị lây bệnh chạy tới cùng thiên la địa vong cùng một chỗ chạy thao, ngắm lại đều có chút xấu hổ. Bọn hắn dậy sớm như thế, chúng ta cũng không thể ngủ tiếp đi, chúng ta làm gì à? Lý Hát Thán hỏi, hắn luôn cảm thấy khác người cũng đã bắt đầu như thế cố gắng rồi, chính mình lại ngủ say xưa giống như có chút không nói được bộ dáng. Lúc này lữ thụ âm thanh từ Lý Hát Thán phía sau chuyển đến, vậy thì làm bài tập đi. Lúc đó Lý Hắc Thán liền muốn tắt mình một bạn ai, nói linh tinh cái gì đâu, ngủ không tốt sao, ngủ không thoải mái sao. Đế tử Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Lữ Thụ lúc này chính đau lòng chính mình đổi đi tẩy tủy quả thực phụ diện tâm tình giá trị đâu, đối với phụ diện tâm tình đáng giá khát vọng đơn giản giống như hắn đối với kim tiền chấp nhất. Hơn nữa hắn cũng cần vũ vệ quân cấp tốc dung nhập cái thế giới này, với cái thế giới này có rõ ràng nhận biết cho nên còn mời rồi tu hành trong học viện học sinh tới làm thực tập lao sư, đây đều là hắn cùng nhếp đỉnh thương lượng song sự tình, điều qua người tới bên trong không ít đều là lữ thụ người quen biết, tỉ như từng tại tu hành học viện thi đấu lúc thấy qua bạch nặc, lữ thụ nhớ đến lúc ấy cô bé này fan hâm mộ vẫn rất nhiều. Chỉ bất quá những cái kia thiên la địa vóng bên trong điều tới làm lao sư người có chút buồn bực, vì sao lữ thiên la nhất định phải cường điệu không dạy cổ thi từ đây. Hơn nữa còn nhất định phải bố trí làm việc, Vũ vệ quân dung nhập cái thế giới này quá trình bên trong hai loại ý thức hình thái tất nhiên sẽ sản sinh va chạm đi học trong lúc đó chính hiểu rõ hoàn cảnh nhân văn thời điểm trương vệ Vũ liền rất tốt kỳ cái thế giới này thật một cái nô lệ đều không có sao Bạch Lặc nghĩ nghĩ nói ra nói như vậy cũng không chính xác xa xôi khu vực như cũ có một ít loại nhỏ chế độ nô lệ quốc gia nhưng đây chẳng qua là rất nhỏ một phần rất nhỏ rồi chúng ta để sướng chính là người người bình đẳng vũ vệ quân bên trong phần lớn người cũng làm qua nô lệ cũng đã làm bị người xem thường đứa trẻ lang thang, cho nên khi Bạch Nặc vì bọn họ miêu tả làm ra một bộ người người bình đẳng bức tranh lúc, tất cả mọi người có loại hướng tới. Bất quá Bạch Nặc cũng giải thích, muốn thực hiện chân chính người người bình đẳng vẫn là có khoảng cách nhất định, nhưng đại khái xuất bên trên, tối thiểu sẽ không xuất hiện chủ nâu cùng nô lệ như thế ức hiếp quan hệ. Về phần tại sao để sướng người người bình đẳng lại còn không có làm đến, đây là xã hội vấn đề, cái nào xã hội đều không cách nào tránh khỏi. Ba ngày khi đi học vũ vệ quân cảm giác thật tươi mới a. Hết thể đều là chuyện mới mẹ vật, như vậy dụ hoặc. Cái này thế rơi mới tinh, phẳng phất phi thường thú vị bộ dáng. Thế nhưng là đến rồi ban đêm mọi người liền bắt đầu sụp đổ rồi, lại còn có tự học buổi tối loại vật này. Hơn nữa ban ngày khi đi học rất thoải mái, nhưng là một ngày bảy môn khóa, đến rồi ban đêm chính là bảy cửa làm việc A. Đối với vũ vệ quân là có ảnh hưởng rất lớn, nhất trực quan chính là nguyên bản số một nhà ăn cho vũ vệ quân 5.000 người chuẩn bị kỹ càng rồi 30.000 người đồ ăn phân lượng. Vì rồi không bị đói bọn hắn Kết quả ban đêm đầu bếp phát hiện Cái này vũ vệ quân cả đám đều mặt ủ mày Cho phảng phất hiệu siệu mà rồi đồng dạ 5.000 nhân tài ăn rồi một vạn người phân lượng Cái này hoàn toàn không giống như là Vũ vệ quân bình thường phát huy tiêu chuẩn A Sáng ngày thứ 2 Lữ thụ đi vũ vệ quân trụ sở thời điểm Vừa đi vào liền nghe đến Lý Hắc Thán La to lấy hướng chính mình lao đến Lữ thụ sửng sốt một chút Ngươi làm gì đâu Lý Hắc Thán sốt ruột nói ra Đại vương Hắc vũ quân đến chúng ta trong căn cứ mặt trộm đồ rồi, người chưa bắt được. Hắc vũ quân. Lữ thụ rõ ràng không nghĩ tới sẽ có như thế mà ra, hắn biết rõ sơn giá đúng trọng tâm không chừng có linh tinh hắc vũ quân, hiện tại thiên la địa vong cũng đang lục soát phòng ngừa bọn hắn nguy hại bất tính, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này hắc vũ quân binh lính vậy mà là gan lớn như vậy, cũng dám về long môn cứ điểm quan trọng đến trộm đồ. vào bằng cách nào a Lữ thụ hiếu kỳ nói, bọn hắn trộm cái gì? Lý Hắc Thán vẻ mặt cầu xin, bọn hắn đem ta làm việc trộm đi. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, cút. 1081 Khương Gia Đại Tộc. Cái gọi là Hắc Vũ quân tiến đến Long Môn cứ điểm quan trọng trộm đồ chỉ là Lý Hắc Thán tìm tới một cái sức sẻo lấy cớ mà thôi. Coi như hiện tại thật còn có Hắc Vũ quân ở phụ cận, đến công việc nhiều dính nhau mới có thể đến vũ vệ quân quân doanh trộm đồ. Bất quá Lữ Thụ cũng nghĩ qua, Lữ trụ bên kêu bình quân thọ mệnh thật sự là so trái đất lớn lên quá nhiều. Tùy tiện kéo ra tới một cái người cũng không biết do hắn khả năng sống rồi bao nhiêu tuổi. Cái này nếu là lữ trụ người đến rồi trái đất, đến lúc đó qua đời thời điểm báo Tân Văn, làm sao báo? Thường năm 400 tuổi, thường năm 800 tuổi. Người tu hành sống đến ở độ tuổi này cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ rồi à, tùy tiện một cái nhất phẩm cũng có thể làm đến. Người bình thường nghe rồi cái này Tân Văn bảo đảm một điểm cảm giác bi thương đều không có chỉ sợ còn sẽ cảm thấy con hàng này có phải hay không chán sống rồi tự hành kết thúc. Bây giờ hắn cùng Niếp đỉnh đều vợ không đề cập tới để Vũ vệ quân gia nhập Thiên La địa vong sự tình, Lữ Thủ biết rõ vấn đề mấu chốt ở nơi nào, Thiên La địa vong coi chính mình cố hữu trách nhiệm, thủ hộ gia viên. Thế nhưng là Vũ vệ quân hiệu chung đối tượng, lại là Lữ Thủ. Bọn hắn hiện tại là bởi vì Lữ Thủ ở Thiên La địa vong mới biến tướng cùng Thiên La địa vong chói cùng một chỗ, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn sẽ tán đồng Thiên La địa vong giá trị quan. Nơi này, cũng không phải là sinh bọn hắn nuôi bọn hắn địa phương. Không phải Niếp đỉnh cùng Lữ Thụ sản sinh rồi khác nhau, mà là mọi người một lát đều có chút đau đầu không biết rõ nên xử lý như thế nào, thế là ăn ý lựa chọn rồi tạm thời gác lại. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy cái này gác lại phương pháp liền rất tốt, chỉ cần để vũ vệ quân ở thiên la địa vong bên kia ăn ở, muốn gác lại bao lâu, liền gác lại bao lâu. Lữ Thụ hiện tại cảm giác mang theo cả một nhà người, tuy nhiên vũ vệ quân là hắn bây giờ trợ lực lớn nhất nhưng nên hắn suy tính sự tình lại nhiều. Bên trên buổi chưa có người đến tìm lữ thụ phản ứng nói vũ vệ quân tùy chô luôn đàm sự tình, lữ thụ lúc ấy liền im lặng rồi, một đám đứa trẻ lang thang cậu thả các lao ra người muốn cho bọn hắn hiểu được văn minh lễ phép xác thực gánh nặng đường xa. Tất cả mọi người biết rõ đây không phải phẩm đức vấn đề, mà là vũ vệ quân thói quen vấn đề, bọn hắn cuộc sống trước kia xác thực qua cậu thả rồi điểm. Cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, tổng muốn từ từ ma hợp mới được Lữ Thụ cảm thấy cái này muốn ở Lữ trụ cũng liền tùy bọn hắn rồi, nhưng nếu như định cư trái đất, ngươi còn như thế cậu thả rất có thể tìm không thấy vợ a. Lữ Thụ lôi kéo Vũ Vệ Quân cùng một chỗ họp, tuyên truyền giảng văn minh thụ làn gió mới, hắn kiên nhận nói ra, tùy chỗ nôn đảm loại chuyện này không nghiêm trọng lắm, nhưng các ngươi nhìn chúng ta cứ điểm quan trọng mặt trong như vậy sạch sẽ sạch sẽ, xác thực không nên phá hư nó, mà là muốn bảo vệ nó. Ngươi phun một ngụm, ta phun một ngụm, cái kia đến nôn bao nhiêu miệng a? Lý Hắc thán nhấc tay Đại vương, cái này ta biết, hai cái. Lý Hắc Thán ngươi đi ra ngoài cho ta. Lữ thụ mặt đều đen rồi, vừa mới bắt đầu học giữ lời khóa liền khoe khoang bên trên rồi. Học tập văn hóa khóa về sau lữ thụ xác thực thu hoạch rồi cự nhiều phụ diện tâm tình giá trị, nhưng là gần nhất náo đi ra không biết nên khóc hay cười sự tình liền nhiều rồi đi rồi. Ngày hôm qua Lý Hắc Thán học hiện đại bài khóa còn cảm khái cái kia gọi là ẩn danh tác giả thật mẹ nó lợi hại à, viết qua nhiều đồ như vậy. Lữ thụ để Lữ Tiểu Ngư đi cái khắc thành thị mua rồi một nhóm điện thoại di động trở về cho vũ vệ quân phát hạ đi, sau đó dạy bọn họ dùng như thế nào, làm sao đánh chữ, dùng như thế nào phần mềm chặt tóc tin tức. Lúc này cái khắc thành thị đại bộ phận vẫn là bình thường, chỉ có dự châu Thủy Trung ở vào trạng thái giới nghiêm. Mọi người rất cảm kích Thiên La Địa Vong giúp mọi người đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, gần nhất mắt nhìn thấy có người nhìn không gian thông đạo đã, còn dự định đến Long Môn cứ điểm quan trọng thăm hỏi kia mà. Thứ này cầm sau khi trở về trương vệ vũ bọn hắn đều kinh rồi, đây là truyền tin tấm gương thăng cấp bản A. Nên biết rõ lữ trụ truyền tin tấm gương là gương đồng, gương đồng lộ ra giống như là giấc mơ hồ khẳng định không bằng điện thoại di động video A, hơn nữa giá cả đắt đỏ phi thường không tiện Trên cơ bản, truyền tin tấm gương đều là một đôi một, một đôi một đôi, người muốn muốn liên lạc 100 người, trên người người liền muốn mang 100 cái truyền tin tấm gương. Mà điện thoại di động liền không giống nhau rồi, nắm giữ rồi dãy số. Muốn gọi cho ai liền gọi cho ai. Lúc này lữ thụ căn bản không có ý định dạy bọn họ làm sao lên mạng, dù sao một lần quán thâu quá nhiều tin tức không tốt lắm. Trương vệ vũ nói ra, đại vương, cái này muốn bắt đi lữ trụ, khẳng định dùng rất tốt ta. Cái đồ chơi này đi lữ trụ nó liền dùng không rồi, lữ thụ thở dài nói, cái này yêu cầu rất nhiều cơ sở thiết bị, tỉ như vệ tinh, tỉ tí như tín hiệu cơ trạng. Hiện tại nói với ngươi nhiều như vậy ngươi cũng không nhớ được. Trương vệ vũ là vũ vệ quân bên trong tốt nhất học một người rồi Những người khác học tập thời điểm sẽ còn cho lư thủ cung cấp phụ diện tâm tình giá trị mà Trương vệ Vũ thật là vui vẻ chịu đựng Lữ thủ cảm thấy đây là chuyện tốt chỉ bất quá hắn lo lắng Trương vệ Vũ biết rõ một ít chân tướng sau sẽ khóc ra thành tiếng Lữ thủ tăng thêm Vũ vệ quân tất cả mọi người thông tin phần mềm hào hữu hắn động nhiên có chút hoài niệm lúc trước tay rửa cơ làm giàu lửa phụ diện tâm tình đáng giá thời gian cái kia thật đúng là hài lòng nhiều rồi A Nếu như thời gian liền ngừng ở lại nơi đó tốt biết bao nhiêu Lữ thủ trong lòng có chútặ thái Thế nhưng là hắn hiểu được, thế giới này nếu như không tự cường, cho dù tốt thời gian cũng sẽ phá diệt. Nếu như lần này hắn không có mang theo vũ vệ quân trở về, chỉ sợ toàn bộ trái đất đều là đoàn mục hoàng khải tư nhân tài sản rồi. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên biết rõ lữ thụ tiện siêu siêu tăng thêm tất cả mọi người hào hữu cùng sổ truyền tin, chính là muốn làm giận kia mà, tuy nhiên nàng cũng không biết rõ lữ thủ vì cái gì như thế ưa thích làm giận. Nhưng mà lữ thủ còn chưa bắt đầu lừa phụ diện tâm tình giá trị đâu, chính mình trước hết sụp đổ rồi Vũ vệ quân nắm bắt tới tay cơ về sau, biết rõ rồi gọi điện thoại phương pháp, lại biết rõ rồi như thế nào tóc tin tức, như vậy bọn hắn tổng muốn thử một chút ta hơn nữa còn muốn chơi cái tươi mới cảm giác. Nhưng là bọn hắn tìm ai thử đâu, đương nhiên là nhà mình đại vương rồi A Lữ thụ từ buổi sáng đến tối không ngừng tiếp vào lý hát thán bọn hắn gọi điện thoại tới, gửi tới video mời. Tiếp rồi video về sau đối phương cũng không có gì chính sự, chính là, đại vương ngươi nhìn ta sẽ dùng thứ này rồi. Lần này cho lữ thụ buồn nôn hỏng rồi, hắn là thật không nghĩ tới chỉ như vậy một cái nho nhỏ kế hoạch đều có thể buồn nôn đến chính mình. Hắn biểu thị, mọi người sở dĩ rảnh rỗi như vậy, hay là bởi vì làm việc quá ít rồi. Sau đó, vũ vệ quân trợt phát hiện, bài tập của mình trong vòng một đêm liền nhiều gấp đôi. Chờ đến vũ vệ quân an tâm làm bài tập vô tâm phiền hắn về sau, lữ thụ cái này mới tìm được nghiếp Đỉnh hỏi ý kiến hỏi một chút chính mình đã sớm vấn đề nghi hoặc, khương thúc ý ở địa cầu phải chăng có người nhà. Niếp đình hiếu kỳ nói, Khương gia là đại tộc, lịch sử rất đã lâu rồi, người hỏi cái này làm gì? Có thể hay không cho ta nói một chút bọn hắn hiện tại tộc trưởng ở nơi nào, ta muốn hỏi bọn hắn một cái chuyện, Lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Có thể, Niếp đình nói ra, cái này không có vấn đề. Khương gia không phải bí mật gì, chỉ là Niếp đình không biết rõ lưu thụ đống nhiên tìm Khương gia làm gì, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Bất quá Niếp đình không có hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như dính đến Thiên La Địa Vong bên trong sự vụ, Nghếp Đỉnh tin tưởng Lữ Thụ sẽ không một mực giấu giếm cùng với chính mình. Cái này là lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. 1.082, khó lòng phòng bị A. Lữ Thụ từ Niếp Đỉnh bên này cung cấp tin tức nhìn ra, kỳ thực Nghếp Đỉnh cũng không biết rõ Khương Thúc ý nội tình, nhưng là Nghếp Đình vẫn cho Lữ Thụ rồi Khương gia kỹ càng tin tức. Lúc này Lữ Thụ trợt phát hiện, Khương gia chỉ là ở Thiên La Địa Vong nội bộ liền có 7 người, hơn nữa nó bên trong còn có 3 cái đã trở thành rồi Thanh đồng Hồng Lưu Thậm chí có một người đã hy sinh rồi. Cái này khiến Lữ trụ có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là Khương gia là Khương thúc y thả ở địa cầu nào đó loại chuẩn bị ở sau, kết quả nhìn rồi một chồng chất tư liệu phát hiện, Khương gia cùng Lữ trụ Phạng Phất không có bất cứ liên hệ nào, hoàn toàn là một cái bình thường đại gia tộc. Nhưng những này đều không tính là gì, còn có càng thêm tin tức trọng yếu, Khương gia bây giờ ra chủ rõ ràng là ngày Thứ Năm La, gọi là Khương Dư Khâu. Nghiệp là đệ nhất La, thành học tấn là thứ 2, trấn bách lý thứ 3. Lý Nhất Tiếu thứ tư, Khương Dư Khâu thứ năm, Phong Dạ Minh thứ sáu, Phong Vân Lộc thứ bảy, thứ 8 Lữ thủ còn chưa từng thấy qua, đến nay Thủ Hộ ở Bắc Cương, thứ 9 chín chính là Lữ thủ chính mình, thứ 10 là Nạp Lan Tước, thứ 11 thì là Lữ Tiểu Ngư. Hiện tại Thiên La địa vong bên trong một mực có nói pháp, tựa Hồ Thành Thu xảo cùng Trần Tổ An đã tiến vào Thiên La quan sát nhân tuyển, chỉ bất quá Thiên La lựa chọn cùng bổ nhiệm cũng không phải là một chuyện nhỏ. Khương Dư Khâu là ngày thứ năm la. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao Khương Thúc Ý đã từng luôn có thể nói trước một bước nhận được tin tức, chỉ bất quá lưu thụ đang suy nghĩ một vấn đề, Khương Thúc Ý ở Khương Gia lại là cái gì nhân vật đâu. Hắn đến tới địa cầu sau là làm sao thuyết phục Khương Gia vì chính mình đánh nghiệm trợ, chẳng lẽ có cái gì trao đổi ích lợi. Khương Dư Khâu bây giờ người ở Lạc Thành phía Bắc bế Quan, nguyên bản hắn cũng là muốn đến Long Môn cứ điểm quan trọng, bất quá nghiếp định nhớ tới Khương Gia đã có quá nhiều người tham chiến, cho nên để hắn ở Lạc Thành mặt trong tiếp tục tu hành. Nghe nói đã có hy vọng đột phá cấp A. Lữ thụ đã ngờ tới Khương gia khả năng liền tại phụ cận, không phải vậy lúc trước Khương thúc ý làm sao có thể ở Lạc Thành đến trường, vẫn là chuyển trưởng sinh. Chỉ bất quá Khương dư khâu nhà mặc dù ở Lạc Thành, trước đó lại vẫn luôn phụ trách trấn thủ Tây Nam Ba Châu thủ vệ biên cương cho nên Lữ thụ cũng chưa gặp qua hắn. Nghiếp đình nghĩ nghĩ nói ra, Khương gia đối với thiên la địa vong có công, hơn nữa người nhà họ Khương từ trước đến nay quên mình vì lợi ích chung, hy vọng ngươi có thể chú ý phân tức. Lữ thụ gật gật đầu, yên tâm, ta lại không phải đi giết người. Hắn biết do Niếp Đình nói như vậy là vì cái gì, không chính là sợ hắn làm loạn, cho Khương gia làm gà bay chó chạy à Hắn lữ thụ là cái loại người này. Lúc đầu hắn cùng Khương gia liền không có cựu hán, hơn nữa còn cùng Khương Thúc Y quan hệ rất tốt, cho dù Khương Thúc Y khôi phục rồi kiếm lưu đại sư huynh thân phận, hai người cũng không có sản sinh cái gì ngăn cách. Cho nên lữ thụ sẽ không làm khó Khương ra, hắn chỉ muốn biết nói ra chấn tướng. Thiên la lực lượng hiện tại cũng tập trung ở Lạc Thanh rồi, muốn nói hiện tại là hải ngoại các tổ chức lớn xâm lấn thời cơ tốt nhất, nhưng mà không có cái nào hải ngoại tổ chức thật muốn không mở rồi còn dám tới muốn chết. Nếu là lúc trước mọi người còn tại cùng một cái tầng diện, như vậy hiện tại đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Hải ngoại các tổ chức lớn ngay cả một cái cấp A đều rất khó ra thời điểm, thiên la địa vong đều đã một đôi thần tảng cảnh đụng thành vương nổ rồi, lúc này đến cảnh nội, thuần túy liền là muốn chết tới. Lữ thụ trước khi đi nghĩ đến rồi một việc đối với Niếp Đình nói ra, hải ngoại, nhất là Bắc câu Bắc Mỹ nhất định phải cẩn thận, tình báo không thể ngừng. Vì sao? Niếp Đình hỏi. Ta lo lắng sẽ có nhân loại nguyện ý cùng lữ trụ liên thủ. Lữ thụ nói rằng, lữ trụ tranh công pháp có công pháp, muốn người có người, muốn tư nguyên có tư nguyên, nếu có người cùng lữ trụ nào đó cái thế lực liên thủ, mới là nhất làm cho thiên la địa vong nhức đầu sự tình. Nhất là bây giờ thánh đồ cùng thờ Giang Sít cô cũng chưa chết. Hai người kia đối với thiên la địa vong hiểu rõ nhất, nếu như bọn hắn cùng lữ trụ liên thủ, chỉ sợ sẽ làm cho lữ trụ thế lực cấp tốc hiểu rõ thiên la địa vong. Chờ ta cùng người nhà họ Khương nói xong liền đi một chuyến châu Âu cùng Bắc Mỹ, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Đi làm sao? Nghiếp đình cười nói. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đời này nên giết người, một cái cũng không thể rơi xuống. Bất quá coi như không giết bọn hắn cũng phải đi đi một chuyến A, nhìn xem cái kia hai cái không gian thông đạo là chuyện gì xảy ra. Lữ Thụ trả lời nói: Lúc trước xít cô cùng Thánh Đồ hai người xem như lão hổ bối cứ điểm quan trọng một trận chiến kẻ đầu dê, mặc dù là trạch mộng ở sau lưng gây sóng gió, nhưng Thánh Đồ cùng Før xít cô hai người đều là bên trên rồi, Lữ Thụ tiểu buồn bốn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Thụ Hiếu Kỳ hỏi Niếp Đỉnh: "Ngươi vì sao không đi giết bọn hắn đâu?" Niếp Đỉnh bình tĩnh nói: "Ngươi có thể là vừa trở về, cho nên đối với tin tức của ngoại giới hiểu do không đủ nhiều. Hai người kia, ta đã sớm giết chết rồi." Lữ thụ, quả nhiên vẫn là cái kia nghiếp đình A lúc trước các loại câu cá giết hải ngoại cách trồng vào sâm thế lực nghiếp đình ở tấn thăng thần tảng cảnh về sau, làm sao có thể bỏ qua hai cái này họa đầu xó trước. Vậy bây giờ phượng hoàng xã là chuyện gì xảy ra, lữ thụ nghi hoặc nói. Giết một người chưa hẳn có thể làm cho tổ chức giải tán a ta cũng không đến mức đem toàn bộ tổ chức đều cho giết chết đem, gần nhất linh khí khôi phục tiến trình tăng lên, bên kia lại tấn thăng rồi một cái cấp há cao thủ, danh hiệu giám ngục trưởng. Bất quá phượng hoàng sãn ngược lại là đã trung thực rồi rất nhiều, chúng ta cũng cũng không cần phải lại hái lấy vật gì biện pháp, dù sao chúng ta thiên la địa vong vẫn là rất hòa thuận, nghiếp đình nói rằng. Lữ thụ đánh giá nghiếp đình, hắn thật sự là nửa điểm đều không cảm thấy nghiếp đình có thể cùng hiền lành cái này. Loại từ ngữ liên hệ bắt đầu, chỉ sợ toàn cầu người tu hành đều cùng lữ thụ có đồng dạng ý nghĩ. Đột nhiên, lữ thụ sừng sốt rồi, nhưng sau xoay người rời đi. Lúc này hắn trong hậu trường đống nhiên phiêu khởi từng mảnh từng mảnh phụ diện tâm tình giá trị Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 699. Đến tử lưu nghi chiêu phụ diện tâm tình giá trị, 699. Đến tử không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là nội điện trực phụ diện tâm tình giá trị A. Xong rồi, toàn mẹ nó xong rồi. Lúc này lữ thụ đi vào vũ vệ quân cửa phòng học, nhìn lấy nội điện trực nhóm ngơ ngác ngồi trong phòng học mặt. Đây không phải long môn cứ điểm quan trọng bên trong chuyên môn vì bọn họ tu kiến, mà là trực tiếp cầm vứt bỏ lầu nhỏ cho trực tiếp đổi. Loại chuyện này hiện tại Anthony tới nói cũng liền là vung tay lên sự tình. Lúc này, thực tập lao sư Bạch Nạc đứng trên bục giảng kinh hoàng luôn cuống, lữ thụ thấp giọng hỏi, ngươi cùng bọn hắn giảng cái gì? Giảng đường triều lịch sử thời điểm ta liền cho bọn hắn nói, cái này triều đại văn hóa phi thường phần vinh, thi tử ca phu không ngừng hiện lên. Sau đó bọn hắn liền nói bọn hắn vương là cái đại thi nhân, ta liền hỏi bọn hắn viết qua cái gì? Bạch Nạc yếu ớt nói, lữ thụ bệnh đau tim trước, quả nhiên giấy là không gói được lửa a Mắt nhìn thấy trương vệ vũ bọn người hiện tại chính là tinh thần sụp đổ trạng thái, hoàn toàn nghe không được ngoại giới âm thanh rồi đều. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch lữ thụ vì cái gì không để bọn hắn nhìn nhiều sách, không để bọn hắn lên mạng rồi. Lữ thụ an ủi nói, các người có nghĩ tới hay không, lão thần vương hắn khả năng không phải sao chép, hắn chỉ là thơ từ công nhân bốc vác Trương vệ vũ mấy người người vẫn là không có phản ứng, cái này kích thích thực sự tới quá đột nột, lữ thụ cũng cảm giác khó lòng phòng bị a à. 1983. Khương gia lão tổ tông, Khương Thúc Y. Lữ Thụ đang suy nghĩ mình rốt cuộc làm như thế nào cho Trương Vệ Vũ bọn hắn giải thích đâu, hắn thật không có vô sỉ như vậy nói thẳng Lao Thần Vương hóa thân vô số, Người xem sách bản bên trên khả năng tác giả có lý bạch có đổ phủ, nhưng kỳ thật đều là Lao Thần Vương a. Vừa nói như vậy tương đương đem người khác thành quả lao động đều cho mạ sắt rồi, thật không tốt. Thế nhưng là Lữ Thụ ở Mang Vũ vệ quân trở lại địa cầu thời điểm liền đang lo lắng hôm nay một màn này xảy ra, Vũ vệ quân khẳng định là muốn mang về Nhưng hai họa ngầm lớn nhất không phải cái gì phương Tây Thiên Đế Đoan Mộ Hoàng Khải, không phải Vũ Vệ Quân cùng Thiên La Địa Vong khả năng tồn tại ý thức hình thái khác nhau, mà là Lao Thần Vương Thơ Tử a. Đám người này cầm Lao Thần Vương khi thần đến xem, Văn Võ song toàn, Võ phương diện lữ trụ đệ nhất, Văn Phương diện thì là có Vương Thi Vương tử, mà bây giờ, Văn Phương diện đã trong nháy mắt sụp đổ. Một cái vĩ nạn hình tượng nguyên bản đứng lặng ở trong mây, Văn cùng Võ vô hạn tài hoa chính là trèo chống cái này vĩ ngạn hình tượng hai cái đùi, mà bây giờ Cái này vĩ nạn hình tượng, khỏe rồi. Trương vệ vũ bọn hắn biết rõ bạch nặc không cần thiết lừa gạt mình, hơn nữa cũng không cách nào lừa gạt mình. Cái kia trên sách giấy trắng mực đen in đâu, sách là bọn hắn đến lưu trụ trước đó liền có rồi. Trương vệ vũ còn cẩn thận nghĩ, có phải hay không lão thần vương đến bên này chơi nhân vật đóng vai kêu mà. Thế nhưng là thời gian không đúng. Lào thần vương chép thơ đơn giản sâu mặc cái này hoa hạ lịch sử phát triển, một chút thời gian khe hở đều không có, chép quá đầy đủ rồi A Nếu như lão thần vương muốn chơi nhân vật đóng vai, vậy hắn đến ở lữ trụ biến mất 12.000 năm mới bận điệu tới. Chương vệ vũ bọn họ đều là rất lý trí người, cho nên trong nháy mắt liền dùng lý trí phân tích, phá hủy rồi lý trí của mình. Lữ thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, các người muốn nghĩ như vậy, lữ trụ văn hóa một mực là yếu hạ, ở tu hành trên con đường này đi quá chui nhưu rác kho rồi dẫn đến cái khác phương diện đều có chút là hậu, một người đâu hoặc là thân thể trên đường, hoặc là linh hồn trên đường, hắn là vì rồi phong phú các ngươi văn hóa Đại vương, ta muốn yên tĩnh." Trương vệ Vũ ở chính mình sụp đổ trước đó nói ra rồi câu nói này, bọn hắn hiện ở sau gáy đều là đau. Trước đó bọn hắn liền đã đoán được Kiếm lưu chủ nhân rất có thể liền bị Lao Thần Vương từ trái đất nơi này bắt góc, hiện đang hồi tưởng lại Thần Vương cung trận chiến kia, nguyên lai like là Kiếm lưu chủ nhân cảm thấy Lao Thần Vương quá không nói rồi. Khu khu, Lữ Thụ trầm rãi nói, "Các ngươi trước tiêu hóa một chút tin tức, ta còn có việc phải bận rộn trước đi." Dù sao đều là đại lao ra, Lữ Thụ cảm thấy mình tâm lý mâu chốt. Điểm quyết định còn được bản thân qua, hắn tin tưởng Trương vệ Vũ bọn hắn vẫn là rất kiên cường. Mà Lữ Thụ chính mình thì phải đi Khương ra rồi. Khương ra ở Lạc Thành là đại tộc, nhưng mà Lữ Thụ trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, cái này cùng thần tượng kịch bên trong không giống nhau, thông thường gia tộc xí nghiệp rất ít xuất hiện thần tượng kịch trong kia dạng Khương thị tập đoàn, Lưu thị tập đoàn loại hình tên, ngày bình thường lao bách tính cũng rất khó tiếp xúc đến bọn hắn, trong trường học cũng sẽ không xuất hiện cái gì Khương thị thái tử ra xưng hô như vậy. Trên thực tế ở học sinh niên đại đó bên trong, mọi người kết giao bằng hữu rất ít là giữ nhà thế, tính khi đối đầu rồi liền là bằng hữu tính khí không khớp rồi quản ngươi lão tử là ai đều không đùa với ngươi. Mà lữ thụ liền tương đối lợi hại rồi, tính tình của hắn với ai đều không khớp. Đó là cái nghĩ tới đến liền cảm giác dư vị niên đại, bao quát niên đại đó bên trong ngoài cửa sổ chim gọi, bao quát người mặc lên người hô to xấu quá đồng phục, tan học rồi nam sinh ôm bóng rổ hoặc là bóng đá lao ra, nữ sinh vây tại một trô liều dĩu Trường học mất điện rồi liền cùng một chỗ ca hát, tự học buổi tối thời điểm tờ giấy nhỏ lửa bay. Đó là một đoạn không buồn không lo thời gian, thiên địch chỉ có lão sư. Thế nhưng là tốt nghiệp thật lâu về sau, cái kia tổng tịch thu ngươi lão sư có lẽ cũng sẽ trở thành bằng hữu của ngươi, trên bàn rượu ngươi cảm thán hắn không có thu ngươi tốt nhiều đồ vật thậm chí ếch giết ngươi hái tỉnh, hắn cảm thán lúc ngươi đi học là thật ra, song phương tựa như là không đánh nhau thì không quen biết hai cái võ lâm cao thủ, sau cùng cùng chung chí hướng. Lữ thủ đi vào khương gia, không có truyền thuyết bên trong đại viện, chỉ là một ngôi biệt thự mà thôi. Hiện tại gia tộc cùng dĩ vãng không giống nhau, mọi người rất ít ở tại một cái trong đại trạch viện. Lữ thủ go go cửa, một cái A-Z đem cửa đánh mở tốt ngạc như nói, tiểu hòa tử tìm ai. Lữ thụ cười cười, ta tìm Khương Dư Khâu, ta gọi Lữ thụ. Lúc này Lữ thụ nghĩ đến chính mình cùng vị này Khương Dư Khâu kỳ thực từng có gặp nhau. Lúc trước hắn yêu cầu bán linh thạch đổi tiền thời điểm Khương Thúc ý chính là cho Khương Dư khâu gọi điện thoại Lục ấy lư thủ còn đang suy nghĩ, không biết rõ Khương Thúc Ý thân làm một cái học sinh trong gia tộc địa vị có thể hay không mở miệng muốn mấy chục vạn, kết quả Khương Dư Khâu một chút cũng không có do dự. Khi đó hắn coi là Khương Dư Khâu là dự định kết giao hắn, hiện tại xem ra là lo ngại rồi, thuần túy là bởi vì Khương Thúc Ý ở gia tộc nội địa vị quá cao. Không phải vậy, con nhà ai đòi tiền sẽ trực tiếp tìm tộc trưởng muốn. Tộc trưởng còn tự thân cho hắn chuyển khoản. Trong biệt thự Aji khách nói, ngươi đợi ta hỏi một chút. Ta chỉ là Khương gia bảo mẫu. Lữ thụ kỳ thực rất kinh ngạc, ấn nói hiện tại lạc thành hẳn là không bách tính rồi. Vị này A-di còn tiếp tục ở Khương gia làm việc, làm không tốt đã ở Khương gia làm rồi cả một đời rồi. Chẳng được bao lâu A-di xuống tới mở cửa, Khương tiên sinh xin ngài đi vào. Lúc này Khương dư khâu chính từ trên lầu đi xuống, hắn cười nói, Lữ thiên là người tốt. Lúc này Khương dư khâu đối đãi Lữ thụ thái độ không phải thường khách khí, không có cái gì ra tộc đối với người bình thường ở trên cao nhìn xuống. Sau đó lại bị lưu Thụ đánh mặt cái gì loạn thất bát tao quá trình. Bởi vì Khương Dư Khâu rất rõ ràng bây giờ Thiên La Địa Vọng Nội trừ rồi niếp đỉnh cùng Thạch Học tấn bên ngoài, kinh khủng nhất chính là trước mặt cái này thiếu niên rồi. Vũ vệ quân thực lực, còn có lưu Thụ thực lực của mình, không có người có thể không nhìn, ở thực lực như vậy trước mặt, gia tộc lực lượng không đáng giá nhất tới. Liền ngay cả lưu Trụ Vương thành nhà giàu cũng không dám gây vũ vệ quân rồi, huống chi nơi này là trái đất. Lữ Thụ nhìn rồi Khương Dư Khâu một chút, ngươi gặp qua ta Hiện tại Thiên La Địa Vong còn có người không biết Lữ Thiên La à, ta đoán khẳng định không, hơn nữa hắn đề cập với ta lên qua người, Khương Dư Khâu cười nói, trong miệng hắn hắn, đương nhiên nói chính là Khương Thúc ý rồi, hơn nữa Khương Dư Khâu đại khái cũng biết rõ Lữ Thụ vì sao mà đến. Khi Khương Dư Khâu biết được Lữ Thụ từ Lữ Trụ trở về một khắc kia trở đi, liền biết rõ Lữ Thụ nhất định đã biết rõ rồi cái gì, đến mức đối phương sẽ tới hay không khưng ra, vậy thì nhìn Lữ Thụ tâm tình rồi. Lữ Thụ khai môn kiến sân hỏi Khương Thúc Ý cùng Khương gia có quan hệ gì? Khương Dư Khâu trả lời nói, hắn là Khương gia lão tổ tông. Quả nhân à, Lữ thụ thở dài nói nguyên lai like Khương Thúc Ý cùng Kiếm lưu chủ nhân giống nhau là đến từ trái đất, muốn đến Khương Thúc Ý cũng là Kiếm lưu chủ nhân cho mang đến Lữ trụ, cho nên trực tiếp trở thành rồi Kiếm lưu đại sư huynh. Khó trách Khương gia sẽ như thế phối hợp Khương Thúc Ý, nguyên lai like là có căn nguyên, cũng phải thua thiệt cái này Khương gia sừng sững không ngã, không phải vậy Khương Thúc Y sao có thể dễ dàng như thế trả trộn vào đạo nguyên ban? 1084, mang sối thạch ra. Đại khái vướt rõ ràng một chút dòng suy nghĩ, Lữ thụ hiếu kỳ nói, hắn là lúc nào đi lưu trụ. Đại khái là ở hơn 1.000 năm trước rồi, Khương Dư Khâu nói rằng, Lữ thụ lúc ấy liền chứng đau một cái, Khương Thúc Y đều hơn 1.000 tuổi rồi A kỳ thực trước kia lưu thụ đã cảm thấy Khương Thúc Y tính cách rất cổ quái bình ổn không giống như là người đồng lửa, sẽ không tức giận cũng sẽ không xuất ruột, giống như không có gì đặc điểm. Không, ổn trọng chính là Khương Thúc Y đặc điểm Bây giờ suy nghĩ một chút, một cái kinh lịch rồi hơn 1000 năm tang thương biến đổi lớn người, làm sao có thể còn lại bởi vì một điểm cái dám lớn một chút việc nhỏ sản sinh cái gì tâm lý ba động? Lúc trước ở Bắc Mang di tích bên trong, bình tĩnh nhất người không phải Lữ Thụ, không phải Lý Nhất Tiếu, không phải Tào Thanh Tử, nhưng thật ra là Khương Thúc Y mới đúng a. Lúc kia tất cả mọi người hiếu kỳ di tích trung tâm lỗ đen phía dưới có đồ vật gì, nhưng Khương Thúc Y phản phất cho tới bây giờ cũng không tốt kỳ giống như. Nhưng là còn có một việc không có hiểu rõ. Rõ ràng nghiếp đỉnh tấn thăng thần tảng cảnh về sau liền không xuất thủ rồi, bởi vì pháp tắc sẽ cùng thế giới xảy ra va chạm, thế nhưng là Khương Thúc Ý lại như thế nào trên địa cầu xuất thủ đâu? Khó nói cùng khôi lỗi sư đồng dạng chính mình hạ xuống rồi thực lực. Không phải là không có loại khả năng này. Vậy nếu như giả thiết thành lập, như vậy, hoặc là Khương Thúc Ý có đẻ thấp thực lực cảnh giới năng lực, hoặc là hắn cũng có tẩy tụy quả thực. Nhưng vào lúc này Khương Dư Khâu nói ra, ta đối với đoạn lịch sử kia không hiểu rõ lắm. Chỉ là gia tộc chi nội đại sự ký bên trên có ghi chép, lao tổ tông cái kia một năm nên đến xuất giá tuổi tác, kết quả không đợi bà mối đến cửa, liền có một nam tử đến cửa nói muốn giúp người thu lão tổ tông làm đồ đệ. Không phải ngươi chờ chút, lữ thụ bưng bít lấy cái hót, có chút loạn A ngươi chờ một chút. Xuất giá tuổi tác, một nam tử đến cửa nói muốn giúp người tìm đồ đệ. Cái này mẹ nó cùng lữ thụ tưởng tượng có chút không giống nhau a Đầu tiên lữ thụ xác định Khương Thúc Y không phải kiếm lưu chủ nhân. Bởi vì Kiếm lưu chủ nhân cùng Khương Thúc Ý ở lưu trụ bên trong đồng thời xuất hiện số lần quá nhiều, căn bản sẽ không làm bộ cũng không cần thiết làm bộ. Mà bây giờ, tựa hồ Khương Thúc Ý rơi tính rốt cục nước giạt lòi mặt cỏ. Cho nên Kiếm lưu đại sư huynh, nhưng thật ra là mẹ nó đại sư tỷ a. Lữ thụ thế giới quan có chút sụp đổ rồi, vừa rồi Trương Vệ Vũ bọn hắn làm sao băng, hiện tại lưu thụ liền làm sao băng. Có câu nói rất hay, không tin ngẩng đầu nhịn, trời xanh bỏ qua cho ai. Lữ nhìn lấy Khương Dư khâu nói ra, Ngươi chờ chút, vậy tại sao nàng nhập học giới tính lấp rồi nam tính? Cái này ta cũng nghĩ qua, Khương Dư Khâu nói ra, ta trước đó lật xem qua vị Lao Tổ Tông này ghi chép, bởi vì bị tiên nhân thu đồ đệ chuyện này rất trọng yếu, cho nên gia tộc nội là có chuyên môn thành sách ghi lại. Hơn nữa mỗi đại gia chủ đều sẽ bị cáo chi chuyện này, như ngày nào có thần tiên về Khương Gia, đó chính là Lao Tổ Tông. Năm đó nên xuất giá thời điểm, lão Tổ Tông nói không muốn xuất giá, nhưng là gia tộc nội không cho phép, Lúc ấy gia chủ nói với nàng, nếu là thân nam nhi liền có thể lên ngựa chiến tranh toàn quân, không hôn phối cũng không quan hệ, nhưng nữ hải tử cuối cùng phải lập gia đình giúp chồng dạy con, sau đó vị Lao Tổ Tông này nói, như có cơ hội sống lại một lần, tất làm nam tử. Lúc ấy Lao Tổ Tông yêu cầu cho nàng đăng ký thành nam tính thời điểm, ta cũng không tiện nói gì, đương nhiên là Lao Tổ Tông nói thế nào ta liền làm như thế đó rồi. Lữ thụ giật mình, nguyên lai còn có cái này loại lịch sử vấn đề. Nhiên đại đó bên trong nam quyền xã hội sát thực đối với nữ tính cực không cân bằng, dựa vào cái gì nữ nhất định phải giúp chồng dạy con đâu. Sau đó xuất hiện vị kia thần tiên nam tử, đại khái chính là Lao Thần Vương đi. Chẳng lẽ là lão Thần Vương đến địa cầu đi một lần, cho kiếm lưu chủ nhân tìm đồ đệ? Kiếm lưu chủ nhân mặt mũi thật to lớn a Tối tăm bên trong lữ thủ đống nhiên đang nghĩ, có phải hay không là Lao Thần Vương đánh cược thua cho rồi kiếm lưu chủ nhân đến lấy? quỷ mẹ nó mới biết rõ. Khương Dư khâu nói ra kỳ thực Ngươi đừng nói trước, ta cũng muốn yên tĩnh, lưu thụ nói rằng. Khương Dư khâu cứ thế rồi thật lâu, yên tĩnh là ai, vì cái gì dùng cũng chứ. Lữ thụ mới vừa rồi còn tự tin phân tích rồi một phen, kết quả cái này còn kém cho mình một chút phân tích sụp đổ rồi. Khó trách lúc trước hắn hỏi Khương Thúc Y là nam hay là nữ thời điểm đối phương xóa mở lời đề, kỳ thực xóa mở lời đề bản thân chính là một loại thái độ. Nếu như là một cái bình thường đại lao ra, ngươi hỏi hắn là nam hay nữ vậy, hắn đại khái sẽ nói rất khẳng định chính mình là thuần gia môn. Đây mới là phản ứng bình thường a Nào có bình thường đại lao ra ché dấu? Thân rồi à, lừa gạt rồi lữ thụ nhiều như vậy năm, cũng lừa gạt rồi lữ trụ nhiều như vậy năm, may kiếm lư chủ nhân cũng sùng ái nàng, chính là không biết rõ cô Lăng Phi có hay không đối với vị đại sư này hình sinh ra điểm tình cảm thần mã. Bất quá đương sơ kiếm lư đại điện thời điểm, lữ thụ phản lại cảm thấy cố Lăng Phi nhìn lao thần vương pho tượng ánh mắt có điểm gì là lạ kia mà. Thế nhưng là Khương Thúc Ý vì sao muốn đến địa cầu đâu? 18 năm trước thần vương trong cung trận kêu biến cố lại cùng Khương Thúc Ý có quan hệ gì? Lại nói Lữ Thụ Đỗng nhiên nghĩ đến một việc, nguyên lai like mình đến trường những này năm, đã từng có một cái rất xinh đẹp nữ ngồi cùng bàn. Cái kêu hầu kết sợ cũng là giả, ngược phẳng ngược lại là thật. Chờ chút, áo bó cái tên này. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, nhà ngươi lão tổ tông trước kia kêu, kêu cái gì? Khương Giao, Khương Dư Khâu nói rằng. Quả nhiên, tên cũng sửa đổi rồi. Tốt à. Bất luận như thế nào đều giải quyết rồi lữ thụ hai cái nghi vấn, một cái là khương thúc y giới tính, một cái là khương thúc y căn nguyên. Tuy nhiên hai vấn đề này kỳ thực đều cùng hiện tại lữ thụ theo đuổi chân tướng không có liên quan quá nhiều, nhưng lại giải rồi lữ thụ nghi hoặc suy nghĩ thông suốt một chút. Nhưng vào lúc này lữ thụ còn không có tiếp tục hỏi nhiều đâu, bầu trời bên trong đông nhiên chuyển đến tiếng vang ẩm ẩm, anh anh anh. Lữ thụ sừng sốt một chút liền lâm vào cuồng hỷ. Khương Dư Khâu mắt nhìn thấy vị này thiếu niên thiên la bỗng nhiên chạy đến bên ngoài biệt thự mặt, sau đó trung khí mười phần hô nói, anh anh anh. Đế tử Khương Dư Khâu phụ diện tâm tình giá trị, 666. Khương Dư Khâu cảm thấy, chính mình yêu cầu một lần nữa xem kỹ vị này thiếu niên thiên la rồi. Lữ thụ ở bên ngoài biệt thự mặt mắt nhìn thấy một đầu màu đen cự lòng từ phương bắc bay tới, cái kia thân thể khổng lồ muốn so ly biệt lúc lớn nhiều. Trong khoảng thời gian này hốn độn cũng không có bị đói. Mỗi ngày cũng không có việc gì liền đi quỷ thuật trên thân hao hơn 10 cái lá cây ăn một chút, quỷ thuật đều nhanh phiền chết nó rồi, nhưng là nghĩ đến hốn độn đã nhận lữ thụ làm chủ, lại không có biện pháp gì. Kết quả là là, hốn độn trưởng thành tốc độ xa muốn so lữ thụ tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn, bởi vì nó một hồi đều không bị đói, ăn xong là trên thế giới này đỉnh cao nhất đồ ăn.